tê dừng lại phía dưới từng kia ánh mắt đều là tụ tập tại lâm nhẹ phàm thân bên trên nhìn thấy bốn vị trưởng lão đ á t h ủ một số người càng là không nhịn được lộ ra nụ cười nhưng mà nụ cười còn chưa khuyết tán ra chính là nghe được bốn tiếng thảm thiết chu lên a a a a bốn bóng người bay ngược mà ra v a n h kích tại lâm nhẹ phàm thân lên pháp khí cũng là trong nháy mắt băng liệt mạnh vụn bay ngược mà ra đâm vào với nhau trong thân thể trong nháy mắt huyết thủy bay ra tiêu d ê n quanh quần i ê n tĩnh i ê n tĩnh như chết tất cả mọi người chỉ cảm thấy cơ thể hoàn toàn lạnh lẽo lạnh từ đầu tới chân từng cái một ngây ra như phong khó tin nhìn tiền vương làm sao có thể đúng vậy à làm sao có thể b ố n t ê n kim đan kỳ tu sĩ liên thủ xuất kích kết quả nhưng là pháp khí băng l i ệ t b ố n t ê n trưởng lão đều là bản thân bị trọng thương rất xuống xuống dương nhẹ phàm liền nhìn cũng không nhìn một chút ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía dưới xuyên qua trọng trọng bóng người cuối cùng dừng lại ở một đạo thân ảnh chật vật phía trên mộ dung t ậ t trời còn nhớ rõ ngày đó ta đưa cho ngươi đề nghị sao thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền ra dương nhẹ phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống mộ dung ra đám người cái này tại đại hạ quốc có cực kỳ thân phận tôn quý gia tộc, lại bị một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên g i m nát dưới chân, lại không có một người dám đứng ra. hư, có bản lĩnh, ngươi liền giết chúng ta, chỉ cần ta mộ dung gia có một người sống sót, sẽ vĩnh viễn đối phó các ngươi lâm gia. Tới à, ngươi có bản lĩnh tới à? mộ dung tận trời đoán chừng cũng là bị buộc tới cực điểm. vốn cho là có lao tổ tại, bọn hắn liền có thể yên tâm đi tìm lâm gia chạy trốn đám người. thế nhưng là kết quả đây, một mực màu trắng yêu thú xuất hiện, yêu thú này so rừng nhẹ p h ả n còn kinh khủng, đối phó bọn hắn những thứ này kim đan kỳ tu sĩ, cơ h i là mở miệng một tiếng. liền như vậy trực tiếp nuốt đi vào hắn lúc đó cơ hồ đều sợ choáng váng cuối cùng nhanh chân liền trốn đem về toàn bộ chỉ cần lão tổ đem dừng nhẹ phàm đánh chết đi như vậy tất cả nguy cơ liền sẽ tiêu trừ mà bây giờ lão tổ chưa có trở về nhưng là dừng nhẹ phàm xuất hiện như chết cảm giác trong n g á y mắt lóe lên trong đầu không cần nghĩ cũng biết lần này liền lão tổ cũng thua ở tiểu tử này trong tay một loại vô tận hối hận lóe lên trong đầu lưu truyền mấy trăm năm gia tộc cuối cùng nhưng là suy tàn ở trong tay của mình không cam lòng sao hối hận không mộ dung tận trời những thứ này đã trễ rồi Hắn chú định trở thành mộ dung gia đắc tội với người, cũng đã trở thành người thiếu niên trước mắt này đã đặt chân hắn trưởng thành, đem không người có thể ngăn cản. Đại viêm trên thành k h o ả n g không, vô số đạo thân ảnh mọc lên như rừng, từng cái một toàn bộ cách không ngắm nhìn, ngắm nhìn thành tây phương hướng, nơi đó một đạo thân ảnh gầy gò, s ừ n g sưng ở mộ dung gia tổng bộ bầu trời, ở trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh. Mộ dung gia chọc một cái người không nên dây vào, một cái lao túc, ngắm nhìn một cái mắt sau đó, lắc đầu, thở dài nói, tranh đấu mấy trăm năm, cuối cùng cứ như vậy bại bởi một cái thiếu niên. Mệnh tuy nhỏ như con kiến, phàm tục há có thể lớn. Đại Hạ Quốc đem đi ra một vị không được người thiếu niên này, các ngươi làm cái dao. Trung ương nội thành khu, một cái giả mặt mũi tràn đầy cũng là nếp nhân láo giả, đừng ở một tòa tháp l u đỉnh. Tại ngắm nhìn sau một lát, thu hồi ánh mắt, hướng về phía bên cạnh một cái 60 nam nhân nói. t ô n nhi đ i nhớ, 60 nam nhân không phải người khác, chính là Đại Hạ quốc hiện nay quốc chủ, Cơ Vũ Vương, Cơ võ. Đại Hạ quốc cách cục nên muốn phát sinh biến hóa rồi. Lão nhân thở dài một cái, chính là quay lưng rời đi, lưu lại một mặt thần sắc khiếp sợ cơ võ. Theo tiếng nói rơi xuống, một cỗ ngập trời khí tức từ cái này mộ dung ra bầu trời tràn ngập ra, đại địa bắt đầu rung động. chỉ thấy cái tia lăng không đứng yên thiếu niên nâng tay trái một đạo sáng chói tia sáng màu vàng ngưng kết c h ậ t bàn tay hắn nắm vào trong hư không một cái vàng đại địa r u lên toàn bộ thành trì đều giống như muốn nhảy dựng lên kinh động đến hết thảy mọi người t r ầ n giới thành trì đang rung động đại địa tại băng liệt màu vàng đất quả cầu ánh sáng từ bầu trời k h o é c h tán ra hóa thành một trường to lớn lồng ánh sáng đem toàn bộ mộ dung ra cho ở khu vực bao phủ trong đó ngày n à y n à y kiến trúc sụp đổ mặt đất nứt ra đại địa một mảnh hỗn độn a cứu mạng ta không muốn chết tiêu d i t h u t h i ế lồng ánh sáng bên trong diễn ra một bức tận thế một dạng chán cảnh một màn này h i ể n thị rõ tại đại viêm thành các phương trong mắt cứng giả từng cái thần sắc chấn kinh sợ hãi đến rồi cực hạ n cái này sáu đây vẫn là người sức mạnh sao trái tim tất cả mọi người đều sợ hãi đến rồi cực hạ n một màn này đem cả đời khó quên đúng lúc này dương nhẹ phàm giơ tay phải lên chậm năm ngón tay mở ra tản m á t ra từng đạo hắc sắc quang mang hắn nhìn trăm c h ă m lồng ánh sáng bên trong t h ả m thiết một màn không có chút nào thông cảm thế giới chính là dạng này mạnh được yếu thua nếu không phải là mình thắng lợi bây giờ diệt vong sẽ là lâm gia đám người đã thanh dương chấn bên trên những cái kia vô tội bách tính nghĩ tới đây dương nhẹ phàm tâm t r u n g sát ý càng thêm nồng đậm ánh mắt trầm xuống năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái t r ầ n giới t i c h diệt hắc s á t quang mang từ dương nhẹ phàm trong tay bốn mà ra không nhập xuống phương trần giới bên trong hắc s á t quang mang chui vào sau đó màu vàng trần giới nhưng là quỷ dị thu nhỏ tốc độ phi thường nhanh ngắn n g ủ n trong khoảnh khắc quang cầu chính là thu nhỏ đến một cái to như nắm tay màu máu đỏ n cầu chậm rãi hiện lên bay đến dương nhẹ phàm trước mặt cái này quang cầu chính là đại hạ quốc một trong tứ đại gia tộc mộ dung gia bây giờ nhưng là trở thành một cái nho nhỏ huyết sắt hình cầu một màn này làm cho đại viêm thành tất cả mọi người hoàn toàn chấn kinh từng cái một nhìn qua cái kia lơ lửng ở giữa không trung gầy gò thân ảnh một cái khi xưa đỉnh tiêm thế lực từ nay về sau sẽ tại đại hạ quốc bên trong mai danh n h n tích mà hết t h ể căn nguyên nhưng là trước mặt thiếu niên này kết thúc dừng nhẹ phàm thở phào nhẹ nhõm chật đem trong tay quan cầu hướng về phía thú nhỏ ném đi trong này thế nhưng là mai táng toàn bộ mộ dung gia tộc đối với thú nhỏ tới nói thế nhưng là một loại không nhỏ đại bổ nhìn thấy quan cầu hướng về tự bay tới thú nhỏ vội vàng há miệng hút vào liền đem quan cầu nuốt xuống tiếp đó tràn đầy vui sướng bay đến dừng nhẹ phạm thân bên cạnh vỗ vỗ thú nhỏ đầu tiếp đó dừng nhẹ p h à m hít một hơi hai tay ô q u y ề n cất cao giọng nói hôm nay thanh dương t r ấ n lâm gia đem vào ở đại viên thành mong rằng các vị tiền bối cho chiếu cố tiểu tử dừng nhẹ p h à m lần nữa nói cảm tạ nói xong dừng nhẹ phạm ô quyển hướng về phía bốn cái phương vị t u n lễ âm thanh trong trẻo cũng theo đó truyền v ă ra đánh thức tại chỗ các phương c ư n g giả mà đối với dừng nhẹ p h à m cử động như vậy nhưng là không ai dám phản đối trước mắt mộ dung gia hủy diệt đã nói rõ một chút trong thành thực lực lớn nhất ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài chính là tứ đại gia tộc Những gia tộc này giữa hai bên tranh đấu mấy trăm năm cũng không thể thế nhưng lẫn nhau chính là chứng minh giữa bọn họ thực lực cũng là s ả n s à n với nhau. Mà bây giờ Dương nhẹ phàm có thể lấy lực lượng một người trực tiếp đem mộ dung gia tộc cho hủy diệt liền đủ để đã chứng minh thực lực của hắn. l à m tam đại thực lực còn ở vào trạng thái yên lặng thời điểm trong lúc này nội thành bên trong một thân ảnh lao nhanh bay ra trong ngay mắt chính là đi tới Dương nhẹ phàm trước mặt Dương tiểu hưu bày ra thực lực chúng ta rõ như ban ngày chắc hẳn Lâm gia và ở không có chút nào dị nghị ta đại biểu hoàng thất hoan nên ngươi Lâm gia lời vừa nói ra toàn thành đều chấn động. Người nói chuyện không là người khác, chính là hiện nay Đại Hạ Quốc quốc chủ Cơ võ. Nhìn trước mặt một thân Long Bảo 60 lão nhân, d ư n g nhẹ phàm thần sắc cũng là chấn động, không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn xem lối an mặc này, d ư n g nhẹ phàm đã biết người trước mắt chính là hiện nay Đại Hạ quốc quốc chủ. Lúc này cũng là liền vội vàng tiến lên một bước, hai tay thi lên nói, d ư n g nhẹ phàm gặp qua Vũ Vương. Ha ha, không cần đa lễ. Vũ Vương khoát tay chặn lại, cười nói. Rất nhanh, chính là lại lần nữa bay tới hai thân ảnh, một nam một nữ, làm hai người dừng lại ở Vũ Vương sau lưng thời điểm. d ư n g nhẹ phàm đã là sững s ở Lâm v i n h đã lâu không gặp. các người dừng nhẹ p h à m vi sừng sốt một chút, trận Ch chính là muốn lên, hai người này thực sự là tại dị thú bên trong chiến trường gặp cơ thị huynh u ộ i ngày đó hai huynh nội tiến vào chiến trường chính là vì tìm trăm thực hoa tới cứu trị phụ hoàng, nói tóm lại hai người còn thiếu một món nợ ân tình của chính mình. bất quá nghĩ lại trở về, cơ vũ vương tự mình đứng ra, liền cũng là vì trả lại chính mình một món nợ ân tình. đã lâu không gặp hai vị, dương nhẹ phàm cười cười, chắp tay nói tốt, chắc hẳn tiểu hữu còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, đợi đến sự t ì n h tính nhờ sau đó, lại đến hoàng cung tụ họp một chút, nói thế nào? các ngươi tiểu bối ở giữa cũng là muốn trao đổi nhiều hơn giao lưu. sau khi nói xong, cơ vũ vương chính là quay người rời đi. kế tiếp, liền không cần lại nói thêm cái gì, chỉ cần là biết người đều có thể nhìn ra. lâm gia bây giờ có hoàng thất che đậy, ai dám c ô n g phủ? lâm minh, chờ sự tình xong xuôi sau đó, nhất định phải tới tụ họp một chút. cơ h à n h nhất ôn quyền nói, nhất định. dương nhẹ phàm vi gật đầu cười. tiếp đó, ngay tại cơ h à n h nhất quay người rời đi thời điểm, bên cạnh hắn một mực không nói chuyện cơ tử nguyệt ở thời điểm này cũng là đột nhiên hướng về phía d ừ n g nhẹ phàm lẽ l ư ớ i sau đó liền tiêu sái quay người rời đi. đợi đến cờ vũ vương rời đi sau đó còn giữ lại tam đại gia tộc nam cung công dương thượng quan tam đại gia tộc tộc trưởng cũng là n h a u n h a u t i ế n lên biểu thị hoan nghênh lâm gia và ở đại viêm thành dương nhẹ phàm i ã là tới từng cái cho chuyện lan l ộ n một cái quen mặt mà còn giữ lại các phương thế lực cũng là xếp tại tam đại gia tộc sau đó tiến lên phía trước nói c h ú t g i ờ này khắc này lâm thị gia tộc chính thức lấy được đại viêm thành các phương thế lực tán thành mà hết thể này đều xây dựng ở cái tên là d ừ n g nhẹ phàm thiếu niên trên thân 6 một tháng sau đại viêm thành tây mặt nguyên bản mộ dung ra địa điểm cũ phía trên liên miên phủ đệ mọc lên như rừng nơi này Bất quá, mỗi cái trên tòa phụ đệ bảng hiệu nhưng là viết một cái to lớn chữ lâm. Hôm nay lâm gia chính thức tiến vào đại viêm thành. Các phương thế lực sáng sớm chính là mang theo trọng lễ đứng lên chúc mừng lâm gia, đồng thời cùng nhảy giao hảo. Lâm gia tiến vào tại đại viêm thành t ớ i nói, xem như lần đầu tiên lần thứ nhất hung hăng như vậy tiến vào đại viêm thành, quả thực là trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện. Hơn nữa lâm gia và ở còn không có một thế lực dám ngăn cản. Đồng thời lâm gia cũng là mới nhất trắng nhất một thế lực, cùng các phương cũng không có k i u hận, cho nên mỗi cái thế lực cũng là hết sức giao hảo. nhất là những cái kia tiểu nhân thực lực, thậm chí một chút thực lực, rất rõ ràng tỏ thái độ nguyện ý nhập vào lâm gia. đương nhiên, đối với cái này, lâm hạo thiên cũng là nói khéo từ chối. đại viêm thành thực lực hỗn tạp, bọn hắn còn chưa triệt để thăm dò rõ ràng, đại viêm thành tình huống, cho nên cũng sẽ không dễ dàng nhận người. lâm gia quảng trường, ngồi đầy khách mời, những người này ở đây đại viêm thành đều là hết sức quan trọng đại nhân vật, nhất là tam đại gia tộc gia chủ, bây giờ cũng đều một cái không kéo xuất hiện, ngồi ở ghế khách quý vị bên trên. hoàng tộc, nhưng là từ cơ h à n h nhất cùng cơ tử m ư hai cái hậu bối đứng ra, đương nhiên cũng ngồi ở ghế khách quý vị bên trên. nhìn lên trước mắt đông đảo khách mời, lâm hạo thiên đều kích động nhanh không nậm miệng được, chưa từng có nghĩ tới, đời này còn có thể đi ra cái kia trấn nhỏ hẻo l ã n h tử, tiến vào đế đô đại v i ê n thành, hơn nữa còn có thể ở đây cắm dễ đặt chân. một tháng trước cái kia một màn nhìn thấy mà i ậ n mình lâm gia bị buộc lên biên giới tử vong, mà một tháng sau lâm gia thành vì đại hạ quốc nhất lưu thực lực, cái này điên cuồng chuyển biến, giống như là đang nằm mơ, cho tới bây giờ lâm lão gia tử còn có chút phản ứng không k ị p mà hết thảy này cũng là hắn tôn nhi làm được. p h u thân, khách mời đều không khác mấy đế kỳ, ngài nên đi ra rồi. Lâm Hải người mặc quần áo trang sức hoa lệ, đứng nghiêm tại Lâm Hạo Thiên sau lưng, nói khẽ. Nghe được Lâm Hải lời nói, Lâm Hạo Thiên vội vàng lấy lại tinh thần, mặt ra bên trên có cái này một vòng khó che giấu vui sướng, đạo, nói cho ta biết, ta không phải là đang nằm mơ. Phu thân, cái này dĩ nhiên không phải đang nằm mơ, đây hết thảy cũng là nhẹ phàm làm được, hắn lần nữa sáng tạo ra một cái kỳ tích. Lâm Hải cũng có chút kích động, thân thể không nhịn được run g động nhẹ nhẹ đứng lên, nếu không phải một cái ống tay áo đã bị cuốn đứng lên, Lâm Hải tuyệt đối xem như đại viêm thành nội, một đại mỹ nam tử. Tốt tốt tốt, chúng ta ra ngoài, không thể mất cấp bậc lễ n g h ĩ Lâm Hạo Thiên lau một cái kích động nước mắt, kích động nói. Theo Lâm Hạo Thiên xuất hiện, cái kia v i ê n náo quảng trường cũng là tại trong khoảnh khắc liền an tĩnh lại, từng kia ánh mắt đều tề tụ tại trên người ông lão. Cảm nhận được những ánh mắt này, Lâm Lão Gia Tử rất rõ ràng có chút khẩn trương, cũng ngay bên cạnh Dừng Nhẹ p h à m nhẹ nhàng nói, r a r a buông lòng chút. Nghe được Dừng Nhẹ p h à m mà nói, Lâm Lão Gia Tử hít một hơi, sống hơn nửa đời người, liền xem như tại sinh tử tồn vong lúc, cũng chưa từng có giống như ngày hôm n a y khẩn trương. Khúc k h ụ Lâm Hạo Thiên hít một hơi, c ư ép hấp chế lại khẩn trương trong lòng, tiếp đó, quét mắt một mắt mọi người ở đây, ngay tại hắn chuẩn bị lên tiếng lúc. đột nhiên bên trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh đến chậm đến chậm thực sự là ngỡ ngùng người đến là một vị bạch y nho sinh trung nhân nhân khí thế h i ê n ngang gương mặt đẹp trai bằng thượng mang theo một nụ cười nhạt nhạt chính là thiên vân thành thành chủ nam cung vân đô nam cung vân đô vừa rơi xuống chính là đưa tới giữa sân rung động dữ dội rất rõ ràng thanh danh của hắn tại đại hạ quốc rất vang dội chúc mừng lâm lão gia tử nam cung vân đô đầu tiên là hướng về phía trên đài một mặt mở m ị lâm hạo thiên chắp tay tiếp đó liếc qua ánh mắt h ư ớ n g về phía n g nhẹ p h gật đầu một cái cái sau cũng là vội vàng ô u y ề n trở về một cái mang theo lòng biết ơn ánh mắt quý khách n g i ngồi một bên lâm hải liền vội vàng tiến lên thỉnh nam cung vân đô nhập tòa ghế khách quý kế nam cung vân đô sau đó cửa ra vào ngoài đại viện lần nữa đi vào hơn mười người từng cái huyết khí ngập trời người mặc trọng giáp chúc mừng chúc mừng long minh minh chủ lôi phi tỷ lệ thập đại quân đoàn trưởng đến đây chúc mừng lôi phi thanh em thu c ù n g lại thêm một đám người từng cái trên thân sát khí ngất trời lúc này chính là đưa tới chú ý của mọi người mà ở lôi phi tự giới thiệu sau đó toàn bộ quảng trường lại lần nữa lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ long minh chẳng lẽ là thiên vân thành chính là cái kia long minh có người xì xào bàn tán cái này nhưng rất khó lường long minh thực lực thế nhưng là vang vọng toàn bộ đại hạ quốc long minh số thành viên là trong đế quốc ra đế đội bên ngoài số người nhiều nhất thực lực danh x ư ơ n g trăm vạn thành viên long minh đến lần nữa nhấc lên một hồi sóng to gió lớn làm cho tất cả mọi người ở đây không thể không một lần nữa đánh giá một chút lâm gia thực lực chư vị quý khách mời ngồi vào đang khiếp sợ bên trong lâm hải trước tiên tỉnh táo lại từ giữa sân phản ứng của mọi người đến xem rất rõ ràng trước mắt nhóm người này thế lực khá lớn d ơ n g nhẹ p h m đứng ở trên n à i hướng về phía lôi phi ôn quyền đắp lễ tâm tình của mọi người còn ở vào trong cực độ khiếp sợ còn chưa triệt để khôi phục lại lúc này bên trên bầu trời chính là lại lần nữa bay tới mấy thân ảnh thiên thuật tông phía trước lai cung hạ ngự thú tông phía trước lai cung hạ trí tôn nói phía trước lai cung hạ tông phía trước lai cung hạ tứ đại tiên môn đồng loạt phía trước lai cung hạ bốn vị tiên phong đạo cốt tiên môn đệ tử đồng loạt hạ xuống tới dâng lên hạ lễ cử động lần này triệt để làm cho các phương thế lực trận tròn mắt từng cái một trận mắt ốc mồm nhìn qua bốn t ê n đệ tử mặc dù bọn họ là đệ tử niên kỷ cũng không lớn nhưng mà bọn hắn chính xác đại biểu làm cho toàn bộ đại hạ quốc cũng vì đó rung d à y thế lực thiên môn bây giờ ngũ đại t i ê n môn lại có tứ đại t i ê n môn phía trước lai cung hạ cuối cùng là chuyện gì xảy ra cái này lâm gia đến t ộ t cùng là lai là gì tứ đại t i ê n môn đến đây chúc mừng cái này toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh trở lại bao quát rừng nhẹ phạm d ã n g â y ngẩn cả người rất nhanh hắn khôi phục lại từng bước đi ra đi tới bốn tiên t i ê n môn đệ tử trước người chắp tay nói đa tạ bốn vị đạo hữu mời ngồi vào bốn người không có khách khí hướng về phía rừng nhẹ p h m chắp tay chật chính là nhập t a theo bốn người nhập t a một lần nữa nói rõ Tứ Đại Tiên môn đối với Lâm gia coi trọng. Nói như vậy, Tiên môn là không thể nào nhúng tay hoặc quan hệ phạm tục thế lực. Nhưng là bây giờ, Tứ Đại Tiên môn cùng đến chúc mừng. Đây chính là lần đầu tiên lần thứ nhất ta. Ngoại trừ mấy trăm năm trước, Đại Hạ quốc lập quốc Đại điện bên trên, Ngũ Đại Tiên môn đi ra mặt chúc mừng bên ngoài. Lần này, thế nhưng là mấy trăm năm qua lần thứ nhất ta. d ơ n g nhẹ phàm trở lại trên đài, nhẹ nhàng đụng một cái Lâm Hạo Thiên. Đạo, r a r a có thể bắt đầu. Còn ở vào trong lúc khiếp sợ Lâm Hạo Thiên đột nhiên tỉnh táo lại, mặt già bên trên biểu lộ lộ ra tuyệt không tự nhiên. Hôm nay là thế nào? Tay chân đều giống như không phải là của mình. không ngừng mà phát run nhìn thấy ra ra bộ dáng này dương nhẹ phàm đã không còn cưỡng cầu đành phải cười cười chợt tiến lên một bước ánh mắt quét mắt một mắt đám người chợt đọc diễn cảm đạo hôm nay là một cái đặc biệt thời gian lâm gia làm ộ t tân sinh thế lực chính là vào ở đại viêm hành ở đây ta đại biểu lâm gia từ trong thâm tâm cảm tạ chư vị trong trăm công ngàn việc rút sạch đến đây mới thêm lần này khánh điện cảm tạ dương nhẹ phàm cúi người dâng lên thành khẩn lòng biết ơn ngắn gọn lời nói biểu lộ hết thảy không cần quá nhiều lời khách sáo tại chỗ hết thảy mọi người cũng đều minh bạch cái này tân sinh lâm gia tuyệt đối không thể là tội thực lực của hắn đơn giản kinh khủng đến rồi cực hạn, khánh điện kéo dài đến rồi nửa đêm thời điểm, vẫn như cũ tiếng động lớn âm thanh n á o tiên, không có chút nào dừng lại x u thế, một chút uống say trưởng m ộ t n h â n cũng là tại thân tín n â g đỡ rời đi, mà lâm lão gia tử cũng là mừng không ngậm miệng được, uống bất tỉnh thiên chuyển mà, ngay cả mình tên đều quên hết. Lâm phủ trên dưới, một mảnh chúc mừng, mà dương nhẹ phàm, nhưng là sớm rời chỗ, loại này chúc mừng nơi, hắn cũng không phải rấtưa thích, ngược lại làưa thích một loại yên tĩnh, lại t i n h trong biệt viện, sáng trong vương v a i xuống, phối hợp tại đại địa trong viện, lộ ra rất ữ u t í n h một cái đáng giá cao hứng thời kỳ. ngươi nhưng vẫn là lạnh nhạt cái khuôn mặt, thật là không có thú. Đột nhiên, một âm thanh êm ái truyền đến. Thời khắc này Lôi Tuyết cũng thay đổi khôi giáp trên người, đổi lại một thân trắng như tuyết váy dài, đạp lên bước liên tục, nhẹ bóng hướng về r ừ n g nhẹ phàm đi tới. Long Minh vấn đề đều giải quyết. Phát giác được Lôi Tuyết xuất hiện, Dừng nhẹ phàm cũng không quay người, mà là trực tiếp hỏi. Giải quyết, lần nữa thiếu ngươi một cái nhân tình. Do dự một chút, Lôi Tuyết còn là nói ra phía sau một câu nói. Giải quyết liền tốt. Dừng nhẹ phàm ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời bên trong, cái t ế t luận sáng trong t r ă n tròn, thần sắc có vẻ hơi mờ mịt. n g ư ờ i có tâm sự. Lôi Tuyết tới gần, cùng Dừng nhẹ Phàm duy trì một đoạn cực kỳ vi diệu khoảng cách. v ấ n đạo, có chuyện quan trọng cần phải đi xử lý, nguy hiểm không? Dừng nhẹ Phàm trần chờ phút chốc, chợt thu hồi ánh mắt, nhìn qua mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu Lôi Tuyết, cuối cùng vẫn gật đầu, có thể không đi được không? Lôi Tuyết trong lòng khẽ run lên, lo lắng nói, không thể. Dừng nhẹ Phàm trả lời cũng không làm cho Lôi Tuyết ngoài ý muốn, chỉ bất quá, khi nghe đến câu trả lời của hắn sau đó, Lôi Tuyết nhưng lại đột nhiên tiến lên một bước, thật chặt đem trước mặt cái này so với mình còn hơi nhỏ hơn Nam Hải Âu lấy, mềm mại mà thoải mái xúc cảm. làm cho dừng nhẹ phàm thân tử khẽ du lên, trong lòng hơi đãng, chắc không tự chủ được đưa tay ra cánh tay, nằm ở cái kia mềm mại không xương bờ eo thon, ở tại bàn tay r á n vào lôi tuyết bóng loáng lưng ngọc lúc, dừng nhẹ phàm rõ ràng cảm thấy cái sau thân thể mềm mại xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. trong đình viện, n g u y ệ n quang vung b ã i cái bóng cái bóng trên mặt đất lộ ra rất là yên tĩnh ấ m áp. ta không muốn rời đi ngươi, ngươi có thể không thể mang theo ta, để cho ta một mực bồi bên cạnh của ngươi. thanh âm êm i mang theo vẻ lo lắng từ dừng nhẹ p h m trong ngực truyền ra. nghe được lòng của thiếu nữ âm thanh, dừng nhẹ p h m có vẻ hơi thất thần, hắn sau đó muốn đi làm sự tình, tràn đầy nguy hiểm. Dù cho là đến lao, đều rất trực tiếp nói, không thể trăm phần trăm cam đoan an nguy của hắn, nhưng mà, chuyện này phải làm, quan hệ đến nhân tộc sinh tử. Dương nhẹ phàm trầm mặc phút chốc, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đẩy ra Lôi Tuyết. Nếu là ngươi muốn giúp ta, vậy liền hảo hảo xách thăng thực lực. Không lâu sau đó, nhân tộc đại lục sắp đối mặt một hồi nguy cơ, đây là một lần chân chính sinh tử tử vong. Dương nhẹ phàm không có nhiều lời, bởi vì đến lao cũng chỉ nói cho hắn nhiều như vậy. đương nhiên, chuyện này đối với một chút thế lực lớn mà nói cũng không phải là bí mật gì, bởi vậy, Dương nhẹ phàm đối với Lôi Tuyết cũng không có dấu diếm. Nghe đến đó. Lôi Tuyết cũng minh bạch liễu lâm nhẹ phạm trong lời nói ý tứ, nàng cũng là một cái thông minh cô n ư ơ n g cũng không có nữ hải tử ra cái chủng loại kia yếu ớt, gật đầu một cái. Đột nhiên, nhẹ ước lượng mũi chân, mềm mại môi đỏ, hiện ra một loại làm lòng người động nó b ỏ n g lại lần nữa bao trùm tại lâm nhẹ p h à m trên môi. Bất kể như thế nào, ngươi cũng nhất thiết phải còn sống trở về. Nói xong, Lôi Tuyết tựa như cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như, nhanh chóng chạy thủ mạng. Đợi đến Lôi Tuyết rời đi sau đó, một đạo đỏ c thân ảnh từ trong góc đi ra, Hồng Liên biểu lộ có vẻ hơi phức tạp, nhưng mà cuối cùng, nhưng là chế trụ trong lòng loại kia gen ô n g đạo, xem ra. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất chịu nữ h à i tử niềm vui đi. Nhìn qua Hồng Liên, Dương Nhẹ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, có vẻ hơi im lặng, rất rõ ràng, lời nói này bên trong tràn đầy một loại hế ẩm hương vị. Nào có a? Hừ, còn không có. Miệng nhỏ đều cho đích thân lên, ngươi nói một chút, nếu để cho Thiên Tâm đã biết, ngươi còn có mặt mũi đối với nàng sao? Thiên Tâm. Nghe đến đó, Dương Nhẹ Phàm trái tim không khỏi có chút khẩn trương. Nhanh thời gian hai năm không thấy Thiên Tâm, cũng không biết Tiểu Nha đầu kia hiện tại hoàn hảo không tốt. Ý niệm chợt lóe lên, Dương Nhẹ Phàm vội vàng khôi phục lại, tiếp đó nhìn qua Hồng Liên, đạo, hồng gì? ta tìm được liên quan tới ta mẫu thân manh mối. Lần này, tông đến đây chúc mừng đệ tử. Tại trước khi đi, giao cho liễu lâm nhẹ p h à m nhất cái ngọc giản, trong đó chính là ghi lại liên quan tới thanh ý tin tức. Cái gì? Nghe đến đó, hồng liên sắc mặt đ ộ t biến. Trước kia, cũng chỉ có nàng và thanh ý quan hệ tốt nhất, vì tìm thanh ý đi y, không thể không phản bội sư môn. Bây giờ mười mấy năm qua đi, lần nữa nghe được thanh ý tin tức, nàng có thể nào không kích động? Trước kia tông phát sinh sự tình vô cùng quỷ dị, giống như là bị người cố ý xóa đi. Lần này, ta kính nhờ một người, rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Bất quá, manh mối này, chỉ là chỉ hướng một môn phái. cũng không có quá mức ghi chép tỉ mỉ. môn phái nào? h ồ n g liên liền vội v à g hỏi. thanh thành sơn, thanh thành sơn, đỏ trâu chúa tệ chân chính, nhân tộc ngũ đại siêu cấp một trong những thế lực. bậc này siêu cấp thế lực có thể trực tiếp quyết định một cái siêu cấp đế quốc sinh tử, liền giống với đại hạ quốc loại này tiểu quốc ra tới nói tại thanh thành sơn trước mặt, liền giống với một con rùa rễ, chỉ cần đối phương một cái ý niệm, liền có thể hủy đi hắn trăm ngàn lần. kế tiếp ngươi định làm gì? h ồ n g liên đột nhiên vấn đạo. rõ ràng đối với thanh thành sơn, nàng không có chút nào n g o i ý muốn. cùng ngươi trước kia một dạng chuẩn bị tiến vào thanh thành sơn làm tiếp điều tra. dừng nhẹ phàm nhìn xem hồng liên nói trước kia hồng liên vì truy tra thanh y manh mối phản đ ộ gia tông về sau truy xét đến thanh thành sơn muốn vào một cái cắt biện pháp cuối cùng nhưng là t r u i vào nhưng mà về sau cũng là bị phát hiện bị đội chấp pháp truy sát người bị thương nặng nề về sau chạy trốn tới đại viêm thành bị luyện khí công hội phó viện trưởng cứu manh mối chính là đánh gây tại thanh thành sơn c h ố i này nhiều năm qua nàng vẫn muốn biện pháp lần nữa lẻn vào nhưng mà tên đã lên thanh thành sơn số đen lại nghĩ c h u i vào đã là không thể nào đối với dừng nhẹ p h m dự định hồng liên cũng không có ngăn cản nhưng mà trong lòng trung quy là có chút bận tâm. Thanh Thành Sơn nơi đó không thể so với Đại Hạ Quốc, ở đây nói trắng ra là chỉ có thể coi là hương nghèo nệ tránh, mà Thanh Thành Sơn nhưng là chân chính thế lực bá chủ tồn tại, nơi đó thiên tài nhiều vô số kể. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ cẩn thận. Dương Nhẹ Phàm nhìn ra Hồng Liên lo nghĩ, mới xuất hiện nói. Nghe vậy, Hồng Liên ngẩng đầu nhìn qua Dương Nhẹ Phàm, trong lòng có một tia ngoan ngoãn cảm giác, trong lòng vẫn muốn coi nàng là làm thiếp hại, nhưng mà hắn mỗi lần làm ra sự tình, nhưng là liền nàng chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ t ì n h Hết t h cẩn thận, nếu như mẫu thân ngươi còn ở đó. nàng cũng không hy vọng ngươi đi vì nàng mạo hiểm. d ư ơ n g nhẹ phàm gật đầu một cái, đưa mắt nhìn hồng liên rời đi. Về đến phòng, d ư ơ n g nhẹ phàm dã là trở lại trên giường, ngồi xếp bằng xuống. Ngày mai sẽ phải xuất phát, nến lao bây giờ nên nói cho ta biết một chút liên quan tới linh trừ cổ khư sự tình đi. d ư ơ n g nhẹ phàm lời nói vừa mới rơi xuống, một cái bóng mở chính là xuất hiện ở đối diện, mà đến lần trước xuất hiện, sắc mặt chính là lộ ra rất nghiêm trọng. Thế nào? d ư ơ n g nhẹ phàm nhìn thấy nến lao vẻ mặt đó, cũng là không nhịn được nhíu n h í mày. Vấn đạo. đ ế n lao lắc đầu, c h ầ n chờ phút chốc, cuối cùng thở dài một hơi, đem sự tình chân tướng nói ra hết. Linh chủ cổ khư, nếu thật muốn nói tỉ mỉ mà nói, chuyện này dây dưa tại vài ngàn năm trước phát sinh sự tình. Lúc kia, đ ỏ Châu có tam đại chúa tể, Linh Quyết Phủ, Địa Thế Môn, Thiên Thuật Tông. Thiên Thuật Tông, Dương nhẹ p h à m nhất s ư n g sở. Không tệ, bây giờ Thiên Thuật Tông chỉ có thể coi là lúc đó lưu lại tới một m ạ c h Chân chính Thiên Thuật Tông thực lực cường đại vô cùng, so với bây giờ Thanh t h à n h Sơn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Ngay lúc đó nhân tộc thực lực cũng là ở vào cường thịnh nhất thời kỳ, thực lực tổng hợp xếp tại bách tộc ba vị trước, gần với c h ủ n g tộc cùng thần tộc sau đó, xem như chân chính c h ó đỉnh kim tự tháp tồn tại. Chỉ là về sau, loài người tham lam. s u ý t nữa đem toàn bộ tộc đàn cho hủy diệt. Nghe đến đó, Dương Nhẹ Phàm tâm trung run lên bần bật. Bây giờ nhân tộc thực lực tổng hợp tại bách tộc bên trong không xếp tại hơn 10 tên quá hơn. Không nghĩ tới, vài ngàn năm trước nhân tộc cư nhiên như thử cường đại. Thế nhưng là, là người nào tộc suy bại nhanh như vậy? Bởi vì tiên tích. t i ê t tích. Dương Nhẹ Phàm kinh ngạc nhìn qua đến lão, khuôn mặt bàng thượng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tại dị thú chiến trường thời điểm, bọn hắn ngộ nhập đồng tiên điện, ở bên trong gặp được rất nhiều cường giả. Hơn nữa mỗi một cái cũng là thế gian tiếng tâm lửng lẫy tồn tại, bọn hắn cũng là đang tìm tiên. Thế nhưng là, thiên chân tồn tại sao? Tiên. h ư vô mờ mịt nhưng mà vô số tu giả nhưng là liều mạng đuổi theo cuối cùng rơi vào thân tử đạo tiêu nếu l a o bất đắc dĩ lắc đầu có thể những chuyện này hắn thấy cũng nhiều nghe nhiều tâm cũng c h ế t l ạ n g cảm khái một phen sau đó hắn n g ờ n g đầu nhìn qua giường nhẹ phàm đạo có thể nhớ kỹ đồng tiên điện đó là một chỗ tiên tích thần bí nhất mở ả o nhất một chỗ tiên tích cách mỗi trăm năm liền sẽ xuất hiện một lần có thể tại dị thú chiến trường có thể tại nhân tộc có thể tại dị tộc không có bất kỳ cái gì cố định địa điểm tiên đến cùng có tồn tại hay không căn bản cũng không có một đáp án nhưng mà có người nhưng là chuyển ô n tại đồng bên trong tiên điện gặp qua một vị tiên, bởi vậy mỗi một lần đồng tiên điện mở ra đều là dẫn tới vô số cường giả giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng tràn vào đi, không t i ế c sinh tử đạo tiêu tan, cũng phải đuổi tìm cái kia mờ ảo tiên. bất quá linh t r ử cổ khư cũng không một dạng, cái này đồng dạng là một chỗ t i ê n tích, bất quá hắn nhưng là cố định, vừa vặn xuất hiện ở đỏ châu cảnh nội. lúc đó cái này t i ê n tích tin tức vừa truyền ra, đỏ châu tam đại chúa thể liền lập tức liên thủ bố trí xuống đại trận, phong tỏa bốn phía. loài người tham lam mãi mãi cũng là vĩnh viễn. đến lao s a u khi nói đến đây, lắc đầu, trên mặt lộ ra một đạo khổ sở thần sắc. vì thu được tiên tích trong chỗ tốt, đồng thời đem lợi ích tối đại hóa, tam đại c h ỗ thể, toàn phái tiến vào, kết quả 6. á u n ế n lao lắc đầu, lộ ra một đạo thần sắc thống khổ đạo, toàn bộ mất mạng, hơn n ơ i trở thành có chết hay không, có sống hay không đổ v ậ t bất tử sinh vật. dương nhẹ phàm khiếp sợ nói, n ế n lao gật đầu một cái, đương nhiên, ta tiến vào linh trữ cổ khư thời điểm, đã là mấy ngàn năm chuyện sau đó, nhưng biết bên trong đến tuột cùng phát sinh liếu thập sao sự tình. dương nhẹ phàm vấn đạo, đến tuột cùng là nguyên nhân gì nhường ba cái siêu cấp môn phái toàn bộ ngã xuống, ta cũng không có tra rõ ràng, cũng không có thời gian để cho ta đi thăm dò. Trải qua hơn ngàn năm thời gian, trước kia ba phái liên thủ bố trí siêu cấp đại trận uy lực cũng suy yếu đến rồi cực hạn, đang ở tại sẽ phải bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vì phòng ngừa bên trong bất tử sinh vật đi ra, bất đắc dĩ ta không thể làm gì khác hơn là thiêu đốt thần hỏa. Một lần nữa bố trí p h o n g ấn, thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen thực lực cường đại vô cùng, một chiêu liền đem ta đả thương. Một chiêu, Dương nhẹ phàm khuôn mặt bàng thượng lộ ra dọa người chi sắc, n ế n ra thực lực tuyệt đối không kém, làm sao có thể bị người một chiêu bị đả thương? Đừng lộ ra cái này vẻ mặt khó thể tin, thiên hạ này lớn đâu? ở nơi này nho nhỏ đại hạ quốc bên trong ngươi có thể kiến thức đến cái gì? Hóa Long k ỷ cường giả một cái tay liền có thể đến ra, ngươi cần phải biết rằng ra đến bên ngoài Hóa Long k ỳ nhiều vô số kể lấy ngươi bây giờ trình độ nếu là quá lộ liễu nhưng là muốn thua thiệt Nến Lao không nhịn được khiển trách một chút Dừng Nhẹ p h à m bất quá đối với thiếu niên ở trước mắt hắn vẫn có chút hài lòng dù sao Dừng Nhẹ p h à m tính cách cũng không phải là loại kia ngang ngược càng ỡ một ít chuyện sai cũng không tại Lâm Nhẹ p h à m nhìn thấy Dừng Nhẹ p h à m không ra Nến Lao ho khan một tiếng tiếp tục nói bản thể ta tu vi không tính quá mạnh nhưng là không tính yếu Di Thiên c h u k ỳ Tu vi này rất nhiều tu sĩ bên trong, cũng bất quá là ở vào trung đẳng. Nhưng mà ta ngoài ra một cái danh tiếng, chỉ cần nói ra ngoài, các phương thế lực đều sẽ đem ta phụng làm khách quý. Danh tiếng gì, lợi hại như vậy. Nghe đến đó, Dương nhẹ phàm nhất thời hoài nghi trước mắt cái này thích bắt quái lao đầu là ở khoác lác, nhưng mà nhìn thấy đến mặt Mo Bàng Thượng nghiêm túc thần sắc, Dương nhẹ phàm không khỏi cũng biến thành nghiêm túc lên. Ngươi một mực sưng hô ta đến lao, nhưng mà cũng không biết ta tên thật. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi, Lão Phu bản danh đến l ị c h Dương. Đến lao đang nói ra buồn mạng của mình thời điểm, mặt g i bên trên lơ đãng lộ ra một đạo tự hào thần sắc. nến dịch dương nghe được cái tên này, dương nhẹ phàm thần sắc có chút dừng lại, cái tên này rất quen thuộc, nhớ kỹ mình tại nơi đó gặp qua, hơn nữa cảm giác rất sâu sắc. nhìn thấy dương nhẹ phàm cao mày bộ dáng, nến lao cũng không thành thành, tùy ý hắn h ắ n g ý. đột nhiên, dương nhẹ phàm bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chăm trước mắt hư ảnh, đạo, âm dương một bút đánh gây sinh tử, t ì n h hạ vạn vật che c à n k ô n không tệ, chính là lão phu thơ hảo. nến lao mỉm cười, thần sắc trở nên rất bình tĩnh. tự thần, ngươi lại là tự thần. d ư n g nhẹ phàm hoàn toàn chấn kinh. chẳng thể trách, chỉ cần nói chuyện vừa đến luyện khí hoặc luyện dược các loại đồ vật lúc, đến Lão l i ề n sẽ biểu hiện ra rất tùy ý thái độ, tiên khí trong mắt hắn cũng lộ ra không đáng một đồng. Bây giờ cuối cùng có thể giải thích t h ô n g Thần khí âm dương b ú t chính là đến dịch dương k ỳ tác. bất quá chấn kinh thì chấn kinh, nhưng mà dừng nhẹ phạm rất nhanh tỉnh táo lại. đến dịch dương thế nhưng là mấy trăm năm trước nhân vật. tiểu tử, lão giả ta bây giờ thế nhưng là một đạo linh thể, bản thể của ta trước kia vì một lần nữa phong ấn linh trừ cổ h ư bất đắc di mới t h i ê u đốt linh hồn t r i lực, dung hợp tiến t h à n h thần hỗn n ộ lửa mới có thể đem cái chỗ kia cho phong ấn. bây giờ đi qua gần 300 năm. h o a tan vào thần hỏa trong thần thức cũng sắp phải tiêu hao hầu như không còn. Một khi bản thể ta cuối cùng một đạo thần thức tiêu hao, thần hỏa làm mất đi k h ố n g chế, đến lúc đó, đừng nói là linh t r ữ cổ hư, liền xem như toàn bộ đỏ châu, hay là nhân tộc đại lục cũng có thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cái này sáu, đừng tưởng rằng lão giả ta đang nói chuyện g i ậ gân, thanh thần h ô n nội lửa, bát đại thần hỏa một trong, trước tiêu ta vì k h ố n g chế hắn, thế nhưng là tụ tập tiêu hao hết tượng thần sơn gần ngàn năm tích lũy, vừa mới giúp ta nắm trong tay thần hỏa. Nói đến đây, đến lao đến nay đều vẫn còn chút lòng vẫn còn sợ hãi, tình huống lúc đó vô cùng nguy hiểm. cũng may lúc đó thanh thần hỗn độn lửa xuất hiện ở thiên ngoại lửa cháy ngập trời cũng không lan đến gần đại lục không giả chớ nói nhân tộc toàn bộ đại lục đều phải xong đời nghe xong nhiều như vậy chuyện cũ d ừ n g nhẹ phàm tâm cũng là liên tiếp thu đến chấn kinh nhưng mà cũng may tâm tính của hắn cứng cỏi rất nhanh liền khôi phục lại tiếp đó nâng lên vấn đạo n ế n lao ngươi đến tột cùng muốn ta làm cái gì vấn đề này là mấu chốt nhất một đời tượng thần đều trở thành bây giờ bộ dáng này chắc hẳn việc cần phải làm cực độ nguy hiểm d ừ n g nhẹ phàm cũng không muốn bởi vì một câu cứu vớt thương sinh mà đem mình mạng nhỏ cho m ắ t vào nghe được d ừ n g nhẹ phàm mà nói n ế n lao chần chờ một chút vừa mới thu liễm lại biểu tình trên mặt nghiêm túc nói nếu như ta nói cho ngươi đi cứu vớt đỏ châu ước vạn sinh linh chắc hẳn ngươi cũng sẽ không đáp ứng ta cũng không phải thánh nhân gì loại này đắc lực không được cảm ơn sự tình ta chắc chắn không quay về làm lại nói trên đời này lợi hại hơn ta nhiều người đi ta một cái kim đan kỳ tiểu gia hỏa đi có thể làm gì dừng nhẹ phàm nhất khuôn mặt nói nghiêm túc lời hắn nói cũng đều là sự thật trời sắp xuống còn có một cái cao đi nhìn t m m hắn loại tiểu nhân vật này nhưng không c ó lớn như vậy c h í hướng ha ha sớm biết ngươi sẽ nói như vậy nến lao cười một tiếng tiến vào thời gian chung sống dài như vậy, dương nhẹ phàm tính cách hắn cũng là rất rõ ràng, tâm tính tuyệt đối không xấu, không giả cũng sẽ không liều chết thủ hộ thân nhân và bạn, không giả cũng sẽ không kết giao đến nhiều như vậy thật lòng bằng hữu. nhìn thấy đến lao đang cười, dương nhẹ phàm i ã không để ý, đắc lực không được cảm ơn sự t ì n h hắn tuyệt đối sẽ không đi làm, hơn nữa còn có thể liên lụy tính mệnh. nay liền tuyệt đối không quay về làm. tốt, đại đạo lý ta cũng không nói, chỉ có thể nói cho ngươi, lần này ngươi nếu là đi, sẽ lấy được một kiện chỗ tốt cực lớn. đến lao thần bí cười, đạo chỗ tốt gì? nghe vậy. Dương nhẹ phàm vội vàng n g n g đầu, nhìn chăm chăm đến lão, trong ánh mắt cũng là tràn đầy chờ mong. Thanh thần hỗn độ lửa, thần hỏa. Nghe được đến già lời nói, Dương nhẹ phàm thần sắc khẽ giật mình, tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chăm đến lão. Như thế nào? Không muốn. Đến lao thần bí hề hề nở nụ cười, vẫn đạo. Đừng nói g i ỡ n Dương nhẹ phàm khoát tay hào nói, thần hỏa à, thứ này uy lực vừa rồi đến lao cũng đã nói, làm không cẩn thận, trực tiếp có thể đem c ọ n khối đại lục đều làm hỏng. Ta cũng không có nói đùa, muốn trở thành tự thần, nhất thiết phải nắm giữ thần hỏa. mà thế gian thần hỏa hết thảy chỉ có tám loại, ngoại trừ ta khi còn sống nắm trong tay một loại bên ngoài, còn có bốn loại, phân biệt rơi vào bốn vị tượng thần thủ bên trong, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ thần này hỏa, sẽ trở thành vị thứ năm tượng thần. Tượng thần a, có đơn giản như vậy sao? Dương nhẹ phàm tâm trung mặc dù rất muốn trở thành tượng thần, nhưng mà đồng thời cũng tại không ngừng khuyên bảo chính mình, tượng thần cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thành. Phía trước ta liền đối với ngươi đã nói, muốn trở thành tượng thần, chỉ dựa vào tư chất là không thể nào thành công, nhất định phải nắm giữ thần hỏa. mà trong lịch sử có rất nhiều tượng thần sinh ra, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Nhưng mà có thể trở thành tượng thần chỉ có bốn cái danh lạch. Hơn nữa, danh sách này vẫn là từ một đời trước tượng thần tướng thần hỏa truyền thừa xuống. Nói tới chỗ này, n ế n lao dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu là dưới tình huống bình thường truyền thừa thần hỏa cũng không có nguy hiểm quá lớn, nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau, bản thể của ta đã tiêu vong, hơn nữa dưới người lực lượng thần thức cũng sẽ không quá mạnh, cho nên lần này nhất thiết phải tại thần thức tiêu vong phía trước, để cho ngươi tiến vào linh c h ử cổ khư bên trong t u được thần hỏa tan thành. đây coi như là chuyện nhất cử lưỡng tiện, ngươi có thể thu được thần hỏa, đồng thời cũng có thể cứu vớt đỏ châu ứ c vạn sinh linh. Nến l a o cuối cùng lại nhấn mạnh qua một lần, kế tiếp liền đem thời gian lưu cho Liễu Lâm nhẹ phàm. Dù sao chuyện này đối với người thiếu niên trước mắt này tôi nói vẫn là có vẻ hơi t r ầ m trọng. Nếu là có thể có trăm phần trăm chắc chắn Cam Đoan dừng nhẹ phàm sẽ không nhận nguy hiểm tính mạng lời nói, Nến l a o cũng sẽ không nói cẩn thận như vậy, mà là sẽ trực tiếp nhường dừng nhẹ phàm đi linh trừ cổ khư. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau, nhất thiết phải nhường dừng nhẹ phàm chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Nến l a o tướng hết thảy toàn bộ nắm ra sau đó. đó lấy bên trong thời gian chính là nhường dừng nhẹ phàm tự cân nhắc nếu là kế tiếp dừng nhẹ phàm hay là không muốn mạo hiểm lời nói đến lao liền để cho hắn tiến đến tượng thần sơn chắc hẳn trong đó có vô số thợ rèn sẽ tranh cướp giành giật tiếp nhận truyền thừa phải biết thu được truyền thừa thần hỏa cần phải so với lúc trước đến lao trực tiếp từ thiên ngoại thu phục đơn giản gấp một v à lần dù cho bây giờ tồn tại một chút nguy hiểm nhưng mà vẫn là đáng giá đi liều mạng liều mạng ngẫm nghĩ sau một lát dừng nhẹ phàm ngẩng đầu vẫn đạo có mấy thành chắc chắn nếu là muốn nói lên tỷ lệ lời nói. Dù cho giống như là tượng thần sơn những thần kê hỏa truyền thừa lời nói cũng chỉ có bốn thành đến bảy thành tỷ lệ truyền thừa số lần càng nhiều như vậy tỷ lệ thành công sẽ càng lớn. Nói đến đây, Nến Mi g i à đầu n h u tiếp tục nói trước đây thu phục thanh thần hỗn đ ộ n viêm chi phía sau mặc dù đang trong cơ thể ta t h a i nén g gần trăm năm thời gian nhưng mà trong đó hung tính nhưng lại không triệt để xóa đi dạng này sát suất thành công hay là muốn hạ xuống một chút. Dương nhẹ phàm nhìn c h ằ m c h ằ m đến lão thần sắc rất khẩn trương nói thật trong lòng của hắn tại thời khắc này cũng biến thành rất do dự nếu là có thể trưởng khống thần hỏa lời nói. Không cần phải nói, thực lực của mình cũng tất nhiên sẽ đề thăng rất nhiều, kiến thức đến đến lao hồn hỏa uy lực sau đó, chắc hẳn tại hồn hỏa trên thần hỏa, cái tia uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Đối với cực độ khát vọng thực lực dừng nhẹ phàm tới nói, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Không đủ hai thành. Cuối cùng, nếu lao đi qua một loạt phân tích sau đó, đạt được dạng này một cái bảo thủ kết luận. Hai thành đi. Dừng nhẹ phàm gật đầu một cái, cắn răng thật chặt, nhưng trong lòng thì bình tĩnh l ạ thường. Kết quả như vậy rất rõ ràng so với hắn dự liệu một thành muốn đánh nhiều lắm. Ta muốn, có thể l i u mạng. Sau một hồi trầm mặc, dừng nhẹ phàm bỗ n g nhiên g n g đầu. trong đôi mắt núi lướt qua một đạo màu nhiệt huyết, đạo xác định, n ế n lao cũng thật bất ngờ, ngẩng đầu lần nữa xác nhận một chút đạo xác định, đây là một cơ hội, nếu là ta có thể nắm giữ thần hỏa, chắc hẳn ta liền sẽ nhiều một lá bài tẩy, đối với mục tiêu của ta sẽ thêm gần một bước. Dương nhẹ phàm thần s ắ c kiên định đạo, hảo, đã ngươi quyết định, lao đầu t ử tự nhiên sẽ giúp ngươi giúp tới cùng, đến lúc đó ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. nén lao rất hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó giống như là vang lên liễu t h ậ m sao, đạo còn nhớ rõ cái kia mộ dung thiên ra sao, ngươi coi đó nhận hắn g i ớ i chỉ. Ngươi bây giờ kiểm tra một chút, hắn trong giới chỉ có hay không liên quan tới thi ma tin tức. Lần này chúng ta tiến vào linh trừ cổ hư, tránh không được sẽ tiếp xúc đến cái này sinh vật. Cái này cũng thời gian. Vẫn bận đem lâm gia đám người thay đổi vị trí, còn có thanh dương chấn những cái tia phụ lao hương thân giản xếp công tác, dương nhẹ phàm đều nhanh vội vàng s ứ t đầu mẹ chắn, cho tới hôm nay đem sự tình cho xử lý xong. Bây giờ vừa nghe đến đến giả lời nói, dương nhẹ phàm i ã mới nhớ tới mộ dung thiên giả g i ớ i chỉ. Lúc này tâm niệm vừa động, một cái chiếc nhẫn màu xám xuất hiện, thần thức k h é quét mà qua, chính là phát hiện bên trong có mấy triệu nguyên dương đan, cùng với một chút chân quý đang ư ợ c còn có một số pháp khí. đương nhiên, những vật này đối với d ừ n g nhẹ phàm tới nói cũng không có hứng thú quá lớn. Ngay tại hắn thần thức sẽ phải đem giới chỉ bên trong đồ vật đều cắn quét một lần thời điểm, d ừ n g nhẹ phàm lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, một cỗ cực độ u ám khí tức đánh tới. d ừ n g nhẹ phàm thần thức lúc này liền đang khóa định tại trong giới chỉ đá màu đen, vẻ này u ám khí tức chính là từ tảng đá kia bên trên truyền ra. d ừ n g nhẹ phàm thần thức khé động, một khối hòn đá màu đen chính là nổi lên, xuất hiện ở trong lòng bàn tay. l i ề n tại Lâm nhẹ phàm bàn tay vừa mới đụng chạm lấy đá trong n y mắt, một cỗ khói đen tràn ngập ra, cuốn quanh tại Lâm nhẹ phàm tay trên lòng bàn tay. Suỵ Suỵ, hắc khí bắt đầu điên cuồng h ụ thực dừng nhẹ phàm tay trưởng, một cú cảm giác đau nhói, cũng là lúc này liền là t ô ơ n ra. Ngân Long Thể, tâm niệm vừa động, dừng nhẹ phàm không có làm do dự chút nào, một tầng màu bạc nhỏ bé l ê n phiến lúc này liền là xuất hiện ở bàn tay, tạo thành một đạo phòng hộ. Cái kia màu đen khí thể, tại đụng chạm tại vậy màu bạc thời điểm, vùng đây phút chốc, cuối cùng lặng yên tối lui, về tới trên tảng đá màu đen. Vật này không phải trên đại lục, hẳn là nguồn gốc từ không t r ế g i ớ i Một bên l é lão đột nhiên mở miệng nói, một loại rất cổ xưa tảng đá phía trên ghi lại thi ma trải qua, bất quá. Thi ma trải qua lại cũng không đầy đủ. Dương nhẹ phàm thần thức dò vào tra xét một lần sau đó, vừa mới lên tiếng nói, Thi ma trải qua sao? Thứ này tại vài ngàn năm trước, liền xuất hiện qua một lần, lúc đó đưa tới o a n h động công nhỏ, cũng cho nhân tộc mang đến rất lớn tai nạn. n ế n lao tựa hồ nghĩ tới thứ gì, trầm giọng nói, phía trên này đi lại một loại linh thi phương pháp l u y n chế, chắc hẳn phía trước cùng ta chiến đấu cái kia Thi ma hẳn là một bộ linh thi. Linh thi. n ế n lao nghi ngờ nhìn qua Dương nhẹ phàm, cái kia Thi ma có linh trí sinh ra, đ ể m ấy bọn hắn rất sớm liền xác định ra, nhưng mà. cái gọi là linh thi lại là cái gì địa ấy nên lao liền biểu thị nghi ngờ cái này thi ma trải qua ghi chép thi ma chia làm ba loại loại thứ nhất x ư n g là h à n h thi vô năng nhất thi ma sợ dương quang không có tư tưởng không có thất tình dục dù dụ, cái xác không hồn chỉ có thể nhún nhảy một cái đuổi theo con sống sinh linh hút sống sinh vật huyết mà sống không có cái gì năng lực tối đa chỉ có thể duỗi thẳng hai tay cắm ở người lạ cổ tới hút máu loại này thi ma đ ê vị liền giống với trong nhân loại nô lệ dùng để làm cấp thấp nhất công tác nhưng mà đối với đẳng cấp cao hơn thi ma tôi nói Những thứ này hành thi nhưng là có tương đương với nguồn năng lượng tác dụng, nguồn năng lượng. n ế n lao lần nữa đưa ra nghi vấn. Đúng vậy, lành nghề thi phía trên chính là loại thứ hai thi mà linh thi, linh thi tại không chết trong giới hạn liền giống với là chúng ta nhân gian giới tu sĩ, bọn chúng sinh ra linh trí, có thể tự chủ tu luyện. Bất quá, bọn chúng hấp thu nhưng là một loại x ư n g là tử vong khí năng lượng, loại năng lượng này tại không chết giới là khắp nơi có thể thấy được, liền giống với người chúng ta ở giữa giới linh khí, không chết giới, trải qua vô số năm tháng tích lũy, tử vong chi khí đã đạt đến tương đối n ồ n g đậm. Nhưng mà. Tại người chúng ta ở giữa giới, nếu là muốn cho linh thi tu luyện, thì nhất định phải chết vong chi khí. Mà tử vong chi khí có thể thông qua cấp thấp nhất hành thi đến cung cấp. Hành thi cơ thể cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là ở vào một loại nửa thối giữa trạng thái. Bên trong chính là có thể không ngừng sinh sôi ra tử vong chi khí. Đợi đến linh thi hấp thu những thứ này tử vong chi khí sau đó, liền có thể tại thể nội sinh ra tử vong nguyên lực. n ế n lao trầm ngâm p h ú c chốc mới nói, cái này tử vong nguyên lực hẳn là cái kia linh thi thể thể nội tản ra xương mù màu đen a. Không tệ. Dừng nhẹ phàm đem trong tay màu đen hòn đá cho rơi lên, chỉ vào hòn đá bốn phía tràn ngập màu đen khí vụ đạo. cái này hẳn là tử vong nguyên lực, trong đó ẩn chứa cực kỳ u ám khí tức, mà loại khí tức so với âm phong tới càng thêm kinh khủng. nến lao gật đầu một cái, đối với dừng nhẹ phàm mà nói từ chối cho ý kiến, loại này tử vong nguyên lực. tại thanh dương c h ấ n phía sau núi thời điểm chính là tiếp xúc qua, cái kia cuối cùng một loại loại hình thi ma là cái gì? nến lao vấn đạo, nghe đến đó dừng nhẹ phàm dừng một chút, thần sắc có vẻ hơi quá dị, biến hóa một lúc sau mới nói, thi thần, nến lao cũng là khẽ giật mình, trận to trong mắt cũng rất chấn kinh. thi ma kinh trên mặt ghi chép, thi thần là một loại đã vượt ra thi ma tồn tại. mà là cùng trong truyền thuyết tiên đồng cấp bậc. Nói đến đây, d ừ n g nhẹ phàm dừng một chút, tiếp đó tiếp tục tra xét thi ma kinh trên ghi chép, tiếp tục nói, nghe nói, không chết giới xuất hiện qua một tôn thi thần, mà là trước đây cực kỳ lâu sự tình, có thể truy tố đến không chết giới sơ kỳ. Nói như vậy, tiên chẳng lẽ cũng là thật tồn tại sao? n ế n Lao kinh ngạc hỏi, cái này thần bí thi ma trải qua, rất rõ ràng, cũng không phải nhân gian giới đồ vật, nhưng mà bên trong đồng dạng nhắc đến liêu tiên, cũng liền gián tiếp nói rõ một điểm, tiên thật từng tồn tại. Đây tuyệt đối là một lần anh động tính phát hiện. Thi thần cùng tiên, đồng cấp tồn tại, nhất định tại một thời đại nào đó bên trong xuất hiện qua, hơn nữa một mực lưu truyền đến nay. Thi ma giới đem thi ma phân làm ba loại, ngoại trừ cấp thấp nhất hành thi bên ngoài, linh thi có rất rõ ràng đẳng cấp phân chia, chia làm cấp 5. Dương nhẹ phàm tiếp tục hướng xuống xem xét, đột nhiên mở miệng nói, như thế nào phân chia? n ế n lao đ ố i với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, vội vàng từ thi thần cùng tiên vấn đề bên trong tỉnh táo lại vấn đạo. Thông qua con ngươi màu sắc tới phân chia từ thấp đến cao theo thứ tự là b ạ nhãn, hoàng nhãn, mắt lục, mắt xanh, mắt đỏ. Trong đó hành thi là mắt đen. mà cao cấp nhất thi thần nhưng là kim nhãn s ắ c thực tới phân chia mà nói thi ma chia làm bảy đẳng cấp nhưng mà hành thi yếu tới cực điểm so với phàm nhân còn muốn yếu một ít có thể xem nhẹ đến nội thi thần cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết hư vô mà m ị cái này thi ma kinh trên có thể ghi lại không chế thi ma phương pháp đến lao đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì chính là v ấ n đạo có d ư ơ n g nhẹ phàm gật đầu một cái có hai loại phương pháp đệ nhất chính là tại thi ma thể nội dốc vào linh hồn đ n ký đây là đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất phương pháp nhưng mà có thai hại chính là một khi thi ma thực lực vượt qua chủ nhân sẽ phải chịu phản vệ. Cái kia mộ dung thiên g i á chính là chỗ này loại tình huống, trước đây bị trọng thương, thực lực của hắn cũng lớn đại suy yếu, cuối cùng khẩn yếu quan đầu bị linh thi phản vệ, không nhận nó khống chế. Loại thứ hai, nhưng là linh hồn vào ở. Loại phương thức này là an toàn nhất, bình thường đã đến di thiên kỳ tu sĩ đều sẽ tu luyện ra thân ngoại hóa thân, chẳng khác gì là tu giả nguyên thần thứ hai, coi như bản thể chết đi, chỉ cần nguyên thần thứ hai tồn tại, hắn vẫn như cũ không tính tử vong, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, còn có thể lần nữa ngưng tụ ra bản thể, liền giống với đến lao trước mắt t r thái. trước kia, bản thể là phong ấn linh trừ cổ khư mà không phải đã thiêu đốt sinh mệnh, dung hợp vào thanh thần h u n độn lửa bên trong, linh hồn b à o ở, hẳn là tu luyện tân h ngoại hóa thân, phương pháp này hẳn là m ộ dung thiên g i ã lúc ban đầu ý nghĩ, đến lao gật đầu một cái, đạo, nói về đến nơi đây, trong gian phòng cũng là lâm vào một loại trong a n tĩnh, dừng nhẹ phàm nhìn qua đến lão, dục nôn dục chỉ, dung hợp linh thi, chuyện này tạm thời thả một chút, bản thể của ta biến mất, l ò n g đăng, cái này đạo pháp tương phân thân, sẽ trở thành ta chủ thể, nếu là dung hợp vào linh thi mà nói, ta trở thành không chết giới một thành viên, đây cũng không phải là ta muốn. n ế n lần trước mắt chính là nhìn ra Liễu Lâm nhẹ phàm tâm tư nói ta muốn để cho ngươi trở thành tượng thần tiếp đó vì ta luyện chế một thân thể luyện chế cơ thể Dương nhẹ phàm nhất giật mình cơ thể làm khó còn có thể luyện chế không thành nến g i lời nói làm cho Dương nhẹ phàm rất là chấn kinh tự nhiên có thể bất quá loại phương pháp này lại bị tượng thần sơn thiết lập vì cấm kỵ pháp thuật muốn làm ta luyện chế cơ thể ngươi nhất thiết phải trở thành tượng thần tiếp đó mới có thể đánh vỡ thông thường nến lão nghiêm nghiêm túc nói chẳng lẽ không có thể lén lén luyện chế d ư n g nhẹ phàm vấn đạo nếu là muốn chờ trở thành tượng thần chi phía sau còn không biết muốn chờ bao lâu. Nếu là có thể sớm một chút vì đến lao luyện chế thân thể mà nói, chắc hẳn thực lực của hắn cũng sẽ khôi phục. Ha ha, luyện chế thân thể, tương đương tạo ra con người, cần có tài liệu cũng không phải bằng một mình ngươi có thể thu thập đến, nhất thiết phải dựa vào tượng thần sơn mấy ngàn năm tích lũy. Nến lao mỉm cười, hắn cũng cảm nhận được Liễu Lâm nhẹ phạm tâm trung lo lắng, tiếp tục nói, còn có, luyện chế thân thể chuyện này gấp không được. Ta nguyên lai like bản thể tu vi ở vào di thiên trung kỳ, cho nên muốn làm ta luyện chế thân thể mà nói, nhất thiết phải tìm được một bộ di thiên kỳ thi thể. Hơn nữa người này thời gian tử vong không thể vượt qua một ngày. đồng thời thi thể không thể hư hại quá mức nghiêm trọng. Nghe xong đến g i ả sau khi giải thích, Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, trong lòng có một cái thấp. Ngoại trừ muốn trở thành tượng thần thu được tượng thần sơn đặc quyền bên ngoài, còn cần một bộ di thiên kỳ cường giả thi thể, đ i ể m ấy chính là gián tiếp chứng minh chính mình nhưng là muốn giảm thực lực tăng lên tới di thiên kỳ mới có thể. Cho nên liên quan tới vì đến lao luyện chế thân thể sự tỉnh vẫn là chờ đến trở thành tượng thần lại nói, bất quá trước đó còn muốn trước tiên thu phục thần hỏa. Tốt, tiểu tử chuyện này liền tạm thời buông tha, kế tiếp còn có chút thời gian, ngươi đi sẽ vì nói rõ ràng sự t ì n h cũng giao phó một chút. ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát nến lao nói x o n g liền bắt đầu tiêu thất dừng nhẹ phàm dã là thu hồi thi ma trải qua thật nhanh đi ra khỏi phòng đi tới ra ra biệt viện vừa đi vào viện tử chính là s ô n g đến mới ra tới đại bá lâm hải nhìn thấy dừng nhẹ phàm lâm hải cũng là khẽ giật mình tiếp đó vội vàng cười nói nhẹ phàm sự tình gì gấp gáp như vậy ông nội đâu dừng nhẹ phàm vẫn đạo phụ thân hôm nay thật cao hứng uống rất nhiều ta cũng là vừa mới đem hắn đỡ trở về bây giờ ngủ dạng này à kỳ thực cũng không có chuyện gì ngày mai ta sẽ phải rời khỏi ra ngoài làm một chuyện có lẽ sẽ rời đi một đoạn thời gian rất dài nghe vậy lâm hải sắc mặt hơi đổi một chút đạo không nhiều dừng lại một chút thời gian sao không được lâm hải gật đầu một cái cuối cùng hay là đem trong lòng muốn nói ra giữ lại lời nói nuốt trở về nam nhi không bị ràng buộc tứ phương không có khả năng cả đời dừng lại ở một chỗ hơn nữa đại hạ quốc không có khả năng giấu được trước mắt đầu này sẽ phải lớn lên cự long ở bên ngoài hết thảy cẩn thận nhìn qua c h ấ t nhi lâm hải trong lòng trung quy là có một chút không muốn tiếp đó tiến lên một bước nâng lên c t một tay đem dừng nhẹ p h n g ôm chặt lấy trước kia cái kia non n ố t i ể u ra hỏa bây giờ đã cao lớn, mặc kệ ở bên ngoài gặp phải liều thập sao, chúng ta cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ người, cho dù là muốn chúng ta lâm ra lên núi đao, cũng sẽ không một chút n h i u m à y cảm tạ đại bá. trong lòng đủ loại cảm xúc, cũng là trong nháy mắt tuấn lâm ra, dương nhẹ phàm áp chế trong lòng cảm thấy, gật đầu một cái, đạo. tạm biệt sau đó, dương nhẹ phàm đi ra biệt viện, cùng một chút bằng hữu từng cái tạm biệt, cuối cùng đi tới hoàng cung đại viện. vừa tiến vào hoàng cung, chính là bị đếm tới b ậ t lốc. rất rõ ràng, hoàng thất thực lực vừa xa khỏi cái gọi là tứ đại gia tộc. dương tiểu hữu, mời tới bên này. đột nhiên. chính là có một thân ảnh xuất hiện, đây là một vị thanh bảo lão giả, vừa thấy được d ừ n g nhẹ phàm, chính là rất khách khí nói. mà từ trên người lão giả thả ra khí tức nhìn, lão giả này, thế nhưng là một cái hóa long hậu kỳ tu sĩ, thực lực không chút nào nhất định mộ dung t i ê n giả kém. chính là như vậy một vị siêu cấp cường giả, tại trong hoàng cung, chính là có bốn đạo. rất rõ ràng, hoàng cung thực lực chân chính cũng không phải là đơn giản như vậy. đa tạ, tiền bối. thanh bảo lão giả hướng về phía d ừ n g nhẹ phàm gật đầu một cái, không có chút nào tư thế, chính là tại phía trước dẫn đường, chuyển qua mấy khúc quẹo, chính là đi tới một tòa hoa viên. trong hoa viên. toả ra đủ loại diễm lệ bá hoa, tại ánh trăng trong sáng phía dưới, càng là lộ ra có một loại đặc biệt bầu không khí, hương khí tràn ngập, ánh trăng trong người. Dương nhẹ phàm gặp qua vũ vương, nhìn thấy trong hoa viên một bóng người, Dương nhẹ phàm liền ôn quyền, chắp tay nói, không cần đa lễ, xếp bằng ở trong thạch đình vũ vương, chậm rãi mở ra hai mắt, hai tay kết ấn, bắt đầu thu công. Nhìn thấy vũ vương, Dương nhẹ phàm dã là cảm thấy là một quốc t r i quân mệnh nhọc, ban ngày xử lý quốc sự, chỉ lấy được đêm khuya mới có thời gian tu luyện, cơ hồ một mực tu luyện tới sáng sớm, một ngày mới lại bắt đầu, đêm khuya tới chơi. Chắc hẳn Dừng Tiểu Hưu không phải chuyên môn tới tìm ta cái lao nhân này nói chuyện thêm chứ? Vũ Vương ngược lại có chút hài hước, thu công sau đó chính là đứng lên, tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn lông ớ t xoa xoa m ồ hôi trên chán, cười hỏi. Dừng nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, đối mặt v ư a một nước Vũ Vương, hắn ngược lại là không có cái gì câu thúc. Vũ Vương tiền b ố i Tiểu Tử đêm khuya đến thăm, có một cái chuyện quan trọng cần cáo chi, t h ư yếu là muốn cảm tạ Vũ Vương đối với ta Lâm gia ủng hộ. Nghe được Dừng nhẹ phàm mà nói, Vũ Vương hơi sừng sốt một chút, chợt đem trong tay khăn mặt ném cho một bên thị nữ, tiếp đó mệnh lệnh các nàng toàn bộ lui lại. Nhìn thấy Vũ Vương cử động. Cái kia thanh bảo lão giả thần sắc cũng là biến đổi. Tiếp đó, vung tay lên, giấu ở chỗ t ố i thủ vệ cũng là hoàn toàn t a n đi. Toàn bộ hoa viên cũng là tại trong khoảnh khắc liền an tĩnh lại, chỉ có ba người. d ừ n g Tiểu Hưu không ngại nói thẳng. Vũ Vương nhìn xem d ừ n g Nhẹ p h à m ra hiệu nói. d ừ n g Nhẹ p h à m chắp tay, nhìn lướt qua bên cạnh thanh bảo lão giả. Tiếp đó, ánh mắt dừng lại ở Vũ Vương trên thân. Đạo, không chết giới tồn tại, chắc hẳn Vũ Vương hẳn là sớm đã nghe thấy. Quả nhiên, khi nghe đến d ừ n g Nhẹ p h à m lời nói sau đó, Vũ Vương thần sắc biến hóa khá lớn, mà một bên thanh bảo lão giả, đồng dạng thần sắc chấn kinh. Tại Thanh Dương Trấn Lâm ra lúc đầu địa chỉ chỗ phía sau núi kết nối lấy năm rượu sơn một đoạn. Hơn một tháng trước, ta lúc đó xâm nhập đi qua núi cái kia đoạn trong vực sâu, phát hiện âm phong. Âm phong, Thanh Bảo l ã o giả thần sắc biến đổi, c h ấ n Kinh đến. Tiếp tục, Vũ Vương đối với cảm xúc không chế còn rất ổn định, khi nghe đến âm phong sau đó cũng không giống Thanh Bảo l ã o giả như vậy phản ứng cực lớn, nhưng mà hắn cũng rất chấn kinh, từ trên mặt hắn biểu lộ liền có thể phát giác được điều ấy. Lúc đó ta cũng rất kinh ngạc, về sau tiếp tục thâm nhập sâu trong đó, phát hiện tại tầng thấp nhất có một đầu rất lớn khe hở, trong cái khe không ngừng truyền ra một loại u ám khí tức. về sau ta biết loại khí tức này chính là tử vong chi khí kế tiếp d ư n g nhẹ phàm liền đem sẽ đi đi qua c ặ n kẽ nói một bên đương nhiên đem về sau từ trong cái khe bỏ ra tới cái kia cực lớn khô lâu sinh vật cho nhừ hóa một chút nói là chính mình đánh bại nghe qua sau đó vũ vương lúc này liền là đưa tới xem trọng đồng ý liễu lâm nhẹ phàm nở tới tại năm r ư ợ u sơn mạch một đoạn kia vừa có thể là liên tiếp không chết giới không gian thông đạo vũ vương một đoạn kia sơn mạch phía dưới nếu thật là một chỗ núi liền không chết giới lối đi lời nói biện pháp duy nhất liền đem nơi đây cho phong ấn thế nhưng là loại này cơ lớn phong ấn bằng vào chúng ta nhất quốc c h í lực. là xa xa không hoàn thành được. Nãy giờ không nói gì thanh bảo lão giả, tại giai đoạn khẩn yếu nhất, cũng là n h ữ g mày nói. Chuyện này, trước tiên phải người xác định một chút, căn cứ dừng tiểu hữu lời nói, nguyên bản phong ấn, đã suy yếu tới cực điểm, lúc nào cũng có thể toàn bộ băng liệt. Coi như chúng ta muốn bố trí mới phong ấn, cũng cần một đoạn thời gian chuẩn bị. Vũ Vương cân nhắc vấn đề góc độ, trực tiếp từ dự tính xấu nhất bắt đầu, phân tích x o n g s a u Lúc này, chính là đối với thanh bảo lão giả nói, thanh lão, lần này thì có ngươi tự mình dẫn đội tiến đến điều tra, đồng thời điều động tập thứ 8 đoàn quân tiến đến An Dương thành đóng giữ, nhất thiết phải làm tốt dự tính xấu nhất, là. Thanh Bảo lao giả gật đầu một cái, lúc này chính là đằng không mà lên, đi suốt đêm hướng về Thanh Dương Trấn. Vũ Vương, tiểu tử trước hết cáo tử. Nhìn thấy Vũ Vương đang suy tư vấn đề, Dừng nhẹ phàm liền không lại q u á y r ờ y chắp tay nói cáo tử. Nghe vậy, Vũ Vương cũng liền vội vàng từ trong suy nghĩ khôi phục lại, nhìn qua Dừng nhẹ phàm, đạo, kế tiếp, ngươi là Lưu Lại Đại Viên Hành, vẫn là có ý định khác. Dừng nhẹ phàm tại dị thú trong chiến trường biểu hiện, đã sớm truyền đến Vũ Vương trong lỗ tai, không, giả, hắn cũng không khả năng như vậy trợ giúp hắn, phải biết, mộ dung gia tộc bị diệt, đối với Đế quốc tới nói, muốn thiệt hại bao nhiêu lợi ích, nhưng mà. Vũ Vương lại một người đem tất cả vấn đề đều ép xuống, không dạ, Lâm Gia làm sao có thể đơn giản như vậy liền và ở Đại Viêm Thành có thể có được nhiều như vậy thế lực nền mặt. Hơn nữa, nguyên bản mộ dung gia, một phần mười s ả nghiệp cũng đều chia cho Liễu Lâm nhà. đương nhiên, còn dư lại cũng đều bị Đế quốc không thu. Chuyện nơi đây cũng đều an bài không sai biệt lắm. kế tiếp, ta có mình một ít chuyện muốn đi xử lý, trời vừa sáng, ta liền xuất phát. Dạng ngày 6. nghe được Dừng nhẹ phàm muốn ly khai, Vũ Vương rất rõ ràng có chút thất vọng. Vốn là muốn lôi kéo Dừng nhẹ p h ạ m cho hoàng thất hiệu lực, nhưng là bây giờ xem ra người thiếu niên trước mắt này. Không phải một cái gia hỏa đơn giản, một cái Đại Hạ Quốc có thể không thỏa mãn được hắn. Không giả, tại dị thú bên trong chiến trường cũng không khả năng nhằm vào nhân tộc đối địch dị tộc Đại Khai sát g i ớ i phải biết chỉ là một mình hắn liền giết hơn một nghìn cái dị tộc nhân, oanh động cửu trọng thiên. Bây giờ Dương nhẹ phàm tiên đã trở thành các tộc trọng điểm chú ý đối tượng, nhất là một chút đối địch chủ tộc đã đối với hắn hạ tất sát mệnh lệnh. Đã ngươi có dự định, bản vương cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng mà ngươi phải cẩn thận, thanh danh của ngươi đã không riêng gì tại Đại Hạ quốc truyền đ ra, mà ở dị tộc cao tầng bên trong, ngươi cũng lên bọn hắn danh sách phải giết. xem như quen biết một hồi, vũ vương cuối cùng vẫn đem cái này tin tức cho lộ ra. đối với này chuyện, nhân tộc cao tầng cũng sẽ không quá mức xuất thủ can thiệp, mà là sẽ đem dị tộc giám sát xem là đối ngươi một lần thí luyện. nếu là ngươi có thể thông qua, hơn nữa đạt đến nhân tộc cao tầng hài lòng, ngươi sẽ thu được trọng điểm bồi dưỡng. nghe xong vũ vương lời nói sau đó, d ừ n g nhẹ phàm như có điều suy nghĩ, cuối cùng, gật đầu một cái, sau đó nói, nói như vậy, ta bây giờ còn không thể đạt đến cao tầng hài lòng. vũ vương nao nao, nhưng mà sự thật từ chối cho ý kiến, có thể nói như vậy, nhưng mà, đối với chúng ta đại hạ quốc tới nói, ngươi đã ở vào thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. nhưng mà tiên vũ đại lục cũng không chỉ có một đại h ạ quốc sát thực tới nói đại h ạ quốc bất quá là đỏ châu mấy trăm trong quốc ra một cái trong các nước yêu nghiệt vô số chỉ có chờ ngươi chân chính đi ra đại h ạ quốc thậm chí đi ra đỏ châu sau đó ngươi liền có thể chân chính thấy rõ nhân tộc cư vực dừng nhẹ phàm theo võ vương trong lời nói có thể nghe ra được một tia an ủi n g ứ khí nhưng mà hắn lại không có chút nào áp lực trong lòng thực lực của mình sát thực tới nói cũng không mạnh ít nhất nếu là bây giờ đối với bên trên vũ tộc đại hoàng tử lời nói hắn không có lòng tin quá lớn có thể thủ thắng vậy càng không cần phải nói đấu chiến thánh viên còn có thần bí kia đầu cho h ì n h cùng với Ma Thiên nghĩ tới những người này dừng nhẹ p h à m huyết dịch trong cơ thể không khỏi muốn sôi trào lên một loại nguồn gốc từ đáy lòng khát vọng tại bắt đầu sinh sức mạnh ta cần càng thêm sức mạnh linh c h ử cổ khư tọa lạc tại đại hạ quốc mặt phía nam hoàn toàn hoang lương chi địa nghe nói vài ngàn năm trước nơi đây một mảnh p h ù n i n h về sau chính là bởi vì linh c h ử cổ khư xuất hiện mà ở trong vòng một đêm lưu lạc làm đất hoang đồng thời thống táng đỏ châu tam đại chúa thể về sau chuyện này d a h động cả nhân tộc đại lục khác một chút lục địa chúa thể cũng là đến đây điều tra nhưng mà toàn bộ đều không thu hoạch được gì giống như Linh trừ cổ k h ư tại hoàn toàn tiêu thất. Biết, mấy ngàn năm sau đó, căn cứ nay hơn 100 năm trước, đến lao đang tìm kiếm một kiện thiên tài thời điểm, xông lầm tiến vào. Nhìn lên trước mắt, hoàn toàn hoang l ư ơ n g sa mạc chi địa, dừng nhẹ phàm bốn phía thăm một chút, cuối cùng hạ xuống, đạo xác định là ở đây sao? Là ở đây, bất quá, đoan c h ừ n g phải chờ thêm một chút thời gian, thanh thần h u n độn l ử a lúc này vẫn còn mãnh liệt nhất trình độ, cần lại đợi thêm hôm nay, thanh thần h ô n độn l ử a sẽ xuất hiện một khắc đồng hồ suy yếu, chúng ta thừa dịp thời gian này đi vào. Đến lao giải thích nói, dừng nhẹ phàm gật đầu một cái, đứng tại một chỗ trên đồi cát, nhìn phương xa. nơi đó mênh mông vô bờ, đất cát p h ả n g phất liên tiếp cả bầu trời, hoang vu, tĩnh mịch. Trong không khí nơi này có vô số ánh khí, là vừa r a n ơ i chẳng lành. Dương nhẹ phàm nhắm hai mắt, cảm thụ được trong không khí ẩn chứa khí tức. Những khí tức này rất xa xưa, dung nhập vào trong không khí, đến t ộ t cùng không thể tiêu tan, lại giống như là bị một loại đồ vật cho t r ó i buộc. Vài ngàn năm trước, ở đây sinh sống hơn mấy triệu bách tính. Về sau, bởi vì linh quyết phủ, địa thế môn, thiên thuật tông toàn phái quy mô công chiếm linh hư t i ê tích, cuối cùng rơi vào cơ hồ nửa cái đỏ châu l ô n hãm, trở thành bây giờ bộ dáng này. mặc dù không có kinh lịch chuyện phát sinh năm đó tỉnh nhưng là từ đến lao trong miệng nghe được cái này sự tỉnh cũng có thể nghĩ đến năm đó trình độ tham t h i ế t tiên tích đến tận cùng là đồ vật gì vì cái gì thi mà trải qua bên trong cũng nhắc đến liêu tiên mà đến lao ngươi ở đây linh trừ cổ khư bên trong lại gặp được bất tử sinh vật đến cùng là tiên dấu vết vẫn là ma thành dừng nhẹ phàm sinh ra một loại nghi vấn liên quan tới tiên tích sự tỉnh dừng nhẹ phàm biết cũng không nhiều một cái duy nhất đồng tiên điện cùng linh trừ cổ khư hai cái này cái gọi là tiên tích mang tới chỉ có tử vong cũng không có bất kỳ vật gì thành tiên có chỗ tốt gì Dương nhẹ phàm đột nhiên v ấ n đạo, tiên bất tử bất diệt, nắm giữ v ĩ n h h ằ n g sinh mệnh. Nhưng mà chúng ta tu giả lại không có v ĩ n h h ằ n g sinh mệnh, đến rồi thọ nguyên gần tới một khắc này, cho dù ngươi vô địch khắp thiên hạ, cuối cùng cũng phải tử vong. Tuế Nguyệt là một thanh vô hình đồ đao, bất luận kẻ nào đều không thể đào thoát. duy chỉ có tiên tiên v ĩ n h h ằ n g sinh mệnh, chẳng lẽ đây chính là tiên sao? Dương nhẹ phàm lẩm bẩm, xa vào đến một loại lâu đời chính giữa hồi ức. Trước kia mười huynh đệ cùng một chỗ vì đi ra một bước cuối cùng, không tiếc vận dụng sau cùng bản nguyên lực lượng, chỉ vì tìm kiếm thiên đạo một bước cuối cùng, kết quả nhưng là thất bại. Tuy thất bại, nhưng mà hắn lại mơ hồ cảm giác được cái gì ở trên thiên đạo sau lưng, tựa hồ có một loại sinh m ạ n h tồn tại. Mà một thế, dừng nhẹ phàm nhất nhất định phải lần nữa tìm đến vật kia. Trước kia đến t ộ t cùng phát sinh l i ế u thập sao sự t ì n h còn có đồng bên trong tiên điện thần bí kia hình ảnh lại ngụ ý liêu thập sao. m ì n h và những huynh đệ kia tại sao lại thất lạc? Lúc đó mười huynh đệ liên thủ, hơn nữa điều động đại v u thế giới bản nguyên lực lượng, cái này c h ủ n g lực lượng tuyệt đối là bao trùm một chút sức mạnh. Cho dù là thiên đạo, tại loại này bản nguyên sức mạnh phía dưới cũng phải thần phục. Thế nhưng là này thiên đạo sau lưng thần bí sinh mệnh đến t ộ t cùng là cái gì? chẳng lẽ chính là cái gọi là tiên Dương nhẹ phàm làm ra một loại không có chút nào căn cứ ngờ tới nhưng mà có thể khẳng định một điểm chính là mặc kệ tại cái tia đại thế giới tu giả sinh mệnh đều có hạn chế nhất định chỉ có đột phá thọ nguyên hạn chế sau đó vừa mới xem như chân chính đạt đến đại v i ê n mãn tiên vũ đại lục ở đây lại đến t ộ t cùng l à như thế nào một cái thế giới các minh đệ của ta các ngươi nếu như còn chưa chết phải t r ă n g giống như ta tại truy tìm chân tướng năm đó tiểu tử ngươi thế nào đến lao phát hiện d ư n g nhẹ phàm cảm xúc có chút không đúng chính là hô hô rất lâu d ư n g nhẹ phàm mới hồi phục tinh thần lại mà giờ khắc này hai tay của hắn đã nắm quả đấm thật chặt. toàn thân đang run rẩy, không có gì. Dương nhẹ phàm lắc đầu, bình tĩnh đáp lại nói. Nhìn thấy Dương nhẹ phàm bộ dáng như vậy, n ế n lão biết hắn là cưỡng chế c h ấ n định, c h ầ m mặc phút chốc, cuối cùng vấn đề xuống tò mò trong lòng, không có đi tìm hiểu. Tốt, tiểu tử kế tiếp liền an tâm chờ đợi, thời cơ đã đến, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Dương nhẹ phàm điểm một chút liền trực tiếp xếp bằng ở trên đồi cát, bốn phía hạt cát tự nhiên bay lên, đem hắn bọc lại ở trong đó, tạo thành một đạo nhân hình sa đ i ê u Thời gian t r ó i mắt mà qua, ba ngày sau, màn đ ơ n vừa buông xuống, âm khí trùng thiên, mây đen áp đỉnh, đen như mực, con quạ ê n gì, một bộ thê thảm thảm cảnh tượng c ủ n g bố. giang á c âm thanh nhỏ nhẹ truyền đến sa điêu ứng thanh mà l ư ớ một đạo ngồi xếp bằng bóng người từ sa điêu bên trong hiện lộ ra thời cơ đã đến sao dương nhẹ phàm mở ra hai mắt trong miệng tự lẩm bẩm mà hai mắt nhưng là đang nói n g ự c truyền ra trong n á y mắt phóng ra hào quang sáng chói trong đêm tối còn như nhất ngọn đèn sáng đây là dương nhẹ phàm đột nhiên chấn động một màn trước mắt đem hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người, người mấy ngàn tu sĩ xuất hiện người đông n g h ị nghịt người h ô n g ự a hí thiết ý lấp l sắc khí ngút trời như nhất đạo hồng t h ủ xoan tới đại địa đều đang run rẩy run động âm ầm Loại trang diện này vô cùng chấn n h i ế p nhân tâm, yêu thú lao nhanh, ôm ép một chút một mảng lớn, hoành quán trên đường chân trời, hóa thành một đạo dòng lũ sắt thép, phá hủy hết thảy ngăn cản, sát thương t r ô hướng đến, hết thảy đều thành b ộ t m i ể n Đây là một đạo năm tháng tàn ảnh, vài ngàn năm trước, Tam Đại siêu cấp tông môn tiến công linh trừ tiên tích thời điểm cảnh tượng, lúc đó Tam Đại tông môn lực lượng là kinh khủng cỡ nào x á u n ế n lao cảm khái nói, loại lực lượng kinh khủng này đủ để phá hủy bất luận cái gì một đại đế quốc. Dừng nhẹ phàm từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn chăm chăm phía trước hư h o cảnh tượng, sắc mặt đồng dạng cực kỳ chấn động, xoay động. Thiên địa rung động, một loại vô cùng to lớn địa cung đột nhiên xuất hiện từ lòng đất dâng lên, tản mát ra quang huy rực rỡ, tia sáng thức cung, t i ê n nhạc tưởng trợ, phía trên cung huyết như thiên giới lầu cát, xa xăm mà mờ ảo lộ ra tuyệt không chân thực. Giết! A n m làm người ta giật mình sự tình xảy ra, ngăn t ạ i phía trước nhất mấy chục danh tu sĩ pháp bảo phá thoái, cơ thể bị c h ả m vừa đối mặt liền tao nộ bất c h ắ c t i ê n huyết vọt lên, đầu người rơi đầu, mấy ngàn binh mã v ọ t qua, đem mấy chục cỗ thi thể dâng trở thành t h í nát, căn bản không có biện pháp ngăn trở bước tiến của bọn hắn. Thấy ở đây, Dương nhẹ phàm tâm trung run lên. còn chưa phát giác đến tuột cùng xuất hiện liêu thập sao đồ vật trong khoảnh khắc liền giết mấy chục danh tu sĩ giống sáu tê liệt tiếng gầm gừ bỗng nhiên truyền đến tối đen như mực sắc khí vụ máy liệt cuộn cuộn mà lên nhiều đại địa đen kịt một màu mây đen nhanh đè ép xuống mặt đất tất cả mọi người đều l u i tránh nhiều binh mã như vậy mỗi một cái đều rất đáng sợ n ư n g kết cùng một chỗ làm người ta kinh ngạc lạnh mình đơn độc chiến đấu chắc chắn phải chết giống sáu âm khí từ trong cung điện dưới lòng đất truyền ra hóa thành từng đạo màu đen hình người thân ảnh vô diện không lỗ toàn thân giống như t h ế giáp tay không liền có thể xé rách tu sĩ pháp khí t h i m a d ơ n g nhẹ phàm cả kinh nói, đối với thi ma, hiện tại hắn cũng không lạ lắm. khí tức tử vong sông lên trời, đem số ít tu sĩ chấn tử trên trời rơi rụng xuống, kết quả là bi thảm, n g ự a đạp mà qua, trở thành bùm máu. đông, đông, đông sâu trong lòng đất địa cung bên trong lại truyền ra tiếng trống nặng nề mà b ờ n rầu, để cho người ta sợ hãi. trên mặt đất, trước tiên tất cả đều đằng không mà lên, n g ự a đạp hư không, tới sát trên trời. âm khí cuốn thiên, mấy ngàn nhân mã ô é một chút, một mảnh đen kịt vũ động sát tường, thẳng hướng rất nhiều tu sĩ. tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, những thứ này thi ma lợi hại vượt ra khỏi tưởng tượng. Tất cả đều có thể n g ự không mà đi, là một c ô vô cùng đáng sợ chiến lược. Hơn nữa, tốc độ của bọn nó rất nhanh, giống như là một cỗ màu đen đại triều, bành trướng mà tới. Trên bầu trời tu sĩ nhiều lắm, không có khả năng tất cả mọi người đều có thể tranh thoát, không ít người chưa kịp bỏ chạy, bị động nên chiến. Bang, làm, tranh khói đen mãnh liệt, thiết ý lấp lóe, đủ loại binh khí giao kích, sinh tử đại chém giết, thi ma chiến l ự c cường đại, trên trăm danh tu sĩ rơi vào trong vòng đây, lại ngăn không được. Sát thương chỗ h ư ớ n g đến, rất nhiều vũ khí bị đánh n ứ c máu văng tung tóe, thi ma vọt qua, binh phong c h h ư ớ n g đến, hơn trăm người trở thành t h í nát. chết oan chết uổng. đương nhiên, ở trong quá trình này cũng không ít thi ma bị chém giết, hóa thành xương ngù màu đen, tiêu tan ở trên bầu trời. vô lượng tiên tôn sáu, từ bi đạo hiệu như đại đạo l u â n âm hưởng thông thiên t ế toàn kia giản dị tự nhiên, hoàn toàn có đá xanh đắp lên thành cổ đạo quan, xuất hiện ở đại mộ bầu trời. vô lượng tiên tôn sáu, bốn chữ này không ngừng vang lên, như biển gầm mấy ngày liền, hùng vĩ mà chính khí, thiên thuật tông cường giả ra tay rồi, lấy vô thượng đại đạo diệu pháp, ấ n áp những thứ này hung ác thi ma. cầm đầu là một cái trắng y tiểu nữ, thanh âm của nàng như thần khúc từ trên trời, vô cùng dễ nghe, du dương êm h a y trong trời đất khắp nơi đều là loại này thanh âm đang vang vọng toa kia cổ đạo quan tràn ra từng đạo như gợn sóng sóng âm như nước chạy về bốn phương t ạ m hướng rất nhiều người đều yên tĩnh lại mà mấy ngàn thi ma tại trắng y thiểu nữ tự nhiên thần âm phía dưới cũng bắt đầu hư đạm sợ hai phóng tới mặt đất muốn trốn trở về địa cung bên trong vô lượng tiên tôn sáu trắng y thiểu nữ dễ nghe thiên âm chữa chữa rõ ràng như châu ngọc là mà tại đại thiên địa dưới vang vọng vô số thi ma tránh cũng không thể tránh nhanh chóng hư hóa sau đó trở thành xương n g bất quá trong chốc lát mấy ngàn nhân mã biến mất hơn phân nửa thiên âm như nước, gột rửa thập phương, binh mã tan theo gió, làm động lòng người âm thanh tiêu thất, tất cả thi ma tất cả đều không thấy, liền vùng hư không này đều bị tỉnh hóa, một m ả n h thanh tĩnh, tinh nguyệt lấp l ó đây cũng là thiên thuật tông vị thứ nhất trước tiên thiên linh thể, mặc dù cũng không triệt để trưởng thành, nhưng mà thực lực của nàng đã vượt qua thiên thuật tông bất luận một vị nào tiền bối, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. trước tiên thiên linh thể sao? Dương nhẹ phàm lẩm bẩm, thiên thuật tông chủ tu âm luật, nắm giữ bất thế công pháp, cùng với thần khí cựu phương đàn, vũ khí này chính là vài ngàn năm trước một vị tượng kiệt tác của thần, về sau này đàn chủ nhân. sáng lập thiên thuật tông đối với thiên thuật tông lịch sử dương nhẹ phàm cũng không lừa bất kỳ một cái nào tông phái đều sẽ có lấy lương suy thay đổi không có khả năng có cái gì vạn cổ trường tồn hương thịnh tông môn đến nỗi dương nhẹ phàm hiện tại suy nghĩ cái gì ngoại trừ chính hắn ai cũng không biết nhưng mà có thể nhìn ra được dương nhẹ phàm nhất thẳng nhìn trầm c h ầ m trên không vị tia trắng y t h i ể u nữ sắp t c nói là thiếu nữ trong tay bộ kia cựu phượng đàn đột nhiên đ ầ y trời hư ảnh đột nhiên tiêu thất giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng cả phiến thiên địa lại lần nữa khôi phục lúc trước cái loại này yên tĩnh một cách chết chóc suy suy Một hồi thanh âm rất nhỏ xuất hiện, theo sát phía trước trong sa mạc, một đạo màu xanh quang đoàn chậm rãi bay lên. Xuất hiện, nơi đó chính là cửa vào. n ế n lao đột nhiên h ồ phía trước không đủ cách xa trăm mét vị trí, một đoàn thanh sắc quang mang chậm rãi bay lên, mà hào quang màu xanh kia bốn phía không gian cũng là trở nên vặn m ẹ o Rất rõ ràng, tại nơi ngọn lửa màu xanh bên trong xuất hiện một đạo cửa vào. xa xa nhìn lại, xuyên thấu qua cái kia vặn b ẹ o không gian, có thể nhìn thấy cung một góc. Bất quá thời khắc này địa cung đã trở nên một mảnh hỗn độn, tường đổ, kiến trúc sụp đổ. Hay không thời gian, có từng c ộ khí tức màu đen xung ra. Bất quá. nhưng là tại thông qua thanh sắc lối đi thời điểm biến thành hư vô đi vào đi thời gian không nhiều lắm n ế n lao thúc d ù ụ c nói d ư ơ n g nhẹ phàm gật đầu một cái lúc này không do dự từng bước đi ra thân ảnh chính là hóa thành một cái bóng mờ xuất hiện ở lối vào một cố làm cho linh hồn đều cơ hồ muốn hòa tan cực nóng đánh tới không cần lo lắng có ta bảo hộ lấy xuyên qua ở đây liền tốt. Nến là tốt n ế n lao hô đối với đến giả lời nói dừng nhẹ phàm không có hoài nghi thân ảnh lần nữa khẽ động chính là chui vào t i ế đó hình ảnh trước mắt cũng là một bên mà sau lưng đạo kia màu xanh thông đạo cũng là chậm rãi khép kín cuối cùng không có tin tức biến mất Đây là một mảnh phía dưới cung điện, thạch trụ b à n long, vách mộ khắc phượng, vô cùng xem trọng, địa cung một tòa liền với lại một tòa, lan tràn thật xa, nhìn không thấy cuối. Mèo sáu. Đột nhiên, một tiếng thê lương mèo kêu truyền đến, một tòa trong điện đá xông ra một đạo hắc quang, vồ d ế t về phía rừng nhẹ phàm, nhanh như tia chớp màu đen, trong nháy mắt chính là xuất hiện tại lâm nhẹ phàm trước người. Đây là một cái quái vật khổng lồ, dài đến năm sau em mở, móng đ u ố t sắc bén có dài hơn một thước, lập l ệ từng trận hắc quang. Cái này cũng là thi ma sao? d ừ n g nhẹ phàm tâm trung kinh ngạc, rất rõ ràng, từ trước mắt con mèo này hình quái vật tản ra khí tức để phán đoán. Đây chính là một đầu thi ma, nó tương tự một cái mẹo mưu lớn, nhưng mà trên thân mọc đầy lân thiến, cường tráng hữu lực, răng như truy thủ, sáng lấp lóe, một đôi to như nắm tay con n g ư ờ i lập lòe, màu xám trắng, lại làm ộ t bộ linh thi, thực lực hẳn là tại kim đan kỳ. Dương nhẹ phàm nhìn thấy thi ma mắt, lập tức chính là đã đoán được thực lực của nó, cùng Dương nhẹ phàm thu phục cái kia thi ma là giống nhau. Chủ nhân, giao cho ta. Ngay tại miêu hình thi ma xuất hiện một khắc, một mực trốn tại lâm nhẹ phàm trong ngực thú nhỏ liền hóa thành một đạo bạch quang hướng thẳng đến thi ma đến tới. Phanh, thú nhỏ ra tay cấp tốc, trong chớp mắt chiến đấu cũng đã kết thúc. đối mặt thú nhỏ công kích, thi ma mèo tại chỗ liền bị đánh n á t hóa thành một cỗ nồng đầm âm khí bên ngoài, còn có một bãi máu đen lưu lại. Trước kia đại chiến lưu lại thi ma còn có cái này, một chút cũng không triệt để giết hết, ngươi cẩn thận chút. Nên lao n h ắ c nhở, d ơ n g nhẹ phàm gật đầu một cái, tiếp tục dọc theo địa cung xâm nhập vài dặm phía sau, càng ngày càng kinh hãi, hắn thấy được rất nhiều thi khối, đã trải qua mấy ngàn năm, vẫn như cũ bất hủ, mà chút thi khối của não cũng không phải là nguyên thủy thi ma, mà là nhân loại, chính là vài ngàn năm trước cái kia tam đại siêu cấp tông môn đệ tử. Làm sao có thể? Chẳng lẽ trước kia những đệ tử k i a đều được thi ma? Dương nhẹ phàm nhìn lấy trên đất không trọn vẹn thi thể vẫn đạo tử vong chi khi đối với người bình thường tới nói chính là độc khí chí mạng, một khi nhiễm phải cũng sẽ bị ăn mòn, cuối cùng chuyển hóa làm thi ma. Rất rõ ràng, những thứ này chết đi t h i ma là tam đại trong tông môn phổ thông đệ tử, không cách nào chống cự tử vong khí ăn mòn. Nên lao nói, hai người trò chuyện ở giữa cung điện phần cuối đột nhiên chuyển lai nhất trận âm thanh, long long long, hoàng thủy cuồn cuộn, một con sông lớn xuyên qua địa cùng chạy xiết mà đi, hoàng khiến người ta run sợ, có một cỗ hôi t h ú i khí tức t r à n ngập. Tiến lên không bao lâu, d ư n g nhẹ phàm lại gặp được không ít thi thể. trong đó một chút đã hóa thành xương khô, mà càng nhiều vẫn là khối vụn. Sau đó, càng khiếp sợ một màn xuất hiện, xuyên qua thi s ô n g chính là thấy được vài tòa to lớn xương khô chồng, có khai thông bóng đen ở trong đó qua lại, nhanh như sấm sét, để cho người ta căn bản thấy không rõ kỳ diện mạo. Sau đó, lại nhìn thấy một mảnh huyết hồ, ở trong cũng có sinh vật qua lại, mà huyết hồ mặt ngoài càng là lơ lửng hàng trăm hàng ngàn cỗ thi thể, từng cái sinh động như thật, sắc mặt hùng luận, phảng phất như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Đây là, d ơ n g nhẹ phàm nhìn qua huyết hồ, trong lòng có một loại rung động, phảng phất tại huyết hồ bên trong cất giấu một cái kinh khủng đồ vật. Tổng cộng đi về phía trước hơn 10 dặm, mới đi đến địa cung phần cuối, cảnh tượng vậy mà hoàn toàn đại biến dạng. Ông t r ầ m một màn, quét sạch, đột nhiên phía trước trở nên sáng rực khắp, chói vô cùng sáng tỏ. Đó là có một mảnh q u ỳ n h lâu l â vũ, tỏa lạc tại địa cung phần cuối, vô cùng thánh thiết, từng đạo thụy thải đang tỏa ra, từng đạo hào quang tại bắn ra bốn phía. Trung q u a n h một mảnh xanh tươi, lại có không thiếu kỳ hoa dị thảo lớn lên ở nơi này thế giới dưới đất. Thật là lạ, chẳng lẽ ở đây thật sự có tiên? Dương nhẹ phàm hơi kinh ngạc. Mảnh này lâu vũ hiện lên kim hoàn sắc, nhưng lại gần như óng ánh trong suốt, giống như hoàng kim lại như linh ngọc, vô cùng mỹ lệ. đi vào, trước kia ta ngay tại phía trên tòa kia trong điện ngọc chuẩn bị dùng thần hỏa chi lực đem huyết hồ cùng thi sông hủy đi, nhưng không ngờ chịu đến đánh lén, cuối cùng bất đắc dĩ tiêu đốt sinh mệnh, dung hợp vào thần hỏa bên trong. Nến mắt l a o mang lóe lên, chính là xuất hiện, lơ lửng tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh. m ả n h này lâu vũ lấy kim ngọc vị tài, óng ánh lấp lóe, hoàng quang lập lóe, sáng long lanh như thủy tinh, cũng thật cũng nào. Dung nhẹ phàm mười bậc mà lên, dưới chân bậc thềm ngọc tràn đầy dáng ảnh, không có một chút âm khí, ngược lại là tràn đầy hương thơm hương hoa, q u ỳ n lâu ngọc vũ bị hoa thảo vây quanh. Đi vào tòa thứ nhất trong điện ngọc. linh khí nồng nặc lập tức nhào tới trước mặt, hết thảy đều sáng lừng lánh, lừng lánh. Tất cả đồ vật cũng là linh ngọc điều khắc thành. Tại loại này, tựa như tiên cảnh trong hoàng cảnh, đổi lại là ta, cũng sẽ buông l ò n g cảnh giác. d ơ n g nhẹ phàm đánh giá phía trước, tao mày nói, tại một mảnh âm khí tràn ngập chỗ, đột nhiên xuất hiện một chỗ tựa như tiên cảnh cung điện, nói thế nào, đều có chút nói không thông. Nếu thật có tiên, đoán chừng cũng không phải vật gì tốt. Dừng nhẹ phàm hơi chút do dự, ánh mắt cảnh giác hướng về bốn phía lén nhìn, tiếp đó, đi lên, t r è o lên một lần lên bậc cấp, tiến vào đại tầng cung điện thứ nhất, dừng nhẹ phàm vẻ mặt cứng lại. một đ o à n ngọn lửa màu xanh lơ lửng ở giữa không trung, bất quá to bằng đầu người. tại hỏa diễm phía dưới, nằm một đầu to lớn toàn thân nám đen s ắ t r ắ n không có chút nào sinh mệnh bên trong, rất rõ ràng chết không biết bao lâu. chẳng lẽ trước tiên đến lão, ngươi chính là bị đầu này hắt x à đánh g é n dừng nhẹ phàm nhìn qua xa r ắ n v ấ n đạo, chính là cái này xuất sinh, không nghĩ tới, thế mà chết. đến lão nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất cái kia to lớn đã bị cháy rủi màu đen, có chút ngoài ý muốn, cuối cùng không thể không thở dài, không nghĩ, tất nhiên nó đã chết, chắc hẳn ở đây hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm, mà ở đến lão nhìn ầ m ầ m hắt xả thi thể thời điểm. Dương nhẹ phàm đã bắt đầu dò xét cái kia lơ lửng ở giữa không trung thần hỏa. Ở đây, như thế nào không cảm giác được thần hỏa nhiệt độ? Bởi vì ta đến lao trả lời rất đơn giản, điểm ngón tay một cái, không trung ngọn lửa màu xanh chính là chậm rãi hướng về đến lao bay tới. Tiếp đó, tản mát ra một hồi ánh sáng nhu hòa. Dương nhẹ phàm có thể cảm nhận được. Thời khắc này thần hỏa tại nhìn thấy đến lao sau đó, toát ra một loại cực kỳ vui sướng khí tức. Ta thu phục thanh thần hỗn độn lửa thời gian không hơn trăm năm hơn, cũng không có chân chính đem hắn thu phục. Đợi chút nữa, ta đem hắn chuyển thừa đưa cho ngươi thời điểm, rất có thể sẽ chịu đến công kích của nó. Lúc này, ngươi nhất định phải kiên trì. Mà ta cũng sẽ từ bên cạnh giúp ngươi một tay. n ế n lao thủ tay nâng xuất thần hỏa, sắc mặt nghiêm túc nói. Dương nhẹ phàm n h u nhử mày truyền thừa thần hỏa, s á c xuất thành công bất quá hai thành, loại này tỷ lệ rất rất nhỏ, nhưng mà vì sức mạnh đang ra hắn bước lên một bảo hiểm. Minh bạch. Hảo, vậy liền bắt đầu đi. Thừa dịp lấy bản thể ta lực lượng thần thức chưa toàn bộ tiêu thất, ngươi truyền thừa thần hỏa tỷ lệ sẽ hơi lớn một chút. Dương nhẹ phàm ngồi xếp bằng dưới mặt đất, mười ngón biến ảo, hai tay mười ngón hướng về phía trước, kết thành một loại đặc biệt thủ ấ n Hô. Sau một lát, đợi đến trạng thái thân thể điều chỉnh đến không sai biệt lắm thời điểm. dừng nhẹ phàm nôn một c h c ký, tiếp đó miệng hơi mở, liền đem đoàn kia ngọn lửa màu xanh nuốt vào trong bụng. Thần hỏa vừa vào thể, một c ô nóng bỏng, chính là từ thể nội lặng yên lan tràn mà ra. Trên thân thể, ngọn lửa màu xanh không ngừng từ trong lỗ chân lông phát ra. Mặc dù lần này là thần hỏa truyền thừa, nhưng mà hắn gian khổ trình độ, không chút nào thấp hơn trực tiếp thu phục thần hỏa. Bởi vì ta nắm giữ thần hỏa thời gian ngắn ngủi, cũng không có đem hắn hung lệ chi khí triệt để xóa đi, cho nên n g ư ờ i muốn nắm giữ nó, nhất định phải ma luyện đi trong đó hung lệ chi khí. n ế n lao thần niệm truyền âm nói. cái này thần hỏa vốn là thiên địa mới sinh thời kỳ liền đạn sinh hỏa diễm, hết thể mới tám đạo, mà thanh thần hỗn đột lượn nhưng là tại tượng thần sơn đông đảo tượng thần dưới sự trợ giúp, dùng còn lại bốn loại đã nắm giữ thần hỏa cùng kiểm chế, mới thành công đem hắn thuần phục. bây giờ đột nhiên muốn thay đổi thay thế một cái chủ nhân, cái kia thanh thần hỗn đột l ử a đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng tiếp nhận. bây giờ n ế n lao có thể làm chính là tận lực không để thanh thần hỗn đột l ử a làm bị thương d ừ n g nhẹ phàm, đến nỗi có thể hay không nhường thanh thần hỗn đ ộ l n h ậ n chủ, này liền dựa vào d ừ n g nhẹ p h m mình. mà d n g nhẹ phàm đã biết thanh thần hỗn đ ộ l ử a kinh khủng, thần hỏa vừa bị hút vào thể nội. Hắn liền phát ra một loại khí tức kinh khủng, ngọn lửa màu xanh điên cuồng tràn ngập ra, trong nháy mắt chính là chạy khắp toàn thân của hắn, các đại kinh mạch bên trong cũng là trong nháy mắt bị thần hỏa chiếm giữ, tan hợp chi lực tại thần hỏa an ổn, vậy mà không được trở ngại chút nào tác dụng, hai chủng lực lượng đơn giản không cùng một đẳng cấp lên, trên lệch quá nhiều. Cũng may Dương nhẹ phàm phát hiện cái này thần hỏa cũng không tổn thương người, mà là đem hắn cơ thể coi là một cái ngắm cảnh địa điểm, bốn phía duãng giống như là tại điều kém cái gì, biết mình không có nguy hiểm sau đó, lo âu trong lòng cũng tiêu trừ không thiếu, Dương nhẹ phàm t í n h hạ tâm thần, hơi hơi nhắm mắt muốn luyện hóa thần hỏa. Đây tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Trước kia, Nến Lao thu phục Thần Hỏa, thế nhưng là bỏ ra thời gian 10 năm. Lần này, hắn đồng dạng làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Ngọn lửa màu xanh tràn đầy cả tòa cung điện, nhiệt độ kinh khủng kèm theo ngọn lửa không được b ú c lên, càng phát lộ ra nóng bỏng, thậm chí ngay cả trong cung điện không gian cũng là tại lúc này trở nên có chút v ậ mèo. Nếu không phải ở tòa này ngọc điện bốn phía có một tầng phong lớn cách trở, e rằng những ngọn lửa này sẽ đem toàn bộ cung điện hóa thành cho tàn. Biển lửa sôi trào, nóng bỏng ngọn lửa màu xanh giống như nước biển giống như, hơi hơi chập trùng, tại nơi tràn ngập ngọn lửa màu xanh trong đại điện vị trí. có một chỗ trống rỗng khu, ở đây không có chút nào ngọn lửa di động, tất cả bao phủ ở đây hỏa diễm, đều sẽ tự động phân lưu mở ra. mà ở cái kia trống rỗng trong khu vực, một đạo gầy gò thân ảnh ngồi xếp bằng, quần áo trên người sớm đã hóa thành cho tàn, lộ ra làn da màu bạc, tại nơi bên trên da thịt lại có thể thấy rõ ràng từng khối vảy nhỏ bé. mà ở vậy cái kia chút lân phiến liên tiếp khe hở ở giữa, mơ hồ trong đó chạy xuôi một tia năng lượng màu xanh, xa xa nhìn lại, bây giờ dừng nhẹ phạm thân thể bên trên giống như là khắp đầy phù văn, giống như là một kiện chú tâm mại đồ vật, thân thể biến hóa, cùng với u n g quanh biển lửa biến động, người tuổi trẻ kia ảnh ngược lại là cũng không phát ra. Hắn kể từ trước đây nhắm mắt một khắc này bắt đầu, bây giờ chính là đi qua gần tới 8 tháng thời gian. Trong vòng 8 tháng, thân thể của hắn chưa từng có chút nào động tĩnh, thậm chí ngay cả hô hấp của hắn cũng là trở nên không thấp có thể nghe. Nếu không phải một tia sinh cơ vẫn như cũ quay quanh thân thể, e rằng cho dù ai đều sẽ đem cho rằng là một bộ không có tức giận thi thể. Tại hắn b ự c này giống như lão tăng viên tịch giống như ngồi bất động phía dưới, một chút xíu màu xanh n g ọ lửa lặng yên từ ra trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Loại này biến hóa rất nhỏ, nếu là không cẩn thận xem xét, thế mà không cách nào phát giác. t i ế đó, ngay tại những này màu xanh giống như thật nhỏ dây leo một dạng hỏa diễm. Quấn quanh ở thân thể phía trên, lấy một loại kỳ dị rèn luyện phương thức, rèn luyện ra của hắn, cơ bắp, thậm chí xương cốt, mà ở loại này nhỏ bé bực này rèn luyện phía dưới, ngân bạch l à n g ra, cũng là từ từ có một tia kim sắc xuất hiện, nhìn quang ư ợ c lại là làm cho thân thể càng thêm có một loại sung o a n h sức mạnh cảm giác. Kèm theo hắn bực này cơ hồ viên tịch một dạng trạng thái, tựa hồ toàn bộ thai h ọ a đều cùng hô hấp dung hợp lại với nhau, mỗi một lần hô hấp của hắn tăng thêm, ngọc điện bên trong tràn ngập biển lửa, chính là sẽ nhấc lên từng trận sóng lửa, mà đợi đến hắn hô hấp đều đạt lúc, sóng lửa nhưng là sẽ lặng yên lắng lại, biển lửa lại lần nữa quy về yên tĩnh. Xem ra. cùng một chốt đều tiến triển rất thuận lợi. Ngọc điện lối vào, một đạo màu trắng hư ảnh lăng không ngồi xếp bằng, mà ở đạo hư ảnh này bên cạnh nhưng là có một đầu màu trắng bất quá to như nắm tay đ ộ c vật. Chủ nhân, còn cần bao lâu mới có thể hoàn toàn thu phục thần hỏa? Thú nhỏ nâng lên đầu vấn đạo, đối với trước mặt cái tia tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng ngọn lửa màu xanh, trong ánh mắt của nó tràn ngập sợ hãi. Cái này cũng khó mà nói, trước kia ta vì thu phục thần hỏa hao tốn thời gian 10 năm, mà bây giờ thời gian hẳn là sẽ ngắn bên trên một chút, như thế nào cũng muốn 5 năm a. đ ế n lão nhìn qua xếp bằng ở hỏa diễm chính giữa rừng nhẹ phàm, ngẫm nghĩ một hồi, mới nói, 5 năm a. thú nhỏ lung lay đầu, lộ ra rất khả ái, nhưng mà, nó đột nhiên biến sắc, lộ ra một đạo vẻ ngưng trọng, đạo, không xong. như thế nào? nến lao cũng là cả kinh, vội vàng hướng về d ừ n g nhẹ phàm nhìn lại, lúc này cũng không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. d ừ n g nhẹ phàm hiện tại ở vào thần hỏa bên trong, nếu là xuất hiện sai lầm, có thể trong nháy mắt biến hóa thành cho t à n mà hắn bây giờ cũng là cực kỳ cẩn thận khống chế thần hỏa, không phải chủ nhân, mà là tiểu gia hỏa kia. nói xong, thú nhỏ trên thân thể chính là thoáng qua một đạo ánh sáng chói mắt, tiếp lấy, chỉ thấy thú nhỏ cơ thể bị lớn, tiếp đó há to miệng rộng, một đoàn màu trắng kén bay ra. Tiểu Thanh Loan sao? n ế n lao cũng là x ư n g sở đạo. Tiểu gia hỏa giống như sắp xuất thế. Thú nhỏ t r ừ n g lớn thú đồng tử lộ ra một loại cực kỳ thần sắc mong đợi. Ngay tại một người một thú như vậy tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú, màu trắng kia kén bên trên tản mát ra một đạo thanh sắc quan mang, kia sáng cũng không máy liệt nhu h ỏ a mà mang theo sinh cơ, lập tức liền có thể khiến người ta cảm thấy từ trắng kén bên trong có lấy một loại sinh mạng khí tức truyền ra. Thùng thùng. Đột nhiên trắng kén bên trong truyền lai nhất trận gõ âm thanh, ngay sau đó một vết nước tại một người một thú r h n g chú xuất hiện ở trắng kén mặt ngoài, giang giác. khe hở quế tán, thật nhanh hướng về bốn phía tràn ngập ra, rất nhanh, một khỏa thanh s ắ c cái đầu nhỏ từ trong cái khe chui ra, ra ngoài rồi. thú nhỏ c ả kinh vui vẻ nói, chi chi. tiểu thanh loan vừa xuất hiện, lần đầu tiên chính là trông thấy l i ế u tiểu thú, mắt to linh động con ngươi, c h ấ ớ rất là khả ái. bộ dáng như vậy, càng là làm cho thú nhỏ vui mừng đ ê g ớ m cuối cùng thấy được một cái so với mình còn nhỏ yêu thú, hơn nữa còn như vậy khả ái. tiểu thanh loan toàn thân thanh sắc, bất quá bàn tay kích cỡ tương đương, mắt to màu đen bên trong tràn đầy linh khí, bây giờ đang c h â n m g hướng về bốn phía nhìn lại, cuối cùng. dừng lại ở trong điện ngọc trong biển lửa vừa mới nhìn thấy trong điện ngọc cái kia lửa cháy n g ậ p trời tiểu gia hỏa con mắt một mực lập tức tản mắt ra một đạo tràn đầy ngạc nhiên màu sắc c h í c h í thân ảnh n o á n g một cái chỉ cảm thấy một vệt ánh sáng sẽ qua xuống trong n g á y mắt tiểu gia hỏa chính là huy động hai cái cánh nhỏ lập tức chính là nhào vào hỏa hải chi bên trong không tốt cẩn thận một người một thú đều là chấn động nhưng mà sau một k h ắ c khuôn mặt b à n g thượng vẻ lo lắng cũng là trong nháy mắt biến cứng ngắc nó sáu thế mà không sợ thần hỏa thú nhỏ sững sờ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đạo liền xem như nó đối mặt thân hỏa trong lòng đều có một tia rung động, chẳng những không sợ, hơn nữa, tựa hồ còn rất hưởng thụ. Nến lao cũng là trận to cho mắt, nhìn qua tại trong biển lửa vui sướng rung động tiểu thanh loan. Chít chít, tại hỏa hải chi bên trong, tiểu thanh loan đối mặt với nến lao cùng thú nhỏ, hai cái cánh nhỏ cũng là đang không ngừng phất động, trong miệng cũng là chít chít ề cười rất sung sướng. Xem ra, tiểu gia hỏa này sau khi lớn lên nhưng rất khó lường rồi. Nến lao giơ tay lên, vuốt vuốt dâu dê, đạo. chắc hẳn tại chủ nhân luyện hóa thần hỏa trong khoảng thời gian này tiểu thanh cũng có thể hấp thu không thiếu thần hỏa sức mạnh đối với nó sau này trưởng thành thế nhưng là có thiên đại trợ giúp cùng là yêu thú thú nhỏ tự nhiên biết tiểu thanh năng lực chim loan xanh thuộc về phượng hoàng một m ạ c h trời sinh đối với hỏa diễm có lực tương tác bây giờ lại có thể có cơ hội hấp thu thế gian bát đại thần hỏa một trong thanh thần hỗn độn lửa sức mạnh có thể nói là một hồi thiên đại kỳ ngộ ngay tại thú nhỏ cùng đến lao nói chuyện với nhau trong quá trình cái kia tại hỏa hải chi bên trong vui sướng du động tiểu thanh loan đang hướng về vị trí trung tâm đi đ nhân 6 Tiểu gia hỏa một trận, biểu lộ trở nên có chút mê mang lại có chút sợ hãi, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt Dừng nhẹ phàm. Bây giờ Dừng nhẹ phàm đang ở tại một loại cô quan một dạng trạng thái, trạng thái như vậy phía dưới hắn đã giữ vững hơn tám tháng đối với chuyện ngoại giới không biết chút nào. c h í c h í chi chi, chi chi, Tiểu Thanh hướng về phía Dừng nhẹ phàm h i ế n động c á n h nhỏ, tựa hồ nhận ra Liễu Lâm nhẹ phàm lộ ra rất vui vẻ, nhưng mà Tiểu Thanh nhưng lại không biết Dừng nhẹ phàm hiện tại đang ở tại một loại trạng thái tu luyện, căn bản phát giác được biến hóa của ngoại giới, mang tâm tình kích động la lên vài tiếng sau đó, phát hiện Dừng nhẹ phàm n h ấ t hơi một tí, ngây thơ Tiểu Thanh. lập tức có vẻ hơi thất lạc, phất động lấy cái nhỏ, thất vọng xoay người. chi chi, thất lạc cấm thanh ở trong đại điện quanh quẩn, tiểu thanh cũng là khuôn mặt không cao hứng, rũ cúi đầu hướng về thú nhỏ bay đi. chủ nhân, đang tu luyện, không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, hắn cũng không phải không để ý tới ngươi. nhìn thấy tiểu thanh bay trở về, thú nhỏ liền vội vàng giải thích. c h í chi, nghe được thú nhỏ giải giải, thất lạc tiểu thanh lập tức vui mừng, nâng lên đầu nhìn qua thú nhỏ. thật sự, chủ nhân ngươi thật đang hấp thu thần hỏa, đưa đến sau khi thành công, hắn liền sẽ tỉnh táo lại, cho đến lúc đó, hắn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. đến lao bây giờ. cũng làm mỉm cười nói chít chít biết nguyên nhân sau đó tiểu gia hỏa lập tức lại biến bắt đầu vui vẻ huy động cánh nhỏ lần nữa v à t vào mà lần này nhưng là rất vui vẻ vây quanh rừng nhẹ phàm du động thỉnh thoảng hướng về phía rừng nhẹ phàm chít chít đ ê u giống như tại nói chủ nhân mau mau tỉnh lại 6. thời gian như giữa ngón tay cắt giống như lặng yên trôi qua thẳng đến một năm sau đông d ư n g một ngày biển lửa vẫn là giống như di vang như vậy v ắ n g ngắt tràn ngập nóng bỏng n ọ n lửa trong đại điện ngẫu nhiên sẽ có hỏa diễm bao phủ lúc phát ra hào hào âm thanh thế nhưng loại âm thanh bên trong nhưng là mang theo khí tức tử vong giờ này khắc này trong đại điện nhiệt độ đã cao đáng sợ, màn đến lao cũng rất sớm liền đã mất đi đối với thanh thần h u n độn lửa không chế, lui bước đến rồi ngoài điện, bình tĩnh hỏa hải chi bên trong, đột nhiên có một tia dị động truyền đến ra, theo dị động t h u y ể n tới phương hướng nhìn lại, lại là một mảnh k i a ở vào hỏa hải chi bên trong trống rỗng mang. bây giờ, cái tia giống như lão tăng nhập định một dạng d ừ n g nhẹ phạm thân trên hạ thể, đột nhiên bắt đầu liên tục không ngừng tuôn ra từng sợi ngọn lửa màu xanh, thân thể của hắn, ánh mắt của hắn, m ô i của hắn, miệng của hắn, toàn bộ đều có ngọn lửa màu xanh tràn ra, p h ả n phất cả người đều do bên trong tự đứng ngoài thiếu đốt, lộ ra hết sức kinh khủng. chủ nhân không có sao chứ? một mực thủ hộ bên ngoài thú nhỏ đột nhiên mở miệng hỏi nhìn thấy dừng nhẹ phàm đột nhiên biến hóa làm cho nó trong lòng rất là lo lắng chít chít tiểu thanh đứng tại thú nhỏ trên đầu vỗ cánh nhỏ đồng dạng là lộ ra rất khẩn t r ư ờ n g một đạo mà trong mắt tràn đầy linh động chi khí không có việc gì đã trải qua đi đến sau cùng giai đoạn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đã tỉnh lại nhìn qua dừng nhẹ phàm hiện tại trạng thái n ế n lao có vẻ hơi kích động bởi vì trước kia sau cùng giai đoạn hắn cũng xuất hiện liếu lâm nhẹ phàm hiện tại như vậy tình huống trạng thái như vậy xuất hiện chính là biểu thị dừng nhẹ phàm đã đem thần hỏa dung hợp d ầ m d ầ m d ầ m đột nhiên trong đại điện biển lửa bắt đầu sôi trào chỉ thấy cái kia tràn đầy toàn bộ đại điện thanh thần hỗn độn lửa không ngừng núc ních đứng lên cuối cùng hóa thành một đầu chừng hơn 10 trượng khổng lồ thanh sắt hỏa long tim chiêm cứ tại lâm nhẹ phàm đỉnh đầu giống hỏa long miệng lớn một t r ư ờ n g một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm ở mảnh này cổ khư bên trong đột nhiên vang vọng nhìn thấy một màn này đến lao trở khuôn mặt b à n g thượng lúc này cũng chính là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thế nhưng là khuôn mặt bảng thượng nụ cười còn chưa triệt để khuyết t ắ n ra liền đột nhiên ngưng lại hỏa long kiếp thiên kiếp là thiên đạo đối với tu giảm ộ t loại chế ước chỉ có trải qua thiên kiếp t y lệ t h a i biến. mới có thể luyện thành thần thể siêu nhiên v ậ n ngoại, không độ được giả thì hóa thành kiếp cho quay về thiên địa bản nguyên. Hóa Long Kiếp chính là Đông Đảo Thiên Kiếp bên trong một loại, cũng coi như là tu giả phải đối mặt đạo Thiên Kiếp thứ nhất. Mặc dù là đạo Thiên Kiếp thứ nhất, nhưng tương tự làm cho vô số tu sĩ mất mạng, hóa thành thiên địa bản nguyên. Từ nến mặt mo cái tia tràn đầy vẻ khiếp sợ bên trên, liền có thể nhìn ra, Hóa Long Kiếp kinh khủng. Anh, một tiếng sấm rền, kinh thiên động địa. Trong đại điện đột nhiên trở nên ả m đạm xuống, tại nơi bầu trời, mây đen ngưng kết. Trong lúc mơ hồ, tiếng sấm đại tác, ngân xả du động. Kiếp vân sắp tới, mà chủ nhân còn chưa triệt để thanh tỉnh. Thú nhỏ sắc mặt ngưng trọng đạo. Ngay tại lời hắn rơi xuống ở giữa, trong bầu trời kia thanh sắc cự long đang hấp thu tất cả hỏa diễm sau đó, lúc này mới hài lòng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo thanh quang từ rừng nhẹ phàm đỉnh đầu chui vào. Ngay tại cự long tiến vào rừng nhẹ phàm thể bên trong cái kia một sát na, kia đ ố i đóng chặt nhanh hai năm hai con người, rốt cục tại thời khắc này hơi hơi run run, chậm chậm, chậm mở ra. s u y hai mắt mở ra, trong mắt đen nhánh bên trong ngọn lửa màu xanh lập tức tại trong hai mắt thiêu đốt d lên, hai đạo hỏa mang từ trong mắt mãnh liệt bắn mà ra, giống như hai v t thần quang. Hô một ngụm dị thường khí nóng hơi thở. c h ậ m rãi theo dừng nhẹ phàm cổ họng phụt lên mà ra mà theo khẩu khí này phun ra dừng nhẹ phàm thân trên hạ thể tràn ra thần hỏa vừa mới từ từ thu liễm cuối cùng thành công sao dừng nhẹ phàm chậm rãi cúi đầu bàn tay nắm chặt một đoàn màu xanh thần hỏa chính là phước một tiếng hiện lên mà ra cái này chính là thanh thần hỗn đột lửa thế gian bát đại thần hỏa một trong tất cả thợ rèn tha thiết ước mơ thần vật ầm ầm liên t ạ i lâm nhẹ phàm nhìn t r m m trong tay thanh thần hỗn đ ộ lửa thời điểm cái i a giữa không trung lôi vân đã là thành hình tiếng sấm rền ĩ đột nhiên một cỗ hấp lực kỳ dị bộc phát ra bên này là lôi kiếp sao Dừng nhẹ phàm cảm nhận được loại kia thiên địa hạo nhiên chi khí, trong lòng cũng không chút nào hốt hoảng, c h ậ m rãi ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời cái t i ê g ngưng tụ kiếp vân. Tiểu tử, chớ kinh h t h ư ờ n g đây chính là lôi kiếp, thiên đạo đối với tu giả khảo nghiệm, vượt qua liền tốt, không độ được, ngươi cũng sẽ bị lôi vân anh ra cặn bã. Nên lao ở phía xa lớn tiếng hô, nhìn thấy dừng nhẹ phàm nhất phó không thèm để ý bộ dáng, trong lòng của hắn không khỏi t h ẩ n t r ư n g lên, đang k ê u ta sau đó, nên lao chính là không nhịn được nhỏ giọng thì thầm, thật là quái thai, đối mặt lôi kiếp lại còn t ờ ơ, không làm khó được, tiểu tử này thật không sợ chết, chủ nhân là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thú nhỏ nhếch miệng cười nói, chỉ thấy Dừng nhẹ phàm trên ra, chạy xuôi một loại kim sắc, cho người ta một loại trang nghiêm cảm giác. Nhưng mà, thú nhỏ lại biết, đây là kim long chiến thể, tại thần hỏa dài đến 2 năm rèn luyện phía dưới, ngân long thể cuối cùng tiến hóa thành vị kim long chiến thể. Từ một khắc này bắt đầu, Dừng nhẹ phàm thể phách, đem phát sinh thiên đại biến hóa. ầm ầm, Lôi Vân p h n g phất là bị Dừng nhẹ phàm cuồng vọng sợ, giận, tần m â y cuồn cuộn ở giữa, từng đạo tử từ phong lôi chi lực hình thành lôi đỉnh, liên ê n không dứt g o t h é xuống, hung hăng hướng về phía Dừng nhẹ phàm cơ thể gọi mà đi. Đối mặt với những thứ này, Lôi đình giận oanh. Dừng nhẹ phàm nhưng là không có chút nào né tránh dấu hiệu, trực tiếp là giang hai tay ra, tiếp đó tùy ý những cái kia lôi đỉnh, nặng nghề đánh vào trên thân thể hắn. Phanh phanh, dừng nhẹ phàm cơ thể bị lôi đỉnh đánh cho không ngừng lui lại, một cỗ sáng chói tia lôi dẫn điên cuồng ở tại mặt ngoài thân thể l ậ p l ò e loại tia cuồng bạo chi lực đủ để phá hủy bất luận cái gì một cái kim đan kỳ tu sĩ. Dù cho là đã vượt qua lôi kết hóa long tu sĩ, cũng không dám giống dừng nhẹ phàm như vậy, trực tiếp dùng đi kháng. Sa San đến lao cùng thú nhỏ nhìn qua trong đại điện một màn này cũng là không nhịn được t r ợ c t r ợ c thầm khen. làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hóa long kiếp đối với d ừ n g nhẹ phàm mà nói phản phất cũng không có uy hiếp quá lớn lực mà ở hai người chăm chú bên trong đại điện tiếng sấm rền rĩ sóng lửa bừng bừng mà d ừ n g nhẹ phàm căn bản không có mượn nhờ bất kỳ công pháp hay là pháp khí đi ngăn cản lôi tiếp mà hoàn toàn là dựa vào cường n g ạ n h v ớ anh mỗi một lần lôi quang rơi xuống đập đ ệ n tại lâm nhẹ phàm bên trên vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo không lớn không nhỏ vết thương thậm chí ngay cả d ừ n g nhẹ phàm làn da cũng không thể phá vỡ liên như vậy tại đến lao tràn đầy ánh mắt khiếp sợ phía dưới một đạo khí tức nhưng là giống như đang thoát thai hoàn cốt đồng dạng. lấy một loại có thể x ư ơ n g tốc độ khủng khiếp, trở nên càng bành trướng cường đại, hóa long kiếp kéo dài đến gần tới nửa ngày thời gian, giữa không trung lôi minh cùng với rừng nhẹ phàm bên trên tán phát ra kim sắc quang mang, cũng là càng phát rực rỡ. Vô h n h động, đột nhiên trên bầu trời lôi vân lập tức trở nên an tĩnh lại, ngân xả du động, ánh chớp lấp l ó é cái kia lôi vân tựa hồ nổi lên cái gì, không có tiếp tục rơi xuống, phải kết thúc. n ế n lao Đông Nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn c h ầ m trầm trong lôi vân, nương tụ cuối cùng một đạo lôi quang, đạo, mà phía dưới rừng nhẹ phàm lại t h â n sắc tự nhiên. Toàn thân giống như kim đúc, ngạnh khá gần nửa ngày xét đánh thế mà không có chịu đến tổn thương chút nào. Phải biết, loại này hóa long kiếp đối với tu sĩ tới nói, đây tuyệt đối là nhân vật khủng bố. Thế nhưng là bây giờ một màn trước mắt, cải biến đến lao trước đây nhận biết. Hắn lăng lăng nhìn t i ề n vương, khiếp sợ hé miệng, lẩm bẩm, không nghĩ tới, lôi kiếp lại còn có thể dạng này độ. Nói xong, đến lao tràn đầy im lặng b ắ t đầu. Anh. Đại điện chấn động, một đạo sáng chói ngân quang giống như một đạo núi liền trời đất c ổ sáng giống như, từ cái này đến t i ế p vân trong mãnh liệt bắn mà ra, hướng thẳng đến g ừ n g nhẹ phàm ầm vang rất xuống. Dừng nhẹ phàm hai mắt híp lại. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cột sáng kia bên trong, mơ hồ trong đó có thể nhìn đến một đầu giận hướng xuống tử long, miệng rông mở ra, ẩn chứa trong đó một đạo quả cầu ánh sáng màu trắng. Hừ, một kích mạnh nhất, rốt cuộc đã tới sao? Dương nhẹ phàm nhìn qua bên trong cột ánh sáng từ lôi kiếp h u y ệ n hóa mà thành t ự long, lạnh lùng cười nói. Bất quá, đối với cái này một kích cuối cùng, hắn cũng là cảm nhận được một tia bất an. Hắn không có kinh h t h ư ờ n g một đạo thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng phun ra, thiên long biến. Phanh! Năng lượng cuồng bạo từ trong cơ thể nội phun trào mà ra, Dương nhẹ phàm nâng lên tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái. một bàn tay lớn vàng l ó n g chính là chống rông xuất hiện, hướng về bầu trời cự long c h ụ tới, giống lôi long gào thét, mang theo đầy trời lôi quang, phô thiên cái địa một dạng hướng về dừng nhẹ phàm bao phủ tới. bàn tay lớn màu vàng l n g lập tức liền đem cự long cổ bắt lại, đầy trời lôi quang phun chảo mà ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. hừ, gục xuống cho ta. dừng nhẹ phàm ánh mắt hơi trầm xuống, bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, v o n động, lôi long trực tiếp rơi đập, bị bàn tay lớn màu vàng l ó n g gắt gao đặt tại trên mặt đất, liều mạng dấy rủa, gầm thét, thế nhưng là màu vàng kia đại thủ lại còn như nhất tòa núi lớn đồng dạng, không cách nào dung chuyển một chút. cái này xấu, n ế n lao chừng mắt có thể ngây ngô nhìn qua trong đại điện r y r u a lôi long thiên kiếp thế nhưng là tượng trưng cho thiên đạo chi lực, mà d ư n g nhẹ phàm, lúc này lại dám bắt lôi kiếp, đây là đối với thiên đạo một loại xem thường. nhưng mà d ư n g nhẹ phàm cũng không quan tâm những thứ này, bàn tay lớn màu vàng nóng gắt gao đem lôi long đặt tại trên mặt đất, tùy ý hắn dãy r u a d ư n g nhẹ phàm đằng không mà lên, c ư cao lâm hạ nhìn qua trên mặt đất lôi long, ánh mắt lấp l ó tựa hồ có một loại cảm giác quen thuộc. phanh, tại lâm nhẹ phàm nhìn chăm chú, lôi long đ n g nhiên nổ tung, hóa thành tinh khiết nhất linh khí, tiêu tan tại một phía. thành công. một mực chờ đợi ở ngoài điện thú nhỏ, đong nhiên ngạc nhiên hô, mà hắn trên đầu tiểu thành cũng là d i u diễu cao hứng gầy gém. Dừng nhẹ phàm ngẩng đầu nhìn l ạ i điện đỉnh lôi vân, đợi đến hoàn toàn tán đi sau đó, hắn mới thu hồi ánh mắt, khoe miệng không khỏi hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. đây mới thật sự là sức mạnh. có kết. Dừng nhẹ phàm nắm đấm chậm rãi nắm chặt, cơ bắp nhúc nhích ở giữa, một cố so với d i v ã n g cường đại không biết bao nhiêu lần sức mạnh, giống như thấm thủy bọt biển đồng dạng, từ thân thể của hắn mỗi một chỗ từng cổ thẩm thấu mà ra. lòng bàn tay nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. b à n h vô hình công k h í tại dưới quyền nhanh như tia chớp ngưng kết, trực tiếp là bị áp xúc trở thành một cái v ô hình pháo không khí đánh vào thét mà ra, sau đó hung hăng đánh vào đại điện trên vách tường, làm cho nơi này thủ hộ đại trận nhộn nhạo lên một vòng nhỏ x í u gợn sóng ba động. một quyền này nếu là bình thường hóa long kỳ cường giả chúng vào, sợ ít nhất cũng là phải trọng thương kết quả. đấm ra một quyền, lúc này hắn k h y môi, từ từ nhấc lên một vòng hài lòng đường cong. một lần này hậu tích b ạ c phát, lấy được hiệu quả, hiện nhiên là rất xa vượt qua liễu lâm nhẹ phàm dự kiến. chẳng những thành công vượt qua lệnh tất cả tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật hóa long kiếp còn đã thu phục được thế gian bát đại thần hỏa một trong thanh thần hỗn độ lửa càng đáng giá cao hứng là tại thần hỏa rèn luyện phía dưới thuận lợi đã luyện thành kim long chiến thể cái này d ừ n g nhẹ phàm thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh nếu để cho hắn sẽ cùng mộ dung thiên giả đánh một lần đoán chừng không cần vận dụng long viêm t h ư ờ n g dựa vào lực lượng của mình liền có thể đem hắn g ư ợ c được cuối cùng thành công nhìn thấy r ư n g nhẹ phàm chậm rãi rơi xuống đến lao trong lòng cũng là thở dài một hơi đạo d ừ n g nhẹ phàm nhất rơi xuống đất chính là lập tức đổi lại một kiện quần áo mới tiếp đó hướng về bên ngoài đại điện đi đến đa t ạ n đến lao trọng thượng ai không cần đa lễ sau này còn phải dựa vào ngươi cho lão già ta luyện chế cơ thể đâu đến lao tâm tình cũng là tốt đẹp trong lòng một kiện đại sự cũng là lại bây giờ liền chỉ cần d ừ n g nhẹ phàm an tâm tu luyện liền có thể lại thêm mình chỉ đạo trở thành tượng thần chỉ là vấn đề thời gian chuyện này tiểu tử ghi nhớ trong lòng d ừ n g nhẹ phàm vi gật đầu cười tiếp đó đưa mắt nhìn sang thú nhỏ gật đầu một cái giữa minh đệ không cần quá nhiều khách sáo đối mặt d ừ n g nhẹ phàm ánh mắt thú nhỏ cũng là nháy náy mắt không có nhiều lời ánh mắt nhảy qua thú nhỏ rơi vào một bên tiểu thanh trên thân thời khắc này tiểu thanh cũng là khắc thường yên tĩnh chớp mắt to nhìn qua d ư n g nhẹ phàm lộ ra thật khẩn trương ngươi chính là tiểu thanh loan d ư n g nhẹ phàm vi cười vấn đạo chít chít tiểu thanh liền vội vàng gật đầu giống như là gà con mổ tóc h giống như đồng thời cũng có thể nhìn ra tiểu thanh bây giờ rất câu t h ú c ha ha từ giờ trở đi ngươi chính là của ta vị thứ ba đồng bạn thú nhỏ là đại ca tiểu hắc là nhị ca tiểu thanh rất nghiêm túc nghe d ư n g nhẹ phàm lời nói nên nói đến thú nhỏ thời điểm nó chuyển qua con mắt nhìn một mắt thú nhỏ tiếp đó rất nghiêm túc gật đầu một cái nhưng mà nói hắc giao thời điểm nó cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tiểu Hắc, bây giờ đang tu luyện, không biết lúc nào có thể đi ra, chờ mấy ngày nữa, ngươi liền có thể nhìn thấy nó. chí t h í Tiểu Thanh gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Bởi vậy có thể nhìn ra, Tiểu Thanh trí thông minh rất cao, chỉ là vì gì còn không thể miệng nói tiếng người, điểm ấy d ừ n g nhẹ p h à m thì không rõ lắm. Bất quá có thể nói hay không, d ừ n g nhẹ p h à m ngược lại cũng không quá gấp, thời cơ đã đến nhất định có thể nói chuyện. kế tiếp, d ừ n g nhẹ p h à m không do dự, cùng Tiểu Thanh Loan thành lập khế ước sau đó, chính thức trở thành đồng bạn. Cùng lúc đó, cũng vì Tiểu Thanh Loan lấy một cái tên, Tiểu Thanh. Từ d ư n g nhẹ phàm tiến vào Linh t r ừ Cổ Khư đến nay đã qua một năm lẻ t m tháng, có thể ở ngắn như vậy thời điểm thu được Thần h ỏ a Tán t h à n h thế nhưng làm mà vượt ra khỏi đến già đoán trước. Bây giờ Dương nhẹ phàm đã hoàn toàn đem Thần h ỏ a nắm giữ, đồng thời cũng giải trừ Thần h ỏ a bùng nổ nguy cơ, mục đích của chuyến này cũng đã đạt đến. Chúng ta nên rời đi, ở đây để cho ta cảm giác tuyệt không t h o ả i m á i Kiến Lâm nhẹ phàm hoàn thành tại Tiểu Thanh Loan Khê, ư ớ c sau đó một bên đến lão, liền ngay cả nói gấp. Hơn một năm đến nay, hắn một mực thủ hộ ở đây, ngồi ở ngọc điện bên ngoài, theo thú nhỏ cùng một chỗ, ở giữa xảy ra rất nhiều chuyện quái d tại nơi thi sông cùng huyết hồ bên trong thỉnh thoảng truyền ra động tĩnh rất rõ ràng bên trong có vật không biết tên tồn tại nhưng đến lao cùng thú nhỏ cũng không có làm ra bất kỳ động tác nơi đây hết thảy lấy dừng nhẹ phàm làm chủ không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nhưng mà một loại làm lòng người hoảng khí tức nhưng là không ngừng lóe lên trong đầu liền thiên chân vô tà tiểu thanh cũng cảm nhận được sợ cái này cổ khư bên trong nhất định là có kinh khủng đồ vật nghe được nến già lời nói dừng nhẹ phàm từ chối cho ý kiến ở đây nhưng là rất kỳ quái từ tiến vào một khắc kia trở đi hắn liền cảm thấy một loại không an lành một đầu m ê n n m ô n g thi sông quán xuyên cả tòa địa cung, không biết tồn tại bao nhiêu năm, thi số đ y trời. còn có cái kia phiến huyết hồ, bên trong sắc chết trôi trăm vạn, mùi tanh trùng thiên. trung q u a n h thi ma vô số, tuy đại bộ phận cũng là chết mất, nhưng mà thi thể của bọn hắn lại không có hư mất, vẫn như cũ giữ vài ngàn năm trước bộ dáng. dưới tình huống bình thường, thi thể là không thể nào bảo tồn mấy ngàn năm mà không hư, liền xem như người thật m ạ n h chết về sau, tối đa cũng chỉ là xương c ố t không xấu, nhưng mà nhục thân tuyệt đối sẽ hư thối. ta cảm thấy ở đây cũng không phải là cái gì tiết tích, mà là một chỗ dưỡng thi địa. Dương nhẹ phàm cao mày, tựa hồ nhớ tới viễn cổ một chút bí văn, vừa mới lên tiếng nói: dưỡng thi điện, không lộ như thế địa c ù n g lại là một chỗ dưỡng thi điện. Ai có thể có như thế lớn thủ bút? Nến lao chấn kinh, khó có thể tin nói. Không biết, nhưng mà bí mật, nhất định ở ngay chỗ này. Dương nhẹ phàm lắc đầu, chợt giơ ngón tay lên, chỉ chỉ đám người bây giờ nhà chỗ. Ngọc điện, nến lao ngẩng đầu, đạo. Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu, cười nói: làm sao có thể có người đem cung điện xây dựng ở loại địa phương này? đ ế n lao cùng thú nhỏ đều là lộ i a không hiểu thần sắc. Dương nhẹ phàm không có bán k i ệ t cáo, nói tiếp, đây là một ngôi mộ, hết t h ả c cự trọng, tượng trưng cự trọng tiên, n ế n lao không tin, loại chuyện này nhường hắn quá không thể tưởng tượng nổi, liền nghe cũng không có nghe qua, linh t r ử cổ khư vài ngàn năm trước liền xuất hiện, là vừa ra t i ê n tích, đến bây giờ, như thế nào trở thành dưỡng thi địa? Hơn nữa, trong này còn có một tòa giống cung điện một dạng mộ phần, ta cũng không tin tưởng, nhưng mà, sự thật, nhưng là dạng này. Nói xong, Dương nhẹ phàm đằng không mà lên, lui về phía sau, cách xa một chút, có thể đem cái gọi là ngọc điện toàn cảnh đều thấy rõ ràng, không nhìn không biết, cái này xem xét sau đó. nến lao hoàn toàn s ứ c n g sờ, tòa này vàng son lộng lẫy, tràn ngập an lành khí cung điện, ngoại hình thế mà thật là một ngôi mộ bao. Không đúng, chỉ có bắt trọng, cũng không phải cử trọng. Thú nhỏ mắt sắc, giơ bàn tay lên, tầng tầng đến lấy. Nghe vậy, Dương nhẹ phàm nhíu mày, đến k a phía dưới, quả nhiên chỉ có bắt trọng, cũng không phải con số chín cao nhất. Chuyện gì xảy ra? Nến lao lộ ra không hiểu, vấn đạo. Dương nhẹ phàm lắc đầu, t a o mày, điểm ấy hắn cũng không tin tưởng. Dù sao, loại vật này hắn cũng là nghe nói, cũng không chân chính gặp qua. Dựa theo tu sĩ tập tụ, dù cho thọ nguyên gần tới, cũng sẽ không lựa chọn nhập táng. mà là lấy thân hóa đạo, hồi quy bản nguyên, tuyệt sẽ không lưu lại thi thể, đây là một loại cấm kỵ. Mà lựa chọn lưu lại thi thể, tuyệt đối là có thiên đại âm mưu, không giả, ai sẽ đi xúc phạm cấm kỵ? Dừng nhẹ phàm hồi tưởng đến viễn cổ bí sử, loại tin đồn này là hắn tại đại vu thời đại thời điểm, ngẫu nhiên ở giữa thấy, hơn nữa, tựa hồ vẫn tại đại vu thời đại còn xa xưa hơn một thời đại lưu c h u y ể n xuống, thời gian đến t u ộ t cùng là có bao nhiêu cổ lao, đã không thể kiểm chứng. lấy thi chứng đạo. Đung nhiên, bốn chữ mắt xuất hiện ở trong óc hắn, làm cho dừng nhẹ phàm toàn thân run lên, hai mắt t r n g thật to. Thế nào? Phát giác được dừng nhẹ phàm biến hóa. bên cạnh đến lão cũng là cả kinh, liền vội vàng hỏi, không có khả năng, chết rồi thì là chết, làm sao có thể chứng đạo? Dừng nhẹ phàm lắc đầu, không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng mà trong đầu tin tức không có sai, cái kia viễn cổ bí văn chính là như vậy ghi lại lấy thi chứng đạo. tiểu tử, đến tận cùng phát sinh liếu thập sao sự tình? đại sự không ổn, ở đây đoán chừng tồn tại một cái tuyệt thế hung thi sáu. Dừng nhẹ phàm sắc mặt trắng b ệ n h thần sát sợ hãi đạo, lộ ra biểu lộ như vậy dừng nhẹ phàm, đến lão còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tại hắn trong nhận thức dừng nhẹ phàm tuyệt đối là một cái thứ không sợ chết, bây giờ. làm sao có thể còn lộ ra sợ hãi như vậy biểu lộ một cái khi còn sống vô cùng cường đại, sau khi chết muốn lấy thi chứng đạo tồn tại cái này sáu n ế n lao kinh ngạc chết còn nghĩ chứng đạo đây tuyệt đối không phải bình thường tu giả hơn nữa có thể đánh tạo ra loại này kích thước địa cung liền đủ để chứng minh người này rất cường đại hơn nữa ở tòa này trên phần mộ còn khác xuống tuyệt thế đại trận liền thần hỏa cũng không thể thương tới một chút loại tồn tại này nhân vật thật vẫn rất có thể làm ra loại này rời bỏ lẽ thường sự tình chúng ta bây giờ nên làm như thế nào n ế n lao vấn đạo dừng nhẹ phàm lâm vào trầm tư lấy thi chứng đạo loại chuyện này. tuyệt đối là rời bỏ lẽ t h ư ở n g nếu là thật sự có người làm như vậy, kết quả kia sẽ như thế nào? Thành công hoặc thất bại, ta muốn vào xem. d ư ơ n g nhẹ phàm khó mà mô phỏng chế tỏ m ạ trong lòng, nói. Nghe tiếng, n ế n mặt mo b i ê n sắp biến, nơi này quá quỷ dị. Trước kia, tam đại siêu cấp tông môn tiến vào nơi đây, mấy chục vạn người trong vòng một đêm toàn diện, không có bất kỳ ai ra ngoài. Bây giờ, liền liều mạng mấy người bọn hắn đi vào, đây không phải là muốn chết sao? Thế nhưng là, trước kia đến t ộ t cùng phát sinh liều thập sao sự tình, đến lao cũng rất muốn biết, từ hành lang bên trên thi thể có thể thấy được. Trước kia. một số người rất rõ ràng đã giết đi lên, tất cả bí mật đều ở đây để bắt trọng. người quyết định đi. đến lão nội tâm đang rãy rụa một lúc sau, cuối cùng vẫn là nuối lòng miệng, đem quyền quyết định giao cho l i ế u lâm nhẹ phàm. đối với thú nhỏ cùng tiểu thanh, viên kia không nhìn thẳng, quyết tâm ủng hộ dương nhẹ phàm. hảo, một hồi đại gia phải cẩn thận. dương nhẹ phàm gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng thú nhỏ cùng tiểu thanh. đạo, tiểu thanh, ngươi một hồi không thể bay loạn, muốn cắt giao đi theo thú nhỏ, không thể rời đi nửa bước. tiểu thanh gật đầu một cái, t h ầ n xác rất chân thành, thú nhỏ cũng gật đầu một cái, biểu thị sẽ chiếu cố tốt tiểu thanh. Cuối cùng lần nữa nhìn một cái đến lao sau đó, d ư n g n p h ạ m chậm rãi hạ xuống, rơi vào đệ nhất trọng cửa vào. Nơi đó trải rộng một chút vết máu, giống như tươi mới đổ d ặ n còn có không ít s ư khô. Hơi chút do dự một chút, d ư n g n phàm vẫn là hạ quyết tâm, hướng về đệ nhị trọng bậc thang đi đến. d ư n g n phàm hơi chút do dự, đi vào trong, đệ nhị trọng cung khuyết nhường hắn rất rung động, tiên huyết lan tràn cả tòa cung khuyết mặt đất. Nếu như chân đạp trên mặt đất, tiên huyết đủ để bao phủ hai chân. Một đầu đen nhánh đại xà phơi thây trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, toàn bộ cung điện đều bị ngập, vô cùng tinh hôi. Một chút tu sĩ cơ thể đã vỡ vụn, bị dìm ngập tại trong máu. duy trì bất hủ giống như là vừa mới chết đi không lâu ở đây thật sự rất kỳ quái p h ả m phất thời gian đều dừng lại đ ồ n g dạng những tu sĩ này rất rõ ràng chết đi mấy ngàn năm thế nhưng là giống như là vừa mới chết đi không lâu n ế n lao khiếp sợ không gì sánh nổi đạo hẳn là tòa này c ũ n g khuyết hiệu quả nghe đồn rằng ghi chép ở đây được xưng là cựu trọng thiên mộ nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được dương nhẹ phàm mình cũng không giải thích được dù sao loại vật này hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến nén lao gật đầu một cái không cần phải nhiều lời nữa theo sát tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh cảnh giác bốn phía c cách u tinh trong cung điện, chuyển đến dừng nhẹ p h ạ m tiếng bước chân của mình, làm tiến vào tòa thứ ba cung quyết, một mảnh ngân mang đánh tới, áp phong đập vào mặt, hắn bị kinh ngạc nhảy một cái, một trường g ô ra, làm một tiếng vang lớn, đem cái này sinh vật chấn ra ngoài, cái này càng là một cái mặt xanh lanh vàng, lớn một đôi ngân sắc cánh thi ma, con mắt là màu vàng xám, đang hung ngoan nhìn c h ầ m c r ầ m dừng nhẹ phàm, c h ầ m thấp gào thét, bị dừng nhẹ phàm nhất bàn tay đập bay, thứ này đối với hắn bắt đầu có chút kiên kỵ, dừng nhẹ phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này, từ vừa rồi va chạm trong nháy mắt cảm nhận được cường độ đến xem, cái này thi ma tối thiểu nhất h u hóa long sơ kỳ thực lực. vô cùng cường đại. bất quá hắn cũng không sợ hãi, thực lực bây giờ tăng nhiều, loại cấp bậc này thì m a bất quá là đưa tay liền d i ệ t nhân vật. hắn luân động bàn tay ánh màu vàng nóng, phảng phất như phiên t i ê n đại ấn, hung hăng bổ xuống, phanh một tiếng đem ngân s í thi ma bị đánh nát. ở tầng này trong đại điện, khoảng chừng mười mấy bộ ngân xí thi ma phơi t h y ngoại trừ mới vừa một cái kia bên ngoài, toàn bộ đều là vài ngàn năm trước bị đánh chết, có thể tưởng tượng được. ngay lúc đó tình hình chiến đấu là bực nào kịch liệt. đồng dạng trong đại điện cũng có nhân loại tu sĩ thi thể, thương vong thảm trọng, xích huyết nhiều hơn dòng máu màu bạc, dưới đất là đỏ. sau đó không lâu. d ơ n g nhẹ phàm tiến nhập tầng thứ tư đại điện nhân loại tu si thi thể càng nhiều dòng dã một chỗ nổ ngang lộn xộn xương máu lở lở từng cố thi thể duy trì tử vong một khắc này huyết khí ngập trời vô cùng t a n h hôi kế tiếp tiến vào tầng thứ năm đại điện ở nơi này một tầng trong cung điện có sáu cố đặc biệt thi thể cũng không phải thi mà mà là sáu tên đạo nhân tất cả đều ra bọc xương người mặc đạo bảo đây là địa thế cửa trang trí những thứ này hẳn là ngay lúc đó trưởng lão thiếu đốt life f o r e vận dụng hóa đạo sức mạnh đ ế n lao quan sát một lần sau đó nói 6 cổ thi thể này ra thịt ánh vàng rực rỡ Nhạt n h o cuốn ở trên đầu k h ớ p g i ư ơ n g bên ngoài thân sinh ra một kia nhỏ xíu ngân quang. Bên trong đại điện, trừ cái này 6 cỗ thi thể bên ngoài cũng không những thi thể khác lộ ra rất sạch sẽ, trên mặt đất chân bóng trong suốt, cũng không vết máu. Cái này 6 vị trưởng lão dùng hóa đạo sức mạnh hủy diệt hết thảy, cuối cùng thông qua được mới này điện. Tầng này lúc đó không biết dừng lại cấp bậc gì thì mà khiến người ta run sợ. Dương nhẹ phàm lẩm bẩm, không cần nghĩ, tầng dưới đem càng khủng bố hơn, đây là tầng thứ 5, liền có trưởng lão ra tay, hơn nữa còn bị buộc vận dụng hóa đạo sức mạnh. Tầng thứ 6 á u cung quyết, trên mặt đất thi thể càng nhiều, không có chỗ đặt chân, đầy đất bùn máu, ngẫu nhiên có màu trắng sương vụ, bắn tung tóe đi ra, dính tại sáng long lanh ngọc trên tường. Ở đây phát sinh liễu thập sao? Sẽ không phải tất cả mọi người đều chết ở chỗ này à? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Dương nhẹ phàm tâm t r u n g r u lên. đ ỗ n g nhiên, Dương nhẹ phàm cảm thấy còn x ó t lại hóa đạo sức mạnh, đồng thời hắn từ bùn máu bên trong phát hiện ba bộ đặc biệt sơ vỡ, mang theo ngọc chất lộng lấy. Đây là linh quyết phụ trưởng lão, đồng dạng vận dụng hóa đạo sức mạnh, nhưng cuối cùng, thế mà không thể tiêu diệt lần tầng thi ma s n n lao cả kinh nói, nhìn qua hiện đầy cả tòa đại điện thi thể. có thi ma, có tu sĩ. ngay lúc đó tình hình chiến đấu thảm liệt đến không cách nào tưởng tượng, cả tòa đại điện cũng không có đặt chân chi địa, bất đắc dĩ đằng không mà lên. dừng nhẹ phàm không có dừng lại, hướng tầng thứ bảy cổ điện đi đến. đây là một đoạn tương đối dài đường đi, trường trong xa. trên đường thi thể ngược lại là càng ngày càng ít, không có để lại nhân loại tu sĩ thi thể, toàn bộ đều là thi ma, từng cái một đều bị chém nát. rất rõ ràng, người xuất thủ thực lực cực kỳ kinh khủng. xuyên qua tầng thứ bảy, phía trước chỉ còn lại có cuối cùng một tòa quang minh đại điện, tại đen nhánh thế giới dưới đất chiếu lấp lánh, địa tầng chỗ sâu đều bị móc rỗng. để bắt tỏa c ũ n g khuyết phá lệ s a xăm, giống như là lơ lửng giữa trời đồng dạng, nhìn càng thêm phiêu miểu. Tần g cuối cùng đ ạ i điện, hết thảy bí mật đều tại nơi đó. d ư n g nhẹ phàm thần sắc n h i ê m t c một loại dự cảm bất tưởng từ đáy lòng xuất hiện, nhường hắn toàn thân đều có rết run. Đen nhánh dưới mặt đất, d ư n g nhẹ phàm rơi xuống, ở đây không có bất kỳ cái gì dấu vết đánh nhau, chỉ có một chút đỏ thâm huyết dịch, t ả n mát ra một hồi yếu ớt kêu vang. Đây là cường giả tuyệt thế lưu lại huyết dịch, ẩn chứa kinh khủng pháp lực. Cuối cùng, tam đại tông môn vẫn là tiến nhập cuối cùng nhất trọng. Nên lao thần tình sợ hãi, âm thanh đều lộ ra run rẩy. Khi đi tới tầng cuối cùng đại địa lục. d ơ n g nhẹ phàm chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh một lần, một hồi khí tức tưởng hòa nào tới trước mặt, giống như h ó n g gió quất vào mặt, làm cho lòng người cảnh bình thản. phía trước, trong lòng tồn tại loại kia sợ hãi cùng bất an, đang cảm thụ đến thời khắc này loại này tưởng hòa q u ầ n q u ầ n khí tức sau đó bị tách ra vô tung vô ảnh. Trường sinh điện, ở tòa này trên đại điện có treo một cái tấm biển, có khắc ba chữ to, Trường sinh điện. Thế gian này thật sự có thể trường sinh sao? n ế n lao thần dại gái mang, đ ồ n g Dạng cảm nhận được loại kia tưởng hòa q u ồ n q u ộ n khí tức, làm cho hắn thần trí đều lâm vào một loại đối với Trường sinh truy cầu ở trong. Chủ nhân, thú nhỏ bất vi sở động. đồng dạng phát rắc đến già khắc thường, vừa mới hướng về phía rừng nhẹ phàm hô, rừng nhẹ phàm gật đầu một cái, ngay mới vừa rồi, hắn cũng xuất hiện ngắn g ủ i mê mang, nhưng lại tại sẽ phải lâm vào hảo cảnh thời điểm dưới biển sâu sâu dưới biển điểm sáng màu vàng nóng chấn động, làm cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. chí trị, tiểu thanh lộ ra rất lo lắng, rất rõ ràng, nó cũng không chịu b u n mắt thấy, n ế n lao chậm rãi hướng về trong đại điện trôi nổi mà đi, rừng nhẹ phàm nhất đâm lao thì phải theo lao, một đạo lực lượng thần thức nổ ra, hóa thành một cái đại thủ, trực tiếp đem hắn câu đi ra. Tỉnh, ừ n g n h phàm thần thức truyền âm, một đạo lớn tiếng tại đến lao trong đầu đẩy ra. lập tức liền tỉnh táo lại, ta đây là thế nào? đến lao nghi ngờ nhìn qua Dương nhẹ phàm, đạo, các ngươi ở lại đây, không muốn vào tới? Dương nhẹ phàm hít một hơi, c h ậ t bước ra cước bộ, đạp qua cửa đại điện hạ, thân ảnh chui vào kim quang bên trong, một đạo an lành chi lực trong nháy mắt bao phủ xuống, để cho toàn thân thoải mái, phảng phất thu được vĩnh sinh chi lực, thời gian đình chỉ, vĩnh bảo thanh xuân, trường sinh bất tử, trường sinh điện. đối với bất kỳ một cái nào truy cầu bất tử tu giả tới nói, đây tuyệt đối là một cái cực độ mê người chữ, trường sinh rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến vĩnh sinh, nhưng mà. Trường sinh chân chính ý nghĩa là cái gì? Dừng nhẹ phàm tâm chung nhưng là có ngoài ra một loại lý giải, loại này lý giải cũng không phải là hắn vô căn cứ tưởng tượng ra tới, mà là dọc theo đường đi gặp được nhiều như vậy cảnh tượng sau đó trong đầu đột nhiên xuất hiện lý giải. Trường sinh vừa có thể hiểu thành cơ thể bất diệt, giống như là thời gian ngừng lại, nhưng mà n g ư ờ i lại có thể là chết cũng có thể là sống. Loại này bất diệt cũng không phải là tu giả theo đuổi bất diệt, mãi mãi sinh sẽ có thể hiểu thành tu giả theo đuổi bất tử bất diệt, cơ thể sẽ không tổn hại, thọ nguyên dùng mãi không hết. Loại này mới là tu giả bản ý bên trên theo đuổi cảnh giới, mang vẻ nghĩ hoặc. d ư n g Nhẹ Phàm bước vào trường sinh điện, trong điện một mảnh an lành, kim quang s á n lạn, thụy khí dâng lên, thần thánh vô cùng. Nhưng mà ngay tại hoàn toàn sau khi tiến vào, d ư n g Nhẹ Phàm sắc mặt hơi hơi g ư n g lại, phát hiện tại trong đại điện vị trí ngồi xếp bằng ba bóng người. Từ quần áo bên trên quan sát, cái này ba bóng người chính là hai nam một nữ, ngồi vây chung một chỗ, giống như là tại tu luyện. Ba người khuôn mặt mơ hồ, có một tầng mịt mù bạch quang, đem khuôn mặt cho che quất, cho dù là lực lượng thần c cũng không cách nào xuyên thấu qua. Đang lúc d ư n g Nhẹ Phàm nghi hoặc lúc. đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại ở trong đó đạo kia bạch y nữ tu sĩ trên thân nàng này một thân màu trắng quần áo ở tại trước người để một trận màu đỏ thân đàn thân đàn phía trên điêu khắc chính cái dương cánh bay cao hỏa phượng cựu phương đàn dương nhẹ phàm vẻ mặt cứng lại khiếp sợ nói không cần suy nghĩ nhiều dương nhẹ phàm g i đoán được cô gái này thân phận chính là hơn 3.000 n ă m trước thiên t h u ậ t tông tiên kia trước tiên thiên linh thể chỉ bất quá cũng không trưởng thành cuối cùng tiến vào ở đây như vậy hai người khác thân phận cũng rõ ràng một chỗ thế môn trưởng môn một cái linh quyết phủ phụ chủ thông qua quần áo lên tiêu chí. dừng nhẹ p h ạ m biết linh quyết phủ phụ chủ là trong đó người mặc hắc bào tu sĩ đến nỗi linh không cách nào phán đoán bây giờ mặt mũi của bọn hắn đều không thể thấy rõ dưới người một tên sau cùng người mặc thanh bào tu sĩ chính là địa thế cửa trưởng môn ba người này trước mặt đều là lưu lại một kiện pháp khí ngoại trừ thiên thuật tông cựu vượng đàn bên ngoài còn có linh quyết phủ phụ chủ trước người lưu lại một bức tranh đồ quyển nửa mở phía trên có vẽ một bộ sông núi chi cảnh thấy không rõ toàn cảnh nhưng d ơ n g nhẹ phàm không cách nào ngờ tới toàn cảnh cuối cùng trên mặt đất thế môn trưởng môn trước người có lưu một cái đứt thành hai đoạn kiếm thân kiếm m đạm p h ả n phất một kiện p h à binh không có toát ra chút nào khí tức. nhưng mà d ừ n g Nhẹ Phàm biết, trôi này kiếm gãy, tuyệt đối không đơn giản, không dạ giả không có khả năng cùng với những cái khác hai cái thần khí cùng một chỗ xuất hiện ở đây. d ừ n g Nhẹ Phàm tâm chung có chút bất an, không biết ba người này đến t ộ t cùng là chết hay sống, lực lượng thần thức không cách nào tham dò vào, chỉ cần dựa vào một chút gần, liền sẽ lập tức bị bắn ngược ra. tiền đối, quay dậy, bất chấp tất cả, d ừ n g Nhẹ Phàm chống lên một đạo pháp lực vòng bảo hộ, đem chính mình bảo hộ ở trong đó, tiếp đó, bước bước nhỏ vượt mức quy định đi đến ba kiện thần khí gần trong găng tấc. nếu là ba người này đã chết. Hắn không có lý do không đem thần khí mang đi ra ngoài. Nếu là chưa chết, vậy thì thật là tốt có thể hỏi thăm một chút. Thế gian này là có hay không có tiên? Đông, Đông, Đông, đại điện tinh đáng sợ. Dương nhẹ phàm có thể nghe được tiếng tim mình đập, càng là tiếp cận ba vị kia ba ngàn năm trước cổ nhân, hắn liền càng là lộ ra khẩn trương. Nhưng mà ngay tại hắn gần tới thời điểm, đột nhiên kia sáng lóe lên, trước mặt ba đạo nhân ảnh tiêu thất, biến thành trong suốt bột phấn, tiêu tan trên không trung. Hóa đạo, Dương nhẹ phàm kinh ngạc, ở đây cũng không có nguy hiểm gì, rốt cuộc là cái gì ép ba vị trưởng giáo hóa đạo? Ba vị trưởng giáo thực lực? tuyệt đối không cần hoài nghi thông thiên t r ờ t địa mặc dù không có đạt đến người thật mạnh trình độ nhưng mà cũng kém không có bao nhiêu nhưng là bây giờ thế mà bị buộc hóa đạo hơi hơi sững sốt phút chốc dương nhẹ phàm bản tay một quyển trong n h á y mắt liền đem ba kiện pháp k h í thu vào c h ậ t chính là quay người rời đi nhưng tại giây phút này trong lòng hắn run lên một loại vô cùng cảm giác quái dị sinh ra may may có đồ vật gì đang kêu gọi hắn m i n thở chậm rãi ngẩng đầu lập tức trong mắt mánh lẹt trợn một cái quan tài đang treo ở đỉnh đầu hơn nữa không đủ một m hoa dương nhẹ phàm toàn thân run lên ê cả da đầu hai mắt lăng lăng nhìn chăm chú lên lơ lửng lên đỉnh đầu trước kia quan tài đồng thao cổ bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng thứ này đến t ộ t cùng là lúc nào xuất hiện vì cái gì chính mình một chút cũng không có cảm giác đến đủ loại nghi vẫn không ngừng trong đầu thoáng qua hắn không dám động hết sức để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống bắt trong điện huyền không quan tài cái này không vừa vặn cựu trọng nghĩ tới đây dương nhẹ phàm k h ỏ e miệng không khỏi co quắp một cái cả người hoàn toàn lâm vào một mảnh sợ hãi ở trong thượng cổ bí văn chẳng lẽ là thật thế gian này thật sự có nhân vật khủng bố muốn lấy thi chứng đạo dương nhẹ phàm nhất động một chút lặng lặng đứng chờ lấy nguy hiểm xuất hiện thế nhưng là tương đương rất lâu, nguy hiểm vẫn không có xuất hiện, cuối cùng hắn chậm rãi lui ra, t h ẳ n g đến hoàn toàn từ cổ quan phía dưới lui ra ngoài sau đó, dương nhẹ phàm lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, giống như không có nguy hiểm. Qua tài đồng thao cổ cổ pháp vô hoa, phía trên có một chút mơ hồ cổ lao đổ án, tràn đầy 5 tháng cảm giác t ă n g thương. Trong lúc mơ hồ, tản mát ra một loại lực lượng thần bí, giống như là đang bảo vệ cái gì. Chẳng lẽ thật sự có người lấy thi chứng đạo? Dương nhẹ phàm lẩm bẩm, cảm nhận được bốn phía trong đại điện truyền đến khí tức tương hòa, cái này căn bản liền không giống như là cái gì thi nên có tử khí. Hoàn toàn là một loại tự nhiên sinh khí, rất khó để cho người ta liên tưởng đến cái gì âm trầm từ khí. d ầ m d ầ m nhìn trước mặt tôn này quan tài đồng thau cổ, d ừ n g nhẹ p h à m tâm t r u n g manh động một cái ý tưởng to gan, hắn quyết định muốn nhìn trong này đến tột cùng là tiên, vẫn là thi. Hắn chậm rãi bay lên, rời đi mặt đất. Bên hông cùng quan tài đồng t h a o cổ đều bằng nhau, cái này có thể rõ ràng trông thấy cổ quan đắp lên đồ án. Trên nắp quan tài có khắc nhật nguyệt tinh thần, hoa điệu trùng ư còn có cái này một chút viễn cổ tiên dân, những thứ này tiên dân giống như là đang triệu bái cái gì, hình ảnh tuyệt không rõ ràng. cũng không phải là bởi vì năm tháng duyên cớ mà làm cho hình ảnh mơ hồ là một loại thời cơ làm cho d ừ n g nhẹ phàm không cách nào thấy rõ những thứ này tiên dân đến cùng tại tế bái vật gì. thử nhiều lần cuối cùng d ừ n g nhẹ phàm từ bỏ nghiên cứu những hình vẽ này mà là trực tiếp nâng hai tay lên nhẹ nhàng đặt tại bên trên quan tài cổ theo bàn tay hắn rơi xuống một đạo xúc cảm lạnh như băng trong nháy mắt đánh tới như thế nào như thế lạnh buốt d ừ n g nhẹ phàm lẩm bẩm hơi chần c h ờ phút chốc hai tay dùng sức đẩy v â n một đạo âm thanh nặng nề truyền ra thấy vậy d ừ n g nhẹ phàm hai tay dừng lại một chút con mắt nhìn chằm chằm của quan chờ xác định không có bất kỳ cái gì sự t ì n h sau khi phát sinh hắn lại lần nữa dùng sức vừa dày vừa nặng nắp qua tải chậm rãi đẩy ra bên trong một vùng tam tối đen kinh khủng đen giống như là cái gì cũng không nhìn thấy trong cổ quan một mảnh hỗn độn liền bắn vào tia sáng cũng là trong nháy mắt bị thôn phệ cái này sáu trong này đến t ộ t cùng là cái gì dừng nhẹ phàm hướng về trong quan một nhìn lại nhìn thấy chỉ là một vùng tam tối loại hắc tám này đen khiến người ta run sợ làm người ta hoảng hốt ngay tại hắn chuẩn bị đem nắp quan tài một lần nữa khép lại thời điểm đột nhiên sáu một cái trắng như tuyết cánh tay từ trong quan mục đưa ra ngoài một cái nắm thật chặt bàn tay của hắn cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt lan khắp toàn thân phảng phất rơi vào vạn năm hầm băng từ đầu đến chân lạnh thấu triệt dừng nhẹ phàm kinh hãi toàn thân run lên giống như là điện giật một cái giống như tê cả ra đầu linh hồn rẽ run theo bản năng phản ứng bàn tay hắn hất lên không nói hai lời quay người liền trốn ôn n h san thanh âm non nớt trống rỗng mà băng lãnh từ trong cổ quan c h u y ể n ra mà dừng nhẹ phàm bây giờ nơi đó có tâm tư chú ý sau lưng sự tỉnh hóa thành một vệt sáng liều mạng chạy trốn cháy mau vừa ra cửa điện. dừng nhẹ phàm hô lớn một tiếng, cũng không làm chút nào dừng lại, trực tiếp xông ra ngoài. bên ngoài chờ đợi đến lao cùng thú nhỏ, cũng là một trận, bọn hắn nhìn thấy liễu lâm nhẹ phàm sắc, hoàn toàn trắng b ệ n h mi tâm còn có chút phát xanh, rất rõ ràng là gặp phải liễu thập sao kinh khủng đổ v ậ t cháy mau. đến lao cũng là hô lớn một tiếng, hóa thành một vệ sáng tiêu thất. thú nhỏ phản ứng chậm nhất, đưa tay một chảo, chính là tương tiểu thành gói đứng lên, cũng là liền xông ra ngoài. một hơi, ba đạo quang ảnh vọt ra khỏi cổ khư, về tới mặt đất, dừng nhẹ phàm không nói hai lời, lúc này chính là thi triển bản nguyên lực lượng, đem bốn phía cắt đất đều điều động tới. đem cổ khư di chỉ cả trôn đứng lên làm xong đây hết thể sau đó dừng nhẹ phàm thở dài một hơi nhưng mà cũng không có dám tiếp tục ở nơi này dừng lại mà là triệu hồi ra lưu q u a n thuyền giống vậy trốn biến mất ở xa mạc bầu trời trăng sáng nô lên cao tinh vi rực rỡ một vệt sáng sẹn qua phía chân trời chính là dừng nhẹ phàm chờ ngồi lưu q u a n thuyền bây giờ đã thôi động đến rồi cực hạn muốn bằng nhanh nhất tốc độ rời xa nơi đây tiểu tử ngươi ở đây bên trong đến tột cùng nhìn thấy liêu thập sao n thuyền d ừ n h ẹ phàm dồn dập thở dốc s mặt tái nhợt rất rõ ràng còn chưa triệt để từ sợ hai bên trong khôi phục lại. khi nghe đến đến giả âm thanh phía sau, d ư n g nhẹ Phạm Vi hơi rung động, Vê mang ánh mắt hơi đổi, chậm rãi chuyển hướng đến lão. Phát sinh liếu t h ậ m sao? d ư n g nhẹ Phạm hít sâu một hơi, chận, bàn tay vung lên, h à o Quang nói lên ba kiện pháp khí xuất hiện ở băng thuyền, trong đó một trận đỏ d ự đàn là dễ thấy nhất. Cựu Phương Đàn, đến lao ánh mắt khẽ dần mình, tiếp tục chuyển hướng bước kia bánh bột mì, lần này nhưng là thần sắc cứng cứng, đầy mắt kinh ngạc nói, Giang Sơn xã t á đổ, còn có Địa Hoàng Kiếm, cái này s những vật này n g ư ơ là làm thế nào chiếm được? Cái này ba u y ệ n pháp khí hẳn là trước kia Tam Đại siêu cấp tông môn lưu lại. ta khi tiến vào tầng thứ 8 cung điện lúc liền phát hiện bọn chúng, hơn nữa còn có tam đại tông môn trưởng giáo thi thể, bất quá cũng đã hóa đạo. hóa đạo. có ba kiện thần khí nơi tay, dù cho là người thật mạnh bọn hắn cũng sẽ không e ngại, cái kia đến t ộ t cùng l à như thế nào đồ vật, ép bọn hắn phải vận dụng hóa đạo sức mạnh. đến lao chân kinh, lộ ra khó tin thần sắc. nhưng là bây giờ ba kiện thần khí đều ở đây trước mặt mình, hơn nữa địa hoàng kiếm còn đứt gãy, bởi vậy có thể thấy được lúc đó nhất định đã trải qua kinh khủng dị thường chiến đấu. đến t ộ t cùng l à như thế nào chiến đấu, khó có thể tưởng tượng, có thể để cho thần khí đứt gãy, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Dù cho là người thật mạnh nón c ầ m trong tay thần khí, ra tay đánh nhau, thần khí cũng sẽ không bị hao tổn. Không biết, nhưng mà bên trong treo lấy một ngụm quan tài đồng t a u cổ, rất cổ l â o rất cổ xưa một ngụm quan tài đồng t a u cổ, giống như là bị một loại lực lượng thần bí bảo hộ. Cho ta xem mơ hồ đồ án phía trên. Hơn nữa sáu, dừng nhẹ phàm thân sắc khẽ biến, thân thể cũng không tự chủ run dậy lên. Ngươi không biết đánh mở cổ con a, đến lao đối với dừng nhẹ phàm giả xem như hiểu rõ, lập tức chính là đ o n đúng. Trong cổ quan đen kịt một màu, đen kinh khủng, đen khiến người ta run sợ, chỉ có thể cảm nhận được một loại tĩnh mịch cùng băng lãnh. Nhưng. đúng vào lúc này, một mực tái nhợt tay đột nhiên đưa ra ngoài, bắt lại tay ta trưởng, lúc đó, toàn thân rơi vào h m băng, thấu xương lạnh, trong nháy mắt lan khắp toàn thân của ta. Dương nhẹ phàm hai nhiên, đối với ngay lúc đó một màn kia, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Nến lao, thú nhỏ cùng tiểu thanh đều ở đây yên lặng nghe, tiểu thanh tựa hồ rất sợ, trốn ở thú nhỏ dưới bụng, giúp thành một đoàn, cánh nhỏ che mắt, cơ thể hơi run rẩy, có hay không thấy rõ thì thể run g mạo. Nến lao vẫn đạo, Dương nhẹ phàm lắc đầu, nhắm hai mắt, hồi tưởng đến ngay lúc đó một màn kia, hắn chỉ thấy một cái tái nhợt tay, tay cũng không lớn. ngược lại có chút giống đứa trẻ cánh tay, thế nhưng là loại trang đó, nhưng là bạch để cho người ta kinh dị, loại k i a lệnh, lệnh cơ hồ muốn đem linh hồn đều đóng băng. Tốt, chuyện bây giờ đã qua, không cần lo lắng nữa. Nến lao an an ủi o ả o dừng nhẹ phàm nhưng lại không bởi vì đến già một câu sự tình đã qua mà cảm thấy an tâm, hắn cúi đầu xuống, nhìn một chút tay phải quăng, nơi đó xuất hiện một đạo máu đỏ ban, không lớn, nhưng là tạo thành một đạo nguyệt nha hình. Hắn có thể rất chắc chắn, đạo này huyết nguyệt hình dáng ban nguyên lai là không có, chỉ là tại bị cái tia tái n h ậ t tay bắt sau đó mới xuất hiện. Hơn nữa đang thoát đi trong máy mắt. hắn còn giống như nghe được một thanh âm, có lẽ là ả o giác, có lẽ là thật sự, là thanh âm của một đứa bé, rất nhẹ, rất lạnh, tựa hồ, dường như đang hô ồ luisan. tốt, không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ ngươi cũng kế thừa thần hỏa, bây giờ việc cấp bách chính là an tâm để thăng bản thân thực lực, thời cơ đã đến, ta liền dẫn ngươi đi lội tượng thần sơn, cũng coi như nhận tổ quy tông. tượng thần bia bên trên cũng muốn lưu lại rùa nạm, đến lao vui mừng đạo. có thể, tại lâm nhẹ phàm nghe tới, cũng không có cái gì, nhưng mà, đối với mỗi một vị thợ rèn mà nói, đây cũng là một loại vô cùng chuyện vinh dự. liên giống với trước đây đại viêm thành luyện khí dịu master nhìn thấy tượng thần sơn tinh thần ấn ký trong n y mắt cả người giống như là muốn điện giật một cái giống như lập tức thái độ chính là sẽ ra 180 độ đại xoay tròn vô cùng cung kính chúng ta tại cổ khư bên trong ngây người bao lâu d ư ơ n g nhẹ phàm lắng xuống háo hức ba động tiếp đó v ấ n đạo một năm lẻ tám tháng cho nên nói ngươi bây giờ cũng nên trở về nhìn một chút đến lao đạo gần hai năm rồi d ư ơ n g nhẹ phàm dạ rất kinh ngạc trước đây cũng không có nghĩ đến sẽ tiêu phí lâu như thế thời gian bất quá có thể thuận lợi đem thần hỏa thu phục hơn nữa còn vượt qua hóa long tiếp thành công tiến vào hóa long sơ kỳ đối với hắn mà nói cũng là một lần không nhỏ để thăng nhất là ngân long thể tại thần hỏa rèn luyện phía dưới tiến hóa đến rồi kim long chiến thể cùng lúc trước ngân long thể đem so sánh vàng này long chiến thể thế nhưng là có khác biệt một trời một vực như thế nào khống chế thần hỏa có hay không chuyên môn công pháp dương nhẹ phàm vấn đạo không có thần hỏa có linh ngươi bây giờ đã chiếm được thần hỏa chắc chắn chỉ cần thần niệm tới câu thông liền có thể khống chế đến nỗi có thể hay không phát huy ra thần hỏa k h lực này liền muốn nhìn thần trí của ngươi lực đến lao nói còn muốn lực lượng thần thức dương nhẹ phàm kinh ngạc trước đó vẫn luôn không có để ý lực lượng thần thức tu luyện. hiện tại xem ra không thể không để ý đến. Đó là đương nhiên, thần hỏa huy lực to lớn vô cùng. Nếu là không có lực lượng thần thức điều khiển, tùy ý nó bùng nổ lời nói, sẽ hóa thành một tràng tai nạn, đồ vật gì đều sẽ bị tiêu hủy. Hơn nữa, lực lượng thần thức cũng là thợ rèn chủ yếu nhất sức mạnh. đương nhiên, liền xem như thông thường tu sĩ, đến rồi đằng sau cũng sẽ trọng điểm tu luyện lực lượng thần thức. Chỉ có pháp lực cùng lực lượng thần thức hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể phát huy lớn nhất chiến lực. Nghe xong đến giả sau khi giải thích, d ư n g nhẹ phàm gật đầu một cái, xem ra sau này còn muốn bắt nhanh thời gian tu luyện một chút lực lượng thần thức, lực lượng thần thức tu luyện. có hay không phương pháp đặc biệt, d ừ n g nhẹ phàm vấn đạo nhớ kỹ trước đó nên tổng giám đốc là nhường d ừ n g nhẹ phàm thần thức tiến vào đủ loại hoàn cảnh bên trong tiến hành t ô i luyện nhưng mà loại này vừa mới chỉ là tại giai đoạn t r ư ớ c hữu hiệu đến cuối cùng hiệu quả cũng liền càng ngày càng yếu chuyên tu thần thức công pháp ở nơi này thế gian rất ít đương nhiên đối với tượng thần sơn tới nói không hề thiếu chúng ta cũng góp nhặt nhiều loại nói xong n ế n lao chính là hướng về phía dừng nhẹ phàm mi tâm một điểm một vệt kim quang bay vào thái t h á quyết nén lao gật đầu một cái mặt già bên trên lộ ra một tia tươi cười đ c ý đạo bộ công pháp này chính là c tầng mây cung thái thanh điện chấn điện bỉ pháp môn phái khác công pháp lâm thanh sở kinh ngạc nói không tệ rất nhiều năm trước c tầng mây cung muốn chúng ta tượng thần tượng h cho bọn hắn luyện chế một kiện thần khí bộ công pháp này chính là coi như thủ lao nên giả đến ý đạo dạng này cũng được đó là đương nhiên trong thiên hạ có thể luyện chế thần khí cũng chỉ có chúng ta tượng thần sơn tượng thần năng làm được mà bọn hắn lại nhất thiết phải tới tìm chúng ta cho nên lúc đó liền đưa ra muốn thái thanh quyết nói đến đây nên g i khuôn mặt bảng tượng có một loại không nói ra được đ ắ p ý bất quá tiểu tử Ngươi được phải chú ý, công pháp này không thể truyền cho tượng thần sơn r a người, cho dù là luyện khí sư công hội đều không được. Trước đây thế nhưng là song phương hiệp thương tốt, chỉ có thể tượng thần sơn thành viên tu luyện. n ế n l à o nghiêm nghiêm túc nói, Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, điểm ấy hắn lý giải, bất quá kế tiếp hắn rất tò mò vấn đạo, cái tiêu tượng thần sơn có phải hay không góp nhận rất nhiều môn phái công pháp? Nghe đến đó, nến lần trước giật mình, hướng về bốn phía quan sát, tiếp đó một mặt nghiêm túc nói, ngươi biết liền tốt, không muốn truyền đi. Biết được trả lời như vậy, Dương nhẹ phàm ã xem như hoàn toàn minh bạch, thế gian này võ học nhiều nhất chỗ, đoan t n g chính là tượng thần sơn. Ba ngày sau, đang chạy quanh thuyền bay thật nhanh phía dưới, Dương Nhẹ Phàm cuối cùng về tới Đại Viêm Thành. Thế nhưng là khi hắn mới vừa vào thành, liền cảm nhận đến một loại trọng khí tức, toàn bộ quốc gia cũng thay đổi. Đại Viêm người trong thành miệng mật độ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, từ dân chúng trên mặt không nhìn thấy khoái hoạt, từng cái một cũng là thần sắc lo lắng trọng trọng, t ự a hồ xảy ra chuyện không tốt. Cùng nhau đi tới, Dương Nhẹ Phàm còn phát hiện một điểm, chính là lớn Viêm Thành tu sĩ thiếu đi, các loại t i ể u lâu quán trọ cũng đều hoa phế, đổi thành thông thường dân t r ạ h Đến tột cùng phát sinh liếu thập sao chuyện? Lớn như vậy một quốc gia, nói thế nào biến thì thay đổi, hẳn là bạo phát chiến tranh. Không giả, một quốc gia không có khả năng biến hóa nhanh như vậy. Nến lao trầm ngâm nói, nghe được nến giả lời nói, Dương nhẹ phàm vẻ mặt cứng lại, một loại dự cảm không tốt, trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Lúc này, không nói hai lời, thật nhanh hướng về Lâm phủ b à y đi. Vừa tiến vào Lâm phủ, Dương nhẹ phàm liền cảm thấy bầu không khí không thích hợp, trong phủ biến rất quẩn cụp, liền cửa chính cũng không có thủ vệ. Một đường đi vào, chỉ coi đi đến đại sảnh, lần này bước lên một người, người này vừa thấy được d ư n h ẹ phàm, biểu hiện khẽ giật mình, tiếp đó chính là khóc ồ lên. Nhẹ phàm ca, ngươi cuối cùng đã trở về. Xuất hiện thiếu nữ gọi Lâm d a i so dừng nhẹ p h à m nhỏ hơn năm, sáu tuổi, trước kia rời đi thời điểm, lâm giai bất quá 13-14 tuổi tiểu nha đầu, bây giờ cũng đã trưởng thành không thiếu. tiểu giai, người trong t c đâu? bọn hắn đều vậy đi. dừng nhẹ p h à m liền vội vãn hỏi. nhẹ p h à m ca, tại ngươi rời đi về sau, chưa tới nửa năm, đại hạ quốc đột nhiên bạo phát một hồi tai nạn, vẹn vẹn trong vòng một đêm, toàn bộ đại hạ quốc liền có một nửa luôn hãm, hơn nữa nước láng giềng đại thương quốc cũng đồng dạng. lâm giai ngừng khóc khóc, đem sự tình báo cho dừng nhẹ p h à m c ạ k nói, dừng nhẹ p h à m nhíu mày, nô ra một đạo lực lượng thần thức, trần an lấy lâm d a i cảm xúc, về sau. biết được là từ thanh dương t r ấ n nguyên lai lâm gia chúng ta phía sau núi nơi đó nô ra quái vật chính là những quái vật kia một đêm thời gian xâm lấn hai đại đế quốc không chết dối dương nhẹ phàm c ắ n răng hung hăng năm năm đấm áp chế lại phẫn nộ trong lòng trước đây rời đi thời điểm không phải đã sớm cảnh cáo vũ vương làm sao còn sẽ phát sinh loại chuyện này nhẹ phàm ca ta sợ cảm nhận được dương nhẹ phàm thả ra khí tức lâm gia r u n nhẹ nhẹ ngẩng đầu rất sợ đạo lưu lại trong phủ đường làm loạn đi ta đi lội hoàng cung nói xong cũng không chờ lâm gia phản ứng lại liền hóa thành một vệ sáng xông thẳng hoàng cung mà đi đi tới hoàng gia nội thành. ở đây cũng cùng Lâm gia tình huống không sai biệt lắm nhân số rất ít ngoại trừ lưu lại cần thiết thủ vệ bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy dư thừa binh sĩ người phương nào đến một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn trở Liễu Lâm nhẹ phàm đường đi xuất hiện là một vị Tráng Y Trung niên khí vũ hiên ngang nhưng mà hai đầu lông mày nhưng là nhiều hơn một t i quẫn sắc Dừng nhẹ phàm chuyên tới để cầu kiến Cơ Vũ Vương Dừng nhẹ phàm hướng về phía Trung niên nhân chắp tay nói là ngươi Trung niên nhân biến sắc không nhịn được hướng Dừng nhẹ phàm nhiều đánh giá hai mắt hai năm hắn là gặp qua Dừng nhẹ phàm thế nhưng là mới vẹn vẹn đi qua ngắn như vậy thời gian. kỳ tức của hắn mình tại sao liền không dò được. Sững sờ sau một lát, Tráng Y Trung niên người tỉnh táo lại, hướng về phía Dừng nhẹ phàm khách khi nói, xin mời đi theo ta. Hoàng gia hậu viện, Vũ Vương tập cung. Đẩy ra cửa lớn của thư phòng, nhìn thấy Tráng Y Trung niên người xuất hiện, vài tên vừa mới chuẩn bị rời đi cung nữ, vội vàng hướng Trung niên nhân thi lễ. l ù i ra đi. Trung niên nhân p h ấ t p h ấ tay, đạo. Hoàng huynh, Dừng nhẹ phàm tới. Đợi cho các cung nữ đều rời đi sau đó, Tráng Y Trung niên người chính là dừng ở tại chỗ, hướng về phía trong phòng hô. Dừng nhẹ phàm, Vũ Vương hơi khẽ giật mình, chợt kinh ngạc nói, hắn đã trở về. Tiểu tử, gặp qua Vũ Vương. Dương nhẹ phàm tiến lên một bước, thi lễ nói, đều đi vào, không cần đa lễ. Nghe được Dương nhẹ phàm âm thanh, Vũ Vương hơi chần c h ờ một chút, chật, chính là lộ ra rất vui vẻ. Nên được Dương nhẹ phàm nhất tiến vào, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một vị người mặc long bào lão giả. Bây giờ, cơ Vũ Vương đang mỉm cười quét mắt Dương nhẹ phàm, nhưng mà, làm Dương nhẹ phàm ánh mắt tiếp tục hướng xuống liếc nhìn thời điểm, sắc mặt nhưng là khe dần mình, Vũ Vương nửa thân dưới không còn. Ha ha, nhặt về một cái mạng cũng rất không tệ. c Vũ Vương thả xuống trong tay ấ u trương, cười nói, phát sinh liếu thập sao chuyện. áp chế lại khiếp sợ trong lòng, d ừ n g Nhẹ Phàm mở miệng vấn đạo. Cơ Vũ Vương thực lực thế nhưng là Hóa Long Kỳ, như thế nào mới hai năm không thấy, lại trở thành bộ dáng này. Phải biết Đại Hạ Quốc Hoàng thất cao thủ nhiều như mây, chỉ là Hóa Long Kỳ tu sĩ sẽ không ít hơn so với 10 cái. Nửa năm trước, Không Chết Quốc Đại quân tới sát Đại Thương Thành, Hoàng h u y n h tự mình xuất lĩnh Đại quân tiến đến nên chiến. Sau trận chiến này, cuối cùng dừng lại Không Chết Quốc Đại quân h u y ế t trương bước chân, mà Hoàng h u y n h cũng sáu. Đại Thương Thành, d ừ n g Nhẹ Phàm biết, tòa thành thị này xem như Đại Hạ quốc trong bụng chi địa, mà Thanh Dương ấ n tại Đại hiệu quả phía tây giao giới cùng Đại Thương quốc. mà không chết rồi thế mà khuyết trương đến rồi đại thương thành cái kia đế quốc làm mất đi hơn h â n nửa nhân khẩu nguyên bản còn tưởng rằng lâm giai không hiểu chuyện nói lung tung hiện tại xem ra sự tình đã tương đối nghiêm trọng cơ chiến đại chu quốc nói thế nào bọn hắn lúc nào chuẩn bị phái binh vũ vương đưa mắt nhìn sang t r ắ n g ý trung niên người vấn đạo đại chu kế lớn của đất nước đại hạ quốc phía đông tiếp giáp nước láng giềng nếu là đại hạ quốc triệt để luân hãm như vậy cái tiếp theo chính là lớn chu 40 vạn đại quân đã xuất phát không sai biệt lắm hai tuần lễ sẽ đến đại thương thành cơ chiến hồi đáp v ừ a vạn dừng nhẹ phàm tiến vào hoàng cung thời điểm. Cơ Chiến cũng là từ Đại Chu quốc trở về, vừa vặn một đường tới gặp Vũ Vương. kế tiếp, theo Võ Vương cùng Cơ Chiến hai người nói chuyện bên trong, Dương nhẹ phàm nghe được rất nhiều tin tức. Nói tóm lại, bây giờ Đại Hạ quốc tình huống vô cùng k h ô n g ổ n toàn bộ binh lực đều tập trung ở Đại Thương thành trung q u n h mấy trong thành trì lớn, tạo thành một đạo vượt qua vạn dặm đại phòng tuyến. Cố thủ nửa năm, tử h thương vô số, ngũ đại trong tiên môn, quỷ vương môn triệt để luân hãm, một chút chạy trốn đệ tử cũng tạm thời tụ tập đến rồi Thiên v n thành phân đà. k h c tứ đại môn phái tình huống tốt hơn, bởi vì sơn môn khoảng cách b ộ phát địa điểm khá xa, cũng không có chịu đến quá lớn tác động đến. Bất quá. Cứ tiếp dài đến hơn một năm chống cự ở trong, tứ đại tiên môn đệ tử t ử thương vô số, đế đội vậy càng không cần phải nói, chết gần tám tầng, liền vũ vương cũng phế đi hai chân. Bây giờ đại thương thành phòng tuyến đều là do đế quốc tu giả tự phát xây dựng, nếu là bằng vào đế đội, cái kia đã sớm sẽ bị đánh tan. Không chết quốc sâm lớn, núi thanh thành chẳng lẽ liền không có phái người tới? Dương nhẹ phàm đột nhiên vấn đạo, phái núi thanh thành trưởng giáo thanh thành tử tự mình đến đây, xâm nhập đến nguyên phát chi địa, cuối cùng bị thương mà chạy. Nói đến đây, vũ vương sắc mặt kỳ biến, vô lực lắc đầu. Cái gì? Dương nhẹ phàm máy k i Núi Thanh Thành trưởng giáo đều bị thương mà chạy, cái kia bất tử giới đến tuột cùng có như thế nào tồn tại? Thanh Thành tử thế nhưng là nhân tộc người thật mạnh một trong, thế mà bị thương trở ra, rõ ràng lần này không chết giới xâm lấn trong đại quân cũng có thực lực tương đương cho tới cường giả tồn tại. Nghĩ tới đây Dương Nhẹ Phàm sắc mặt trở nên rất khó coi, người thật mạnh, đây cũng không phải là chuyện đùa, đưa tay ở giữa liền có thể tương diện đi đại Hạ quốc, mà bọn hắn không có làm như vậy cũng có chỗ cố kỵ. Từ lần đó sau đó Núi Thanh Thành liền cũng không còn ra tay sao? Dương Nhẹ Phàm vẫn đạo, Vũ Vương lắc đầu, đạo không có. Song Phương tựa hồ cũng đang kiên g kỹ lấy cái gì, không ở có người thật mạnh t h ă m dự. Hơn nữa, núi Thanh t h à n h cũng phái một ít đệ tử xuống núi, bất quá thực lực đều không phải là rất mạnh. Bây giờ Song Phương đang ở tại một loại tình trạng giằng co, cường giả Song Phương cũng không có ra tay, nhưng mà tiểu chiến đấu nhưng là không ngừng. Nghe vậy, Dương Nhẹ Phàm gật đầu một cái, không chết giới tạm thời ngừng quyết trường, cũng cho nhân tộc một chút cơ hội thở dốc. Nhưng mà đó cũng không phải một chuyện tốt, vừa có khả năng không chết giới đang bày ra lấy cái gì, đợi đến lần công kích sau bắt đầu, nhân tộc chắc chắn tổn thất nặng nề. Lâm gia đám người bây giờ đóng tại cái kia một khối phòng tuyến bên trên. Dương nhẹ phàm vốn đạo, đối với Lâm gia mọi người an nguy, hắn bây giờ rất lo lắng, nhất định phải nhanh chóng chạy tới. Vũ Vương vội vàng bày ra một bộ địa đồ, hơi kiểm tra một hồi sau đó, đạo, Thiên Lương Thành, tọa lạc tại Đại Thương Thành phía bắc ba ngàn dặm bên ngoài một tòa cỡ nhỏ thành trì. Nhìn qua Vũ Vương phương hướng chỉ, Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, trong đầu rất nhanh liền đem địa đồ ghi xuống. Chậm, hướng về phía Vũ Vương cùng Cơ Chiến chắp tay, đạo, tiểu tử kia xin được cáo lui trước, nếu đang có chuyện, Vũ Vương đều có thể phái người truyền tin. Nghe vậy, Vũ Vương gật đầu một cái, đạo, có Lâm Tiểu Hinh đệ câu nói này, bản vương cũng yên tâm. đợi cho dừng nhẹ phàm rời đi về sau, cơ vũ vương khuôn mặt bảng thượng nụ cười mới chậm rãi thu liễm, hóa thành khuôn mặt trấn kinh. mới hai năm không đ ộ i khí tức của hắn lấy để cho ta thấp thỏm lo âu. đúng vậy à, mới vừa ở ngoài cung gặp phải hắn thời điểm, trong lúc nhất thời ta còn không nhận ra, tiểu tử này biến hóa thật sự là quá lớn. trong hai năm này, nhất định là gặp phải l i ê u thập sao kỳ ngộ. cơ chiến cũng sợ hay nói, vũ vương gật đầu một cái, từ từ lắng lại quyết tâm bên trong c h ấ n kinh, đạo, hy vọng hắn có thể ra tay, đây đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. cơ chiến không nói gì gật đầu một cái. Dương Nhẹ Phàm hiện tại thực lực tuyệt đối không lời nào để nói, hắn có thể cảm nhận được, Dương Nhẹ Phàm đã vượt qua Hóa Long Kiếp, mà ở Dương Nhẹ Phàm còn chưa độ kiếp phía trước, liền có thể đem Hóa Long hậu kỳ mộ dung thiên g i giết chết. Như vậy hiện tại, hắn cũng tiến nhập Hóa Long sơ kỳ, như vậy chiến l ự c của hắn sẽ đạt tới bao nhiêu? Không cần nghĩ, cũng là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, rất nhanh, Cơ Chiến sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng lên, đạo, không chết g i ớ i đại quân bên trong đến tột cùng có cỡ nào tồn tại, liền Thanh t h à n h tử đều bị thương. Chuyện này ta cũng không có chịu đến cẩn thận, núi Thanh t h à n h cũng tại âm thầm v không thiếu cao thủ phân bố tại Đại Thương thành bộ phía, đoán chừng. Không chết giới cũng phát giác điều ấy, cho nên vẫn luôn không có phát động cỡ lớn tiến công, cũng là tại tiểu đả tiểu não. Từ nguyện cùng hành nhất hai thằng nhóc bây giờ tại cái kia. Cơ chiến nói sang chuyện khác, hắn biết bây giờ không chết giới chiến đấu đã không riêng gì đại hạ quốc chiến đấu, mà là chỉ liên đối đến người thật mạnh. Bây giờ cả nhân tộc ánh mắt đều tụ tập đến nơi này, bọn hắn phải làm chính là bảo vệ tốt phòng tuyến, chống lại những cái kia tiểu quy mô tiến công. Ở trên thiên đương thành, a năm, vậy ta muốn hay không cũng đi thiên đương thành. Cơ chiến gật đầu một cái sau đó, v ấ n đạo, ngươi đi. Vũ Vương sừng sốt một chút, chợt lắc đầu nói, không cần, Dừng nhẹ phàm đi, hắn tự nhiên cũng sẽ bảo vệ tốt hoàn nhất an toàn của bọn hắn, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Vũ Vương dừng lại phút chốc, sau đó lấy ra một cái ngọc giản, đặt ở mặt bàn, nhẹ nhàng đẩy lên vùng ven đây là chiến dịch lần này bố trí kế hoạch, giao cho thượng quan tướng quân, nhớ lấy, muốn đích thân giao cho trên tay hắn. Cơ chiến gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận ngọc giản, chợt hóa thành một vệ sáng tiêu thất. 6. ngoài hoàng cung, Dừng nhẹ phàm nhất đi ra, liền vung tay lên triệu hồi ra Lưu Quan thuyền, bây giờ cũng không quan tâm cái gì lãng phí không lãng phí. chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ đến Thiên l ư n g Thành. Thiên ứ ư n g khoảng cách Đại Viêm Thành hơn 2 vạn dặm, bất quá lấy Lưu Quang thuyền bay thật nhanh mà nói, bất quá là nửa ngày đường đi. Cho nên d ừ n g Nhẹ Phàm bây giờ cũng có thời gian tới một lần nữa kế hoạch tiếp xuống dự định. Nguyên bản là muốn trở về thăm hỏi một lúc sau, chính là bên trên núi Thanh Thành truy tìm mẫu thân manh mối. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, phụ thân cũng tin tức hoàn toàn không có, nói thế nào cũng có chút lo lắng. Mặc dù đang trong nhà, Gia Gia đối với phụ thân không nhắc tới một lời, nhưng mà d ừ n g Nhẹ Phàm có thể nhìn ra được, Gia Gia trong lòng cũng rất lo lắng. Không chết quốc nội lại có người thật mạnh tồn tại, như vậy lần này không chết quốc xâm lớn, tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là mưu đồ đã lâu một lần xâm lớn. Bạch Quang nói lên, đến lao xuất hiện tại lâm nhẹ phàm phía trước, trầm giọng nói. Dù cho như thế, vậy chúng nó thực lực cũng không khả năng mạnh hơn nhân tộc, vì cái gì, nhân tộc người thật mạnh không liên thủ, đưa chúng nó triệt để phá hủy. Dương nhẹ phàm ý nghĩ rất đơn giản, coi như song phương đại chiến sẽ trả ra một chút đ n bù, nhưng mà dài như vậy lâu rằng c ó nữa, quỷ mới biết, không chết giới hậu phương có thể hay không tiếp tục phái ra cường giả tới, đến lúc đó, đ o á n c h ừ n g liền càng thêm khó khăn đánh. Sự tình không phải ngươi suy nghĩ một chút đơn giản như vậy. Phía trước, Thanh t h à n h Tử không phải đã tiến vào Không Chết Quốc Nguyên địa sao? n ế n l a o Đạo d ư ơ n g nhẹ phàm gật đầu một cái. Thanh t h à n h Tử lần kia tiến vào kỳ thực là thăm dò, tất nhiên cho tới bây giờ còn không có ra tay. Bên kia chứng minh, Không Chết giới trong Đại Quân ẩn nút thực lực cực kỳ cường đại, cường đại đến nhân tộc không thể hành động thiếu suy nghĩ. n ế n l a o Phân Tinh nói, vậy dạng này tiếp tục chờ tiếp, sự tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ai, điểm ấy không cần ngươi nói, Thanh t h à n h Tử những người kia tự nhiên cũng biết. Thế nhưng là, bây giờ nhân tộc ở vào ngoại ư u nội hoạn, một khi đi nhầm một bước, sẽ rơi vào diệt tộc. d i t tộc Dương nhẹ phàm nhất kinh bên ngoài Trung tộc cùng Quang Minh tộc từng cái một đều nhìn chăm c h ằ m một khi người thật mạnh n h ó n cùng không chết giới cường giả khai chiến bọn hắn tuyệt đối sẽ thừa cơ đánh tới Dương nhẹ phàm không tại nhiều lời trong tộc ở giữa chiến đấu cũng không giống như con nít danh một khi khai chiến toàn tộc sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng chắc hẳn bây giờ các đại siêu cấp thế lực cũng đều tại vắt hết b c nghĩ biện pháp giải quyết n g ư ờ i bây giờ việc cấp bách vẫn là xếp thăng thực lực hơn nữa chỉ có thực lực cường đại tại sau này trong đại chiến mới có thể đưa đến tác dụng lớn hơn Dương nhẹ phàm gật gật đầu đối với đến giả l ờ i nói từ chối cho ý kiến. Tất nhiên, công chế t giới đã phát động xâm lấn chiến, như vậy, chiến đấu sớm muộn sẽ bung xuống. Đến lúc đó, sẽ không còn là đại hạ quốc sự tình, mà là một hồi quan hệ đến cả nhân tộc đại lục c ư ớ vạn sinh linh sinh tử tồn vong chiến đấu. Lúc chạm vào t ố i Dương nhẹ phàm đứng tại bong thuyền, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua cái kia xuất hiện ở ánh chiều tạ ở dưới một tòa thành thị hình dáng, đây cũng là thiên đương thành. Thiên ư ơ n g thành t ọ a lạc tại đại thương thành phía bắc 3.000 km bên ngoài, tại đại hạ quốc bên trong cũng không tính nổi danh, chẳng qua là một tòa trung tiểu thành chỉ. Bất quá. bây giờ tới nói, nhưng là một chỗ cực kỳ trọng yếu yếu địa chiến lược. ở chỗ này, c h ú quân 10 vạn còn có rất nhiều tiên môn đệ tử cùng với đại hạ quốc tu chân thế gia hiệp trợ phòng thủ. đại viêm thành lâm gia chính là một trong số đó. không trung liệt nhật sớm đã rút đi, lưu lại một đạo dư huy, tán lạc tại đại địa bên trên, đem đại địa chiếu đỏ mừng. nhưng mà, dạng này một bức nắng chiều cảnh đẹp, nhưng là ở trên thiên đ ư n g thành phía trước không đủ ngàn mét vị trí tiêu thất. nơi đó một vùng tăm tối, dương quang đều không thể xuyên thấu tầng này sương mù màu đen. thử vong chi khí, dương nhẹ phàm n h u m à y lẩm bẩm. c h c h tiểu thanh đột nhiên rất kích động phát ra âm thanh. ngay sau đó chính là nghe được thú nhỏ đạo chủ nhân phía dưới có người ở chiến đấu nghe tiếng dừng nhẹ phàm vội vàng nhìn lại phát hiện ở trên thiên đ ư n g thành bên ngoài thành giữa không trung lơ lửng mấy chục đạo thân ảnh chia làm hai nhóm người thô sơ giản lược quét mắt một mắt sau đó phát hiện thực lực của những người này đều ở đây kim đăng kỳ mà phe địch thực lực cũng không yếu thân thức quét thăm dò qua làm cho dừng nhẹ phàm vì đó run g một cái phát hiện tại tử quốc giảm vương lại có nhiều tên bề ngoài rất giống loài người tu sĩ cũng không phải là t i ma cũng không phải khô lâu mà là có máu có thịt sinh mệnh chuyện gì xảy ra chẳng lẽ những cái kia không phải tử quốc thành viên? từ trong cơ thể của bọn họ t ả n ra khí tức đến xem, rất hiển nhiên là tử vong nguyên lực, không cần hoài nghi, bọn gia hỏa này nhất định là tử quốc tu giả, chỉ bất quá hình thái sinh mạng cùng chúng ta nhân loại rất tiếp cận, n ế n lao dưới đáy lòng giải thích nói, dương nhẹ phàm gật đầu một cái, kế tiếp ngoại trừ mấy cái kia bề ngoài giống nhân loại tử quốc tu sĩ bên ngoài, còn dư lại có khô lâu, thi ma, còn có một loại xương ngủ màu đen, mắt thường nhìn lại, nhưng là một đạo hắc ảnh, không có thực thể, không cần vội va xuống, trước tiên quan sát một chút, nén lao nhắc nhở, dương nhẹ phàm gật gật đầu, tiếp đó thu liễm khí tức bay ra lưu q u a n t u y ề n đồng thời đem hắn thu vào. bởi vì thân thuyền thể tích quá lớn nếu là đến gần tất nhiên sẽ bại lộ thân phận nữ không phi hành một cái đoạn thời gian sau đó d ừ n g nhẹ phàm dừng lại ở không trung ở trên cao nhìn xuống quan sát đến cấp phát tình hình chiến đấu lần này tử quốc phương cũng không phái ra người quá nhiều mã chỉ có 18 người lấy tên kia tóc lam nữ tử cầm đầu nàng người mặc áo bào màu trắng đứng hàng cuối cùng trong ngực ôm một tôn bạch ngọc cổ cầm liền tại lâm nhẹ phàm thần thức quét dò xét ở giữa cái kia một mực hờ hững ngắm nhìn cô gái tóc lam đ n g nhiên ngẩng đầu ánh mắt hướng về d ư n g h ẹ phàm vị trí nhìn lại chật đại mi hơi hơi một đám liền thu hồi ánh mắt thật cũng không quá nhiều để ý bị phát hiện Dương nhẹ phàm lẩm bẩm, cô gái tóc lam k i a tu vi rất cao, chắc hẳn không phải hạng ư ờ i qua loa. n ế n lao đạo, ân, trừ cái này tên nữ tử, cái tia thủ hộ tại hắn bên cạnh bốn người, thực lực cũng không yếu. Từ trên khí tức phản đoán, hẳn là tương đương với hóa long kỳ tu sĩ. Lấy cái chết đội thực lực, muốn công phá thiên ưng thành bất quá là đưa tay c h u y ể n giữa, bọn hắn tại cố kỵ cái gì? Dương nhẹ phàm nhíu mày, không hiểu hỏi, thiên ưng thành bên trong cũng có cao thủ, song h ư ơ n g hẳn là tại lẫn nhau cố kỵ. Nên l o nói xong, trầm mặc phút chốc, đạo, đi xuống đi, đã bị phát hiện, lại giấu đi cũng không tất yếu. Sau một khắc, k i a sáng lóe lên. một thân ảnh chính là xuất hiện ở trên tường thành, làm cho c h u n g quanh binh sĩ đều là khe i ậ t m ì n h nhẹ p h à m d d ơ n g nhẹ p h à m 6. từng đạo tràn ngập thanh âm kinh ngạc truyền đến. theo những âm thanh này vang lên, bốn phía những cái kia đã rút vũ khí ra đế quốc binh sĩ. lúc này mới thở dài một hơi. từ bọn hắn khuôn mặt bàng thượng thần sắc có thể thấy được, những thứ này đang ở tại một loại tinh thần cực độ trạng thái căng thẳng. ra ra, đại bá, dừng nhẹ p h à m ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa hai thân ảnh bên trên, chính là lâm hạo thiên cùng lâm hải. trên thân hai người đều xuất hiện một chút vết thương, lưu lại một chút vết máu. thấy ở đây. Dương nhẹ phàm ánh mắt hơi ngừng lại rồi một lần, vội vàng dùng thần thức quét tới, chờ xác định những thứ này cũng chỉ là vết thương da thịt sau đó, lo âu trong lòng mới đánh tan. Phát sinh liếu thập sao chuyện, như thế nào vừa đi chính là hai năm, hơn nữa tin tức hoàn toàn không có. Một âm thanh ế m ái từ phía sau truyền đến, từ trong thanh âm không khó nghe ra một tia ý trách cứ. Dương nhẹ phàm xoay người, nhìn qua một bộ da giáp lôi tuyết, hai năm không thấy, nàng trở nên càng thêm thành thủ, hơn nữa vóc người ngạo nhân kia tại áo giáp bọc vào, càng lộ ra một loại uẩn dã, chọc người mơ màng liên tục, tu luyện ra một vài vấn đề, bất quá bây giờ đã không sao. Dương nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, đạo. Nghe tiếng, Lôi Tuyết gương mặt xinh đẹp h ơ i đổi, chờ nghe được không chuyện sau đó, lòng khẩn trương, rốt cuộc nỗi lòng. Ai có thể nói cho ta biết, bây giờ là gì tình huống? Những cái kia tử quốc tu sĩ, rốt cuộc là tại công thành, vẫn là tại chơi đùa? Dương nhẹ phàm v ẫ n đạo. Nhìn thấy Dương nhẹ phàm cố ý nói sang chuyện khác, Lôi Tuyết hơi có vẻ có chút thất vọng, chật. Hung hăng chừng liễu lâm nhẹ phàm nhất mắt sau đó, đạo. Bây giờ cũng nói mơ hồ bọn hắn đến t ộ t cùng là muốn làm gì? Như vậy bánh xe công kích, từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ, một mực không gián đoạn. Nghe đến đó, d ư n g nhẹ p h ạ m nhíu nhíu mày. ánh mắt hướng về bên ngoài thành nhìn lại, nơi đó đang có 10 người tại hôn chiến, nhị bá lâm sơn đang tại trong đó. chẳng lẽ phía sau kia 5 cái liền không có xuất thủ qua? Dương nhẹ phàm chỉ vào tử quốc tu sĩ phía sau cùng một mực tại ngắm nhìn năm người, đạo cái này năm cái tu sĩ không thể nghi ngờ, chính là thực lực tương đương tại hóa long kỳ tu sĩ, chỉ cần bọn hắn ra tay, tại chỗ tu sĩ không ai có thể ngăn cản. bốn người kia hôm qua xuất thủ qua, nhưng mà cô gái tóc làm kia lại vẫn luôn tại quan sát. một giọng nói khác từ trong đám người truyền đến, Dương nhẹ phàm chuyển mắt nhìn lại, chính là cơ hội nhất hiện nay thái tử điện hạ, c ứ minh. từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Dương nhẹ phàm nhìn thấy cơ hoành nhất sau đó thần sắc nao nao, vạn vạn không nghĩ tới hiện nay thái tử thế mà lại thân ở tiền tuyến. Cơ hoành nhất cười cười, nhưng mà trên mặt lộ ra nụ cười nhưng là có vẻ hơi trầm trọng, không có trước kia loại kia ngây thơ cùng rực rỡ. bây giờ nhiều hơn một loại trách nhiệm. bốn người này thực lực tương đương với bốn t ê n hóa long kỳ tu sĩ, các ngươi lại như thế nào ngăn lại? Dương nhẹ phàm tiếp tục vấn đạo, hắn đồng thời không có tiếp tục hỏi cơ hoành nhất những năm này phát sinh sự tình, mà là quay lại trọng điểm. thiên thuật tông tông chủ gai vũ dương tiền bối đóng tại bản thành ngày đó. chính là kinh tiền bối ra tay vừa mới trải qua kiếp nạn này cơ h à n h nhất đạo d ơ n g nhẹ phàm thần thức quét do xét trong khoảnh khắc liền tìm được gai vũ dương khí tức bây giờ hắn đang tại trong gian phòng ngồi xuống hơn nữa khí tức tuyệt không ổn định kinh tiền bối thế mà bị thương sáu nghe được dừng nhẹ phàm lời này mọi người đều là cả kinh gai vũ dương thế nhưng là thiên lương thành sau cùng thủ hộ nếu là hắn bị thương như vậy những người kia nếu lại lần phát động tiến công làm sao bây giờ nhìn thấy đám người hốt hoảng t h â n sắc dừng nhẹ phàm có thể cảm nhận được tâm tình của bọn hắn nhưng mà sự thật lại là như thế gai vũ dương bị thương bây giờ đang tại trong gian phòng chữa thương, đoán chừng không phải trong thời gian ngắn sự tình, mà bây giờ thiên đứng thành thật sự rất nguy hiểm. bây giờ nên làm gì? có người nhỏ giọng hỏi. trước mắt tòa thành trì này, làm chủ chính là cơ m ư i nhất, đế quốc mười vạn đại quân đều nghe mệnh cùng hắn, đến nơi khác một chút tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít chỉ là xuất phát từ một loại tôn kính, mặt ngoài cũng nghe mệnh cùng cơ m ư i nhất. mà bây giờ thiên đứng thành lâm vào một loại sinh tử tồn vong chính giữa nguy cơ, những cái kia luyện khí thế gia người là không còn có thể đóng giữ nơi đây đâu. nhất thời, dương nhẹ phàm g i ý thức được mình nói sai, d a o động q u y tâm, đại gia không cần lo lắng. gia sư thương thế cũng không lo ngại, cùng lúc đó chúng ta cũng hướng tông môn phát ra truyền âm, rất nhanh, liền sẽ phái cao thủ đến đây. thanh âm quen thuộc từ đám người hậu phương truyền đến, nghe t h ế giống như âm thanh tự nhiên, d ư n g nhẹ phàm thân thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn lại, trong đôi mắt xuất hiện một đạo sinh đẹp thân ảnh, một thân quần dài trắng, phấn hồng tóc r ủ xuống đến bên hông, thiếu nữ bước bước chân nhẹ nhàng từ trong dòng người chậm rãi đi ra. còn nhớ ta không? thiếu nữ đi tới dừng nhẹ phàm thân phía trước, nhẹ giọng hỏi. mới gặp lại t i ê n tâm, d ư n g nhẹ phàm có vẻ hơi khẩn trương, trong đầu luôn cảm thấy có chút ấ y náy trước mắt cô gái này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dừng nhẹ phàm bỏ qua một bên ánh mắt, không dám nhìn thẳng Thiên Tâm. Kỳ hỉ, liền biết ngươi sẽ không q u ê n ta. Nghe được Dừng nhẹ phàm lời nói, Thiên Tâm đột nhiên trở nên rất vui vẻ, tinh xảo khuôn mặt bản thượng càng là toát ra một niềm hạnh phúc nụ cười. Nhìn thấy thiếu nữ cùng Dừng nhẹ phàm biểu lộ, một bên lôi tuyết n à o n à o lập tức trong con ngươi lộ ra một đạo hàn quang. Mà ở càng xa xôi, vừa mới nghe tin chạy tới Cơ Tử Nguyệt cũng là một trận dừng lại bước chân, dừng lại ở nơi xa, xem chừng trong sân một màn. b ố n h ò a Tâm đại la bà. Công chúa, ngài đang nói cái gì? Cơ Tử Nguyệt bên cạnh một cái binh lính trẻ tuổi tò mò hỏi. cơ tử nguyện thân thể du lên, nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía tên kia mặt mũi tràn đầy t ò m ò binh sĩ, hung ác g o a n trường mắt liếc, liên quan gì tới ngươi tỉnh? t h ừ nói xong, liền hôi lưu lưu chạy. thiên tâm vui vẻ kia đ ụ cười, trong nháy mắt chính là hấp dẫn vô số đạo ánh mắt, nụ cười này tuyệt đối có thể đủ xưng là huynh thành nợ nụ cười. vô số binh sĩ lâm vào một loại mê say ở t r o n g chưa bao giờ nghĩ tới thế gian này vẫn tồn tại mỹ nữ như vậy. chúng ta có 5 năm không gặp a? thiên tâm tựa hồ quên đi bốn phía đám người, không cố kỹ chút nào tiến lên, nào vào r ừ n g nhẹ p h à m trong ngực ôm h ặ t chặt. trong những năm này nàng một mực tại tu luyện. vì không trở thành r ừ n g nhẹ phàm gánh vác, nàng cuối cùng tại ngắn ngủn năm năm qua, tăng thêm trước tiên tiên linh thể trợ giúp, cuối cùng vượt qua hóa long t i ế p trở thành một cái chân chính hóa long kỳ tu sĩ. Nàng tin tưởng, mình bây giờ tuyệt đối sẽ không lại trở thành r ừ n g nhẹ phàm v ư n g hữu, hơn nữa có thể giúp hắn. Đối mặt thiên tâm nhiệt huyết, r ừ n g nhẹ phàm nhất thời gian cũng không biết làm như thế nào, hai tay cứ như vậy lằng l ă n g đặt ở giữa không trung, thật lâu không thể rơi xuống. Không xong, bốn người kia lại đ á n tới. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, cũng chính là đạo thanh âm này đem r ừ n g nhẹ phàm từ l ú n g ú n g bên trong giải cứu ra. Hắn vội vàng đẩy ra thiên tâm. xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước bay tới bốn bóng người, mà phía trước tại nền chiến năm người, tại lúc này cũng lần lượt lui trở về. nhẹ phàm, ngươi đã trở về. lâm sơn vừa về đến, lần đầu tiên chính là trông thấy dừng nhẹ phàm, đầu tiên là s ứ c s ở c h ậ t kích động nói. n h ị bá. dừng nhẹ phàm gật đầu một cái, cũng không c ó i n chuyện, mà là ánh mắt khóa chặt tại phía trước bốn bóng người bên trên. làm sao bây giờ kinh tiền bối hắn? có người lo lắng nói. gai vũ dương đến bây giờ đều không đi ra, đã nói một điểm, hắn bị trọng thương, mà bây giờ thiên đương thành nội, hẳn là không người có thể cùng trước mắt bốn người này chống lại. Liên t ạ i Lâm nhẹ phàm chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bên cạnh Thiên Tâm, trước tiên đứng dậy. Trận chiến này, ta tới tiếp. Thiên Tâm chân đ ạ p bước liên tục, tuyển chuyển dáng người dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xuyên qua đám người, hướng về bên ngoài thành đi ra. Đi tới trên tường thành, nàng tay ngọc vung lên, một trận màu phỉ thủy cổ cẩm xuất hiện. Trận thiên t Tâm ngồi xếp bằng xuống, phỉ thủy cổ cẩm bị nàng nhẹ đặt ở trước người. Một trận gió thổi qua, phấn hồng tóc dài chút xuống, giống như thác nước, tại gió nhẹ bên trong chậm rãi bay múa. Nhìn qua thiếu nữ cái kia ngồi trên mặt đất bóng hình xinh đẹp, trong lòng mọi người hơi chấn động một chút. Tại thời khắc này. tất cả mọi người nắm đấm cũng là không nhịn được nắm chặt lên. khẩn yếu trước mắt, thế mà nhường một vị nữ tử đứng ra, điều này làm cho mọi người ở đây trong lòng cực kỳ không thoải mái. d ư ơ n g nhẹ phàm nhìn thật sâu bóng người xinh xắn kia một mắt, cũng không có ngăn cản, mà là n h y qua thiên tâm, đưa mắt nhìn sang phương xa tên kia cô gái tóc lam. bây giờ cô gái tóc lam lạnh như băng khuôn mặt b ả n g thượng, cũng là thoáng qua một đạo n g o à i ý muốn, nhưng mà loại tâm tình này chợt lóe lên, rất nhanh liền khôi phục băng lãnh, trong đôi mắt cũng tận là hờ hững. hôm qua l ã o gia hỏa kia đâu? vì cái gì không ra lai nhất chiến? bốn người ở trong. một cái sắc mặt xâm bạch thanh niên tu sĩ mở miệng vấn đạo chân c h ế n này không cần r a sư ra tay thiên tâm mỉm cười đáp lại nói theo thoại â m rơi xuống tay ngọc cũng là nhẹ nhàng đè lên cổ cầm kia đối rõ ràng trong mắt càng là từ từ có h ồ n g quang dâng lên thiếu nữ cái kia hoàn mỹ phải không có chút nào t ỉ vết nào thon dài tay ngọc nhẹ nhàng rơi vào phỉ thúy một dạng cổ cầm bên trên sau đó nàng chậm rãi nâng lên kia đối đôi mắt to sáng ỡ nhìn về phía phía trước bốn người nơi đó bốn đạo u ám khí tức đang chậm rãi bay lên ha ha này nhân loại tu sĩ ngược lại là một cái so một cái đi cuồng s â m bạch thanh niên sau lưng, một ư n g câu mũi nam tử nụ cười gần đạo, lão đầu kia chắc chắn bị thương, giết nàng, liền có thể cầm xuống tòa thành trì này. người thứ ba mở miệng, khàn khàn mà thanh âm, nghe người toàn thân run rẩy. động thủ đi, không phải vậy, nguyệt cầm đại nhân phải tức giận. người thứ tư là một gã c ò n g xuống lao giả, cũng là bốn tên tử quốc tu sĩ bên trong, là trầm ổn nhất một người, tại hắn trong ánh mắt, xem không hảo ra chút nào khinh địch chi sắc. nghe vậy, ba người khác đều là du lên, không hẹn mà cùng gật đầu một cái, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm thiên tâm, ưu ám tử vong nguyên lực trong nháy mắt bộc phát ra. từ bốn người thể nội giống như thủy triều hướng về bốn phía khuếch tán ra đối với cái này loại ưu ám sức mạnh tất cả mọi người ở đây đều thâm thụ linh hội cái này c h ủ n g lực dụng cụ đo lường có cực mạnh thôn vệ chi lực cho dù là pháp lực vòng bảo hộ cũng không thể phòng ngự quá lâu bây giờ thì có ta tới thủ hộ đại gia thiên tâm tự l ậ m bẩm theo nàng thoại âm rơi xuống tay ngọc cũng là gọi qua dây đàn đen nhánh mà đôi mắt to sáng ngời bên trong có một chút xíu kỳ dị h ồ n g mang dũng mãnh t r i n ra một cú cực đoan pháp lực mạnh mẽ ba động chậm rãi từ trong cơ thể bạo dũng mà ra loại trình độ kia không ngừng kéo lên cuối cùng dừng lại ở hóa long t r u n g kỳ Hóa Long Tu Sĩ trên tường thành đám người giật n ả y cả mình từng cái một trận to trong mắt nhìn qua xếp bằng ở trên tường thành bóng người sinh sắn kia bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt vị này đẹp như thiên tiên thiếu nữ lại có thực lực kinh khủng như thế liên mức độ này nhưng mà phía trước cái kia xâm bạch thanh niên nhưng là cười lạnh nhìn qua một màn này cười nhạo nói Thiên Tâm mắt t ú ố i xuống cũng không để ý tới với hắn tinh tế tay ngọc đặt tại dây đàn phía trên sau đó đầu ngón tay đột nhiên đè xuống máu tươi đỏ thâm trong nháy mắt từ hắn trong lòng bàn tay thẩm thấu mà ra cơ hồ là trong nháy mắt phỉ thúy một dạng cổ cẩm chính là bị phủ lên trở thành huyết hồng chi sắc. mà theo cổ cầm bị n h u ộ n vết h ồ n g cái kia cổ cầm phía trên lập tức huyết quang phun trào, một loại ba động kỳ dị, cũng là tại huyết quang thời gian lập lòe, lặng lẽ truyền lên ra. Đạo thủ, này nhân loại tu sĩ có chút không đúng. Âm trầm lão giả thấy thế, đồng tử hơi co lại, một loại cảm giác bất an đột nhiên từ trong lòng dũng man t h n l ê n ra, lúc này nghiêm nghị u á t lên. Bá. Tiếng quát của hắn vừa mới rơi xuống, sau lưng ba người chính là như mũi tên lướt t m ầ ẩ m ra, đại thủ nắm chặt, c ù n g bạo t ử vong nguyên lực hội tụ, hướng về phía thiên tâm n ộ tung mà đi. Vô lượng t i ê n tôn. Thiên tâm đôi mắt nhẹ rơi lên, nhưng lại an tĩnh dị thường nhìn qua cái kia bạo lực mà đến ba người. sau đó một đạo nu hòa thanh âm từ hắn trong miệng chậm rãi truyền ra, mà liền tại thanh âm rơi xuống sát na, hắn thon dài đầu ngó tay, cũng là từ cái này trở nên đỏ như máu dây đàn phía trên kích thích mà qua. Đông thiên địa phảng phất cũng là tại lúc này liên t ĩ n h một cái trước mắt, sau đó một đạo ánh sáng màu đỏ ngỏm trực tiếp là lấy một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp lướt tầm mầm ra, nặng nề cùng cái kia ba danh tu sĩ hung hăng chạm vào nhau. phanh âm thanh lớn vang vọng d ự lên, cái kia ba t ê n hóa long kỳ tu sĩ, vậy mà tại Đông đảo trong ánh mắt kinh ngạc bị sinh sinh đánh bay mà đi. thật quỷ dị tiếng đàn ba người kia chật vật ổn định thân hình. khuôn mặt đỏ lên, trong mắt tràn ngập h ồ i h ộ p Lúc trước đang cùng luồng ánh sáng màu đỏ ngỏm kia chạm vào nhau lúc, bọn hắn phát hiện đạo kia công kích, p h ả n phất liền bọn hắn sức mạnh của bản thân cũng là đều bắn ngược trở về. Quả nhiên 6. á u dừng nhẹ phàm i ã là cả kinh. Thiên tâm quả nhiên tu luyện thiên thuật tông công pháp, hơn nữa một màn này dừng nhẹ phàm tại cổ khư bên ngoài gặp qua. 3.000 n ă m trước, thiên thuật tông tiên kia tông chủ đang thi triển chiêu này thời điểm, trong nháy mắt diệt sát mấy ngàn c ổ thi ma, uy lực của nó không biết so thiên tâm đánh gấp bao nhiêu lần. Xem ra, thiên tâm thực lực bây giờ còn kém xa l ắ c còn có một chút, chính là thiên tâm bây giờ sử dụng cổ cầm. Chẳng qua là một kiện tiên khí, uy lực xa nhỏ hơn thần khí, c r u phương đ à n Quả nhiên thú vị, nhân loại tu sĩ, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, đối với âm luật lại có như thế tạo hóa, ngược lại để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, một mực trầm mặc xem cuộc chiến cô gái tóc lam, bây giờ đạm không mà đến, ánh mắt nhìn trọng t r ọ c vào thiên tâm. Theo cô gái tóc lam ra tay, bốn phía khí tức lập tức đ ọ c lại, phản phất toàn bộ không gian đều bị đ ả c lại. Bây giờ thiên tâm ánh mắt cũng là ngưng trọng lên, c h ợ t nan hít sâu một hơi, hàm răng cắn môi đỏ, một k i a máu tươi từ khe môi thẩm tẩu ra. Vô lượng âm, pháp tướng âm thanh, thanh âm m y máy. lại lần nữa từ thiên tâm trong miệng truyền ra ngập trời huyết hồng tia sáng tại lúc này bao phủ đi ra cuối cùng càng là ở sau lưng hắn ngưng kết trở thành một tôn to lớn huyết sắc pháp tướng tôn này pháp khuôn mặt rất mơ hồ mơ hồ trong đó có thể nhìn ra đây là một vị ngồi xếp bằng nữ tử từ quần áo cùng trang phục đến xem ngược lại là rất giống thiên tâm chính mình theo pháp tướng ngưng kết một đạo giống như nguồn gốc tơi từ thiên mà sơ khai du dương thanh âm cũng là từ pháp tướng trong miệng chậm rãi truyền ra có chút ý tứ nhìn thấy giữa không trung ngưng kết mà thành pháp tướng cô gái tóc lam kia hơi khẽ giật mình trong mắt đẹp thoáng qua một chút vẻ ngoài ý mến chợt nàng nâng lên tay ngọc. đem trong ngực cổ cầm để nằm ngang ở trước người, tiếp đó, hai tay khỏe ấn tại dây đàn phía trên, chậm rãi nói, này đàn tiên là thư thần t ừ quốc thập đại mà khí một trong. Nói xong, cái tia trắng như ngọc thạch một dạng ngó tay, mới chậm rãi kích thích. Đinh. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, trong nấy mắt, vô số đạo màu xanh nhạt sóng âm, phô thiên cái điệu từ cái k i a thư thần đàn bên trong tràn ngập ra, sau đó giống như màu xanh nhạt sóng âm chi v ó n g hướng lên trời ương thành bao phủ mà đến. Màu xanh nhạt sóng âm còn như n h ấ t từng cái từng cái to lớn màu lam mãng ở nơi này trong không gian chung quanh chậm rãi nhúc n í c h những thứ này màu xanh nhạt sóng âm nhìn như yên tĩnh nhưng trên tường thành đám người nhưng đều là từ trong cảm nhận được một cỗ kinh người l ự c phá hoại như thế nào cũng không có nghĩ đến nhạc khúc đều có thể có như thế bi l ự c khủng bố không gian bốn phía theo những thứ này màu lam âm ba khuếch tán ra bắt đầu run nhẹ nhẹ phảng phất cùng thiên địa xảy ra cộng minh cả tòa thành phố đều ở đây lung đưa trong lòng mọi người cả kinh không tự chủ được l u i về phía sau duy chỉ có một người lù lù bất động đứng tại thiên tâm sau lưng dừng nhẹ p h à m n h ữ m à y Ánh mắt gắt gao phong tỏa phía trước, từ cái này cô gái áo lam sau lưng làm ộ t mảnh rừng rậm. Bất quá thời khắc này rừng rậm cũng là bị tử vong chi khí chặn ngập, làm cho không người nào có thể thấy rõ nội bộ tình huống chân chính. Thú nhỏ tiềm hành đi qua, xem trong rừng rậm đến t ộ t cùng ẩn tàng liêu t h p sao. Dương nhẹ phàm tâm trung truyền môn đạo. Thú nhỏ gật đầu một cái, bất động thanh sắc mang theo tiểu bất điểm cùng một chỗ tiêu thất. Tại chỗ không người phát giác, mà chết nước rất nhiều tu sĩ cũng đồng dạng, không người chú ý vô lượng â m chúng sinh pháp giới. Thanh âm êm ái, chậm rãi từ thiên tâm trong miệng truyền ra, ngập trời huyết hồng tia sáng tại lúc này bao phủ đi ra. chui vào sau lưng cái kia to lớn pháp tướng bên trong cái kia nguyên bản hai mắt nhắm nghiền pháp tướng tại dung hợp ngập trời h u y ế t quang sau đó Cặp mắt kia lại chậm rãi mở ra bắn ra hai đạo chói mắt hồng quang hồng quang phóng hướng thiên khoảng không tiếp đó ầm vang nổ tung hóa thành từng đạo màu đỏ quang vũ rơi xuống phía dưới đem toàn bộ thiên l ư ơ n g rỗ ở tổ bao phủ ở bên trong tạo thành một đạo lồng ánh sáng màu đỏ thi triển phạm vi lớn phòng ngự chiêu thức sau đó pháp tướng chi thân cũng không tiêu thất cái kia mở ra hai mắt lần nữa khép kín ngay sau đó một đạo du dương thanh âm chậm rãi truyền ra kỳ lạ sóng âm nhanh chóng truyền ra bao phủ phiến thiên địa này tiếp đó Tại Tử quốc chúng tu sĩ trước mặt, không gian bắt đầu chậm rãi và mèo, giống như tạo thành một mặt vô hình tấm gương, mà ở tấm gương kia bên trong phản xạ ra mỗi người bọn họ cái bóng. Suy suy sáu, tấm gương chập trùng, tiếp đó trong đó bóng người chính là rất nhiều trong ánh mắt kinh hãi, chậm rãi đi ra, xuất hiện ở tất cả mọi người bọn họ trước mặt. Đây là sáu. Tử quốc tu sĩ còn chưa triệt để phản ứng lại, trước mắt những bóng người kia liền đột nhiên đối bọn hắn phát khởi công kích. Vô lượng âm, quả nhiên đáng sợ. nhìn trước mặt vậy cùng chính mình giống nhau như lúc bóng người cô gái áo lam sắc mặt g ư n g lại đồng tử đột nhiên thích chặt ngón tay một đợt một đạo màu xanh nhạt â m ba chính là từ thư thần đàn bên trong bắn ra nhất kích liền đem cái bóng cho đánh nát chật nàng ánh mắt nhìn về phía trên tường thành cái kia xếp bằng ở pháp tướng trước người thiếu nữ thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh khỏe môi vết máu cũng là càng rõ ràng cùng thế diễm từng đạo nhỏ xíu du dương thanh âm mang theo một loại nào đó thần kỳ giai điệu ở mảnh này trên bầu trời xoay quanh quanh q u ầ n ầm ầm năng lượng bạo dũng Tử quốc chúng tu sĩ bây giờ từng cái một sắc mặt âm trầm kinh khủng, không ngừng hướng về phía trước mặt, phanh ra ẩn chứa hùng hồn tử vong nguyên lực một trường, nhanh như buôn lôi một dạng đánh vào phía trước một thân ảnh phía trên. Đạo thân ảnh kia rung mạo, cùng giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả khuôn mặt bảng thượng thần sắc đều là bình thường không hay. Cái bộ dáng này, liền như là trong một cái mô hình mặt in ra đồng dạng. Sâm bạch thanh niên một quyền nặng nề đánh vào đạo kia cái bóng trên thân, cuốn bánh tử vong nguyên lực chút xuống mở ra, cái sau cơ thể cũng là kịch liệt rung d y lên, cuối cùng phanh một tiếng, nổ thành một cái đoàn hư vô, hư không tiêu t ấ t không thấy. một quyền đánh bạo mình cái bóng, sâm bạch thanh niên cũng không vì vậy mà b ô n g lỏng, ông chầm ánh mắt tại bốn phía đảo qua, bên trái không gian lại lần nữa biến bắt đầu vặn m ẹ o lại là một đạo cùng mình thân ảnh giống nhau như lúc đi ra. hỗn đ à n không dứt, sâm bạch thanh niên tức giận mắng một tiếng, bất đắc dĩ, lại lần nữa ngưng kết tử vong nguyên lực, hướng về phía cái bóng phóng đi. lúc này trên bầu trời đã là hỗn loạn tương mừng, tất cả tử quốc tu sĩ trước mặt đều có một đạo cùng bọn hắn giống nhau như lúc cái bóng, những thứ này cái bóng thực lực cũng không mạnh, nhưng mà lại có thể vô hạn c h ù n g sinh, giết thế nào cũng giết không hết. n g u y ệ n c m đại nhân. Cái kia đánh đàn thiếu nữ không chết, chúng ta sẽ vinh viễn bị những cái bóng này truy sát. Âm trầm lão giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cô gái áo lam bên cạnh, đạo. Nghe vậy, cô gái áo lam cũng là ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm hướng về phía trước trên tường thành nhìn lại. Cái kia to lớn pháp tướng chính là chế tạo bóng người căn nguyên. Tại pháp tướng phía dưới, tóc xanh như một thiếu nữ yên tĩnh ngồi xếp bằng, tinh tế tay ngọc từ máu đỏ dây đàn phía trên gọi qua. Lúc này gương mặt của nàng lộ ra tương đối tái nhợt, k h ẹ e môi vết máu cũng là tương đối rõ ràng, ai nấy đều thấy được. Bây giờ tình trạng của nàng cũng không khá lắm, nên kết thúc. Nguyện cấm kẽ thở dài một tiếng. con người xinh đẹp bên trong thoáng qua một đạo vẻ băng lãnh, chợt ngón tay tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, tất cả tiếng đàn lập tức tiêu thất, như vậy dừng lại mấy giây sau đó, dây đàn phía trên mười ngón bay múa lấy một loại cực đoan nhanh chóng chỉ pháp đang diễn tấu một khúc, táng thần khúc trầm thấp mà vừa dày vừa nặng âm điệu theo nguyệt cầm ngón tay ba động mài n h ộ n n h o lên, hóa thành từng cái hắt xả hướng về bên trên bầu trời phát hiện đ á n h t ớ i theo đầy trời bóng rắn bay múa, cái t t r ư ớ c đây màu đỏ l n g phong ngự cũng bắt đầu băng liệt, giang giác ở kiên trì mấy phút sau đó, một đạo thanh âm thanh t h ú y vang lên, to lớn lồng ánh sáng màu đỏ phía trên. cuối cùng xuất hiện một đạo nhỏ xíu k h e hở, cùng lúc đó cái kia xếp bằng ở trên tường thành t i ê n tâm thân thể khẽ run lên, phun ra một ngụm máu tươi, p h ố c p h ố c tiên huyết phun ra tại cổ cầm phía trên, bộc phát ra một đạo mánh liệt hồng quang, tựa hồ vận dụng tinh huyết, khí tức của nàng lại lần nữa kéo lên, mười ngón vũ động, du dương mà cổ xưa âm điệu, lại lần nữa chuyển vang mà ra. Tiểu nha đầu, đáng tiếc, nếu là c h ầ m thêm tới mấy năm, có lẽ ngươi có thể thắng ta. Nguyệt cầm nhìn trời tâm, mang theo một tia đáng tiếc tiếc hận đạo, theo nàng thoại â m rơi xuống, ngón tay một đợt, ông. một đầu trăm trưởng lớn màu đen cự mãng đột nhiên đằng không mà lên mở ra huyết phun nhựa lớn hướng về phía pháp tướng ngầm v a n g phóng đi v ớ anh âm thanh lớn truyền ra trên không cái kia to lớn huyết sắc trên vòng bảo vệ nhất lên một hồi g ọ n sóng lại không có kiên trì bao lâu liền đều sụp đổ trăm t r ư ợ n g cự mãng đụng trực tiếp đụng vỡ huyết sắc vòng bảo hộ hung hãn vô cùng tốc độ lại không có bởi vì vòng bảo vệ ngăn cản mà trở nên chậm hướng thẳng đến pháp tướng chi thân chạy đi không tốt trong lòng mọi người r u lên nho nhau, nhau hướng về phía cự mãng ra tay thế nhưng là công kích của bọn họ đối với cái này loại sóng âm lại không có chút nào hiệu quả tại mọi người từng đạo ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cự mãng một ngụm liền đem pháp tướng n u ố t xuống. theo pháp tướng biến mất, cả bầu trời hơi hơi rung động, phảng phất tan thành đồng dạng. cùng lúc đó, những thần k i ê u bì cái bóng cũng tận đúng vậy tiêu thất. phấp p h ố c phun ra một ngụm máu tươi, thiên tâm cả người sủi xuôn x u n dưới. đúng vào lúc này, dương nhẹ phàm nhất x ả i bước ra, đem hắn ôm lấy. ta sáu. nhìn qua bên cạnh nam tử trước mắt, thiên tâm mặt tái nhợt bản t h ư ợ n g thoáng qua một đạo vẻ thống khổ. hư nhục nàng, giấy r u ộ còn nghĩ tiếp tục chiến đấu, lại tại lúc này nghe được bên thai truyền lai nhất đạo thanh âm m ái, kế tiếp giao cho ta d ơ n g nhẹ phàm chậm rãi từ trên tường thành hạ xuống tới, đem thiên tâm ôm đến một bên, để cho yên tâm chữa thương. Ừ, còn có nhân. Ngày hôm qua cái lao đầu không còn ra, hôm nay thiên đương thành liền đem về nguyệt cầm đại nhân tất cả. Một đạo thanh âm phách lối truyền đến, người nói chuyện chính là mặt kia sắc s â m bạch thanh niên. Phía trước vốn là bị cái bóng làm cho một bụng tức giận, bây giờ nhìn thấy thiên tâm bị nguyệt cầm đại nhân đánh bại, trong lòng rất là sảng khoái. Đáng giận, cơ h o à n h nhất sắc mặt nghiêm trọng, thiên ư n g thành vị trí trong yếu, nếu để cho tử quốc chiếm lĩnh, vậy tương đương đầu này vạn dặm phòng tuyến liền như vậy mà bị c h ặ đ đến lúc đó bố trí lại phòng tuyến liền p h n phái. trên t ư ờ n thành khí tức ngưng trọng tới cực điểm tất cả mọi người đều cảm giác không thấy chút nào hy vọng chẳng lẽ cứ như vậy xong có người vứt bỏ binh khí trong tay vốn cho là có thiên thuật tông tông chủ lần nữa c h ấ n thủ thiên ưng thành không có sơ hở nào thế nhưng là lại tuyệt đối không ngờ rằng tử quốc tu sĩ cư nhiên như thử k i n h khủng trốn a lưu lại chúng ta cũng không cách nào ngăn cản những thứ này chết quốc tu sĩ có người đánh mất đ ấ u trí chết tiếp tục đánh vác kết quả cũng bất quá là toàn quân bị diệt mọi người ở đây trong lòng cực độ rơi xuống đ ấ u trí mất mát thời điểm đột nhiên một đạo sợ hai âm thanh lần nữa truyền đến không xong mau nhìn Tử quốc đại quân. Trong lòng mọi người cả kinh, hướng về phía bên ngoài thành nhìn lại, đen như mực kia một mảnh, cơ hồ có gần mười vạn đại quân tử trong rừng r ẫ m đi ra. Đáng giận, đáng giận sáu. Cơ Hành Nhất nắm quả đấm thật chặt, một quyền đánh vào trên tường thành, một đạo gợn sóng n h ấ c lên, hộ thành đại trận xuất hiện. Các tướng l i n h nghe lệnh, chúng ta còn có hộ thành đại trận, chỉ cần kiên trì, viện quân liền tốt đổi tới. Cơ Hành Nhất thần sắc chấn động, lúc này la lớn. Hộ thành đại trận. Nghe tiếng, đám người sững sờ, lúc này mới vang lên. Thiên n g Thành phía trước bị Tiên Môn đông đảo cao thủ bố trí hộ thành đại trận, có thể chống cự Hóa Long kỳ cường giả công kích. Hừ. đại trận, các ngươi cho là đại trận có thể chống cự bao lâu? Sâm Bạch Thanh Niên cười to một tiếng, c h ậ n vung tay lên, đạo, toàn quân sáu. v ớ anh, xương máu phun ra, thi cốt bay tứ tung. Một nắm đấm màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện, một quyền liền đem hắn nửa người bắn cho n á t huyết nhục bay ngược ra ngoài, bắn tung tóe ở t u n g quanh những người kia trên thân. ai? c h ế t quốc tu sĩ kinh h ã i từng cái một cảnh giác, hướng về bốn phía quan sát mà đi. hiu, tái đi quang bay ra, xuyên thấu thiên vũ, phát ra đinh t h á nhức ó c dị hiếu, làm cho trong lòng mọi người một liệt. một cái chớp mắt đã đến âm trầm lão giả trước mắt, còn không chờ phản ứng tới. phất một tiếng, cả người đều bị bắn nát. một tiếng này phá lệ huyết tinh, ngang ngược, đỏ tươi huyết, màu trắng óc, rơi xuống nước trên chiến trường, nhường rất nhiều người rung động. lập tức, tử quốc chúng tu sĩ đều là một hồi tê cả da đầu. bởi vì cái kia rơi vào trên mặt chất lỏng còn rất ấm áp, loại này thủ đoạn đấm máu, đối với bọn hắn tới nói quá có l ự c u y hiếp. ngắn ngủm mấy giây ở giữa, hai người vẫn l ạ c hơn nữa còn là thực lực gần với n g u y ệ n cầm đại nhân tứ đại tử quốc tướng lĩnh. đây là b ự c nào thủ đoạn, hai người này tuyệt đối không kém, nhưng lại như là đứa trẻ lên ba, không còn sức đánh trả. c ò n giữ lại từ quốc chúng tu sĩ từng cái một nhất lên 120 cái tâm cảnh giác bốn phía liền hung thủ cái bóng cũng không thấy đến liền chết hai vị đại người cuối cùng là chuyện gì xảy ra hưu vang lên lần nữa một đạo âm thanh phá không bất quá lần này từ quốc còn d ữ lại hai người lại sớm có chuẩn bị một phát giác được nguy hiểm trong tay ma khí chính là nâng lên đứng lên từ vong nguyên lực phun trào trong nháy mắt chính là từ ma khí bên trên phóng ra một đạo hắt quang đinh đan g người thứ ba vẫn như cũ không thể trốn qua một kiếp chém như tuyết cốt tiến đâm thủng trong tay hắn ma khí sau đó đóng đinh vào xương chán của hắn bên trong p h một tiếng hắn cả viên đầu người đều vỡ nát, huyết dịch, óc băng liệt mở ra, giải rác hướng bốn phía, lập tức, m ù i t a n h trùng thiên. làm sao có thể? c o n dư lại người cuối cùng bị dọa cho sợ hai thét lớn, xoay người bỏ chạy, hắn gấp như chó n h à có tang, trên mặt không có một chút huyết sắc, hủ đến hai chân như nhũn ra. dương nhẹ phàm ánh mắt băng lãnh, từ trong đám người đi ra, đứng tại trên tường thành, k h ỏ e môi n ế t lên một nụ cười gằn, tiếp tục dương cung c á i tên, trường cung có thể có bao nhiêu cao cỡ nửa người, dây cung bị kéo giống như trăn trọn. h u bạch cốt tiến bay ra. sẽ rách thiên địa. một cái chớp mắt đã đến tên kia chạy t r ố i chết chết quốc tu sĩ sau lưng p h ù một tiếng chết quốc tu sĩ phát ra kêu to một tiếng cả người đều bị bắn át. a năm t ừ quốc tứ đại cao thủ một trong hắn không cam lòng lệ khiếu cùng nụ thân cùng với nguyên thần cùng nhau chôn vùi vĩnh viễn từ này giữa thiên địa tiêu thất. kết quả như vậy nhường toàn bộ chiến trường người đều vì thế mà c h ò n v á n g tất cả mọi người cảm thấy một luồng hơi lạnh làm cho bọn hắn tê cả da đầu. không nghĩ tới còn ẩn tàng một cao thủ thủ hạ tứ đại ma tướng tại trong khoảnh khắc liền bị bắn giết nguyệt cầm vẫn như cũ còn có thể chấn định như thế có thể thấy được hắn thực lực không phải bình thường. Nhìn qua cái kia xếp bằng ở không trung cô gái tóc lam, d ư n g nhẹ phàm khuôn mặt bảng tượng h cũng không lộ ra chút nào xem nhẹ chi sắc. Hắn đứng ở trên tường thành, tay trái cầm cung, tay phải cái tên, mục tiêu chính là cô gái tóc lam kia. Bốn phía tất cả mọi người nín thở, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia sâm bạch tản ra từng trận tia sáng có tiễn. Hiu! Một đạo bạch quang bay ra, còn như nhất đạo lưu tinh s ẹ t qua thương khung, mang theo khí tức kinh khủng hướng về Nguyệt Cầm gào thét mà đi. Đối mặt với d ư n g nhẹ phàm bắn ra một tiễn, Nguyệt Cầm sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến khó nhìn lên, không dám chút nào khi thường, tay ngọc v nhất, mười ngón thật nhanh ba động dây đàn. từng đạo màu đen tử vong nguyên lực tuôn ra ở tại trước mặt tạo thành một mặt đen nhánh kiên t r ò n màu đen kiên h t r ò n vừa mới tạo thành cốt tiễn cũng đã bay tới giang dác màu đen kiên h t r ò n cũng không đưa đến chút nào tác dụng cốt tiễn trực tiếp bắn thủng mà qua giống như là xuyên qua một tầng giấy mỏng đồng dạng không có làm chốc lát dừng lại làm sao có thể nguyệt cầm con ngươi co rụt lại con ngươi xinh đẹp bên trong hiển thị rõ hoàng sắc một loại nguồn gốc t ừ sợ hai tử vong đánh lên trong lòng không có khả năng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nguyệt cầm tay ngọc vừa nhất đem trước mặt thư thần đàn cho nâng lên chắn trước mặt đinh năng tiếng vang lanh lanh truyền ra, cốt tiễn l ậ p l e sáng bóng trong suốt, bị đ i n h ở trong giữa không trung, chậm tr chậm rãi rất xuống. trong ngay mắt, dừng nhẹ phàm bàn tay vừa nhấc, một cái trăm trưởng lớn bàn tay màu vàng ó n g tụ tập mà thành, xuất hiện ở tử quốc trên đại quân khoảng không. đại phật thánh trưởng, tiếng gầm chậm rãi truyền vang mở ra, chỉ thấy dừng nhẹ phàm bàn tay hướng về hư không nhấn một cái, cái kia trên không tản mát ra khí tức khủng bố bàn tay màu vàng ó n g cũng l à đông nhiên rơi sụn dưới. rầm rầm rầm, tiếng ầ m ầm vang vọng đất trời, to lớn bàn tay màu vàng nóng còn như nhất h a thiên thạch vũ trụ rơi xuống, tản mát ra hủy thiên d i ệ t địa khí tức, không gian vỡ v ụ đại địa run động. dưới một trường tử thương vô số, 10 vạn tử quốc đại quân trong k h h k h ắ c liền tổn thất hơn phân nửa r ú t lui nhìn thấy một màn này nguyệt cầm sắc mặt trắng bệch không ngờ tới trong tòa thành này lại còn có cao thủ được này nàng không có chút nào do dự lúc này chính là hạ hoàn toàn mệnh lệnh đối mặt nguyệt cầm quả quyết dương nhẹ phàm dã cảm thấy ngoài ý muốn chết quốc tu sĩ chẳng lẽ liền như thế sợ tử vong đương nhiên hắn chỉ là mặt ngoài lý giải tử quốc tu sĩ si giống như bọn hắn chịu đến đả kích chí mạng sau đó đồng dạng sẽ chết nhưng mà tình huống bình thường phía dưới bọn hắn lại nắm giữ vô tận to nguyên nhìn thấy trước mắt còn dư lại chết quốc tu sĩ quay người liền trốn d ư n g nhẹ phạm vi hơi nhỉu mày chật lần nữa dương c ù n g bắn tên hưu hưu hưu hưu sáu tên bắn ra trên không xương máu phun ra chỉ còn lại một t h á n g đàn d ư n g n phạm biết c ó như mình dùng hắc dao cung sát kích cũng không khả năng giết chết nguyệt cầm lấy nguyệt cầm thực lực muốn tránh cốt tiến đó là chuyện rất đơn giản phía trước sở h ữ u không có tránh đi là vì thăm dò một chút d ư n g nhẹ phạm thực lực mà ở nhận được kết quả sau đó nguyệt cầm không có chút nào do dự trực tiếp rút lui c ứ minh tử quốc đại quân liền giao cho ngươi nói xong d ư n g n phạm liền tung người nhảy xuống vô cùng gây nên tốc độ hướng về Nguyệt Cầm đuổi theo, không cần nghĩ cũng biết Nguyệt Cầm tại Tử Quốc bên trong, nhất định có cực kỳ trọng yếu thân phận, chỉ cần đem hắn bắt lấy, hẳn là điều tra được một chút Tử quốc kế hoạch. Tử quốc cùng nhân tộc đã rằng có một năm sự tình mà không có to lớn đồ vật, bọn hắn nhất định là đang tại kế hoạch cái gì, lần này nếu là có thể dò t h ă m kế hoạch của bọn hắn, mới có thể sớm đề phòng. ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Dừng nhẹ phàm chân đạp huyền diệu bước chân, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp chạy t h c mạng Nguyệt Cầm, ngăn cản ở tại phía trước. Đầu hàng. Nguyệt Cầm nao nao, lạnh như băng khuôn mặt bằng n h lại lộ ra một tia nụ cười. Tử quốc không có đầu hàng một tử. Nói xong, Nguyệt Cầm liền xếp bằng ở giữa không trung, hai tay khoác lên dây đàn phía trên, hai mắt khép hờ, từ mi tâm ở trong b ộ phát ra một đạo h ồ n g quang. Không tốt. Dừng nhẹ Phạm Tâm Trung du lên, dưới chân hư không một điểm, thân hình thật nhanh hướng phía sau bạo lướt mà đi. Hắn cảm thấy Nguyệt Cầm khí tức đang điên cuồng kéo lên, tựa hồ thi triển một loại bí pháp, tại cưỡng ép để thăng bản thân thực lực. Nguyệt Nhi, dừng lại. Dừng h ẹ Phạm l u i nhanh ở giữa, Nguyệt Cầm sau lưng hư không đột nhiên một hồi và mèo, một thân ảnh từ bên trong hư không đi ra. Đột nhiên này người xuất hiện, làm cho Dừng nhẹ Phạm lúng m à y bàn tay một chảo. Long Viêm Thương đã xuất hiện ở trong tay, hắn cảnh giác nhìn Tiết Vương. Từ bên trong hư không đi ra là một danh nam tử, một thân khôi giáp màu đen, ngân mạch tóc, anh tuấn mặt bàng thượng mang theo một kia băng lãnh. Theo nam tử xuất hiện, một đạo hắc khí liền đem Nguyệt Cầm cho bao phủ lại, trực tiếp cắt i ứ t người trước bí pháp. Dạ thần. Nhìn thấy bên cạnh nam tử, Nguyệt Cầm kinh hô lên một tiếng, lộ ra thật bất ngờ, khuôn mặt bàng thượng băng lãnh cũng dần dần bị một loại vui sướng cho thay thế. Được xưng là Dạ thần nam tử tóc bạc, cũng không nhìn nhiều Nguyệt Cầm một mắt, mà ánh mắt của hắn nhưng là nhìn t r ọ n ọ vào Dương n h Phàm, nhìn qua trên tay phải hắn, đạo kia màu đỏ ẩn ký. Nhân loại, ngươi tên gì? sau một lúc lâu, thanh âm lạnh như băng từ dạ thần trong miệng truyền ra, giống như là một đạo hàn lưu đánh tới, làm cho dừng nhẹ phàm toàn thân không tự chủ run dày lên. âm thầm, dừng nhẹ phàm cắn răng, điều động toàn thân pháp lực để ngăn cản cỗ này hàn lưu, đợi đến vấn đạo sau đó, mới nói, dừng nhẹ phàm. dạ thần, nam tử tóc bạc hướng về phía dừng nhẹ phàm nói ra tên của mình, chợt, chính là trực tiếp quay người đi vào nước da hư không, mang theo nguyệt cầm tiêu thất. nhìn qua cái kia nước da hư không chậm rãi khép kín, cả người Hàn ý cũng là tại trong khoảnh khắc tối lui, d ừ nhẹ phàm cuối cùng thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, dạ thần, hắn là ai? vì cái gì không có đối với ta ra tay, vì cái gì nhưng phải hỏi ta tên. Dạ thần là xương hào hay là hắn tên thật? đủ loại nghi vấn trong đầu thoáng qua, Dương nhẹ phàm ngẩng đầu nhìn tiền phương, nơi đó chính là thần bí kia nam tử tóc bạc nơi biến mất. chủ nhân, sau lưng một đạo bóng trắng lướt qua, thú nhỏ chạy tới, nhìn thấy Dương nhẹ phàm sững sờ tại chỗ, bất đắc dĩ tại nhỏ rạo hô. Thiên l ương thành tình hình chiến đấu như thế nào? Dương nhẹ phàm lấy lại tinh thần, vẫn đạo. Từ quốc đại quân bị bại, chỉ có số ít đào tẩu. chi c h í tiểu thanh cũng rất kích động vẫy lấy cái nhỏ, tại thú nhỏ trên lưng nhảy tới nhảy lui. không nói ra được kích động, trở về đi. Dừng nhẹ phàm gật đầu một cái, không có làm chút nào dừng lại, lúc này liền là hóa thành một đạo h ồ n g quang tại chỗ biến mất. Thiên ương thành trên tường thành dính đầy người, từng cái một thần sắc kích động, ngước nhìn phía trước, khi nhìn thấy Dừng nhẹ phàm sau khi trở về, một hồi kịch liệt tiếng hoan hô lập tức vang lên. Hôm nay nếu không phải Dừng nhẹ phàm ra tay, Thiên ương thành nhất định bị phá. Mặc dù trong thành không có cái gì bất t í n h nhưng mà 10 vạn đại quân đế quốc còn có gần 10 ngàn danh tu sĩ, những người này có thể còn sống chỉ có số ít mà thôi. Có thể nói, Dừng nhẹ phàm hôm nay cứu vớt hơn 10 vạn người tính mệnh. xem như lập công lớn, cơ mạnh nhất, lâm h ạ o thiên, lôi tuyết bọn người đứng tại trên tường thành, chờ đợi dừng nhẹ phàm trở về. thiên tâm, thương thế như thế nào? dừng nhẹ phàm nhất đạp vào tường thành, chính là lo lắng hỏi. thương thế cũng không lo ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. lôi tuyết hồi đáp, liếc mắt nhìn lôi tuyết, cái s a u sắc mặt lộ ra không tốt lắm, đến nỗi là nguyên nhân gì, dừng nhẹ phàm tâm biết rõ ràng, ở bên một số người cũng đều tin tưởng. nhưng mà, lúc này không có người sẽ chen vào nói cái gì, chỉ có thể ở một bên không nói. ta đi nhìn nàng một cái. dừng nhẹ phàm bỏ lại một câu nói, liền trực tiếp rời đi. lưu lại đám người gương mặt bất an, từng cái một đều nhìn qua Lôi Tuyết, rất rõ ràng, những người này đều khá là yêu thích Lôi Tuyết, dài đến một cái nhiều năm sánh vai chiến đấu, Lôi Tuyết thực lực cùng người phẩm đều được mọi người tán thành. Đồng thời, bọn hắn cũng đều biết, Lôi Tuyết sở dĩ sẽ lưu tại nơi này, một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là muốn trợ giúp Lâm r gia, mà sâu hơn một tầng nói lời, chính là nàng ư a thích d ừ n g Nhẹ p h à m Nhưng là bây giờ, d ừ n g Nhẹ p h à m nhất trở về, liền đối với nàng lạnh nhạt như băng, thậm chí ngay cả lời cũng không nguyện ý nói nhiều một câu. Này đối một cái nữ hải tử tới nói, là biết bao tàn nhẫn. Lâm Lão gia tử muốn nói lại t ô i muốn nói gì? nhưng cuối cùng nhưng lại nhịn được, thở dài, không thể không quay người rời đi. đi thôi, chuyện của người tuổi trẻ, chúng ta những thứ này làm trưởng bối cũng không cần can thiệp. nghe được lời của lão gia tử, Lâm Hải cùng Lâm Sơn quen biết một mắt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo lão gia tử cùng một chỗ rời đi. trong gian phòng, Dương nhẹ phàm nhẹ nhàng đem cửa gỗ khép lại, tiếp đó, nhìn qua cái kia ngồi xếp bằng trên giường thân ảnh màu trắng, trong lòng không rõ có một vẻ khẩn trương. năm năm không thấy, năm đó tiểu cô nương kia đã lớn lên, con tưởng rằng ngươi sẽ không tới nhìn ta đâu. l i ệ n tại Lâm nhẹ phàm do dự có phải hay không muốn ly khai thời điểm, một âm thanh êm ái chuyển đến. trong thanh âm mang theo một tia giọng nũng nịu n g h ẹ đã ngươi không có việc gì ta liền đi trước dừng nhẹ phàm nhất sững sờ chật chính là quay người rời đi không cho phép đi thiên tâm gấp không lo được vết thương trên người trực tiếp đứng lên chuẩn bị giữ chặt dừng nhẹ phàm như vậy động tác thế nhưng là dọa liễu lâm nhẹ phàm nhất cú sốc thân ảnh lói lên trong n h á y mắt chính là xuất hiện ở thiên tâm bên cạnh đem hắn nâng lên có thể hay không đổi ta nói chuyện thiên tâm nắm thật chặt dừng nhẹ phàm cánh tay nâng lên đầu mang theo một tia giọng khẩn cầu đạo tiểu tử do dự cái gì tử muốn ngươi nói chuyện cũng không phải muốn ngươi đi chết nhìn thấy dừng nhẹ phàm sững sờ n ế n lần trước thời gian nhịn không được nói ngạch hảo cảm tạ thiên tâm hạnh phúc nở nụ cười trên gương mặt cũng là trong nháy mắt này dâng lên một vòng đỏ ửng lộ ra rất động lòng người bất quá d ư n g nhẹ phàm nhưng là đần đ ộ n ngồi ở trên giường đáng hận hơn chính là ánh mắt của hắn thế mà nhìn qua trước mặt cái b ả n chúng ta năm năm không gặp a thiên tâm hơi hơi cúi đầu xuống đem đầu trôn sâu tại l ầ m nhẹ phàm trong ngực cảm thụ được trong đó ấm áp ân châm mắt phút chốc cuối cùng thiên tâm vẫn là lấy hết dũng khí vấn đạo vậy ngươi có hay không nghĩ tới ta nghe được vấn đề này d ư n g nhẹ phàm thân thể khẽ run lên trái tim cũng là không chịu thua kém nhảy lên kịch liệt đứng lên kỳ h ì nhịp tim ngươi tăng tốc rồi ngươi chắc chắn nghĩ tới ta thiên tâm vui sướng n ở n ụ cười cái đầu nhỏ dán tại lâm nhẹ phàm tâm bẩn vị trí trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện đầy đủ cười dương nhẹ phàm vùng vẫy một hồi muốn đem thiên tâm đẩy ra thế nhưng là cái sau nhưng là đem hắn buốt ve thật chặt dùng lớn khí lực lại không tốt cuối cùng dương nhẹ phàm chỉ có thể lúng túng nói thay cái chủ đề a t ố t a thiên tâm ngẩng đầu nhìn một cái d ư n g nhẹ phàm thấy người sau khuôn mặt lúng túng không khỏi cười một tiếng vậy ngươi ngoại trừ thích ta bên ngoài còn có hay không nữa thích nữ h à i tử khác cái này xấu. Dương nhẹ phàm toàn thân chấn động, có thích hay không cái từ này, đối với Dương nhẹ phàm tới nói, cảm giác rất quái dị, chính hắn cũng không biết, đến tột cùng cái gì là ưa thích, cái gì là không thích. Ngược lại, mình cũng nhận biết mấy cái khác phái bằng hữu, đối với các nàng, nhưng trong lòng thì có cảm giác bất động, nhưng mà, đến cùng có phải hay không ưa thích, Dương nhẹ phàm vẫn là rất m ê mang. Bất quá có chút có thể xác định chính là, tại đối mặt thiên tâm thời điểm, Dương nhẹ phàm tâm n h y sẽ gia tốc, có loại rất chờ mong cảm giác, hơn nữa bị cái sau như thế ôm thời điểm, cũng sẽ có một loại không muốn tách ra cảm giác. Cái kia gọi lôi tuyết nữ hải. nàng giống như rất thích ngươi. tại lâm nhẹ phàm không biết trả lời như thế nào thời điểm, thiên tâm tiếp tục nói. a năm, dừng nhẹ phàm nhất kinh, tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chăm thiên tâm, việc này nàng cũng biết. nhìn thấy dừng nhẹ phàm như vậy bộ dáng k i ế h sợ, thiên tâm hơi hơi h ế t lên miệng nhỏ, mắt to nhất c h u y ể n sau đó tiếp tục vấn đạo, còn có cái kia tiểu yêu nữ, ngươi cùng với nàng ở chung được một đoạn thời gian rất dài, cái này sáu, người đây cũng biết. dừng nhẹ phàm kinh hãi suýt chút nữa nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy khó tin nhìn c h m c h m thiên tâm, giống như chính mình sự tình gì nàng cũng biết tự như. hừ, còn có hưng liên. Ngươi vì nàng cũng bị mộ dung gia tộc truy sát một năm, thiên tâm chu miệng nhỏ tức giận đạo, nàng là gì ta, chúng ta không có khả năng. Dương nhẹ phàm liền vội vàng giải thích, hừ, nàng cùng ngươi mẫu thân lại không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ, còn có, lam vũ nguyệt nói với ta, nói ngươiưa thích thành thục nữ nhân, nói bậy, này cũng cái gì cùng cái gì. Dương nhẹ phàm bó tay rồi, cuối cùng không làm gì được trước mắt tiểu tổ tông, chỉ có thể đứng lên chuẩn bị trốn, ngồi xuống, không cho phép đi. Thiên tâm mắt cấp bách n h tay, không chút nào giống như là bị thương người, một cái liền đem d ư n h ẹ phàm bất lại. Tiếp đó, hung ba ba đạo. Ngươi yên tâm chữa thương a, ta vẫn đi ra ngoài một chút. d ư ơ n g nhẹ phàm có chút i m l ặ n g tại như vậy tiếp tục chờ đợi, có thể hay không đem chính mình một chút toàn bộ cho tuân ra. Không được, lời còn chưa nói hết đâu, còn có cái kia công chúa, nàng đáp ứng muốn thỏa mãn ngươi bất kỳ một cái yêu cầu, cái này ngươi chuẩn bị muốn nàng làm như thế nào? Thiên tâm rất gấp vấn đạo. n g ạ c á cái này ta đều nhanh quên đi, ngươi như thế nào cũng biết. d ư ơ n g nhẹ phàm triệt để b ó tay rồi. t h ừ đừng cho là ta không ở bên người ngươi cũng không biết chuyện của ngươi. Thiên tâm cường lên miệng nhỏ khi bắt nói. d ơ n g nhẹ phàm không lên tiếng. Ngồi ở trên giường lời gì cũng không nói, đang suy nghĩ, có phải hay không nha đầu này trên người mình thi triển liêu thập sao pháp thuật, nếu không thì người như thế nào biết tất cả mọi chuyện? Kiến Lâm nhẹ phàm nửa ngày cũng không k h ẳ n g thành, hơn nữa bản chứ khuôn mặt, Thiên Tâm cẩn trương, vội vàng nhỏ giọng với đạo, ngươi sinh khí rồi. d ơ n g nhẹ phàm không nói, không tức giận có hay không hảo, ta về sau không còn nghe nóng chuyện của ngươi. Nhìn thấy Dừng nhẹ phàm thật tức giận, Thiên Tâm vội vàng thừa nhận sai lầm, nghe nóng. g Dừng nhẹ phàm nhất trận, đạo, ân, Linh Nhi tỷ một năm trước sau khi trở về. đưa ngươi tại Thông Thiên Lộ phát sinh sự tình toàn bộ đều nói cho ta biết, hơn nữa còn nói ngươi sáng tạo thần thoại, sắt thần chi danh, van g vọng cửu trọng tiên. Về sau còn có rất nhiều cao thủ chuyên môn tìm ngươi, đáng tiếc ngươi đã thối lui ra khỏi Thông Thiên Lộ. Bất quá ngươi thực sự là thật lợi hại, Linh Nhi tỷ tỷ nói, ngươi so với nàng lợi hại hơn nhiều. Ngạn nhìn lên trời, tâm mặt mũi tràn đầy sùng bái bộ dáng, Dương nhẹ phàm có chút im lặng, bất quá suy nghĩ một chút, lúc đó nhưng là giết rất nhiều dị tộc người, sát khí quá nặng đi. Ngươi cũng rất lợi hại, thời gian ngắn như vậy đã đến Hóa Long kỳ. Dương nhẹ phàm cười nói, hư. nếu là ngươi bồi tiếp ta tu luyện nhân gia tu vi tăng lên càng nhanh nói đến đây thiên tâm khuôn mặt nhỏ lập tức p h ố c hồng p h ố c đỏ giống một quả chín táo đỏ nói tới chỗ này dừng nhẹ phàm nhất thời gian vẫn không có thể phản ứng lại bất quá trong đầu lại chuyển tới đến ra âm thanh tiểu gia hỏa phía trước không phải từng nói với ngươi sao trước tiên thiên linh thể trời sinh liền nắm giữ câu thông thiên địa linh khí năng lực tiểu nha đầu này hấp thu linh khí tốc độ là người bình thường mấy chục lần gần trăm lần bất quá nhưng lại có thiếu hụt chính là hấp thu quá nhanh mà không luyện hóa được sẽ b ả o thể hay là tẩu hỏa nhập ma cái này nhất định phải có một vị song tu bạn nữ nghe được nến g i ả giảng giải, Dương nhẹ phàm rốt cuộc hiểu rõ tới. Nhân gia, nhân gia, về sau có thể hay không một mực bồi bên cạnh ngươi. Một đạo thanh âm nhỏ không thể nghe từ trong n ư ợ c truyền ra, chính là thiên tâm. Nghe đến đó, Dương nhẹ phàm tự nhiên biết thiên tâm ý tứ trong lời nói, thế nhưng là bên trong thân thể của mình có rất nhiều bí mật, nếu là cùng trời tâm song tu lời nói, nàng tất nhiên sẽ nhìn thấy bên trong đan điền như y âm dương địa cùng thần bí b ậ đ á Đến nỗi trong thức hải bí mật, tạm thời không cần lo lắng. Ta bây giờ đã có năng lực tự vệ, sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Thiên tâm l n g đầu. trong mắt đủ lấy một tầng hơi nước, rất lo lắng lần nữa đụng phải d ừ n g nhẹ phàm cự tuyệt. trước đ e m thương chưa khỏi, chuyện này để ta suy nghĩ một chút. d ừ n g nhẹ phàm cũng không có lập tức cho Thiên Tâm trả lời chắc chắn. nhìn qua d ừ n g nhẹ phàm khổ sở bộ dáng, Thiên Tâm cũng sẽ không nhiều lời, khôn khéo gật đầu một cái. ta đi kinh tiền bối nơi đó hỏi thăm một ít chuyện, người trước c h ư a thương. d ừ n g nhẹ phàm đứng dậy đi ra ngoài. đối với song tu sự t ì n h đúng là cần thời gian cẩn thận suy tính một chút. dựa vào lực lượng thần thức cảm ứng, rất nhanh d ừ n g nhẹ phàm liền tìm được gai vũ dương chữa thương chỗ. l i ê n tại lâm nhẹ phàm đến giữa phía trước chuẩn bị gõ cửa thời điểm bên trong truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc vào đi nghe được âm thanh d ư n g nhẹ phàm nâng tay lên có chút dừng lại không khỏi nhíu mày lúc này gai vũ dương thanh âm rất suy yếu ra liếu thập sao chuyện dương nhẹ phàm tâm trung t h ầ m nghĩ chợt vội vàng đẩy cửa ra đi tiến vào vừa tiến vào phòng chính là nhìn thấy gai vũ dương xếp bằng ở trên giường sắc mặt tái nhợt từng trận x ư ơ n g m ù màu đen đang tại từ c h u cổ hướng về phía trước q u tán bây giờ gai vũ dương đang tại kiệt lực chống cự lại thử vong chi khí d ư n nhẹ phàm bước nhanh đi tới gai vũ dương bên cạnh. Ánh mắt nhìn c h ọ n g chọc vào cái kia quá i dị khói đen, ngạc nhiên nói: Nếu là người bình thường nhiễm phải tử vong chi khí, liền có thể tại bên trong mấy phút ngắn ngủi chuyển hóa làm cấp thấp nhất thi ma. Tử quốc tu sĩ chính là dùng loại này tử vong chi khí lây nhiễm vô số phổ thông bách tính, đem bọn hắn toàn bộ chuyển hóa làm cấp thấp nhất thi ma, dùng để cung cấp liên tục không ngừng tử vong chi khí. Nói như vậy, thoát phàm kỳ trở lên tu sĩ, bằng vào pháp lực cường độ có thể tới chống cự tử vong khí xâm lấn. Nhưng mà tử vong chi khí một khi xâm nhập thể nội, như vậy tình huống đem vô cùng k i n n Tu giả dù là tu vi lại cao hơn. nhưng mà thể nội cũng là yếu ớt nhất, nếu là không có biện pháp đem tử vong chi khí cho thanh trừ đi ra ngoài, như vậy bị tử khí xâm lấn cơ thể đem từ từ thì biến, cuối cùng trở thành một cỗ không có ý thức tima. nhìn qua gai vũ dương sắc, tử khí hiển nhiên đã xâm lấn đến rồi đầu, thời gian của hắn đã không nhiều lắm. ngươi trở về liền tốt, có một số việc lão phu cần phải giao đại một chút, kế tiếp hy vọng ngươi tốt nhất nghe. gai vũ dương nhìn qua dương nhẹ phàm, c ư ỡ ép treo lên một tia tinh thần, nói: tiền bối mời nói. dương nhẹ phàm đã biết, lấy gai vũ dương trạng thái bây giờ đến xem, chính xác sống không được hai ngày, đành phải gật gật đầu, an t í n h đứng ở một bên. Lão phu không còn sống lâu nữa, chỉ có hai chuyện không yên lòng. đ ệ nhất chính là ta Thiên Thuật Tông, bây giờ Tử Quốc s â m lớn, Đại Hạ Quốc cảnh nội hỗn loạn tương bừng, tình hình chiến đấu đến t ộ t cùng sẽ phát triển đến một bước kia, ta cũng không cách nào đoán trước. Ở đây, ta chỉ có thể làm dự tính xấu nhất, cho dù Đại Hạ quốc luôn hãm, cũng hy vọng d ừ n g Tiểu h ữ u có thể ở giai đoạn khẩn yếu nhất trợ Thiên Thuật Tông một chút sức lực, đem chuyển thừa bảo lưu lại đi. Nghe đến đó, Dương nhẹ phàm gật đầu một cái. t r i Nhẫn tiêu bên trong, tôn ữ rất nhiều tài nguyên, có thể tính là Thiên Thuật Tông nội tình. Nếu là Tông môn bị hủy diệt, dựa vào trong này tôn ữ tài nguyên. đồng dạng có thể làm cho thiên thuật tông khôi phục một chút nguyên khí. Nói xong, Gai Vũ Dương cật lực đem ngón tay lên giới chỉ hai xuống, tiếp đó đưa cho Dừng nhẹ phàm. Khôi phục tông môn b ự c này đại sự, ta không cách nào cho tiền bối hứa hẹn, nhưng mà ta sẽ đem giới chỉ giao cho Thiên Tâm, hơn nữa lại trợ giúp nàng. Gai Vũ Dương nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt ném lai nhất đạo cảm giác ánh mắt, chợt tiếp tục nói, một chuyện cuối cùng, chính là liên quan tới Thiên Tâm. Thiên Tâm thân phận ngươi cũng biết, trong truyền thuyết thập đại thể chất một t r o n g trước tiên thiên linh thể. Nhưng mà trước tiên thiên linh thể lại cũng không giống thế nhân nhận biết như vậy. mọi người chỉ có thấy được trước tiên tiên linh thể mặt tốt, nhưng lại không nhận thức đến trước tiên tiên linh thể ẩn dấu thai hại. Gai Vũ Dương nói tới chỗ này, hơi hơi dừng một chút, đạo, có đôi khi, ta theo hy vọng thiên tâm chính là một cái bình thường hải tử, không có trách nhiệm, không có gò bó, cuộc sống tự do tự tại. Thế nhưng là, kể từ nàng ra đời một khắc này, liền quyết định nàng cả đời này, không cách nào vượt qua cuộc sống của người bình thường. Nhân tộc cần người thật mạnh, mà thiên tâm nhưng là cực kỳ có cơ hội trưởng thành một bước k i ê người, cho nên, nàng nhất định gánh vác rất nhiều, gánh vác cả nhân tộc vận mệnh. Cái b c quần áo này đối với thiên tâm tới nói, chính xác quá nặng đi. Gai Vũ Dương trên mặt lộ ra khổ sở thần sắc, nhưng mà hắn lại vô lực thay đổi gì, chỉ có thể bi t h ư n g lắc đầu. Sau một lúc lâu, Gai Vũ Dương hít một hơi, lắng xuống trong lòng cực kỳ bi ai, một phát bắt được Dương nhẹ phàm tay, nghiêm túc nói: nhẹ phàm, bây giờ ta không phải là làm một phái trưởng giáo thân phận cùng ngươi đối thoại, mà là làm một người cha khẩn cầu ngươi sáu, giúp ta một chút nữ nhi. Chẳng lẽ Dương nhẹ phàm cả kinh nói: Thiên tâm là ta cùng bên trên quan Vân nữ nhi, chuyện này, tại sao khi ta chết hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo thủ bí mật này, không muốn để cho trái tim Tâm Nhi vì ta thương tâm. Gai Vũ Dương nhìn qua d ư n g nhẹ phàm. trong ánh mắt lộ ra một loại khẩn cầu thần sắc, dương nhẹ phàm gật gật đầu, thấy vậy, gai vũ dương chính là yên tâm, trầm mặc phút chốc, tiếp tục nói, trước tiên tiên linh thể so sánh với thông thường thể chất điểm tốt chính là ở chỗ hắn hấp thu linh khí tốc độ, muốn so người bình thường nhanh lên mấy chục lần đến gấp trăm lần, trong đó, theo nàng tu vi càng cao, tăng lên tốc độ, còn có thể càng nhanh. vấn đề chính là xuất hiện ở ở đây, hấp thu tốc độ quá nhanh, nhưng mà cơ thể lại chịu không được, sẽ xuất hiện linh lực quá dư tình huống. phía trước, thiên tâm liền xuất hiện 3 lần linh lực dồi dào, cũng may nàng cũng không lo ngại. nghe đến đó, dương nhẹ phàm nhíu mày. bởi vì hắn phát hiện gai vũ dương thần sắc biến đổi, có phải hay không r a liếu thập sao sự tình? Gai vũ dương ngẩng đầu nhìn một cái d ừ n g nhẹ phàm, cuối cùng thở dài đạo thượng văn sư muội vì cứu trái tim tâm nhi tương quá cái gì linh khí cưỡng ép dẫn vào thể nội, cuối cùng bạo thể mà chết. Gai vũ dương cơ thể hơi rung động, bên trên quan v ẫ n mất đi, đối với hắn mà nói là một đả kích trầm trọng. Dương nhẹ phàm không nói, nhô ra thần thức quét d ò xét gai vũ dương cơ thể, sau một lát hắn mím mày, bởi vì hắn phát hiện tại gai vũ dương thể nội tồn tại đ ạ thương, cùng lúc trước mình tại nhị trọng thiên tình huống một dạng, khi đó. nếu không phải là có đạo chi nguyên đoán chừng tu vi của mình sẽ rơi vào kim đan kỳ phía dưới biết được ở đây dương nhẹ phàm cuối cùng có thể giải thích vì cái gì lấy gai vũ dương hóa long hậu kỳ đại viên mãn trạng thái đối đầu bốn tên hóa long sơ kỳ tử quốc tu sĩ thế mà lại còn c h ú n g chiêu nhẹ phàm nếu là ngươi đồng ý ta hy vọng ngươi có thể một mực thủ hộ trong lòng nhi bên cạnh những năm này nàng một mực không muốn đồng nhân hai ngày nghỉ chính là đang chờ ngươi nói đến đây gai vũ dương sợ d ư n g nhẹ phàm không hiểu tiếp tục giải thích nói ngươi nếu là cùng thiên tâm s o n g tu không những có thể hóa giải thiên tâm bạo thể tình huống đồng thời cũng có thể thật to tăng tốc tốc độ tu luyện của ngươi đối với các ngươi tới nói là một loại cùng có lợi tình huống nhìn thấy r ừ n g nhẹ phàm nhất thẳng khóa chặt lông mày gai vũ dương cũng không tốt tiếp tục bước xuống dù sao có người cũng không nguyện ý song tu nếu là ngươi không muốn cũng không phải không có biện pháp giải quyết năm ngàn năm trước nhân tộc xuất hiện một vị tên là thường thắng người thật mạnh trước kia chủng tộc giết nàng song tu b ạ n lữ dẫn đến nàng đơn thương độc mã giết vào chủng tộc nội địa từng chấn động một thời về sau vị này thương nguyệt tiên tử cũng không có lại tìm tìm b ạ n n ữ mà là tự mình sáng lập một môn công pháp có thể khắc chế trước tiên thiên linh thể mang tới t h a i hại manh mối này lão phu tìm hơn 10 năm, rốt cuộc tìm được, thế nhưng là lại đụng phải tử quốc xâm lấn, chuyện này không thể không tạm thời thả xuống. Nói xong, gai vũ dương lấy ra một cái ngọc giản, đưa tới d ừ n g nhẹ phàm thân phía trước đạo. Nếu là ngươi không muốn cùng trái tim tâm nhi song tu, như vậy, lấy trái tim tâm nhi cá tính nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn người nàng, cho nên, hy vọng ngươi có thể trợ giúp trái tim tâm nhi tìm được thương nguyện tiên tử truyền thừa. d ừ n g nhẹ phàm tiếp nhận ngọc giản, thận trọng gật gật đầu. Trong lòng tiết nối thông báo sau đó. Gai Vũ Dương cả người cũng trở nên buông lòng rất nhiều. Kể từ hôm qua bị Tử Quốc Tu sĩ đánh trúng sau đó, Gai Vũ Dương vẫn không có cùng trời tâm gặp mặt, chính là không muốn để cho hắn lo lắng. Bây giờ nên nói cũng đều nói, nhìn trời lòng ngày n ấ y đời này đã không có khả năng đền bù. Hy vọng tiếp sau có cơ hội lại đến hoàn lại a. Thoáng qua một đạo vẻ bi thống, Gai Vũ Dương tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Giờ khắc này trong đầu của hắn thoáng qua rất nhiều hình ảnh, có hạnh phúc, có bi thương, cũng có bình thản sáu. Cuộc đời của hắn giống như là chiếu phim đồng dạng, thật nhanh trong đầu sẽ qua. một nhóm nhiệt lệ chạy qua khuôn mặt, cuối cùng trên mặt của hắn bảo lưu lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt, an tinh rời đi sáu. đã mất đi chống cự, gai vũ dương trong cơ thể tử vong chi khí cũng là trong nháy mắt bộc phát, lan tràn tới toàn thân, cuối cùng hắn toàn thân biến thành đen, làn da nứt ra, chảy ra máu đen, thi biến bắt đầu. giúp hắn giải thoát ta. bạch quang nói lên, đến lao xuất hiện tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh, thần sắc bi thương, đạo. dương nhẹ phàm gật đầu, đ ổ n g một đoàn ngọn lửa màu xanh xuất hiện ở bàn tay bên trong, theo ngọn lửa xuất hiện, bên trong cả gian phòng nhiệt độ cũng là trong nháy mắt lên cao. dương nhẹ phàm bàn tay nhẹ nhàng bắn ra. ngọn lửa màu xanh bay qua, rất nhanh liền bao trùm tại gai vũ dương trên thân. Nhìn qua bao phủ tại trong ngọn lửa gai vũ dương, Dương nhẹ phàm tâm tình lộ ra rất nặng nề. Trước kia, nếu không phải là có gai vũ dương tiền bối thủ hộ Lâm gia, vào lúc đó Lâm gia sớm đã bị mộ dung gia tộc tiêu diệt. Thế nhân đều hâm mộ tu giả, nhưng là bọn họ nơi đó lại biết, tu giả đồng dạng sẽ chết, hơn nữa sau khi chết nhưng là liền thi cốt cũng không có. Nên lao lắc đầu khẽ thở dài. Có thể, vị đạo hữu này vận mệnh đã như vậy, nếu là chậm một ngày thụ thương, có thể sẽ không phải chết đi đến lão nhìn qua gai vũ dương, có chút tiếc hận. dừng nhẹ pha minh bạch nếu là tử khí không có xâm nhập vào gai vũ dương trái tim hắn có thể dùng thần hỏa vì đó bức ra tử khí nhưng là bây giờ đã chậm hoặc có lẽ là gai vũ dương lúc trước liền thụ đạo h ư ờ n g thể nội loạn thành một đoàn tao căn bản là không có cách áp chế tử khí lan tràn động thủ đi đến lao lắc đầu đạo ngọn lửa màu xanh b ồ n g một tiếng cháy hừng hực d ự c lên mấy giây ở giữa gai vũ dương thi thể liền hóa thành tro tàn mà ở trong một phòng khác bên trong xếp bằng ở trên giường nhỏ một đạo trắng như tuyết thân ảnh run lên bần bật một c ố dây r ư c nhói nhói truyền đến làm cho thiên tâm tử trong tu luyện giật mình tỉnh giấc phát sinh liều t h ậ p sao? Tại sao lại xuất hiện loại cảm giác này? Thiên Tâm thật chặt đè lại ngực, một cỗ không rõ bi thương truyền đến, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, s t qua gương mặt của nàng, rơi xuống ở trên giường. Loại cảm giác này đã là lần thứ hai xuất hiện, p h ả n phất đã mất đi thứ trọng yếu nhất, làm cho nàng trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đúng lúc này, cửa phòng chậm rãi đ ờ i ra, d ừ n g nhẹ phàm đi đến, nhìn qua thất hồn lạc phách Thiên Tâm, hắn không có nói chuyện, bởi vì hắn không biết nên như thế nào nói cho Thiên Tâm đã mất đi thân nhân duy nhất nàng, nên như thế nào đối mặt tương lai. Dung nhẹ phàm đi đến Thiên Tâm bên cạnh, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, có thể. đây mới là nàng bây giờ cần nhất vì cái gì tâm ta đau quá thiên tâm ngẩng đầu nhìn qua bên cạnh nam hải vân đạo thiên tâm thân thể mềm mại hơi run rẩy dừng nhẹ phàm cảm nhận được trong nội tâm n à n g sợ không khỏi thật chặt đem hắn ôm lấy mỗi người trưởng thành đều kèm theo vô số bi thương chỉ có đã trải qua những thống khổ này mới có thể lớn lên thiên tâm không rõ dừng nhẹ phàm vì cái gì đột nhiên nói ra những lời này trong mắt lóe ra một đạo tràn ngập chi sắc nhưng mà rất nhanh nàng tránh thoát liếu lâm nhẹ phàm hướng về ngoài phòng chạy tới đi tới gai vũ dương gian phòng vọt vào thấy nhưng chỉ là một trường khoảng không giường sư phó sư phụ ta đâu Thiên tâm đột nhiên giống phát điên đồng dạng, nắm thật chặt Dương Nhẹ p h à m vớt, kêu khóc, cảm xúc kích động. Mà Dương Nhẹ p h à m vẫn đứng ở tại chỗ không núc đích, tùy ý hắn phát tiết, thần sắc bi thương. Cảm giác này, hắn lãnh hội, thân nhân mất đi, loại này bi thương, khắc cốt minh tâm, cũng là hắn sợ nhất, không muốn nhất đối mặt. Thế nhưng là, sinh lão bệnh tử, thọ nguyên hao hết, đây đều là không thể lịch chuyển thiên đạo phát tác. Dù cho là người thật mạnh, cuối cùng cũng sẽ có phải đối mặt tử vong một ngày. Kinh tiền đ ố i trước khi đi thông báo một sự kiện, cần ngươi đi hoàn thành. Dương Nhẹ p h à m bắt lấy Thiên Tâm a y để cho nàng an tĩnh lại. Không nghe, không nghe. Sư phó không đi, sư phó nhất định là trốn đi, nhất định là trốn đi, sư phó, văn cầu ngài đi ra, trái tim tâm nhi cũng không tiếp tục tinh địch, về sau nhất định nghe lời của ngài sáu. Thiên tâm liều mạng tránh thoát dừng nhẹ phàm, hướng về bốn phía kêu không nói. Giờ khắc này, thiên tâm khóc rất thương tâm, giống nhập ma đồng dạng, khóc tê tâm liệt phế, khó mà mô phỏng chế trong lòng bị thương. Dừng nhẹ phàm nhẹ nhàng ôm lấy đau thương thiếu nữ, sợ nàng sẽ làm ra cái gì chuyện quá khích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cùng ngày tâm khóc k h n giọng, chảy khô nước mắt, tiêu hao hết tất cả sức lực thời điểm, dừng nhẹ phàm nhẹ nhàng đem hắn ôm lấy, đi ra khỏi phòng. bi thống trong nấy mắt cần phát tiết kế tiếp chỉ có thể dựa vào thời gian đi s ă n bằng ngủ một giấc thật ngon ngày mai sau khi tỉnh lại muốn dung cảm đi đối mặt dương nhẹ phàm nô ra một đạo lực lượng thần thức đem hư nhược thiên tâm làm cho ngủ say tiếp đó nhẹ nhàng vì đó đắp c h ă n chờ làm xong đây hết thể sau đó dương nhẹ phàm thì ngồi xếp bằng ở một bên lặng lặng thủ hộ lấy 6. theo t h ử hải gian trôi qua một tháng sau thiên tâm dần dần đón nhận gai vũ dương chết đi sự thật khi nàng tiếp nhận gai vũ dương lưu lại chiếc nhẫn một khắc này ánh mắt của nàng thay đổi nàng không còn là trước kia cái kia vô ưu vô lự cả ngày mang theo nụ cười sáng lạng tiểu nữ hải bây giờ phạm sai lầm không còn sẽ có người che chở bị người khi dễ cũng sẽ không sẽ có người vì ngươi ra mặt cũng sẽ không lại có người cả ngày đốc t ú c tự mình tu luyện cũng sẽ không lại có người đang sau lưng lao thao toàn bộ hết thảy tại thời khắc này cũng thay đổi trong ngay mắt p h ả n phất đã mất đi toàn bộ thế giới dương nhẹ phàm nhìn một cái ngồi ở trên giường sững sờ thiên tâm không nói gì tiến lặng rời đi đi ra khỏi phòng chính là nhìn thấy trong viện có một đám người thiên tâm cô nương thế nào lâm hạo thiên vấn đạo cảm xúc ổn định nhưng mà trong lòng một cửa kia nhưng là phải dựa vào chính nàng dương nhẹ phàm đạo Lâm Hạo Thiên gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Dương nhẹ phàm quét mắt một mắt đám người, tiếp đó đem ánh mắt dừng lại ở Cơ Chiến trên thân, nhìn qua vị này v ừ n g r a Dương nhẹ phàm ân quyền đạo, Cơ tiền m ố i Thiên ơ n g t h à n h liền bái nhờ. Cơ Chiến gật đầu một cái, lần này theo hắn cùng một chỗ tới trước còn có hai gã khác Hóa Long t r ù n g kỳ cường giả, giữ v ữ n g thành này, vấn đề cũng không lớn. Bất quá vì lý do an toàn, Dương nhẹ phàm vẫn là tương tiểu thú cùng tiểu thanh lưu lại, phụ trách bảo hộ Lâm Gia mọi người an nguy. Dù sao đến lúc đó một khi chân chính xảy ra đại chiến, Cơ Chiến nhưng là sẽ ưu tiên bảo hộ k i u Gia Huy Ngội. Sáng sớm hôm sau. Dương nhẹ phàm cùng Thiên Tâm hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau đó xuất hiện ở trong viện. Quyết định xong sau, Dương nhẹ phàm vẫn đạo. Tân sư phó về c ó t i ê n t i n tức, chắc hẳn trong Tông môn cũng đều đã đã biết, nhất thiết phải trở về thông báo một chút. Thiên Tâm gật đầu, hồi đáp. Dương nhẹ phàm không tại nhiều lời, sở dĩ hỏi thăm một chút chính là muốn dò xét một chút Thiên Tâm cảm xúc. Hiện tại xem ra nàng cũng đã không có vấn đề. Ngươi yên tâm phía dưới Lâm gia. Sau một hồi trầm mặc, Thiên Tâm ngẩng đầu hỏi ngược lại. Ta đem thú nhỏ lưu lại, chiếu cố Lâm gia hẳn là đầy đủ, lại nói. một tháng này tử quốc tu sĩ cũng chưa từng xuất hiện chắc hẳn hẳn là bỏ đi tấn công năm tháng nói đến đây d ư n g nhẹ phàm trần chờ phút chốc cuối cùng vẫn nói mở miệng so sánh lâm gia ta lo lắng hơn ngươi đây cũng không phải là d ư n g nhẹ phàm hoa luôn xảo ngữ mà là sự thật phát ra từ với hắn tiếng nói của nội tâm có thể d ư n g nhẹ phàm cũng không giỏi về biểu đạt loại này nu tỉnh nói chuyện lúc biểu lộ đều lộ ra rất cứng nhắc khuôn mặt bàng thượng càng là lạnh như băng nhưng mà thiên tâm lại biết d ư n g nhẹ phàm không có lừa nàng nghe đến đó trong lòng nhất thời ấm áp những ngày này nếu không phải là d ư n g nhẹ phàm nhất thẳng dốc lòng thủ hộ ở bên cạnh có thể Thiên Tâm thật sự sẽ tính tình đại biến, mà biến thành một người khác. Cảm ơn ngươi. Thanh âm êm ái từ Thiên Tâm trong miệng truyền ra, đã lâu không gặp một tháng nụ cười cuối cùng lần nữa tỏ a ra, lập tức làm cho Dừng nhẹ Phạm Tâm trung treo tảng đá lớn rơi xuống. Nếu đều chuẩn bị xong, vậy thì lên đường đi. Dừng nhẹ Phạm sờ lỗ mũi một cái, nếu là lại như vậy tiếp tục nữa, đoán chừng rất nhanh liền muốn phát triển đến mặt khác từng bước. Dừng nhẹ Phạm thế nhưng là rất sợ, rất sợ giữa nam nữ điểm này chuyện. Ân. Thiên Tâm gật gật đầu, tay ngọc vung lên, một tòa lớn trường bàn tay bạch ngọc đại xuất hiện ở trong lòng bàn tay bên trong. Đây là thần c u n g t h a i thể hiểu được một tòa tiểu hình truyền tống trận, trong đó tọa độ đã thiết lập ở Thiên t h u ậ Tông Truyền Tống này, chỉ cần khởi động, chúng ta trong nháy mắt liền có thể trở lại trong tông môn. Thiên Tâm lấy ra Thần Quang t h a i sau đó giải thích nói, nhìn thấy Thần Quang t h a i Dương Nhẹ Phàm sững số t một chút, vốn cho là lần bước đi Thiên t h u ậ Tông t hội trên hoa không thiếu thời gian, nửa đường còn phải thông qua Tử Quốc thành trì, chắc hẳn nguy hiểm trọng trọng, mà bây giờ xem ra là mình quá lo lắng. bắt đầu đi, Dương Nhẹ Phàm lùi về phía sau một bước, gật đầu nói, chỉ thấy Thiên Tâm tay ngọc hướng về phía trước ném đi, một tay bấm i ệ pháp quyết, trong miệng yên lặng niệm chú, rất nhanh, Thần Quang t h a i tia sáng lóe lên. một vệt thần quang bắn ra, trước mắt không gian biến vằn m ẹ o tiếp đó nứt ra một cánh cửa. kiến thức đến cái này nứt ra không gian, dương dương nhẹ phàm sẽ nghĩ tới hơn một tháng trước gặp phải cái kia tên là dạ thần nam tử, lúc đó hẳn là cũng là sử dụng loại này thần quang thai đi. nếu là bằng vào bản thân thực lực rời đi hư không, thật là là muốn đạt đến loại trình độ nào. đi theo ta. thiên tâm tay ngọc một chảo, cách không đem thần quang thai thu hồi lại, ngay sau đó liền xuyên qua vết nứt không gian. thấy ở đây, dương nhẹ p h ạ m ngừng lại một chút, đương nhiên dưới chân không chậm, cũng là thật nhanh xông qua đi vào. kia sáng lóe lên, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc. thân ảnh chính là xuất hiện ở một chỗ trong hoàn cảnh lạ lẫm. liếc nhìn lại, Dương nhẹ phàm hai mắt tỏa sáng. so với Thiên Lương Thành, ở đây nhất định chính là một chỗ t i ê n cảnh. chim hót hoa nở, cổ d ư ợ c khắp nơi, linh khí nồng nặc đều hóa thành tầng tầng sương mù, tràn ngập tại bốn phía, để cho người ta không khỏi cảm thấy hoa mắt. ngượng ngùng, ra một chút sai lầm, chạy đến trong dược viên tới. Thiên Tâm có vẻ hơi lung tung nói. nhìn qua khắp nơi linh dược, Dương nhẹ phàm con mắt một mực. lại là 500 năm dược linh hàn q u a n thảo, 700 năm gốc tây hoa, ngàn năm cây mào gà ngọc diệp, 2 a 0 0 n ă m thất tinh ngọc diệp hoa, 6 Dương nhẹ phàm mặt mũi tràn đầy rung động, ở đây tùy tùy tiện tiện một gốc linh dược đều có trăm năm dược linh, hơn nữa vườn thuốc này t ử lại có trăm ngâu lớn nhỏ. Nhìn thấy nhiều như vậy linh dược, làm cho Dương nhẹ phàm hận không thể có loại đem hắn toàn bộ vơ vét không còn gì xúc động. đương nhiên cái này trong xương xúc động rất nhanh liền bị áp chế xuống. Không nghĩ tới ngươi còn nhận biết nhiều như vậy linh dược. Thiên Tâm mỉm cười đạo, tựa hồ đã sớm nhìn ra Liễu Lâm nhẹ phàm vừa rồi loại kia đánh cướp tâm tư. Bất quá nếu là d ư n g nhẹ phàm đánh cướp lời nói, nàng có thể sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhìn qua một chút tương quan sách, hơi có hiểu rõ. d ừ n g nhẹ phàm cười cười. vội vàng che giấu x u n g động trong lòng đạo tốt a chúng ta đi trước tiền thính lúc này các trưởng lão hẳn là ở nơi đó thiên tâm nhìn liễu lâm nhẹ phàm nhất mắt liền đằng không bay lên hướng về một chỗ khác đỉnh núi bay đi thiên thuật tông t ọ a lạc tại nam diệu sơn mạch thiên hành phong nam diệu sơn mạch lấy một đầu quán xuyên hơn phân nửa đỏ châu cỡ lớn sơn mạch giống như là một đầu cự long bàn nằm tại bên trên đại địa nếu là từ trên cao hướng phía dưới mắt nhìn xuống lời nói sẽ bị một màn trước mắt cho chấn kinh thiên hành phong chính là nam diệu trên dãy núi nô lên một tòa linh phong cao tới hơn 7 ả m quanh năm m mù nhiễu cao vút trong mây Dừng nhẹ phàm hiện tại nhà dự viên chính là ở trên thiên đi đỉnh núi, bên trái sườn núi cũng không tính là chân chính đỉnh phong, còn chân chính đỉnh phong chính là thiên thuật tông đại địa chỗ. Đi theo ở thiên tâm sau lưng, n ự a không phi hành ước chừng chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng leo lên đỉnh phong. Dọc theo đường đi, nhìn thấy vô số quỳnh lâu cung quyết có xây dựng ở trên sườn núi, có thậm chí chính là như vậy y ề n không thiết lập. Bốn phía mây mù nhiễu, đem các loại cung quyết ngọc lâu đều che đậy đứng lên, lờ mờ nếu là đứng xa nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn, tràn đầy thần bí. Đỉnh núi xương trắng lượn lờ trong mơ hồ hiện lộ ra một tòa khổng lồ cung điện một góc. ma nhiên ngay tại muốn tiếp cận cung điện thời điểm thiên tâm ngừng lại lăng không hề lợp thấy vậy dương nhẹ phàm bay tới thu hồi khuôn mặt bảng thượng vẻ chấn động cao mày nói thế nào có chút không đúng ngày bình thường nơi này pháp trận hẳn làm mở ra bây giờ làm sao có thể biến mất thiên tâm đại mi cao lại đạo thông hướng đại điện con đường có mấy cái dương nhẹ phàm tỉnh táo vấn đạo hai đầu phía trước đầu này là chủ đạo đằng sau còn có một con đường nhỏ bình thường các sư minh đệ vụng trộm xuống núi cũng là đi phía sau tiểu đạo thiên tâm luân đạo dương nhẹ phàm g ầ đầu Tất nhiên Thiên Tâm cảm thấy ở đây không thích hợp, vậy khẳng định là nơi đó xảy ra vấn đề. Để cho an toàn, bọn hắn quyết định sau khi đi núi Tiểu Đạo, quyết định sau đó, ở trên thiên l ò n g dẫn đầu dưới, hai người đường vòng phi hành, hướng phía nam nhiều phi hành năm sáu phần trung dáng vẻ, hai người đứng tại giữa s â ờ n núi. Đây là một chỗ rừng cây dầm r ạ m không c h u n g nhìn lại, căn bản sẽ không phát hiện tại rừng dầm phía dưới h n nút một đầu trong núi Tiểu Đạo. Hạ xuống tới sau đó, Thiên Tâm đạo, chúng ta từ nơi này đi bộ đi lên, sẽ không bị phát hiện. Dừng nhẹ phàm quan sát một cái bốn phía, tiếp đó gật đầu một cái, ở đây, nhưng là có rất nhiều dấu chân, mặt đất cũng đã bị san bằng. bất quá rất nhanh dương nhẹ phàm ánh mắt trầm xuống bởi vì ở phía trước trên đường phát hiện một vũng máu vết máu cũng không mới mẻ hiện ra một đạo ám hồng sắc từ về màu sắc phán đoán phải có chút thời gian cẩn thận chút đi theo ta đằng sau dương nhẹ phàm nhất đem bắt lấy kích động t i ê n tâm đạo nhìn qua vết máu trên mặt đất dương nhẹ phàm sắc mặt trở nên n g ư n g trọng lên hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ một cỗ lực lượng thần thức từ trong thức hải nô ra cẩn thận hướng về trên núi nô ra rất nhanh lực lượng thần thức đụng tới một tầng vòng bảo hộ bị bắn ngược trở về quả nhiên đã xảy ra chuyện d ư n h ẹ phàm n mày thầm nghĩ tiếp đó xoay người nhìn một cái thiên tâm đem khí tức che giấu cả tòa đại điện bị người bày ra thần thức chúng ta sau khi đi vào tất nhiên sẽ bị phát giác nói xong dừng h ẹ phàm liền thi triển ẩn nấp thuật đem khí tức che giấu nhưng mà thiên tâm nhưng vô dụng ẩn nấp thuật mà là lấy ra một kiện ngọc bội trong miệng thấp giọng niệm động chú ngữ tia sáng lóe lên một đạo hào quang màu xanh lục bao phủ xuống theo lục quang bao phủ thiên tâm đích thực khí tức liền bắt đầu phát sinh biến hóa đồng thời tướng mạo của nàng cũng xảy ra thay đổi hóa thành một vị thông thường thiếu nữ nhìn thấy một màn này dừng nhẹ phàm vi hơi sững sờ mắt thấy bên trong lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc nếu không phải hắn bây giờ đang đứng ở trên thiên cơ thể và đầu g ó c bản thân mắt thấy đến đây hết thảy phát sinh đoán chừng đều sẽ không tin tưởng đây chính là thiên tâm cải biến dung mạo của mình cùng khí tức sau đó thiên tâm hướng về phía rừng nhẹ phàm dương lên ngọc b ộ i trong tay đạo cái này lưu tưởng nhớ n h u ễ n ngọc làm ộ t kiện bí bảo có thể thay đổi người thi pháp dung mạo cùng khí tức liền xem như dùng thần thức chi lực quét tra cũng sẽ không bị bóc trần lại có vật thần ký như vậy nếu là có cái này về sau xuất hành nhưng là thuận tiện rất nhiều dương nhẹ phàm hâm mộ nói đồ vật cuối cùng có tệ nạn nếu là bị tu vi vượt qua bản thân rất nhiều người đ ộ tới đối phương vẫn có khả năng rất lớn nhìn t ấ u nói xong, Thiên Tâm liền niệm động chúng ữ một đạo thanh quang rơi xuống, d ừ n g nhẹ phàm hình dạng cùng với khí tức cũng tại trong nháy mắt phát sinh thay đổi. c h ậ t Thiên Tâm lấy ra một kiện đ ạ bảo, đưa cho Liễu Lâm nhẹ phàm, thay đổi cái này đ ạ bảo, chúng ta sau khi đi vào, coi như bị người phát hiện, cũng chỉ sẽ đem chúng ta xem như Thiên Thuật Tông phổ thông đệ tử. d ừ n g nhẹ phàm gật đầu, không thể không thừa nhận, ở đ i ể m này vẫn là Thiên Tâm nghĩ chủ đáo. 6. dịch dung sau đó, hai người giả vờ ra ngoài trở về đệ tử, một bộ rất tự nhiên từ hậu sơn đường b n trở về, xuyên qua dài rằng giặc mà quanh co hành lang, hai người tới trước núi lại điện, cùng nhau đi tới. lại chưa chạm đến một bóng người. Các sư huynh đệ đều đi chỗ nào? Thiên Tâm Tông mày nói, thậm chí ngay cả trong đại điện đều không có một ai. Hơn nữa, bốn phía này cũng không có dấu vết đánh nhau, cuối cùng phát sinh l i ế u t h ậ p sao? Thiên t u ậ t Tông trong tông môn thế nhưng là có đệ tử chính thức gần ngàn người, không có khả năng đột nhiên toàn bộ mất tích. Vô lượng điện chính là Thiên t h u ậ t Tông chính điện sao? Dương Nhẹ Phàm ngẩng đầu nhìn một cái đại điện bằng hiệu, chợt, v ấ n đạo. Đúng vậy, ngày bình thường nếu là có đại sự cũng sẽ ở ở đây thương nghị. Hơn nữa, ở đây cả ngày đều sẽ có đệ tử p h o n g thủ. Dương Nhẹ Phàm gật gật đầu. hướng về vô lượng điện bốn phía quét tìm v ò i ở đây chính xác rất lớn có thể dung nạp mấy ngàn người nhưng mà bây giờ lại không có mưa ai trong đại điện đồ vật cùng chỗ ngồi cũng đều bình yên vô sự không hề giống phát sinh qua chiến đấu bộ dáng còn có hay không cái gì chỗ có thể đủ chứa nạp tông môn c á c đệ tử d ơ n g nhẹ phàm vấn đạo nghe vậy lộ ra lo lắng thiên tâm yên tĩnh trở lại gật đầu một cái đạo có tại phía đông hướng lên trời phòng chỗ nào là chuyên môn cho trong tông môn đệ tử luận võ mở ra đạo trường đi nơi nào xem d ơ n g nhẹ phàm i a hiệu t i ê n tâm dẫn đường hai người cũng không n g ự không phi hành mà là lựa chọn đi bộ đi đến nửa cái lúc thần chi phía sau đi ngang qua một cái ngọn núi cuối cùng đã tới phía đông một tòa so sánh với chủ phong muốn thấp hơn gần nửa đoạn hướng lên trời phong hai người dựa vào một chút gần nơi đây chính là có thể nghe được từ ngọn núi bên trên truyền l a i nhất trận tiếng hoan hô tỷ thí bây giờ hẳn là không đến bốn thời gian thiên tâm kinh ngạc nói dương nhẹ p h à m lắc đầu sắc mặt biến phải ngưng trọng lên ánh mắt của hắn lóe lên không tránh dừng lại ở đỉnh núi nơi đó thỉnh thoảng tàn m á t ra một đạo u ám khí tức đối với cái này loại khí tức hắn rất quen thuộc từ quốc tu sĩ Nghe t h ế bốn chữ, Thiên Tâm trong đôi mắt của lúc này liền là hiện ra một c ô khó mà áp chế sắt ý, ngay tại nàng sẽ phải bị kiêu hận che đậy lý trí thời điểm, dừng nhẹ phàm nhất trưởng đệ ở trên vai của hắn, đạo, không nên v ậ n g động, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thời khắc này Thiên Tâm, căn bản là nghe không vô dừng nhẹ phàm lời nói, kiêu hận trong lòng nhưng là quá sâu, người thân cận nhất chết tại tử quốc tu sĩ trong tay, nàng hận không thể đem những kẻ xâm lấn này toàn bộ giết sạch. Thiên Tâm tỉnh một chút, nếu là kinh tiền bối còn ở đó, hắn tuyệt đối sẽ không muốn ngươi đi báo thù cho hắn, hắn chỉ cần ngươi tốt nhất sống sót. Nghe được kinh tiền bối ba chữ, Thiên Tâm thân thể khẽ du lên. Phản phất giống như bị chạm điện, toàn bộ khôi phục lại, trong con ngươi sát ý cũng là nhàn nhạt tan đi, khôi phục bình thường. Thiên Tâm nhìn lên trước mắt Dừng nhẹ phàm mặt mũi tràn đầy nóng nảy bộ dáng, trên mặt thoáng qua một đạo ấy nãy đạo có lỗi với, lại cho ngươi lo lắng. Dừng nhẹ phàm nhẹ nhàng thở ra, xóa đi Thiên Tâm khuôn mặt nước mắt. Đạo, ta sẽ giúp ngươi, nhưng mà bây giờ chúng ta nhất thiết phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nghe vậy, Thiên Tâm gật gật đầu, tay nhỏ nết chặt nắm nắm đấm, áp chế sát ý trong lòng. Hai người tìm h à n h lên núi. Ở t ò a này cự phong phía trên đã là bóng người gắn đ y Dừng nhẹ phàm ánh mắt đảo qua. sau đó liền nhìn thấy bên này khu vực bên trong bóng người chia làm hai nhóm, một bọn người mấy đám nhiều chính là thiên thuật tông đệ tử, mà khác một mảnh, ước chừng gần 200 người, so với mấy ngàn đệ tử thiên thuật tông tới nói, cái này 200 người nhưng là quá yếu, nhưng mà trong sân khí thế nhưng là hoàn toàn tương phản, nhân số yếu thế tử quốc tu sĩ một phương, khí tức nhưng là cực kỳ cường hãn, dòng dã vượt trên thiên thuật tông một phương, không nên v n g động, chúng ta trước tiên lẫn vào trong các đệ tử, đến lúc đó lại kiến cơ hành sự. Dương nhẹ phàm ở trên Thiên Tâm bên t h a i n h ọ giọng nói, lúc này hắn không dám vận dụng lực lượng thần thức, một khi vận dụng vô cùng có khả năng bị đối phương cường giả phát hiện. Rất rõ ràng, t ừ Tử quốc tu sĩ nhất phương khí tức đến xem, ngay trong bọn họ có hơn 10 vị Hóa Long kỳ cường giả, hơn nữa người cầm đầu khí tức so với người khác đều mạnh bên trên rất nhiều, chắc hẳn hắn thực lực hẳn là vượt qua Hóa Long tu sĩ. Dương nhẹ phàm hướng về kia người cầm đầu ném đi ánh mắt, có thể cai sau, lại toàn thân bao bọc tại một đoàn hắc khí ở trong, làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt mũi. Quét nhìn hai mắt sau đó, d ư n g nhẹ phàm liền thật nhanh đem ánh mắt thay đổi vị trí. bởi vì bậc này cường giả đối với trung quanh biến hóa đều vô cùng mất cảm, d ư n g nhẹ phàm cũng không muốn bị hắn nhìn chằm chằm. lôi kéo thiên tâm tay, hai người hướng về thiên thuật tông đệ tử trong đám đi đến, đi tới ở giữa, một chỗ chỗ, chỗ chống ngồi xuống. vị sư huynh này đến t ộ t cùng phát sinh liếu thầm sao? d ư n h ẹ phàm hướng về bên cạnh một cái đệ tử tìm hiểu đạo. nghe được âm thanh, cái kia mặt mũi tràn đầy sẹo mụn nam đệ tử chuyển qua ánh mắt quan sát một cái d ư n g nhẹ phàm, gặp cái sau khi tức so với mình còn nhỏ yếu hơn, liền không có quá mức để ý tới. c h ừ n g liễu lâm nhẹ phàm n h ấ t mắt sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục quan sát trên đài tỷ thí. vị sư đệ này. n g ư ơ ê n ê n là vừa trở về không lâu à? Nghe tiếng, d ừ n g nhẹ phàm chuyển qua ánh mắt, phát hiện tại chính mình bên tay trái có một vị thiếu niên đang mỉm cười nhìn phía bên mình. Dung nhẹ phàm gật gật đầu, đúng vậy, sư minh. Bất quá, sư đệ, ngươi bộ dáng ngược lại có chút lạ mặt, ngươi là vị nào sư thúc đệ tử? Người kia kiến lâm nhẹ phàm lừa qua đầu tới, quan sát một cái sau đó, cao mày nói, chúng ta là ngoại môn đệ tử, thật nhiều ngày cũng không có lên núi, hôm nay liền vụng trộm chạy tới nhìn một chút. l i ê n tại lâm nhẹ phàm không biết nên trả lời như thế nào thời điểm, sau lưng thiên tâm vội vàng nói, ngoại môn đệ tử, thì ra là như thế. Tên thiếu niên kia gật đầu, bất quá khuôn mặt bàng thượng nhưng là lộ ra một đạo vẻ tức giận, nhìn nhìn lướt qua thiên tâm sau đó liền đem ánh mắt ngừng tại lâm nhẹ phàm thân bên trên, nhỏ giọng nói: bây giờ tông môn gặp nạn, các ngươi thửa dịp bây giờ rời đi. Nếu là có thể chạy trốn ra ngoài, lời nói liền hướng những tiên môn khác cầu viện. Sư minh, vậy các ngươi vì cái gì? Dương nhẹ phàm kinh ngạc nói, nhìn bây giờ những người này, tựa hồ cũng từng cái một ngồi ở chỗ này, không gặp ai muốn chạy trốn. Chúng ta đều khí tức đều bị phong tỏa, không cách nào đào thoát. Vài ngày trước lại có mấy vị sư minh chạy ra ngoài cầu viện, nhưng đến bây giờ v i ệ binh còn chưa tới. Thiếu niên n h ữ mày. sắc mặt lộ ra khá khó xử nhìn. nghe đến đó, không không khỏi làm dừng nhẹ phàm nhớ tới phía sau núi dưới chân những cái kia vết máu. xem ra những sư huynh kia cũng là giữ nhiều lành ít. trong lòng khẽ khẽ thở dài, đạo, đoán chừng chúng ta cũng không trốn thoát. thiếu niên liếc mắt nhìn dừng nhẹ phàm, khuôn mặt bàng thượng thoáng qua vẻ thất vọng. đối với trước mắt hai vị này ngoại môn đệ tử, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. tính toán, nghĩ nhiều hơn nữa cũng không hề dùng. bây giờ chỉ có thể cầu nguyện mấy vị sư huynh sư tỷ có thể thắng lợi, chúng ta chỉ cần lại chiến thắng bốn người, bọn hắn liền sẽ rút lui. bốn người sao? dừng nhẹ phàm ngẩng đầu. chỉ thấy ở giữa cái kia to lớn dưới lôi đài ngồi xếp bằng ba người tăng thêm trên sân đang chiến đấu một người vừa vặn bốn người kiến lâm nhẹ phàm là vừa chạy tới đoán chừng cái gì cũng không biết đoán chừng cũng là thông cảm dừng nhẹ phàm hai người vận khởi không tốt thiếu niên liền tốt thẩm nghĩ nửa tháng trước số lớn chết quốc tu sĩ sông l ấ n chúng ta tử thương t h ả m trọng cuối cùng nhưng lại không thể không lui giữ đến chủ p h o n g bên ngoài đại điện dựa vào vô lượng thiên huyền đại trận ngoan phòng thủ nói đến đây thiếu niên khuôn mặt hơi đổi c ắ n răng nói thế nhưng là những tên kia tuổi hồ cũng tinh thông trận pháp nguyên bản không cách nào bị công phá hộ sơn đại trận nhưng là tại đơn giản nửa tháng sau bị công phá b ả y vị trưởng lão cũng bởi vì tại chủ đạo đại trận quá trình bên trong chịu đến phản vệ hiện tại cũng bản thân bị trọng thương quả nhiên có thể nhìn thấy ở trên thiên thuật tông phía trước nơi đó có hơn 10 người ngồi xếp bằng xuống dường như đang chưa thương nếu là trưởng lão nhân không có thụ thương há có thể dung phải những xâm lấn giả kia như vậy chứ c ù n g thiếu niên cực kỳ khó chịu nói dưới tay cũng là không tự chủ được nắm chặt nắm đấm hai tròng mắt bên trong càng là lộ ra một đạo hung quang phanh một đạo âm thanh truyền đến trên lôi đài một thân ảnh bay ngược ra ngoài nặng nề rơi đập tại bốn phía lôi đài lồng ánh sáng bên trên sống chết không rõ đáng giận tiểu niên một quyền nặng nề đ ệ n ở dưới chân nền đá trên bảng cơ thể hơi run r ậ y bốn phía bầu không khí lập tức liền ngưng trọng lên thiên thuật tông là một t ê n đệ tử bị đánh bại hơn nữa sống chết không rõ những cái kia chết quốc tu sĩ từng cái ra tay man động chiêu chiêu chí mạng không có lưu tình chút nào đây căn bản cũng không phải là đang so thí mà là một hồi ngược sát cái tiếp theo thanh âm lạnh như băng từ từ quốc người bên kia trong đám truyền r a theo đạo thanh âm này xuất hiện thiên thuật tông bên này lập tức biến yên tĩnh trở lại nếu là không có người vậy thì lại ta phải điểm danh sáu trên lôi đài cái kia chết quốc tu sĩ dị thường phách lối cầm trong tay hai thanh lôi đao bên trên n ơ ư i đau càng là có tiên huyết nhỏ xuống thiên thuật tông chuyện còn chưa tới phiên người x e m vào chỉ thấy một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp từ tiền phương đám người đi ra kèm theo một hồi đinh đinh âm thanh truyền đến nữ tử tay ngọc vung lên thân ảnh liền chậm rãi dâng lên giống như tiên tử nhảy múa cuối cùng vững vàng rơi vào trên lôi đài là đại sư tỷ linh nhi sư tỷ ra tay rồi thiên thuật tông bên này chúng đệ tử một tràng t h ố t lên từng cái một đều lộ ra rất kích động theo như cái này thì mặt linh nhi ở trên thiên thuật tông bên trong danh vọng khá cao sư tỷ đều ra tay rồi xem ra tình huống thật sự rất tồi tệ thiên tâm nhỏ giọng nói. Dương nhẹ phàm gật g ậ t đầu, Thiên Thuật Tông bên này, ngoại trừ đã ra sân m ặ t Linh Nhi bên ngoài, còn có một vị người mặc đạo bảo màu xám l a o giả, đang xếp bằng ở c h ú n g đệ tử trước người, đó là cuối Tần Danh sư thúc, cũng là phó trưởng môn. Ngoại trừ sư tỷ bên ngoài, bây giờ sư thúc chính là lá bài tẩy sau cùng. Thiên Tâm bên t h a i bên cạnh nhỏ giọng nói, từ trong thanh âm không khó nghe ra trong nội tâm nàng lo nghĩ. Không cần lo lắng, hết thảy nghe ta a n bài. Dương nhẹ phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Tâm tay trưởng, ra hiệu nàng an tâm. Ân. Thiên Tâm khẽ lên tiếng liền không cần phải nhiều lời nữa, đối với d ư n g nhẹ phàm mà nói, nàng không có chút nào hoài nghi. Tựa hồ trên thế giới này không có hắn chuyện không làm được tỉnh. Trần An Thiên tâm sau đó kế tiếp Dừng nhẹ phàm liền bắt đầu trong đầu đước định phe địch thực lực. Bây giờ u y h i ế p lớn nhất cũng không phải còn giữ lại bốn vị chết quốc tu sĩ, mà là bao khỏa kia tại một đoàn hắc khí chính giữa ra hỏa. Từ trong cơ thể hắn toát ra khí tức, không thể nghi ngờ là giữa sân cường đại nhất. Hơn nữa ở sau lưng hắn còn có cái này hơn một trăm cái cũng là toàn thân đều bao bọc ở khói đen chính giữa thân ảnh. Những bóng đen này toát ra khí tức tuy cũng không cường đại, nhưng mà Dừng nhẹ phàm tâm bên trong nhưng là sinh ra một tia cảm giác bất an. Loại cảm giác này cũng không phải là từ không sinh có, mà là một loại bản năng trực giác đã trải qua vô số lần khảo nghiệm sinh tử sau đó, mà đản sinh ra một loại vượt qua thường nhân cảm giác. Hư, tính khí cũng không nhỏ, cũng không biết dưới tay có hay không bản lĩnh thật sự. Triết quốc tu sĩ quan sát một cái mặt linh nhi, hư lệnh một tiếng, lúc này liền là hướng về phía mặt linh nhi vị trí, nhanh chóng chém xéo hai đ a o Hai đạo hắc sắc quang mang từ song đao ở giữa bắn ra, trên không trung tạo thành một đạo g i a o nhau hình dáng trùng sáng, hướng về mặt linh nhi bộ tới. Có bản lĩnh hay không, giao thủ qua liền biết. mặt linh nhi lạnh lùng nở nụ cười, c h ậ t nâng lên tay ngọc trước người vạch một cái, một đạo thanh quang phát hiện, theo bàn tay nàng sẽ qua, mà từ từ hiển lộ ra bản thể. đây là một cái tản ra hàn quang màu xanh t i ê n kiếm, dài ước chừng ba thước hai tấc, thân kiếm tế nu h khinh bạc, h i ể n nhiên là một thanh nữ tử bộ kiếm. t i ê n kiếm vừa ra, chỉ nghe chanh, chanh vài tiếng, như thiềm điện, một đạo bóng trắng lướt lên, kiếm ra, một mảnh hàn mang, một kiếm tiêu lăng lệu mỹ, đơn giản là như lưu tuyết trở về gió. hảo kiếm pháp, d ư n g nhẹ phàm không khỏi khen. đình, trong n é y mắt, đao kiếm tấn công, bắn ra rực rỡ hỏa hoa. kiếm khí bén nhọn van g v ọ n g trên không trung. Theo nhất kích chi lực, song phương thân hình đều hướng phương hướng ngược nhau bay ra, phân biệt tại ngoài một trượng đứng vững thân hình. Mặt linh nhi cầm trong tay thiên kiếm, chỉ xéo mặt đất, trắng như tuyết của não, tung bay theo gió. Song phát giao thủ tại trong trước mắt, đám người còn chưa thấy rõ đến tột u cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng lóe lên. Giao thủ kết thúc, người nào thắng? Một đạo nhỏ nhẹ nghi hoặc âm thanh truyền đến, mọi người đều là l ắ đầu, chỉ có số ít cứng giả, nhưng là cao mày, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên đài mặt linh nhi. p h c p h c tiên huyết dâng chào. chết quốc tu sĩ ầm v a n g ngã xuống đất, đầu đã lăn xuống đến một bên. nhìn thấy một màn này, mọi người đều là cả kinh, chỉ cảm thấy cổ phát lạnh. trong đó không thiếu tu sĩ không nhịn được giơ tay lên sờ lên cái cổ. thật nhanh kiếm! dương nhẹ phàm sợ hai thán nói, linh nhi tỷ tỷ, chưa từng có thi triển qua một chiêu này, thực sự là thật lợi hại. thiên tâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đạo. ngày bình thường giữa đệ tử đỏ sức, nếu là thi triển chiêu này, chẳng phải là muốn d í n vào, nàng tự nhiên sẽ không sử dụng. dương nhẹ phàm cười khẽ, mặt linh nhi kiếm chiêu, có thể người khác không có thấy rõ ràng, nhưng mà hắn, lại một i ọ n không l o ạ Kiếm này chiêu đơn giản chính là một cái nhanh, lại thêm chết quốc tu sĩ kinh địch, cho nên có thể nhất kích có hiệu quả. Kế tiếp, đối phương có phòng bị sau đó, chiêu này đoán chừng lại không được. Xem ra, ngươi nên chính là cái này trong tông môn thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất. Bây giờ thế hệ trước gia hỏa thương thì thường, chết thì chết, chỉ cần đem ngươi đánh bại sau đó, các ngươi liền triệt để bại. Một cái sắc mặt xâm bạch thanh niên đạp không mà lên, cơ thể rơi vào phía trước tên kia đồng bạn bên cạnh, đối mặt đồng bạn tử vong, hắn không có chút nào thông cảm, liếm môi một cái, c h ậ t bàn tay một chảo, một quả cầu ánh sáng màu đen bay ra, trực tiếp đem nuốt sống thi thể không đầu. sau một khắc dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người cái đ i a thi thể không đầu tại h ắ c c ầ u bên trong từ từ ăn m g n cuối cùng hóa thành một đạo tinh khiết tử vong chi khí. Hút. sâm bạch thanh niên hướng về phía đoàn kia tinh khiết tử vong chi khí há miệng h ú t vào tử khí nhập thể trong n g á y mắt tiếp theo hắn giống như là phê thuốc kích thích đồng dạng toàn thân run d ậ y thật là mỹ vị sâm bạch nam tử liếm môi một cái khuôn mặt bàng thượng lộ ra một đạo cực kỳ biểu tình hứng thụ nhìn qua sâm bạch nam tử một bộ say mê bộ dáng mặt linh nhi ánh mắt lạnh xuống nắm lấy thời cơ xuất thủ lần nữa đinh nhưng mà lần này mặt linh nhi nhưng là thất thủ nhất kích không trúng. lúc này quay người trở ra muốn chạy trốn chết quốc tu sĩ lạnh r ê n một tiếng đưa tay nắm vào trong hư không một cái một đoàn màu đen tử vong nguyên lực bắt đầu từ năm ngón tay đầu ngón tay bắn ra hóa thành từng đạo năng lượng màu đen công xiềng chói buộc tại mặt linh nhi tứ chi cùng với cái cổ bên trên bị năm đạo năng lượng g ô n g xiềng gõ b ó mặt linh nhi lui nhanh thân ảnh trên không trung đột nhiên đình trệ cả người trong nháy mắt liền bị dừng ở trên không không tốt trong lòng mọi người cả kinh mặt linh nhi có thể tính là thiên thuật tông lá bài tẩy sau cùng nếu ngay cả nàng cũng thua thiên thuật tông sẽ phải thật sự xong làm sao bây giờ thiên tâm lo l ắ nói. Dương nhẹ phàm cũng không vì mà thay đổi. Nếu là mặt Linh Nhi chỉ có những thứ này vốn là mà nói, sớm tại huyết sắc chiến trường thời điểm liền bị dị tộc đánh chết, làm sao có thể còn sống đến bây giờ? Cho nên đối với trên sân mặt Linh Nhi bị nuốt, Dương nhẹ phàm không lộ vẻ chút nào hốt hoảng, thần sắc bình tĩnh tiếp tục quan chiến. Uy, ngươi ngược lại là nói một câu, không phải vậy ta muốn lên, Linh Nhi tỷ tỷ tuyệt không thể xảy ra chuyện. Thiên tâm nóng nội đạo, tiếp tục xem, nàng không có việc gì. Dương nhẹ phàm thản nhiên nói, ngay tại lời hắn vừa mới rơi xuống, cái kia bị định ở giữa không trung mặt Linh Nhi toàn thân quang mang đại thịnh, phun trào ra b n ư ớ n g pháp lực. trực tiếp hóa thành một đạo pháp lực h ộ thuẫn, theo h ộ thuẫn xuất hiện, trong tay nàng tiên kiếm, nhưng là rời khỏi tay, xông lên phía chân trời. Tiên kiếm phóng lên trời, lơ lửng tại mặt linh nhi đỉnh đầu, t ả n ra hào quang n g u xanh lam, thân kiếm một hóa hai, hai hóa bốn sáu, ngắn m i k h o ả n h khắc, chính là có vô số chỉ tiên kiếm treo ngược tại trên lôi đài. Vô lượng kiếm quyết thiên liên chạm, thanh âm trầm thấp từ mặt linh nhi trong miệng truyền ra, mang theo sát ý vô tận, bao phủ toàn trường. d ầ m d ầ m rầm, vô số đạo thanh mang rơi xuống, cả tòa lôi đài đều ở kiếm mang phạm vi công kích, muốn chạy trốn, chắc chắn không có khả năng. Phát giác được khí tức kinh khủng, cái kia chết quốc tu sĩ nguyên bản đắc ý khuôn mặt bản thượng, tại thời khắc này cũng là hiện lộ ra cực độ sợ hãi. Lúc này chính là từ bỏ đối với mặt linh nhi gò bó, hai tay nâng lên, hai đoàn chất khí màu đen từ trong lòng bàn tay tuấn ra, chật, hai tay c h ầ p lại, dơ qua đỉnh đầu, tiếp đó hướng về dưới thân kéo một phát, một đạo màu đen h ộ thuẫn chính là xuất hiện, đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong. Phanh phanh phanh, kiếm mang từ bầu trời rơi xuống, mang theo từng đạo lăng lệ khí kình, đem toàn bộ lôi đài bắn ra t h ủ n g trăm ngàn lỗ, giống như tổ ong n g dạng. Tràng trung q u n h này lặng ngắt như tờ. từng cái một đều trợn mắt ốc mồm nhìn qua trên sân phô thiên cái điệu kiếm mang trong mắt càng là không khỏi toát ra từng đạo vẻ kinh hãi từ nơi đó khuyết tán ra kinh khí làm cho rất nhiều người cũng là cảm thấy tim đập nhanh bọn hắn biết lúc này nếu là đổi lại bọn hắn coi như toàn lực phòng hộ chỉ sợ cũng phải bị bắn ra đầy người huyết động b à n h mọi người ở đây kinh ngạc lúc một đạo kinh người tiếng vang c h ầ m c h ầ m cũng là đột nhiên ở nơi này chẳng trên đài t r ó i h a i vang lên thanh mang bên trong một đạo bóng trắng thoáng qua xuất hiện ở chết quốc tu sĩ bầu trời vô lượng kiếm đại diệt trạm mặt linh nhi cầm trong tay kiếm chỉ l n g không xe qua một đạo kiếm thật lớn mang từ sau người bay ra, hóa thành một thanh mười mấy trượng cực lớn thiên kiếm, theo ngón tay của nàng đánh xuống. với anh, máu tươi tại chỗ, thi quất bay tứ tung. thi triển x o n g chiêu này sau đó, mặt linh nhi sắc mặt cũng lộ ra rất yếu ớt, liên tiếp thi triển hai cái đại chiêu, dù cho nàng đã bước vào hóa long kỳ, cũng có chút chịu không được khổng lộ như vậy tiêu hao. tháng, dưới này một hồi g i e o h ọ từng đạo lửa nóng ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú lên trong sân đạo thân ảnh màu trắng kia, không hổ là đại sư tỷ, một chiêu liền đem chết quốc tu sĩ c h ấ m giết. theo mặt linh nhi thân ảnh từ cao không chậm rãi hạ xuống tới, lửa kia nóng tiếng hoan hô cũng dần dần lắng lại. mặt linh nhi vừa rơi xuống đất chính là tay ngọc khế đảo ăn vào mấy viên khôi phục pháp lực nan dược nhìn qua mặt linh nhi cái kia trắng l i ế u khuôn mặt phía dưới trái tim tất cả mọi người đều không khỏi nhanh treo lên là một cái người đều có thể nhìn được mặt linh nhi pháp lực tiêu hao quá lớn tiếp xuống một hồi hẳn là nguy hiểm sư tỷ tiêu hao quá lớn trận tiếp theo không thể lại đánh thiên tâm đột nhiên đứng lên hướng về lôi đài đi đến đột nhiên thân hình dừng lại bị dừng nhẹ phàm từ phía sau kéo lại không nên động thời khắc mấu chốt ta sẽ ra tay kế tiếp ngươi tốt nhất nghe ta nói dừng nhẹ p h ạ m s ắ c mặt ngưng trọng đạo hai trận chiến đấu xuống tới. Mặt Linh Nhi lấy ưu thế áp đảo chém giết hai tên chết quốc tu giả, như vậy đột nhiên kết quả, nếu là tình huống bình thường, Tử Quốc Phương diện nhất định sẽ lo lắng. Thế nhưng là cái kia người cầm đầu lại không có xuất hiện chút nào tâm tình chọc t r ờ n theo như cái này thì kết quả như vậy, hẳn là đều ở đây dự liệu của hắn ở trong. Kết hợp với Thiên ư n g Thành tình huống gần l a i nhất cái nhiều tháng bên trong, không tiếp tục chịu đến chết đội sầm lớn. Bởi vậy n g ờ tới Tử Quốc Phương hẳn là đem trọng điểm từ các đại thành trì chuyển rời đến l i u Thiên môn. Hơn nữa Thiên Thuật Tông bị vây công d à i đến nửa tháng lâu. vì cái gì không có một cái nào tiên môn đến đây cứu viện, chẳng lẽ liền thật là không có phát ra tín hiệu cầu cứu sao? sự thật chắc chắn không phải như vậy, thử nghĩ một cái, nếu như ngươi là tử quốc một phương, nhìn trời t h u ậ t tông phát động vây công, ngươi sẽ như thế bình tĩnh, ở đây b ổ i tiếp bọn hắn chơi cái gì công lôi tranh tại sao? đáp án nhất định là sẽ không, như vậy bọn hắn vì cái gì có thể làm được như vậy bình tĩnh đâu? chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bọn hắn biết t i ê n thuật tông không có viện binh xuất hiện. nghĩ tới đây, cũng chính là dừng nhẹ phạm lo lắng nhất một loại tình huống, đó chính là tứ đại tiên môn đồng thời l ậ t vào tử quốc vây công. bọn hắn vẫn không có cường công, chính là vì tận lực thu nhỏ tử vong. Thông qua công lôi phương thức, lai nhất đếm từng cái đem thực lực khá mạnh địch nhân diệt sát, không có những thứ này dẫn đầu c ờ n giả, còn giữ lại một chút tiểu lâu la cũng chỉ có thể thúc thủ chịu chói. cho nên coi như thiên u ậ t tông đem cái kia mười tên tử quốc tu sĩ toàn bộ đánh bại, kết cục cũng sẽ không nên biến. ngươi có biện pháp không? Thiên Tâm nhìn qua Dương nhẹ phàm, vẫn đạo, n g ư ờ i trước ngồi xuống, ta cho ngươi một thứ, đến thời điểm khen chốt, ngươi lại ra tay. Hiện tại cái gì cũng không cần quản. Dương nhẹ phàm kéo qua Thiên Tâm tay nhỏ. Ánh mắt chăm chú vào cái sau chấp nhận trên ngón tay, c h ậ t đem chính mình giới chỉ tới đụng một cái. Hồng quang lóe lên, phát giác được chính mình giới chỉ bên trong đột nhiên nhiều hơn một cái nhiều đồ. Thiên tâm sững sờ, khuôn mặt bảng thượng thoáng qua một đạo nghi hoặc. Cẩn thận chút, đừng cầm đi ra, ngươi trước dùng thần thức chi lực làm quen một chút, đến rồi thời khắc mấu chốt, ngươi lại ra tay. Dừng nhẹ phàm thông báo một tiếng, liền chuyển qua ánh mắt, vỗ một cái phía trước cái kia nạo mạn mặt d ô đệ tử, một đạo lực lượng quỷ dị theo bàn tay của hắn xâm nhập vào mặt do đệ tử thể nội. Bị dừng nhẹ phàm như vậy nhẹ n h ẹ vỗ, lập tức một c cảm giác hôn mê chính là phun lên mặt do đệ tử đầu. sau một khắc cả người liền mất đi xin lỗi rồi huynh đệ nhất thiết phải kiểm tra một chút trí nhớ của ngươi dừng nhẹ phàm trong mắt lóe lên một đạo vẻ ấy nấy nhưng mà hắn không thể không làm như vậy có chuyện này một mực khốn nhiều hắn chính là những cái kia bao bọc tại xương m ù màu đen dưới da hỏa từ nơi này chút da hỏa trên thân dừng nhẹ phàm cảm nhận được một loại cực kỳ bất an khí tức một bên thiên tâm muốn ngăn cản lại nhìn xuống nàng biết dừng nhẹ phàm sẽ không làm không có lý do sự tình cho nên đang nhìn một mắt cái kia mặt d ỗ sư đệ sau đó dứt khoát liếc qua ánh mắt không còn nhiều chuyện ngồi xếp bằng xuống thân thức chìm vào trong giới chỉ. dựa theo r ừ n g nhẹ phàm mà nói đi kiểm tra một chút trong giới chỉ đồ vật đến t ộ t cùng là đồ vật gì thần bí như vậy thiên tâm lẩm bẩm làm lực lượng thần thức lan tràn đến toàn bộ trong giới chỉ không gian thời điểm món tiêu đột nhiên nhiều hơn đồ vật chính là rõ ràng hiện ra tại trong đầu đ à n thiên tâm đầu tiên là một hồi tiếp đó đợi đến sau khi xác định cả người suýt chút nữa kinh hãi n g à y d ự n g lên chín vượng cầm có thể trong tông môn đệ tử khác đối với chín vượng cầm không hiểu nhiều lắm nhưng mà thiên tâm lại khác nàng nhất định thấy qua liên quan tới chín vượng cầm truyền thuyết bởi vì thiên v ậ t tông trong lịch sử xuất hiện qua một vị cùng nàng một dạng trước tiên thiên linh thể lại thêm lúc trước ở trên Thiên Lương Thành lúc Thiên Tâm cũng thi triển qua chiêu thức giống nhau, bởi vậy d ư n g Nhẹ Phàm càng thêm khẳng định Thiên Tâm sẽ nhận biết chín vượng cầm, cho nên hắn mới có thể trực tiếp đem chín vượng cầm giao cho Thiên Tâm. Toàn bộ Thiên Thuật Tông bên trong, có lẽ chỉ có Thiên Tâm có thể sử dụng nó, nếu ngay cả nàng cũng không được, vậy cũng c h ớ không có người khác. Chín vượng cầm, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chuyên Ôn, không phải nói 3.000 n ă m trước liền mất tích sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại Lâm Nhẹ Phàm trong tay? Thiên Tâm nếu mày đem nghi ngờ trong lòng tạm thời áp chế lại, chờ sự tình giải quyết sau đó, mới hào hào hỏi thăm một chút d ư n g Nhẹ Phàm. nàng ổn định cảm xúc, tiếp đó, phân ra một tia lực lượng thần thức, chậm rãi thăm dò vào chín h ư ợ n g cầm bên trong. t h ầ n khí có linh, muốn sử dụng chín ư ợ n g cầm, vậy nhất định phải trước tiên câu thông nội bộ khí linh, nhận được hắn tán thành sau đó, mới có thể phát huy ra huy lực lớn nhất. chín vượng cầm bên trong là một chỗ khổng lồ không gian. thiên tâm thần thức chi thể tiến vào ở đây, nàng giữa không trùng, hướng về bốn phía nhìn lại, trung q u a n h một mảnh hỏa hồng, giống như là tiến nhập một cái biển lửa. nhân loại đã cực kỳ lâu không thấy loài người. một đạo duyên dáng âm thanh truyền đến, giống như là một đạo dễ nghe khúc. bên hai bên cạnh quanh quẩn, ngài là khí linh sao? Thiên Tâm cả kinh, vội v à n g hướng về bốn phía nhìn lại, nhưng lại chưa phát hiện thanh âm chủ nhân. Ta là Cựu Phượng, cũng có thể x ư n g chi khí linh. Âm thanh lại lần nữa vang lên, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Ngay tại Thiên Tâm nhìn c h u n g quanh thời điểm, trước mắt đột nhiên lóe lên một cái cung trang nữ tử xuất hiện ở trước mặt. Nữ tử thân mang một kiện màu đỏ sơn sám, phía trên thêu chín cái kim vượng, trên đầu đơn giản kéo cái búi tóc, c h â m lấy chi bát bảo phỉ thúy cúc trâm, tinh xảo khuôn mặt khuyết, tản ra nhàn nhạt ánh sáng u hòa, c ư ờ i duyên dáng ở giữa, chỉ cảm thấy ngọc diện p h ụ dung, đôi mắt sáng sinh huy. Thiên Thuật Tông đệ tử, Thiên Tâm, xin ra mắt tiền bối. thất thần phúc chốc, thiên tâm vội vàng tỉnh táo lại, hướng về phía nữ tử trước mắt thi lên nói, thiên thuật tông đệ tử, nữ tử kia nghe được thiên tâm tự vệ ra môn sau đó, nao nao, trong đôi mắt thoáng qua một đạo dị sắc, chứng minh như thế nào nguyên là thiên thuật tông đệ tử, thiên tâm không có làm do dự chút nào, niệm một đoạn kinh văn, chính là vô lượng thiên âm chi bên trong một đoạn kinh văn, đợi đến niệm xong liễu chi phía sau, thiên tâm khuôn mặt bàng thượng thoáng qua một đạo vẻ thẹn nói, đệ tử hổ thẹn, chỉ tập được nửa bộ kinh văn, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, cách xa hơn b 0 0 n năm sau đó, còn có thể gặp được thiên thuật tông đệ tử. nghe được Thiên Tâm xác nhận thân phận của mình sau đó c ử u Phượng lộ ra rất kích động nhận được thừa nhận sau đó Thiên Tâm thở p h à o nhẹ nhõm chợt vội vàng ôm quyền nói Tiền Bối đệ tử lần này đến đây là hy vọng Tiền Bối thân xuất viên thủ trợ Thiên Thuật Tông trải qua kiếp nạn này nghe tiếng c ử u Phượng đại mi cao lại đạo r a liếu t h ậ p sao chuyện kế tiếp Thiên Tâm nói ngắn gọn sắp chết Quốc x â m l ấ n sự tình đại khái giảng thuật một lần sau đó lại đem Thiên Thuật Tông l ọ ậ vào vây công chuyện tình huống đúng sự thật nói tới từ Quốc Sâm lớn chẳng lẽ trước kia những tên kia không triệt để tiêu diệt c u Phượng s n g sở trầm tư nói. trước kia tam đại siêu cấp tông môn dốc hết toàn giáo chi lực tiến vào linh trừ cổ k h ư cũng không phải là thế nhân truyền lại nói như vậy vì liêu tiên d ấ u vết mới đầu bọn hắn cũng cho là linh trừ cổ k h ư là một chỗ thượng cổ lưu truyền xuống tiên tích bản mang tìm tiên niên kỷ đầu tiến vào thế nhưng là về sau tiên không có tìm được lại phát hiện một cái làm cho người kinh khủng sự thật có người muốn lấy thi chứng đạo biết được sự thật này sau đó tam giáo kinh h ã i v ì phong n ừ a vị này tuyệt thế manh nhân t h ứ t t ỉ n h bọn hắn không thể không đem hết toàn lực ngăn cản tai họa phát sinh sức mạnh ta có thể cho ngươi nhưng mà lấy ngươi bây giờ tu vi căn bản không cách nào phát huy ra chín vượng cầm toàn bộ thực lực có thể hay không giải quyết nguy cơ thì nhìn tạo hoa c ể u p h ư ợ n g cũng có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới trước kia đỏ c h â u chúa tể một trong thiên thu tông l u ô n lạc tới bây giờ loại này tam lưu tiên môn tình cảnh toàn tông bên trong tu vi cao nhất bất quá hóa long hậu kỳ sự thực như vậy làm cho c ử u vượng bất đắc dĩ nhưng mà nhưng lại chẳng thể trách những hậu nhân này bởi vì trước kia một trận chiến đấu kia chính xác quá mức tàn khốc dương nhẹ phàm tiến vào mặt d nam tử trong t h hải ở đây hắn cũng không có tùy ý đi lại mà là rất cẩn thận rất cẩn thận đứng tại chỗ hướng về bốn phía quan sát, chỉ sợ đi nhầm một bước. hắn làm như vậy cũng không phải là bởi vì sợ, mà là lo lắng sẽ làm bị thương đến cái kia mặt rô nam tử. tuy phía trước mặt rô nam tử thái độ đối với hắn tuyệt không khách khí, cũng làm cho hắn lúc đương thời lấy nho nhỏ khó chịu. nhưng bây giờ dừng nhẹ phàm nhưng lại không từng nghĩ muốn trả thù. dù sao, thứ hải thế nhưng là mỗi một cái tu sĩ thần bí nhất cũng trọng yếu nhất chỗ, một khi ở đây bị thương tổn tới, sẽ rất khó khôi phục. Hắn mục đích của chuyến này là vì tái hiện nửa tháng trước chết quốc tu sĩ xâm lấn lúc t r ẳ n g cảnh, chỉ là bằng vào thiếu niên kia lời nói của một bên là không thể nào giải được lúc đó thật là t r ẳ n g cảnh, chỉ có tận mắt qua mới có thể chú ý ngay lúc đó chi tiết. Trong thứ hải, dương nhẹ phàm hướng về bốn phía do xét, nơi này thần thức không gian cùng mình so sánh, thật sự là quá nhỏ, bất quá chỉ có vài trăm mét lớn nhỏ không gian, căn bản không thể nói là hải dương, chỉ có thể nói là một hồ nhỏ thôi. Hướng về bốn phía quét nhìn một cái vòng mấy lúc sau, dương nhẹ phàm thân hình k h é động, chính là hướng về bên trái đằng trước phiêu đãng mà đi. Ở nơi đó nổi lơ lửng một đoàn quả cầu ánh sáng năm màu. Quan cầu bất quá to như nắm tay, tản ra nhu hòa thải quang. Đây cũng là trí nhớ của hắn sao? Dừng nhẹ phàm dừng ở quan cầu phía trước, lẩm bẩm. Hắn cũng không có lập tức xem xét, cần trước tiên xác nhận một chút. Vạn nhất sai lầm, có thể sẽ thương tổn tới người này. Ánh mắt nhìn chăm chú lên quan cầu, từ khoảng cách gần sau khi xem, mới phát hiện đây cũng không phải là một cái bóng loáng hình cầu, mà là một cái có vô số m ỉ sợi hội tụ mà thành cầu. Theo lý thuyết, ở phía xa xem ra đây là một cái cầu, nhưng mà chỗ gần sau khi xem sẽ phát hiện cầu mặt ngoài cũng không phải là một cái bóng loáng mặt ngoài. mà là từng cái một hình vuông, cái gương nhỏ một dạng đồ vật. Tại mỗi một cái cái gương nhỏ bên trên đều thoáng qua bất đồng hình ảnh. Đây cũng là mặt d ỗ thanh niên mỗi một ngày ký ức. xác định sau đó, Dương nhẹ phàm bắt đầu lật sách, hết khả năng cẩn thận không đi đụng chạm những thứ khác ký ức chứa đựng mặt, để tránh sẽ phá hư những ký ức kia. Những ký ức này chỉ cần bị người khác cưỡng ép tra xét sau đó, liền sẽ xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít tổn thương, dẫn đến chủ nhân cũ ở nơi này đoạn ký ức bên trên sẽ xuất hiện vỡ g ã Sau một phen tỉ mỉ tra tìm, Dương nhẹ phàm tìm được nửa tháng trước Tử c u ố c Sâm lấn ký ức chứa đựng mặt. Ngón tay hắn một điểm, một đạo bạch quang phán qua. ký ức chứa đựng mặt hiện lên, hóa thành một màn ánh sáng. Ngày đó chàng cảnh chính là lại xuất hiện. Triết quốc tu sĩ đột nhiên sầm lớn, lúc đó thiên thuật tông cũng không chút nào phòng bị, cũng may đại bộ phận đệ tử đều ở đây h ộ sơn đại trận bảo vệ dưới, chỉ có số ít đệ tử, bởi vì tại đại trận bên ngoài, cho nên bị đánh chết tại chỗ. Lúc đó chàng diện hỗn loạn tương mừng, bất quá có đại trận thủ hộ, n h ư n g cái kia tử quốc tu sĩ cũng không có lập tức đánh vào đi vào. Điều này cũng làm cho phải những cái kia dọa đến linh hồn g u n đệ tử thở dài một hơi. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, triết quốc tu sĩ cũng không phải là tùy tiện giết tới, mà là một hồi lập thật lâu tiến công. cái nhóm tu sĩ đầu tiên sau đó lại xuất hiện hơn 100 đạo bóng người mà những bóng người này chính là nhường r ư n g nhẹ phàm tâm t r u n g bất an ra hỏa bọn hắn từng cái một toàn bộ bao bọc tại khói đen ở trong thấy không rõ dung mạo của bọn hắn những bóng người này vừa xuất hiện liền đ em chủ phong bao vây đứng lên tiếp đó từng cái một bắt đầu kết tấn niệm chú nhìn đến đây d ư n g nhẹ phàm nhất kinh rất rõ ràng những người này là tại b à y trận lấy trận công trận đây là h u hiệu nhất phá trận chi pháp kết quả liền rõ ràng mặc dù có thiên thuật tông bảy đại trưởng lao ra nhào vào hộ sơn đại trận vẫn như cũ bị công phá cuối cùng vượt qua dự liệu một màn xuất hiện Cái kia cầm đầu chết quốc tu sĩ không có hạ đạt cường công mệnh lệnh mà là đưa ra công lôi lôi đài, cho nên xuất hiện về sau, d ư n g nhẹ phàm nhìn thấy một màn thú vị, cái này người đầu lính xem ra cũng không phải hạng ư ờ i lỗ mãng. d ư n g nhẹ phàm nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt vẫn như cũ chờ lấy trong màn sáng đạo nhân ảnh kia. Sau một hồi c h ầ mặc, con mắt đống nhiên lóe lên, đạo, không đúng, cái kia hơn 100 chết quốc tu sĩ chắc chắn cũng đều bị thương, bởi vì có hắc khí che chắn, cho nên nhường d ư n g nhẹ phàm không cách nào thấy rõ. Phát giác được điều đấy, d ư n g h ẹ phàm rốt cuộc hiểu rõ chuyện toàn bộ đi qua, lúc này cũng sẽ không dừng lại, thối lui ra khỏi thần thức không gian. theo hắn thối lui ra một khắc này, thiên tâm cũng lấy lại tinh thần tới, hai người quen biết một mắt, như thế nào? dương nhẹ phàm dẫn đầu hỏi. thiên tâm dừng một chút, đem nghi vấn trong lòng ép xuống, hồi đáp, cửu phượng đáp ứng trợ giúp chúng ta, cửu phượng chính là cửu phượng đàn khí linh. nghe tiếng, dương nhẹ phàm g ậ t g ậ t đầu, tất nhiên thiên tâm gặp được khí linh, hơn nữa còn được khí linh trợ giúp, như vậy trước đây lo lắng cũng liền cũng là dư thừa. nhìn một cái thiên tâm, thấy người sau khuôn mặt bảng thượng viết đầy nghi hoặc, dương nhẹ phàm trầm ngâm p h ú chốc, đạo, trong lòng ngươi nghi hoặc, chờ nguy cơ lần này sau đó, ta sẽ cho ngươi đ á án. thiên tâm là một cái biết nặng nhẹ người. cho nên khi nghe đến dừng nhẹ phàm mà nói phía sau, gật gật đầu, kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì? Trước tiên không nổi, đợi đến quang k h ó a thời khắc, ngươi ở đây ra tay, hơn nữa, có cửu phượng đàn trợ giúp, ngươi hoàn toàn có thể làm một trương vương bài, giết bọn hắn t r ở tay không kịp. Dừng nhẹ phàm ánh mắt chớp, trong mơ hồ, có một đạo hàn quang bắn ra, làm người sợ hãi. t r ậ n này cái gọi là công lôi chiến, kỳ thực chính là một cái âm nhu, bọn hắn đang kéo dài thời gian. Một hồi ngươi chỉ cần thu đến tín hiệu của ta, lập tức thi triển chúng sinh p h á p tướng. Ân, thiên tâm gật gật đầu, rất nghiêm túc nghe d ừ n nhẹ phàm kế hoạch. Sau khi nói xong. Dừng nhẹ phàm liền xuyên qua đám người đi tới hàng phía trước. Bây giờ mặt linh nhi vừa vặn xuống đài, tại khẩn yếu quan đầu bị tần một minh x u ấ t thủ cứu. Dừng nhẹ phàm giả vờ một cái đệ tử bình thường, vội vàng xông ra tiến lên đem mặt linh nhi cho nâng lên. Theo cánh tay chạm đến mặt linh nhi trong n g y mắt, cái sau rất rõ ràng làm ra b à i xích động tác. Nếu không phải nhìn thấy dừng nhẹ phàm là thiên thuật tông đệ tử trang phục, đoán chừng đã sớm một kiếm bổ xuống. Dừng nhẹ phàm tự nhiên cũng cảm nhận được mặt linh nhi bại xích, bàn tay nhưng lại không có chút nào dừng lại, rất thuận lợi nâng mặt linh nhi cánh tay. Một màn này lập tức làm cho phía dưới rất nhiều đệ tử con mắt một mực. Mặt Linh Nhi thế nhưng là ở trên Thiên Thuật trong Tông được hưởng cực cao nhân khí, là chúng đệ tử thần trong lòng nữ, cái kia không sợ chết dám như thế khoảng cách gần tiếp xúc, từng đạo sát khí dâng lên, đều tụ tập tại Lâm nhẹ phàm thân bên trên. Cảm nhận được những sát khí này, Dương nhẹ phàm rất im lặng lắc đầu, có thời gian d ỗ i tại những này tranh giành tình nhân, liền không có lòng can đảm dám lên đài ứng chiến. Ngươi là ai? Vì cái gì ta chưa từng gặp qua ngươi? Một thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên, mặt Linh Nhi thần thức truyền âm nói. d ư n g h ẹ phàm dưới chân cũng không dừng lại, đỡ lấy mặt Linh Nhi hướng về dưới đài đi đến, đồng thời thần thức đáp lại nói, hai năm không thấy. Linh Nhi cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Ngươi là Dừng nhẹ phàm. Mặt Linh Nhi thân thể run lên, trong đôi mắt thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng mà rất nhanh nàng liền chế trụ vui sướng trong lòng, giả bộ như không có gì phát sinh. Nhưng mà đấy lòng như n g là vấn đạo, có biện pháp nào không hóa giải kiếp nạn này? Từ kiếp tại sao hóa giải chi pháp? Dừng nhẹ phàm bất động thanh sắc, đỡ lấy mặt Linh Nhi tự nhiên tiến lên. Cái gì? Mặt Linh Nhi cả kinh, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Nguyên bản là bởi vì pháp lực tiêu hao quá lớn, dẫn đến thể xác tinh thần mỏi mệt, lại thêm Dừng nhẹ phàm tiểu nói này. càng là xúc động lòng của nàng h ư ơ n g thiên thuật tông là mặt linh nhi lớn lên chi địa từ nhỏ nàng chính là một đứa cô nhi nếu không phải bị đại trưởng lão n h ặ t được trở về đoán chừng đã sớm p h ơ i thời hoàng dã. chỉ bằng phần này dưỡng dục chi tình nàng cũng phải vì thiên thuật tông dùng hết cuối cùng một tia lực c h ả y đến g i ọ t máu cuối cùng không nên kích động còn chưa có nói xong sơn môn không cứu nhưng người nhưng là sống các ngươi giết ra ngoài có lẽ có một chút hy vọng sống lưu tại nơi này một con đường chết dương nhẹ phàm tiếp tục truyền âm nói ngắn gọn bây giờ hắn đã đưa lấy mặt linh nhi đi tới bảy vị trưởng lão bên cạnh tiếp đó đỡ nàng ngồi xếp bằng xuống Dừng nhẹ phàm giả vơ một cái đệ tử mới, lưu lại một bên cũng không rời đi. Ngươi có kế hoạch sao? Mặt Linh Nhi hai mắt khép h ở xếp bằng ngồi dưới đất. c h ư Vị trưởng lão, tình huống nguy cấp tiểu tử liền nói ngắn gọn. c h ắ c hẳn, các ngươi cũng đoán được. Chết Quốc tu sĩ là ở kéo dài thời gian, đang chờ bọn hắn sau lưng những thần kêu bí ra hỏa khôi phục nguyên khí. Bọn hắn một khi khôi phục, chính là các ngươi mất mạng thời điểm. Dừng nhẹ phàm đem lực lượng thần thức chia làm tám đạo, phân biệt truyền vào bảy vị trưởng lão cùng với mặt Linh Nhi trong đầu. Thời gian cấp bách, ư Vị trưởng lão kế tiếp xin nghe ta nói. Một hồi ta sẽ ra tay ngăn lại chết quốc tu sĩ. Thời gian chắc chắn sẽ không quá dài, mà các ngươi phải làm chính là bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập các đệ tử hướng đông mặt rút lui, chạy tới Thiên v â n n Hành, chỉ cần đuổi tới nơi đó các ngươi liền an toàn. Không biết Tiểu h ữ u xưng hô như thế nào, nhưng mà chuyện này quá mức nguy hiểm, không bằng chúng ta bảy cái lao ra hỏa lưu lại, ngươi mang theo Linh Nhi cùng với chúng đệ tử rời đi. Không tệ, Tiểu h ữ u hảo ý chúng ta tâm lĩnh, cái này nguy hiểm sự tình cứ giao cho chúng ta tới làm. Tiền Bối quá lo lắng, hết thảy đều tại kế hoạch ở trong, lại nói Tiểu Tử thật không nghĩ qua mất mạng, chỉ cần c h ư Vị Tiền Bối dựa theo Tiểu Tử nói tới làm, xác suất thành công tại n ă m Thành. tỷ lệ thành công như vậy nếu là đặt ở địa phương khác nhất định sẽ bị người khinh bỉ nhưng mà lúc này tỷ lệ thành công như vậy nhưng lại không thể không nhường bảy vị trưởng lão t ắ t lưới nguyên bản từ cục ở thời điểm này nhưng lại có đồng dạng sống sót tỷ lệ có thể nào để bọn hắn không k i ế p sợ chư vị trưởng lão xin tin tưởng hắn mặt linh nhi tại lúc này cũng lựa chọn tin tưởng dừng nhẹ phàm nếu là dựa theo kế hoạch của bọn hắn đợi đến bảy vị trưởng lão khôi phục thực lực không sai biệt lắm thời điểm lại đồng loạt làm loạn như thế tỷ lệ thành công tuyệt không vượt qua một thành đối phương cái kia người cầm đầu thực lực không rõ từ hắn trên khí tức phản đoán không sai biệt lắm tại hóa long hậu kỳ thế nhưng là hắn nhưng lại cho người ta một loại cảm giác bất an chân thực thực lực vô cùng có khả năng đã vượt qua hóa long kỳ tiến vào cái kia pháp tướng kỳ phải biết pháp tướng kỳ tu sĩ có thể tại trong t h ấ hải n ư n g kết một tôn nguyên thần chi thể tu luyện nguyên thần chi thuật có thể trực tiếp chém giết người thần thức uy lực vô cùng kinh khủng tu giả thần thức thể hiểu được linh hồn nhân loại một khi linh hồn bị chạm như vậy thân thể của bọn họ liền chỉ còn lại một bộ xác không giống như cái xác không hồn đồng d ạ n Nguyên thần chi thuật sở dĩ kinh khủng, đó là bởi vì không cách nào phòng ngự, trừ phi ngươi cũng đồng dạng tu luyện ra nguyên thần chi thể, lúc này cũng có thể thi triển tương ứng nguyên thần chi thuật tới phòng ngự. Không giả, chỉ có thể dựa vào lực lượng thần thức tới phòng ngự. Thông thường pháp lực đối với nguyên thần chi thuật không có hiệu quả chút nào. đương nhiên, nếu là dùng thông thường lực lượng thần thức để chống đỡ nguyên thần bí thuật, cái này liền giống như đứa trẻ 3 tuổi để ngăn cản trưởng thành, một hồi nói đùa. Nguyên thần chi thể nguyên bản chính là lực lượng thần thức tu luyện tới mức độ nhất định, từ đó ngưng tụ ra một tôn cùng bản thể giống nhau như lúc nguyên thần, đơn giản điểm chính là lực lượng thần thức tiến hóa bản. cũng chính là đến lao thời khắc này trạng thái, hắn chính là một tôn nguyên thần, không thể thi triển bất kỳ pháp lực, nhưng mà lực lượng thần thức cũng không chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, để cho an toàn, Dương Nhẹ Phạm tuyệt đối đơn độc để ngăn cản chết quốc tu sĩ, coi như cái tiêu cầm đầu chết quốc tu sĩ thật là pháp tướng kỳ, hắn cũng không sợ hãi, bởi vì còn còn đến lao làm ác chủ b à i Sau một hồi t r ầ o mặc, h ư Vị Trường lao cuối cùng đã đạt thành ý kiến, lựa chọn tin tưởng Dương Nhẹ Phạm. Như vậy, c h ư Vị Trường lao xin chuẩn bị kỹ lưỡng, tại ta đánh giết trên đài cái k i a danh tu sĩ sau đó, lập tức hành động. Dương nhẹ phàm thản n h ư n nói, Ch chậm rãi đứng dậy, làm vi nhất danh tân sinh thiên thuật tông đệ tử. Hắn đứng dậy cũng không gây nên quá nhiều người chú ý của. Tử quốc vừa mới cắt tu sĩ liếc hắn một cái, liền trực tiếp không nhìn. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn tràn đầy không nhìn dưới ánh mắt, Dương nhẹ phàm tay phải nắm vào trong hư không một cái, Hắc quang lóe lên, một trường đen nhánh cung xuất hiện. Tiếp lấy, tay trái một đạn, Bạch quang trượt xuống, một mực trắng như tuyết cốt tiến xuất hiện. Cái tên kéo cung phóng ra, một m ạ c h mã thành, hưu, một mũi tên bằng xương bắn ra, hóa thành một vệt sáng, giống như bắn thủng t ư ơ n g cung. mang theo vô cùng kinh khủng khí thế, thẳng đến lôi đài mà đi. Bạo, tại toàn trường ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cái kia trên lôi đài lúc trước khí diễm vô cùng phách lối chết quốc tu sĩ, đầu đột nhiên bạo liệt. Màu trắng, màu đỏ chất hỗn hợp tung tóe trên lôi đài khắp nơi đều là, cũng may tần một minh phản ứng kịp thời, tránh đi h óc, lui đến một bên tần một minh còn chưa phát giác đến t u ộ t cùng xảy ra lúc nào, cái kia sau lưng bỗng nhiên chuyển lai nhất trận bạo động, tại bảy vị trưởng lao dẫn đầu dưới, đông đảo đệ tử thật nhanh chạy trốn. Cùng lúc đó, một đạo du dương âm điệu giống như là nguồn gốc từ thời đại viễn cổ tế tự thanh âm, tại không gian chậm rãi đ ờ ra, ở tại trước mặt tạo thành một đạo màu đỏ phong hộ. chúng sinh pháp giới, tân mục mắt sáng quang chấn động, thân ảnh lúc này liền là hướng phía sau lui nhanh mà đi, lui đến dừng nhẹ phảng thân bên cạnh, nhìn qua bên cạnh vị này xa lạ thiếu niên, hắn hơi sững sờ. sư thúc, ở đây giao cho chúng ta, xin hộ tống các sư huynh đệ nhóm rời đi. một đạo thanh u âm thanh truyền đến, chỉ thấy khôi phục dung mạo thiên tâm đang xếp bằng ở hậu phương một tòa trên bệ đá, trước người của nó đặt một trận đỏ thâm cổ c ầ m theo, thanh u âm thanh rơi xuống, đ n g nhiên, đông một tiếng, dây đàn nhảy lên, chỉ thấy cái kia hoàn mỹ phải không có chút nào tì vết nào tay ngọc, chính là nhẹ rơi xuống, lập tức, một đạo tiếng v h ó t to rõ mà trong suốt ở giữa phiến thiên địa này vang vọng d ự n g lên. Lệ nghe cái thanh âm vang vọng d ự n g lên, Tần Mục Minh vừa muốn nói chuyện, lại bị một màn trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người, người, nhìn trời cơ thể và đầu g ó c lúc trước đỏ thắm cổ cầm, ánh mắt lóe lên. Lúc này không có làm chút nào dừng lại, đằng không mà lên. đưa tay ở giữa chính là giải quyết vài tên thủ hộ ở hậu phương chết quốc tu sĩ, xuất lĩnh chúng đệ tử, xông ra. Phượng Minh vang vọng, ngập trời hỏa hồng c i ế sáng, tại lúc này giống như núi lửa đồng dạng, từ thiên tâm thể nội bao phủ mà ra. Sau đó cái kia cựu phượng cầm phía trên. cái k i a dương cánh xích hồng h ư ợ n g hoàng cũng là tại nơi tiếng đàn ba động ở giữa vũ cánh mà ra xoay quanh ở trên thiên trong lòng trên đỉnh khoảng không cùng lúc một loại có chút kinh người ba động cũng là từ cái này xích hồng p h ư ợ n g hoàng thể nội truyền lên ra thần khí phía trước trên lôi đài đang không mà lên chết quốc tu sĩ thủ lĩnh nhìn qua cái k i a quanh quẩn xích hồng h ư ợ n g hoàng khuôn mặt hắc khí lập tức co rụt lại h ạ i nhiên thất thanh đáp đúng bất quá không có thưởng dương nhẹ phàm nứt miệng nở nụ cười lúc này tay nâng tiện ra hiu bạch quang bắn ra đầu người bạo liệt sau lưng thiên tâm cũng là phối hợp với dương nhẹ phàm thế công chậm, ngón tay ngọc đột nhiên từ dây đàn phía trên kích thích mà qua. lệ, xoay quanh chân trời xích hồng vượng hoàng, cũng là tại nửa g mặt lên trời huyết d i i to lớn hai cánh đột nhiên chấn động, lập tức có đỏ t h ấ m thanh minh sóng âm bao phủ mà ra. những thứ này phượng minh sóng âm, tại bao phủ ra ngoài lúc, cũng là cùng cái kia từ cựu phượng cầm bên trên k h u y ế t tán ra tiếng đàn từng rung. cuối cùng, càng là giống như biến thành ngập trời chi hỏa, trực tiếp là hướng về phía trước đám kia đẳng không mà lên chết quốc tu sĩ bao phủ tới. bảy trận, chết quốc tu sĩ thủ lĩnh hét lớn một tiếng, sau lưng hơn 100 người thật nhanh tản ra. chậm, ngón tay biến hóa, trong miệng chú ngữ niệm động. Một đạo to lớn lồng ánh sáng màu đen xuất hiện, đem bọn hắn toàn bộ bảo hộ ở trong đó. Phanh! Màu đỏ quang rơi xuống, nện như điên tại nơi lồng ánh sáng màu đen phía trên. Năng lượng c ù n g bạo giống như thủy triều hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, kích hủy lôi đài, xé rách bầu trời, làm cho cả ngọn núi băng liệt một nửa. Không hổ là thần khí. Dương nhẹ phàm nhìn qua một màn này, trong mắt đồng dạng là lướt qua một vòng nồng nặc kinh hãi. Cái này cửu phượng cầm uy lực vậy mà đáng sợ như thế, lần này thiên tâm thi triển chiêu thức giống nhau, uy lực thế nhưng là so với lần trước mạnh mấy chục lần, gần trăm lần. Thế nhưng là d ư n g n h phàm còn chưa tới k ị p cao hứng. Đây trời hồng quang đột nhiên tiêu thất, lúc trước còn bình tĩnh một trường tiểu mỹ gương mặt, lúc này lại là bởi vì thôi động cựu phượng cầm mà trở nên tái nhợt, có lỗi với ta xấu. Dừng nhẹ phàm thân ảnh lói lên, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở thiên tâm bên cạnh, một tay đem ôm lấy, một cái tay khác đồng thời đem cựu phượng cầm thu vào. Ngươi làm đã đủ rồi, kế tiếp giao cho ta. Một đạo thanh âm ô n nu truyền đến, thiên tâm cuối cùng ngất đi. Trong ngực ôm hôn mê thiên tâm, dừng nhẹ phàm chậm rãi bay lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn tiền phương trốn ở lồng ánh sáng màu đen bên trong chết quốc tu sĩ, l a n khóc nở nụ cười, xem các ngươi một chút mai r ù có thể ngăn cản hay không được thần hỏa. lời nói rơi xuống, chỉ thấy dừng nhẹ phàm bình nắm tay trái trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn ngọn lửa màu xanh, theo ngọn lửa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ cấp tốc tăng vọt, đem không gian đều thiêu hủy có chút vặn vẹo cùng hư ảo. Tay trái hơi hơi nắm thật chặt, thanh lam hỏa diễm lặng lẽ sôi trào, phóng thích ra một cỗ hung hãn năng lượng. Không tốt. cầm đầu chết quốc tu sĩ khe nói một tiếng, hắn nhìn chằm chằm dừng nhẹ phàm nơi lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, cảm thấy một loại nguy cơ vô hình, không có chút nào do dự. Lúc này, bàn tay v ỗ một đạo hắc quang từ trong lòng bàn tay bay ra, chui vào trước người không gian. Không gian vặn vẹo, một vết nứt xuất hiện. rút lui. muốn chạy. thấy vậy, dương nhẹ phàm lạnh lùng nở đủ cười, chật, bàn tay hướng về phía trước hất lên, ngọn lửa màu xanh lặng yên không tiếng động sẹt qua hư không, ven đường liền một chút phong thanh cũng chưa từng mang theo, nhưng mà chính là chỗ này giống như nhẹ bóng tư thái, nhưng là làm cho chết quốc tu sĩ thủ lĩnh, toàn thân hắc khí co rụt lại, cũng không quay đầu lại trực tiếp chui vào hư không khé hở, mà còn dư lại mọi người đều là sững sờ, không biết đến tột cùng phát sinh liếu thập sao sự thình, vì cái gì thủ lĩnh lại đột nhiên đào tẩu? từng cái kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt đoàn kia bất quá to như nắm tay ngọn lửa màu xanh, nhưng mà. liền tại đây không tầm thường chút nào hỏa diễm ở cách vòng bảo hộ 20 m é t lúc bình tĩnh hỏa diễm đột nhiên trở nên bạo động lên chợt căng p h ò n g lên tới ngay sau đó sáu một đạo không bị khống chế tiếng nổ kinh thiên động địa trên hư không nổ vang ra tới sáu anh tựa la hủy diệt năng lượng từ hư không khuyết tán mà ra hư vô không gian tại lúc này nổi lên từng cơn sóng gợn gợn sóng khuyết tán mà qua sơn phong ầm van bạo liệt đứt gãy chỗ bóng loáng như gương ở cách nơi đây ngoài trăm dặm hai đạo t i ể m l c quan ảnh đột nhiên dừng lại tại thiên không n g nhiên ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt không thể thành chỗ nhìn nhau một mắt sau đó Khuôn mặt bàn thượng đều là viết đầy rung động cùng khó có thể tin sáu, rực rỡ thanh sắc diễm hòa, tại bầu trời xanh thẳm phía trên nổ tung lên, tựa như sóng lửa đồng dạng bao phủ bầu trời, chỉ một thoáng, phiến thiên địa này nhiệt độ chợt lên cao rất nhiều. ngoài trăm dặm, vô số đạo chạy trốn thân ảnh đều là không khỏi dừng lại, đám người quay đầu lại, ngây ngốc nhìn qua phương xa phía chân trời, sóng lửa kia trung tâm chính là thiên thuật tông tông môn chỗ. thế nhưng là bây giờ sáu, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều là khô miệng khô lưỡi nuốt nước miếng một cái, một c ố kinh hãi từ nội tâm chỗ sâu lan tràn ra, biến mất, sơn phong đều biến mất. run rẩy một chút, một cái đệ tử từ, từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại, hô, mặt linh nhi sắc mặt hơi đổi một chút, như vậy nổ k ị c h liệt, dừng nhẹ phàm cùng thiên tâm còn sống hay không? Nhưng mà bây giờ không phải là quan tâm loại chuyện như vậy thời điểm, nhất thiết phải đem các sư huynh đệ đưa đến địa phương an toàn. Lúc này nàng không ở do dự, tay ngọc vung lên, quát lên, chúng ta đi! Nói xong, liền dẫn đầu rời đi. Tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một đạo vẻ lo lắng, nàng gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong lòng thấp giọng cầu nguyện, các ngươi nhất định l u ô n sống sót. 6 bầu trời xanh thẳm bên trên. sóng lửa thành g ọ n sóng hình dáng bạo dũng mà ra lấy nổ tung điểm làm trung tâm khắp trung q u a n h tất cả phạm vi sinh vật cũng là bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt màu xanh sóng lửa từ từ lan tràn đến mấy trăm mét bên ngoài vừa mới dần dần tiêu tan trên bầu trời chỉ còn lại hai thân ảnh trở nên cực kỳ chật vật cơn mơ nở suýt chút nữa đem mình cho đùa chơi chết dương nhẹ phàm thu hồi như ý â m dương đĩa lòng vẫn còn sợ hãi đạo nhìn tiên p h ư ơ n g cái kia bóng loáng giống như như mặt kính một nửa sơn phong d ư n g nhẹ phàm có vẻ hơi hoảng hốt sững s t một lát sau đó đánh một cái giật mình tỉnh táo lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói đây chính là thần hỏa uy lực sao Quá kinh khủng, nhớ kỹ phía trước, chính mình thế nhưng là như vậy tiện tay ném một cái, thậm chí đều không như thế nào dựa theo đến lao nói tới đi áp s ú c t h ầ n hỏa, lại không nghĩ rằng uy lực càng như thế to lớn, liền cả toàn núi đều hủy, cái kia cái gọi là tử quốc tu sĩ bị tạc liền cùng mau đều không t h ừ a Hừ, tiểu tử, ngươi bất quá mới phát huy ra thần hỏa một phần ngàn vạn uy lực, chờ ngươi lúc nào chân chính có thể phát huy thần hỏa toàn bộ uy lực thời điểm, phiến thiên địa này cũng liền mặc cho ngươi năng dọc. A, vậy ta lúc nào có thể phát huy ra thần hỏa toàn bộ uy lực? Dương nhẹ phàm liền vội vàng hỏi, ít nhất phải chờ ngươi trở thành người thật mạnh. chớm mắc phút chốc, n ế n lao cấp ra một đáp án. n ế n lao, ngươi đây là đang đùa ta sao? Đều ngươi thật mạnh, coi như không dựa vào thần hỏa, ta cũng có thể tung hoành thiên hạ. Dương nhẹ phàm nhất miệng cười nói. Hừ, tiểu tử, ta lúc nào nói qua cho ngươi, người thật mạnh chính là chỗ này phiến thiên địa mạnh nhất tồn tại. Nghe vậy, Dương nhẹ phàm thần sắc hơi khẽ giật mình, vừa muốn mở miệng cũng là bị n ế n lao vượt lên trước. Tốt, mau chóng rời đi à? Ngươi trong ngực cô bạn gái nhỏ bây giờ còn ở trong hôn mê đâu? Dương nhẹ phàm nhất t im lặng, hắn biết đ ế n lao lại muốn giấu g i ế m c ũ n g nói. đương nhiên, minh bạch đến cách nôn bên ngoài chi ý, hắn cũng không miễn cưỡng. thời cơ đã đến, n ế n lao tự nhiên sẽ mở miệng. Kiểm tra một hồi thiên tâm, gặp cái sau thương thế cũng không lo ngại, lo âu trong lòng cũng tản đi rất nhiều. Trong n g á y mắt tiếp theo, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, thân ảnh dừng lại, tựa hồ nhớ tới liêu thập sao, con mắt chuyển hướng mặt tây nam chủ phong vị trí, chủ phong khoảng cách nơi đây có chút khoảng cách, ngược lại là không có bị mới vừa nổ tung cho tác động đến. Ha ha, xem ra dược viên thuộc về ta. Nhàn nhạt tiếng cười khẽ rơi xuống, d ừ n g nhẹ phàm chính là hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở phía chân trời. 6 hai cái lúc thần chi phía sau, một đầu dài đạt mười mấy trượng đen thuyền x ệ t qua phía chân trời. hướng về phương đông bay thật nhanh bong tuyền ngồi xếp bằng hai thân ảnh đột nhiên một đạo nhẹ n g ô âm thanh truyền đến tỉnh rồi dừng nhẹ phàm mở ra hai mắt nhìn lên trước mắt tiểu nữ quan tâm nói ân đoàn người thế nào thiên tâm tỉnh lại liếc mắt b n phía v ẫ n đạo đều an toàn rút lui tính toán thời gian phải đến gần nhất thành trì bây giờ có thể đã thông qua truyền tống trận đến rồi thiên vân thành vậy là tốt rồi sáu thiên tâm nhẹ nhàng thở ra nâng lên ánh mắt nhìn qua g ư n g nhẹ phàm trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng mà trong lúc nhất thời nhưng lại không biết từ đâu hỏi nhìn thấy thiên tâm cái tia dục nuôn dục chỉ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ bộ dáng dừng nhẹ phàm cười một tiếng trận bàn tay vung lên một đạo hồng quang thoáng qua c ử u p h ư ợ n g đàn là ta tại linh trừ cổ khư bên trong ngẫu nhiên lấy được cái chỗ kia nguyên nên biết được dừng nhẹ phàm đưa qua c ử u phương đàn đạo linh trừ cổ khư thiên tâm hơi nhũ m à y rồi một lần nhìn qua trước người c ử u p h ư ợ n g đàn bản năng đưa tay tiếp nhận đống nhiên sắc mặt nàng một trận đống nhiên ngẩng đầu đạo ngươi nói là 3.000 n ă m trước lần kia xuất hiện tiên tích dừng nhẹ phàm gật đầu một cái tiếp lấy nhưng lại l à đầu đạo không tệ nhưng mà cũng không phải là tiên tích vì cái gì? thế nhưng là tông môn mật quyển bên trong ghi chép nói lần kia tam đại siêu cấp tông môn chính là vì liêu tiên dấu vết mới tiến vào cổ khư bên trong về sau sáu thiên tâm nói đến đây liền dừng lại bởi vì sự tình phía sau mật quyển bên trên cũng không ghi chép lúc đó thiên thuật tông tông chủ tựa hồ phát giác được liêu thập sao âm thầm lưu lại một mạch chi nhánh cho nên mới không có bị đứt đoạn chuyển h ừ a tam đại tông môn quy mô tiến quân linh trừ cổ khư cũng không phải là vì liêu tiên dấu vết mà là vì ngăn cản thai họa phát sinh cái gì thai họa thiên tâm tò m hỏi có người muốn lấy thi chứng đạo cái này nếu là thành công vẫn còn hảo. thế nhưng là một khi thất bại sẽ cho nhân tộc mang lai nhất chàng diệt tuyệt tính chất đả kích dương nhẹ phàm sắc mặt ngưng trọng sắc mặt có vẻ hơi khó coi cái kia 6. thành công không có thiên tâm không tự chủ nắm chặt nắm tay nhỏ trên gương mặt xinh đẹp phù hiện ra vẻ khẩn trương chi sắc không biết dương nhẹ phàm thân tử du lên bỗng nhiên đứng lên tiếp đó liếc qua ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại tay phải trên ngón tay cái kia một đạo màu đỏ ấn ký bỗng nhiên thoáng qua một đạo h ư n g quang dương nhẹ phàm hết sức áp chế chính mình không để cho mình nghĩ lại ngay lúc đó một màn cái kia tái như tay câu kia lạnh như băng la lên 6 nhẹ phàm ngươi thế nào Thiên Tâm đi tới, đỡ cánh tay của hắn, quan tâm nói, không có sáu, không có gì. Dương nhẹ phàm lắc đầu, sắc mặt rất khó coi, phía sau lưng tức thì bị m ồ i hôi lạnh t h m ớ t Mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta sẽ bồi bên cạnh ngươi. Thiên Tâm tiến lên một bước, nhẹ nhàng bắt lấy d ừ n g nhẹ phàm đại thủ, nàng có thể cảm nhận được từ trên cánh tay truyền tới hơi run rẩy, có thể làm cho một người xuất hiện loại trạng thái này, nhất định là xảy ra chuyện kinh khủng. Thiên Tâm không có hỏi tới, trong lòng mỗi người đều có bí mật, nếu là hắn nguyện ý nói với mình, coi như mình không hỏi, hắn cũng sẽ nói. Trăm v ạ phút chốc, đung nhiên, phía trước truyền l a i nhất trận tiếng đánh nhau, đánh thức hai người. Dương Nhẹ Phàm lập tức cảm xúc tới, ném đi ánh mắt, phát hiện, ngay tại bên trái đằng trước, vài trăm mét có hơn, xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, trong đó một phương, rất rõ ràng mặc thống nhất trang phục. Còn bên kia, không thể nghi ngờ, chính là Tử Quốc kẻ s â m lớn. Thấy rõ song phương đội hình sau đó, Dương Nhẹ Phàm hơi do dự một chút. Đúng lúc này, một bên t i ê n Tâm vội v à n nói, là trí tôn nói nhân, chúng ta nhanh đi cứu bọn họ. Ân. Dương Nhẹ Phàm gật đầu, chợt Dương Cung bắn tên, ba đạo bạch quang bắn ra, chỉ nghe được ba đạo t r ầ muộn tiếng bạo liệt truyền đến. Lập tức phía trước xương m phun ra, ba t ê n tử quốc tu sĩ chết o à n chết u n g toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ ra, huyết đục vang tung toé, tung toé bốn phía khắp nơi đều là những cái kia may mắn còn sống sót chí tôn nói đệ tử, cả đám trận mắt há mồn hướng về r ừ n g nhẹ phạm chỗ phương hướng hướng về đi, trong con ngươi tràn đầy vẻ cảnh giác, các ngươi chí tôn nói tình huống bây giờ như thế nào? Thiên tâm t ử lưu quang trên thuyền bay ra, hướng về phía trước mặt đám người Vân Đạo, n g ư ờ i sáu, ngươi là Thiên Thuật Tông Thiên Tâm sư tỷ, một người mắt sắc nhận ra Thiên Tâm thân phận, nghe được lời nói của người nọ, k h á c một ít đệ tử đã lâu dáng dấp thở phào nhẹ nhõm, một cái nhìn như tuổi hơi dài nữ tử đi ra, hướng về phía Thiên Tâm c h ắ t tay đạo. Đa Tạ Sư tỷ cứu rút. Nữ tử số tuổi so sánh với Thiên Tâm phải lớn hơn rất nhiều, nhưng mà, tu giả thế giới bên trong một mực tuân theo cường giả vi tôn, Thiên Tâm thực lực là hóa Long sơ kỳ, mà này lớn tuổi nữ tử cũng chỉ có trong Kim Đan kỳ, rất rõ ràng cả hai trên h lệch quá lớn quá nhiều. Thiên Tâm gật đầu một cái, quét mắt một mắt nữ tử người đứng phía sau, trong đó không thiếu đệ tử đều bị thương. Các ngươi đều trước tiên đi theo ta. Nói xong, Thiên Tâm quay người leo lên Lưu Quan thuyền. Tên nữ đệ tử kia hơi do dự một chút, chợt cũng là gật gật đầu, hướng về phía sau lưng phát phát tay, cũng n g lên, vừa tiến vào Lưu Quan thuyền. đám người đầu tiên là s ư ơ n g sở, bởi vì bọn hắn phát hiện ngoại trừ thiên tâm sau đó còn có cái này một cái người mặc quần áo màu đen thiếu niên. Dương nhẹ phàm gặp qua chư vị, Dương nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, hướng về phía đám người chắp tay nói. Nghe tiếng nữ đệ tử kia liền vội vàng gật đầu, ở vào lễ phép hướng về phía d ừ n g nhẹ phàm nhất g ờ i đồng thời thần thức nô ra nghĩ xem xét d ừ n g nhẹ phàm tu vi. Thế nhưng là tại thần trí của nàng quét dò xét phía dưới, lại cảm giác không thấy d ừ n g nhẹ phàm thân bên trên chút nào pháp lực ba động, giống như là một người bình thường. Như vậy kết quả làm cho nàng tâm thần nghi hoặc, một phàm nhân tại sao lại xuất hiện ở đây? s ư muội. Chí Tôn nói bây giờ tình trạng như thế nào? Thiên Tâm Vấn Đạo. Nghe được tra hỏi, Nữ đệ tử vội vàng tỉnh táo lại. Đạo, sư tỷ, thỉnh nhanh chóng mau cứu những sư minh đệ khác. Còn có rất nhiều người ở hậu phương lọt vào trận giết, cũng không trốn ra được. Vị trí. Không cần Thiên Tâm trả lời, dừng nhẹ phàm hỏi trước. Hướng Tây Bắc. Nữ đệ tử trả lời theo bản năng, làm trả lời xong sau đó, mặt nàng bàng thượng thoáng qua một đạo dị sắc, không rõ chính mình tại sao lại trả lời một phạm nhân mà nói. Ngay tại nàng cảm thấy không giải thích được thời điểm. Sau một khắc, trong lòng run lên bần bật, bật, bởi vì hắn nhìn thấy tên phạm nhân này đang chỉ huy lưu quan t u y ề n hơn nữa trong tay hắn xuất hiện một cái đen n h a n h cung sư tỷ hắn 6. d ư ơ n g nhẹ phàm a vừa rồi hắn không phải tự giới thiệu mình sao thiên tâm t r ư ớ c mắt nghi ngờ nói chẳng lẽ 6. nữ đệ tử run lên trong lòng hơi có vẻ mặt tái nhợt bảng thượng lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc chẳng lẽ trước mắt vị thiếu niên này thực lực viễn siêu chính mình mới có thể xuất hiện không cách nào lộ ra tình huống không cách nào xem xét đối phương tu vi vốn là hai loại tình huống một loại hướng về phía chính là một cái phàm nhân thể nội căn bản cũng không có pháp lực tự nhiên không cách nào xem xét một loại khác chính là đối phương tu vi cao r a bản thân rất nhiều cũng sẽ không cách nào xem xét. Bây giờ, xem ra, nhất định là loại tình huống thứ hai. t i ê n Tâm đi, tất nhiên hắn ra tay, những cái kia không trốn ra được các sư huynh đệ, thì sẽ không có việc. Thiên Tâm hiểu lầm nữ đệ tử kia ý tứ, cho là nàng là ở lo lắng những cái kia là sư huynh đệ an nguy. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một nhóm người, là sư đệ bọn hắn. Nữ đệ tử sắc mặt ngưng lại, lo lắng nói. d ư ơ n g nhẹ phàm gật gật đầu, tay phải cầm cung, tay trái cài tên. Hiu, hiu, hiu, thân tiễn liên tục bắn ra, chỉ thấy được từng đạo bạch quang s ệ qua. Phía trước phía chân trời chính là dâng lên một đoàn huyết vũ. một tiếng một cái, một màn này h o á n g v á n g đám người, từng đạo lửa nóng ánh mắt mang theo vô cùng ý sùng bái hội tụ tại lâm nhẹ phàm thân bên trên. bây giờ, dương nhẹ phàm thần sắc tương đối t h o n g dong, giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. lên thuyền, dương nhẹ phàm quát nhẹ một tiếng, chợt tung người vọt lên, đạp không mà đi, bởi vì hắn thần thức cảm ứng được, tại phía trước có mạnh hơn một đợt chiến đấu, vì lý do an toàn, hắn chỉ đi một mình. hắn đi làm gì? nữ đệ tử vấn đạo, phía trước có chiến đấu, ba động rất mạnh, vì chúng ta an toàn, hắn chỉ đi một mình. thiên tâm cũng cảm ứng được phía trước ba động, trong lòng tuy có lo lắng. thế nhưng là vẫn là lưu lại phòng ngừa tử quốc tu sĩ đánh lén mấy tức sau đó dương nhẹ phàm xuất hiện ở bên ngoài một dãm phía trước hơn 10 người tụ tập ở đây làm thành một vòng tròn bị động p h ò n g ngự trong đó vị trí có một vị nữ tử áo trắng trên thân dính đầy tiên huyết hiện nhiên là bởi vì bản thân chịu trọng mà lâm vào hôn mê bị một người đỡ lấy t r u n g quanh hơn 30 tên tử quốc tu sĩ đem cái này hơn 50 người vây quanh song p h ư ơ n g tạo thành ngắn g ủ i đối địch trốn a xem các ngươi còn thế nào trốn một cái đại hán mặt đen đứng dậy hướng về phía ở giữa những người kia k ê u gào đạo đáng giận nếu không phải đại sư tỷ thụ thương chỉ bằng các ngươi những thứ này tiểu tam bao có thể ngăn được chúng ta một cái đệ tử trẻ tuổi trong lòng cực độ khó chịu đạo những thứ này đáng giận tử quốc tu sĩ đánh len chi tôi nói về sau công phá hộ sơn đại trận tại chư vị trưởng lão liều chết chống cự phía dưới cuối cùng giết ra một con đường máu mà đại sư tỷ vì hộ tống bọn hắn rời đi nhưng cũng bị trọng thương bây giờ tình huống vô cùng nguy cấp đều là cái gì sắp chết đến nơi còn cuồng vọng như thế nam toàn bộ giết sạch nữ lưu lại cho ta đại hán mặt đen vung tay lên ra lệnh đáng giận sáu nghe đến đó một chút nữ đệ tử hù đến sắc mặt trắng bệnh nếu là rơi xuống những quái vật này trong tay vậy còn không bằng chết t h ô n g khoái đại gia đường h ỗ h o ả n g đồng loạt phát lực giết ra một đường m á u tới thực sự là ý nghĩ hao huyền đại hắn mặt đen ánh mắt chầm xuống động thủ ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái một đạo bạch quang xẹt qua chậc chính là nghe được một đạo nổ đầu âm thanh đỏ tươi chất lỏng trộn lẫn lấy một tia trắng sữa đồ vật bắn tung tóe đến rồi khuôn mặt của mình hắn bản năng d u i tay lần ỏ mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi ai đại h á n mặt đen trong lòng một liệt sợ h a i hướng về b u n phía nhìn lại đáp lại hắn là một nắm đấm màu và nóng, ở tại trong ánh mắt thật nhanh phóng đại, còn không phải do hắn phản ứng lại, liền toàn thân nổ tung, chết oan chết uổng. Dương nhẹ phàm cầm trong tay trường thương, chân đạp huyền diệu b ư ớ chân, du tẩu cùng giữa đám người, đấm ra một quyền, phanh, xương máu phun ra, thịt nát bay tứ tung, một thương sẽ qua, x ù y thi thể phân ly, chết oan chết uổng. Chiến đấu không có chút nào hoa lệ, cũng là đơn giản nhất, nguyên thủy nhất chiêu thức. Một quyền, một thương. Dương nhẹ phàm sắc mặt um dung, du tẩu cùng quân địch ở trong, giống như tử thần quá cảnh. trước người địch nhân giống như là gặt lúa mạch giống như từng cái một đổ xuống trước mắt một màn này là như thế rung động như vậy làm cho người khó có thể tin tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sâu đậm rung động một số người thậm chí đã quên hô hấp khuôn mặt kìm nén đến b ỏ bừng quyền rơi người vong chiến đấu theo cuối cùng một thân ảnh bạo liệt mà kết thúc đạo k i a thân ảnh gầy gò sừng sững ở hư không thẳng thân làm còn như nhấc trôi xuyên qua bầu trời lợi kiếm hắn sáu hắn là ai một chút nữ đệ tử hai tay niết chặt đệ lại ngực ở nơi nào tựa hồ có ngàn vạn hiệu con s u n g loạn tiểu tâm can đều nhanh muốn đ tới h à o sáu, x o á i Một cái nữ đệ tử suýt chút nữa không kịp thở, khuôn mặt nhỏ bảng t r ợ n đỏ bừng, thẳng đến kết thúc chiến đấu một sát n a kia, nàng mới nhớ kỹ hấp khí. khắp nơi yên tĩnh, dừng nhẹ phàm quay người, nhìn một cái đám người, thản nhiên nói: "Chư vị an toàn, xin mời đi theo ta." Nói xong, bàn tay hư không một ngón tay, một vệ sáng thoáng qua, khổng lồ lưu quang thân thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. s ư tỷ, s ư Minh. Tiếng hô hoan truyền đến, lúc trước cứu ở dưới một ít đệ tử đều ở đây đứng tại bong thuyền, hướng về phía đám người phát tay. sống sót sau hai nạn may mắn, lại thêm ngày xưa hảo hữu đều sống sót, nước mắt cùng nụ cười chậm rãi từ đám bọn hắn khuôn mặt bảng thượng khuyết tán ra. 6. băng thuyền dừng nhẹ, phàm lương tự hàng rào, lông mày nhíu lại, bây giờ hắn đang suy tư vấn đề. Nếu là tứ đại tiên môn bị công phá, như vậy bước kế tiếp tử quốc phương diện sẽ như thế nào? Tử quốc xâm lấn đại lục, mục đích nhất định là tài nguyên cùng thổ địa. Đại hạ quốc xem như ban sơ xâm lấn chi địa, chiếm lĩnh này quốc nhất định là tử quốc mục tiêu chủ yếu. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Như vậy tử quốc xâm chiếm đại hạ quốc, uy hiếp lớn nhất là cái gì? Đế đội. Không không không. Đế đội số đông cũng là một chút phàm nhân, thậm chí ngay cả luyện khí kỳ tu sĩ đều rất ít. Thế giới này chỉ có rất số ít một nhóm người thích hợp tu luyện. Cho nên, Đế đội đối với Tử quốc đại quân tới nói, không có chút nào uy hiếp. Những giải thích này ban sơ, vì sao tại ngắn ngủn trong vòng m ấ y tháng, liền có thể xâm chiếm hơn phân nửa Đế quốc? Nếu là lại tăng thêm Đại Thương quốc bên kia, tương đương ngắn ngủn nửa năm, Tử quốc liền chiếm lĩnh một cái Đế quốc lớn nhỏ lãnh thổ. Cuối cùng, một mực ở vào trạng thái g i n g co, cũng là bởi vì đông đảo tu giả gia nhập vào, làm cho Tử quốc đã mất đi ưu thế. Phía trước chết đội không ai địch nổi, chính là dựa vào tử vong chi khí. phổ thông đại quân đế quốc đối mặt loại t ử khí này chỉ có xa lưới mà chạy không có lựa chọn nào khác t h ẳ n g đến về sau đông đảo tu sĩ gia nhập vào những tu sĩ này chỉ cần đạt đến thoát phàm kỳ liền có thể chống cự t ử khí xâm lớn từ đó có sức chiến đấu giang có chiến kéo dài một năm rưỡi tử quốc phương khẳng định cấp bách bởi vậy lựa chọn ngừng đối với các đại thành trì tổng tiến công mà là đem trọng điểm đặt ở thiên môn tập trung cường giả đem t i ê n môn nhất cử đánh tan trực tiếp đả kích đế quốc tu sĩ lòng kháng cự kế tiếp hẳn là t i ê n môn bị công phá tin tức truyền ra lại xuống một bước tất nhiên chính là đại quân tiếp cận nghĩ đến điểm này. Dương nhẹ phàm tâm lập tức c ă n g cứng, không thể nghi ngờ, ở vào tiền tuyến Lâm gia tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm. Bất quá thời gian, có thể còn kịp. Cùng lúc đó, Dương nhẹ phàm cũng không nhàn rỗi, mà là tại trong đầu thật nhanh chế định kế hoạch bước kế tiếp. Hui v u i mau nhìn, Lâm sư huynh còn s á i Một cái hoa si thiếu nữ len lén lén trọc lấy một chút bên cạnh hảo tỷ đám, đạo. Đúng vậy à, cũng không biết Lâm sư huynh có hay không song tu b ạ nữ, nếu là không có, chúng ta có thể còn có cơ hội à? Lại, không xấu hổ. Một nữ đệ tử chửi bậy một cái câu, nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn chăm c h m d ư n g nhẹ phàm, tim đập hơi nhanh lên. Mọi người ở đây xì xào bàn tán lúc, một cái nữ đệ tử đứng lên, ánh mắt nhìn lại, nàng này ngược lại là rất có một phen tư sắc, hơn nữa, niên linh cũng cùng dừng nhẹ phàm tương tự, thực lực cũng đạt tới kim đan hậu kỳ. Ở nơi này nhóm nữ đệ tử bên trong cũng thuộc về người n ổ i bật. Theo nữ tử này đứng lên, bốn phía cái kia tiếng bàn luận xôn xao, lập tức yên tĩnh trở lại, t ừ n g Đạo ánh mắt tò mò không hẹn mà cùng hội tụ tại nữ đệ tử trên thân. Trần Lôi sư t ì chuẩn bị làm gì? Có người không hiểu, nói nhỏ v ấ n đạo. Ta cũng không biết, xem một chút đi. Theo Trần Lôi tiếp cận, dừng nhẹ phàm chính là ngẩng đầu, hơi nghi ngờ nhìn qua cái trước. Trần Lôi gặp qua Lâm s ư v i n h Trần Lôi rất có lễ phép, chân đạp bước liên tục, đi tới rừng nhẹ phàm thân phía trước, làm một cái tiên gia đạo lễ. Loại này lễ tiết rất thật trọng, nói như vậy cũng sẽ không làm như vậy. Đồng thời đem nắm giữ loại này lễ phép đệ tử rất ít. Hơn nữa nữ tính thi triển loại này lễ tiết, muốn rườm rà rất, bởi vậy số đông đều sẽ thi triển phàm tục lễ tiết. Đến nỗi rừng nhẹ phàm đâu, ngược lại là sững sờ một chút, bởi vì hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế lễ tiết, hơn nữa tại vị này Trần Lôi nữ đệ tử thi triển ra, ngược lại là có một loại đặc biệt mỹ cảm. m ạ n i cái g à y mong Lâm s ư v i n h c h trách. t r â n Lôi âm thanh cũng rất n g ọ t đẹp, nghe người thoải mái.ít nhất, nguyên bản trong lòng sinh ra một tia cảm giác bài xích, cũng bởi vì Trần Lôi thanh âm mà đánh tan. Dương nhẹ phàm tính cách lễ phép, o quyền, đạo, Trần s ư Mui nói thẳng không sao. Trần Lôi hơi hơi cúi đầu, ánh mắt có vẻ hơi lung túng, hướng về bốn phía quét tới, chính là không dám dừng lại rơi tại Lâm nhẹ phàm thân bên trên. Nhìn thấy Trần Lôi bộ dáng như vậy, Dương nhẹ phàm giã giật mình, không biết như thế nào cho phải. Trần Lôi vùng vẫy p h ú t chốc, chỉ thấy nàng ấy yếu hơn thân thể xuất hiện một tia run nhẹ nhẹ. d ư n g nhẹ phàm nhíu mày. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhỏ không thể nghe truyền đến. lâm sư minh nhưng có song tu b à n lữ thanh em này rất nhỏ giống như là muỗi kêu đồng dạng nhưng mà người ở chỗ này đều là tu sĩ thính giác mà thị giác đều viễn siêu phàm nhân nghe đến đó vậy không nơi xa một mực nhìn c r ầ m c h ầ m dừng nhẹ phàm thiên tâm lúc này thân thể du lên trên gương mặt xinh đẹp phun lên một mặt nộ khí đến nỗi những người khác cũng đều triệt để ngẩn ra không nghĩ tới ngày bình thường dị thường lạnh lùng trần lôi ở thời điểm này cư nhiên như thử lớn mật đương nhiên trần lôi đang nói xong lời này sau đó cả người cũng ngượng ngùng tới cực điểm loại lời này nhường một cái nữ h à i tử tới nói nhưng là có chút xấu hổ nhìn trước mắt, cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt t r ầ n lôi, dừng nhẹ phàm dục nuôn dục chỉ, nếu là trực tiếp c ự tuyệt ta, lo lắng sẽ làm bị thương đến nàng. Thế nhưng là, nếu là lời nói mô phỏng cái nào cũng được lời nói, đối phương đoán chừng lại sẽ hiểu lầm. Nếu là lúc trước dừng nhẹ phàm đoán chừng sẽ trực tiếp c ự tuyệt, lúc kia hắn xưa nay sẽ không vì người khác suy nghĩ. Chỉ là bây giờ, có lẽ là bởi vì dừng nhẹ phàm nhất chút tư tưởng quá nhiều, tính cách của hắn dần dần trở nên càng thêm có nhân tình vị, không còn giống như trước như vậy băng lãnh. n g ư ợ n g à vị sư muội này dừng nhẹ phàm cùng ta thế nhưng là đã sớm thành lập x o n g tu quan hệ. Thiên Tâm s ạ m mặt lại tiêu xái đi qua, mặc dù trên mặt hắn mang theo một tia đ ụ cười, nhưng mà bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra trên trán nàng hắc khí, thật là quá rõ ràng. Trần Lôi cũng không ngốc, tự nhiên có thể cảm thụ được Thiên Tâm trong lời nói địch t mãnh liệt, bởi vậy khi nghe đến hồi phục sau đó, nàng rất lý trí lựa chọn từ bỏ về tới giữa đám người. Như vậy náo kịch, làm cho rừng nhẹ p h à n g có chút im lặng, liếc mắt nhìn bên cạnh, cái kia mặt mũi tràn đầy hắc khí Thiên Tâm, không nói thêm gì nữa, ư ớ c chừng hai cái lúc thần chi phía sau, một đạo khổng lồ bóng đen lơ lửng tại đại khung trên thành khoảng không. d ẫ n chúng trong thành từng cái một l ầ n đầu ngước nhìn. khuôn mặt bàng thượng lộ ra một kia sợ hãi. lần lượt từng thân ảnh lưu quang trên thuyền bay ra, tiếp đó thẳng đến bên trong thành đ i ể m truyền t ố n g ngươi cũng tùy bọn hắn cùng đi thiên vân thành, nơi đó an toàn. dương nhẹ phàm hướng về phía thiên tâm nói: không, ta nói sẽ một mực đ g i bên cạnh ngươi, dù cho núi đao biển lửa ta cũng không sợ. thiên tâm quật c n g đạo, thấp hèn tay nhỏ, càng là thật chặt lôi kéo dương nhẹ phàm, chỉ sợ hắn chạy giống như. thôi ta. bất quá ngươi phải nghe lời, chuyện nguy hiểm, không cần ngươi đi làm. dương nhẹ phàm liếc mắt nhìn thiên tâm, nghiêm túc nói: hảo, sáu. sau một khắc, lưu quang thuyền khởi động. Hóa thành một đạo h ồ n g quang biến mất ở phía chân trời. Đại khung thành nội, vô số đạo ánh mắt nghi hoặc rời đi, rơi vào những cái kia lăng không phi hành đệ tử trên thân. Những đệ tử này rất rõ ràng chính là trong truyền thuyết tiên môn đệ tử. Ngay bình thường, quanh năm hiếm thấy nhìn thấy một lần, mà lần này, thế mà lập tức xuất hiện vài trăm người. Gia liếu thập sao sự tình a, tiên môn đệ tử lập tức tới nhiều như vậy. Có người thấp giọng hỏi, những người này cũng là người bình thường, thành nội cũng lộ ra rất quần c ụ ẽ lưu tại nơi này số đông cũng là lão nhân cùng phụ nữ n h ư đồng, nam nhân đều đi t h a m quân, vây quanh gia viên, mà những tu sĩ kia đi thì đi. còn dư lại cũng đều chạy tới tiền tuyến, ở đây trên cơ bản cũng là phàm nhân. Đoàn người chú ý, một hồi lời gì cũng không cần nói, chúng ta trực tiếp đi truyền tống địa điểm, đi tới Thiên v â n Thành. Tuổi hơi dài tên nữ đệ tử kia nói, chúng tu sĩ gật đầu, không còn dư thừa, một đoàn người hướng về chỗ cần đến bay thẳng mà đi. 6. Đại Viêm Thành, Hoàng Cung. Một đạo khổng lồ áo đen lướt qua phía chân trời, trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Cung bầu trời, lập tức làm cho phía dưới kinh hãi, vô số đạo khí tức tác dụng, tràn đầy t í Sau một khắc, hai thân ảnh đi ra, chính là d ư n g Nhẹ Phàm cùng t i ê n Tâm. Thời gian cấp bách, d ư n g nhẹ phàm không có dừng lại, xe nhẹ đường quen, trực tiếp đi tới Vũ Vương thư phòng. Lúc này, Vũ Vương chắc chắn ở nơi nào? Lâm công tử. Một người xuất hiện ở bên ngoài thư phòng, nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm xuất hiện, đầu tiên là s n g s ở chợt vội vàng chắp tay nói: Vũ Vương có đây không? d ư n g nhẹ phàm giã giơ tay lên ô quyển, nhưng mà bỏ bớt hết lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Tại Lâm công tử mời vào bên trong, d ư n g nhẹ phàm giã không m ấ t tích, trực tiếp đẩy cửa vào, vừa vặn nhìn thấy Vũ Vương. Lúc này, Vũ Vương khí sắc so với hơn một tháng trước kém rất nhiều, hắn ngồi ở đặc thù trên ghế ngồi. đang phê duyệt văn kiện, phát hiện có người đi vào, liền bản năng đạo, không phải nói, đừng tới quấy rầy ta sao? Vũ Vương, Dương Nhẹ Phàm k h ỏ e miệng co giật rồi một lần, đối với Lão Nhân trước mặt, trong lòng của hắn có một loại không rõ k h â m phục. Xin hỏi thiên hạ, có bao nhiêu người có thể làm đến Vũ Vương như vậy? Một bên Thiên Tâm cũng là che miệng, trong con ngươi đều là thần sắc. Dương Nhẹ Phàm, người tại sao trở lại? Vũ Vương kinh ngạc nhìn qua Dương Nhẹ Phàm, nâng tay lên cánh tay, run nhẹ nhẹ, cũng không phải là bởi vì nhìn thấy d ư n g Nhẹ Phàm mà run rẩy, là của hắn cơ thể, đã không được. Vũ Vương, thời gian cấp bách, ta liền nói ngắn gọn. Dương nhẹ phàm trong mắt lóe ra một đạo vẻ không đ à n h lòng. Vũ vương nếu là ở thụ thương thời điểm liền lựa chọn thoái vị, tu dưỡng lời nói có thể còn có thể sống lâu mấy năm, nhưng là bây giờ thân thể của hắn đã nhanh muốn tiêu hao hết. Nói, nhìn thấy Dương nhẹ phàm thân sắc, Vũ vương sắc mặt cũng biến thành n ư n g trọng, cố nén trên thân đau đớn, đạo. Tiên môn gặp tử quốc tu sĩ vây công, trước mắt Thiên Thuật Tông, trí t ô nói sống sót đệ tử đều đã bị trốn hướng về Thiên v n t h à n h n ự thú tông cùng tông tình huống tạm thời không rõ, căn cứ ta suy đoán, liền chín tầng có thể đã bị công phá, còn sống sót người cũng không nhiều. Nghe xong. Vũ Vương lâm vào n g ắ n n g ủ i suy xét, ánh mắt chuyển hướng trước người địa đồ, nơi đó chính là Đại Hạ Quốc bản đồ. Bất quá, nhưng là từ trong đó mở ra, đồng dạng đã luôn hãm. Người thấy thế nào? Vũ Vương chân mày n i u chặn, vấn đạo. Bước kế tiếp, Tử quốc tất nhiên sẽ quy mô xâm chiếm, mất đi liếu tiên cửa viện trợ, muốn giữ v ư ơ n g phòng tuyến, độ khó quá lớn. d ư ơ n g nhẹ phàm sắc mặt ngưng trọng đạo. Hắn nói cũng là sự thật, bây giờ nếu là không có viện quân xuất thủ, Đại Hạ quốc lâm nguy. Trong thư phòng, một m ả n h trầm trọng. Một ngày này ta đã sớm n ờ tới, lại không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Cơ Vũ Vương thở dài một cái. c h ậ t bàn tay vung lên, một cái ngọc giản bay ra, rơi xuống liễu lâm nhẹ phàm thân phía trước. Dương nhẹ phàm nghi ngờ nhìn qua ngọc giản, tại cơ vũ vương gia hiệu phía dưới mở ra, t i a sáng lói lên, một màn ánh sáng xuất hiện. bên trong màn sáng, xuất hiện một vị bạch y tu sĩ, người đeo t i ê n kiếm, chân mang g i à y vải, hiện thị rõ phiêu miệu chi khí. đây là, Dương nhẹ phàm nghi ngờ nói. thanh thành tử, một bên t i ê n tâm cấp gia trả lời. nàng cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn c h m c h m hình ảnh, không rõ thanh thành tử tại sao lại cho một cái đế quốc hoàng đế gửi đi truyền âm, áp chế lại nghi ngờ trong lòng. hai người xem xong truyền âm nội dung, lúc này sắc mặt đại biến, núi thanh thành thế mà từ b ộ đại hạ quốc cùng đại thương quốc đến ngàn vạn bách tính tại không để ý, dương nhẹ phàm ngạc nhiên, khó có thể tin nói, sự thật lại là như thế, tứ đại tiên môn cũng một mực tại sau lưng ủng hộ ta, thế nhưng là lực lượng của chúng ta vẫn là quá nhỏ, cơ vũ vương rất bất đắc dĩ, hai tay nết i chặt n ắ m n ắ m đấm, trong lòng có vô tận không cam lòng, nhưng mà kết quả lại không cách nào thay đổi, dương nhẹ phàm hy vọng có thể giúp ta, bất kể như thế nào đều phải đem h à n h nhất cùng tử n g u y ệ t mang đi, bọn họ là nhà họ cơ chúng ta sau cùng huyết mạch. Cơ Vũ Vương nhìn qua r ừ n g Nhẹ p h à m khẩn cầu. Vậy ngươi sáu. Dừng Nhẹ Phạm Vi sướng sở, đạo. Dân chúng rút lui cần thời gian, mà Đại Hạ quốc đám nam nhi sẽ dùng cơ thể đắp lên sau cùng một tầng phòng tuyến. Cơ Vũ Vương một nửa cơ thể trôi lơ lửng, tản ra yếu ớt khí tức, chỉ thấy hắn lây ra một chiếc bình ngọc, từ trong đó đổ ra một cái đan dược. Theo đan dược căn vào, khí tức cả người trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, khôi phục được lúc đầu thời kỳ cường thịnh. Kính n h để bọn hắn về sau liền làm một thông thường tu sĩ s ố n g thật tốt xuống. Cơ Vũ Vương hướng về phía r ừ n g Nhẹ Phạm Vi hơi gắt g o giờ khắc này hắn không còn là một cái đế vương. mà là một người cha, một cái bình thường phụ thân. Nhân sinh có rất nhiều bất đắc dĩ, gai vũ dương là như thế này, cơ vũ vương cũng là dạng này, nhưng mà có một chút, bọn họ đều là vì h à i tử. Có thể, bọn nhỏ bây giờ không thể hiểu được phụ thân tâm ý, nhưng mà, bao nhiêu năm sau đó, khi bọn hắn cũng trở thành phụ thân một ngày kia, bọn hắn liền có thể lý giải một người cha vĩ đại cùng vô tư. t i ê n tâm đi. Dương nhẹ phàm gật đầu, chợt nhẹ nhàng bắt lấy Thiên tâm tay nhỏ, hướng về đi ra bên ngoài. 6. Dương nhẹ phàm trong thiên hạ phụ thân đều sẽ giống vũ vương như thế sao? Biết. Thiên tâm có chút thất vọng. khuôn mặt bàng thượng lộ ra một đạo thất lạc, thấp giọng nói, vì cái gì phụ mẫu ta sẽ vứt bỏ ta? Dương nhẹ Phạm Vi hơi rung động, nhìn qua khổ sở thiên tâm, nhưng lại không thể nói cho nàng chân chính thân thế. Trên đời này, không có cái kia phụ mẫu không thích con của mình, có thể vứt bỏ cũng là một loại thích, cũng là một loại bảo hộ. Sau 7 ngày, Thiên ư n g Thành bên ngoài 20 dặm, một mảnh khói đen khắp lên nửa bầu trời. Từ Quốc Đại quân bắt đầu tụ tập, đại chiến sắp b ộ n phát. Thiên ư n g Thành bên trong, toàn quân chờ lệnh, Vũ Vương thân đệ, Cơ Chiến thân vương tự mình leo thành đ ó n g giữ. Từ quốc vương tụ tập binh đếm chừng m ờ i vạn, một cái trinh sát nửa q u ỷ tại Cơ Chiến trước người. bẩm báo nói tới gần thành trì tình huống như thế nào cơ chiến thân vương cao mày nói đông tây hai lộ chiến tuyến toàn diện cảnh giới lần này tử quốc đại quân tựa hồ toàn diện xuất động tiên l ặ n g một năm dưới bọn hắn rốt cuộc phải quyết chiến người nói chuyện là một gã thanh ý láo giả từ trên ngự tiêu ký đến xem hắn là thuộc về đế quốc hoàng thất cung p h ụ cơ chiến không nói ngày tới đây đã sớm tại hắn đoán trước ở trong từ hoàng đô truyền đến tin tức cơ vũ vương l ữ giá thân trinh hiện đã tỏa chấn đại thương thành tự mình chỉ huy chiến trường chính bây giờ toàn quân bắt đầu bạo động quân tâm càng ngày càng bất ổn một khi khai chiến e rằng sáu n g a y vậy, Cơ Chiến giơ tay lên, chuyện này coi như không nói, Hàn cũng biết. Ba ngày trước, tứ đại tiên môn bị công phá tin tức đã truyền khắp toàn bộ Đại Hạ quốc, dẫn đến lúc đó thì có rất nhiều luyện khí thế gia từ bỏ phòng thủ, quay người rút lui. Cùng lúc đó, Vũ Vương cũng tuyên bố cuối cùng một đạo chỉ lệnh, mệnh lệnh cả nước bách tính từ bỏ gia viên, bắt đầu đông tuyến đại rút lui. Mà ở vào tiền tuyến đối người, con trai độc nhất trong nhà có thể lựa chọn lập tức xuất ngũ. Cơ Chiến trầm tư phút chốc, cuối cùng đứng lên, n h lên bên tường thành duyên, ánh mắt liếc nhìn đám người. t h à n h nội 10 vạn đế sĩ, tại thời khắc này cũng trầm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn trên tường thành đạo thân ảnh kia. Chư vị, quyết chiến sắp xảy ra, cái này chính là một hồi không có sống sót tỷ lệ chiến đấu, mà các ngươi tất cả lưu lại người, ta sẽ không nói với các ngươi cảm tạ, cũng sẽ không cảm kích các ngươi. Bởi vì các ngươi không phải vì ta mà chiến, mà là vì người nhà của các ngươi mà chiến. Đây là chiến trường tuyến đầu, mà người nhà của các ngươi, các ngươi hải tử đều ở đây hậu phương, bọn hắn sở dĩ không có thu đến người xâm lược tổ thương, đều là bởi vì các ngươi canh giữ ở phía trước nhất. Bây giờ, bọn hắn bắt đầu đông rút lui, nhưng mà, rút lui lại cần thời gian, mà chúng ta phải làm. liền muốn dùng hết cuối cùng một tia sức mạnh ngăn trở kẻ xâm lấn bước chân chỉ có dạng này thân nhân của các ngươi con của các ngươi còn có cơ hội sống sót thanh nội hoàn toàn yên tĩnh đây là một hồi không có sát suất sinh tồn chiến đấu không h ể lưu lại sẽ chết trận đối mặt cái chết ai không sợ hãi ai không sợ nhưng mà tại thời khắc này bọn hắn lại phảng phất quên đi sợ hãi trong đầu chỉ để lại cái tia một đạo sinh đẹp nhất khuôn mặt tươi cười còn có một tiếng tia thân nhất thiết la lên ta sẽ không cảm tạ các ngươi nhưng mà ta sẽ cho các ngươi tự hào nhiều năm về sau khi các ngươi hậu đại đàm luận lên hôm nay chạm n à y thời điểm bọn hắn sẽ rất tự hào nói phụ thân của ta trước kia tham gia trận chiến đấu này hơn nữa kiên trì tới cuối cùng cái này chính là một hồi vinh quang là của các ngươi vinh quang càng là các ngươi hậu thế vinh quang cuối cùng cơ chiến nâng lên hữu quyền nặng nghề đập tại ngực la lớn quân hồn vĩnh t ồ n quân hồn vĩnh t ồ n quân hồn vĩnh t ồ n 6. vì cái gì thanh thành tử sẽ không muốn ý ra tay đến tận cùng là vì cái gì trước kia tam đại tông môn vì ngăn cản tai họa phát sinh thà bị hy sinh toàn giáo đệ tử cũng muốn ngăn cản đ ị ợ h nhân nhưng là bây giờ vì cái gì núi thanh thành sẽ b u ô n g tha cho hai đại đế quốc vừa nghĩ tới trước mắt những chuyện lặt vặt này sinh sinh người đều sẽ chết trận lòng của nàng t ự a n h ư lao cắt đ n g dạng vấn đề này có lẽ chỉ có thanh thành tử mới biết được dương nhẹ phàm tâm trung cũng sinh ra một hơi khí l ạ n h thế mà cứ như vậy từ bỏ mấy ngàn vạn sinh mệnh cái này chẳng lẽ chính là một cái chúa tể việc sao chức trách của bọn hắn chẳng lẽ không phải thủ hộ những người phạm tục kia cho bọn hắn mang đến an ninh sao dương nhẹ phàm lần thứ nhất với cái thế giới này người cầm quyền sinh ra nghi vấn trong mắt bọn hắn cái này mấy ngàn vạn sinh mệnh liền giống như con kiến hôi không chút nào đáng tiền hôm nay chất vấn đem càng sâu d ư n g nhẹ phàm tiến vào núi thanh thành quyết nghị ắ n nhất định muốn ở trước mặt hỏi một chút cái kia quyền cao chức trọng một bộ trưởng giáo bọn họ là như thế nào đối đ a i phạm nhân sinh mệnh 6. đại chiến tại ba ngày sau bộc phát, 20 vạn chết bốn ổ ạt xâm phạm cùng lúc đó nam tử thần bí kia giả thần cũng xuất hiện nhưng mà giờ này khắc này d ư n g nhẹ phàm đã đứng dậy hai người cách ngàn mét khoảng cách quen biết cuối cùng ai cũng không có ra tay d ư n g nhẹ phàm k è ề m chế địch quân thống lĩnh tối cao nhất nhưng vẫn như cũ không có thể thay đổi biến kết cục sau 10 ngày thiên ưng thành luôn hãm 6 l ụ quang t r thuyền Ngồi hơn 500 người, Lâm gia may mắn còn sống sót hơn 200 t ê n đệ tử, còn có Long Minh còn dư lại hơn 300 doanh binh, cùng với Cơ Hoành Nhất cùng Cơ Tử Nguyệt. Nếu không phải d ừ n g Nhẹ p h à m cùng thú nhỏ trong bóng tối bảo hộ những người này, đoán chừng bây giờ có thể còn sống không đủ 1%. t r Chiến đấu thảm liệt vượt quá tưởng tượng của mọi người, Tử Quốc Tu sĩ thực lực quá mạnh mẽ, bọn hắn biết được một sự thật, cho dù chết Quốc Tu sĩ không đi công chiếm tứ đại tiên môn, bọn hắn đồng dạng có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống thiên lương thành. Vấn đề này có thể bây giờ không có ai chú ý, nhưng mà d ừ n g Nhẹ Phạm nhưng là chú ý tới, đây là một cái điểm đáng ngờ. c h ế đội thực lực mạnh hơn Sa Đại Hạ Quốc coi như không nhiều này nhất c ử kết quả vẫn như cũ như vậy bọn hắn nhất định là có mục đích cái khác còn có cái kia tên là Dạ Thần Nam Tử hắn nếu là ra tay hoàn toàn có thể ở bên dưới một đòn hủy diệt thiên đương thành nhưng mà hắn không có đủ loại điểm đáng ngờ sinh hiện t ừ q u ố c đến tột u cùng là mang cái mục đích gì lớn như vậy Hạ Quốc dẹp xong sau đó có phải hay không sẽ còn tiếp tục xâm lớn lúc này không khí trung q u a n h rất nghiêm trọng mọi người cũng không có chút nào bởi vì sống sót sau tai nạn cảm giác vui sướng đáng giận cơ hàn nhất cắn răng một quyền hung hăng ệ n ở bong thuyền nhấc lên một hồi gợn sóng đây là Lưu Quang thuyền phòng ngự đại trận khởi động cũng may Cơ Hành Nhất một quyền uy lực cũng không phá vỡ phòng ngự bất kể như thế nào hiện tại các ngươi đều sống tiếp được mà ngươi Cơ Hành Nhất xem như Đại Hạ Hoàng tộc một thành viên ngươi có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm đi chiếu cố những cái kia đế quốc con người rơi khỏi nhà v i ê n bọn hắn dù cho Lưu Vong đến rồi nước khác cũng nhất định sẽ chịu đến nước khác người khi dễ lúc này thì nhất định phải có một người tới đoàn kết bọn hắn người này chính là ngươi bây giờ cũng không phải ngươi tự giận mình thời điểm phụ thân ngươi để cho ta mang ngươi rời đi liền muốn ngươi sống sót đi hoàn thành hắn không có cơ hội hoàn thành trách nhiệm dừng nhẹ phàm nữ g khí thâm trường đạo đối với một cái cơ hội tuyệt vọng mà nói trách nhiệm mới là hắn sống tiếp động lực ngươi và muội muội của ngươi đều có trọng yếu sứ mệnh mà chúng ta mỗi người cũng đều mở dạng gia viên đã mất đi chúng ta muốn từ kiến gia viên không có khả năng cả một đời phi ê u bạn nghe đến đó tất cả mọi người thân thể run lên tiền tuyến chiến bại cũng không có nghĩa là thế giới liền xong rồi đại hạ quốc còn còn sống gần ngàn vạn trăm họ đã mất đi gia viên chính bọn họ muốn gánh vác nạn dân x ư ơ n g hào chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là một cái vô cùng nặng nề bá phụ cảm ơn ngươi để cho ta tìm được lý do sống tiếp cơ h à n h nhất đứng lên. tướng về phía rừng nhẹ phàm sâu đậm túi lầu nói cảm ơn những người khác trong mắt cũng đồng dạng bốc cháy lên hy vọng hòa diễm kế tiếp bọn hắn muốn trùng kiến gia viên thiên vân thành t ọ a lạc tại đại hạ quốc phía đông bắc vị tiếp giáp đại chu đế quốc bắt đầu tại thiên vân sơn mạch chi bưng thiên vân sơn mạch cùng n a m diệu sơn mạch cùng với núi thanh thành mạch danh xương đỏ châu tam đại long mạch kéo dài vạn r ặ m quán xuyên toàn bộ lục địa đồng thời dựng d ụ c vô số môn phái thiên vân thành là một tòa thành lớn hùng vĩ chiếm diện tích bỏ khoát vô cùng so với quốc đô đại viêm thành càng là không biết to được bao nhiêu lần từ có ghi chép đến nay thành này liền từ không sửa đổi chỉ mà cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. d ơ n g nhẹ phàm tra duyệt quá lớn Hạ Quốc quốc sử, tại Đại Hạ Quốc còn chưa thiết lập phía trước, tòa thành này liền sừng sững ở này, ít nhất ít nhất, thành này lịch sử vượt qua năm ngàn năm. Hơn nữa truyền ngôn, cái này tòa cổ thành tại rất lâu phía trước là một tòa huyền không thành trì. Về sau, không biết loại nguyên nhân nào, rơi xuống, từ đó về sau liền một mực sừng sững ở ở đây, trải qua vô số năm tháng mà không h ủ Căn cứ đến lão lời nói, thành này từ thượng cổ thời kỳ bắt đầu liền có bay ra trọng yếu đ vị, xưa nay vô số ẩn sĩ lựa chọn ở đây ẩn cư. Về sau đại chiến b ộ phát, Đại Hạ quốc luôn hãm. nên lao càng là nói rõ, chỉ cần chạy trốn tới ở đây, t ừ quốc phương dù cho là người thật mạnh tự mình ra tay, cũng không khả năng công phá thành này. Không nói trước trong thành nhận cư cao nhân, chính là hộ thành đại trận, bằng vào một hai cái người thật mạnh là không thể nào công phá. điểm ấy, nến lao rất rõ ràng, đến nỗi nguyên nhân hắn cũng không nói tỉ mỉ. Huyền lập ở trên thiên vân thành bầu trời, dừng nhẹ phàm định mắt trông về phía xa, tại nơi phương xa, vô số người lưu t ừ mỗi cái phương hướng tụ tập, hướng về thiên vân thành đi tới. Đại hạ quốc luân hãm, ngàn vạn nạn dân không nhà để về, cuối cùng không thể không hướng lên trời vân thành tới gần. ở đây. trở thành đại hạ quốc sau cùng một khối căn cứ địa gần đây nạn dân đã tràn vào 300 vạn cổ thành sắp kín người hết chỗ thiên vân thành trong p h ụ thành chủ nam cung vân đô đang nghe thủ hạ bọn người hồi báo tình huống lương thực dự trữ toàn bộ lấy ra đoan trường không duy trì n ổ i một tháng một cái văn sĩ trang phục lão g i ả lắc đầu sắc mặt nghiêm trọng thô sơ giản lược đoan trường nạn dân đến mức c h ừ n g tại 8 0 0 t h à n h nội coi như đem một chút kiến trúc dỡ bỏ nhiều lắm là cũng chỉ có thể dung nạp 6 triệu người còn dư lại 6 nam cung vân đô sắc mặt khó mà bình tĩnh khóa chặt giữa hai lông mày có đồng nọc yêu sầu kể từ trở thành thiên vân thành thành chủ đến nay chưa bao giờ gặp phải bây giờ như vậy nan đề thông chi các đại gia tộc vẹn vẹn giữ lại cần thiết nơi trốn một chút quảng trường luyện võ chẳng chờ chiếm diện tích lớn chỗ toàn bộ để chống thiết lập tạm thời chỗ ở nam cung vân đô sau một hồi trầm mặc hạ lệnh cái này 6. u dưới đại quan viên đều là khẽ giật mình này bằng với tổn hại những đại gia tộc kia lợi ích bọn hắn chưa chắc sẽ đồng ý người vi phạm chủ xuất thiên vân hành nam cung vân đô âm thanh lệnh l ù nói là dưới đại quan viên hai mặt cùng nhau ký trong đó một số người nhìn nhau một mắt sau đó đều là lĩnh mệnh rời đi thanh nội tổ kiến đường động tiểu đội 10 người một tổ tiến vào Thiên v â n sơn mạch, đi săn yêu thú, hòa dịu đồ an nguy cơ. l í n h mệnh. Nói đến đây, Nam Cung Vân Đô trầm mặt phút chốc, chợt đứng dậy đến trái thì một mặt to lớn địa đồ bên cạnh. Phái ra 10 vạn người làm thiên phong, bắt đầu từ nơi này hướng về phía đông nam mở rộng đất hoang, cho các ngươi trong vòng 3 tháng, nhóm đầu tiên trăm vạn nạn dân nhất thiết phải có thể rời khỏi. Thanh chủ hạ t ử lệnh, làm cho g i ớ i đ ạ i phụ trách một khối này quan viên dọa một đầu, không dám chút nào qua loa. 6. nửa tháng đi qua, d ừ n g nhẹ phàm mỗi ngày chắc chắn sẽ leo lên tường thành nhìn xa. Ngoại trừ có số lớn nạn dân tràn vào bên ngoài, còn có thể Linh h nhìn thấy một chút tiên môn đệ tử. hay là đệ tử thế r a đi nhờ v à mà đến. Nhưng mà theo thời gian một ngày một ngày đi qua, Dương nhẹ phàm tâm càng phát trầm trọng. Chí tôn nói, thiên thuật tông, ngự thú tông máy ảnh có đệ tử xuất hiện, duy chỉ có tông đến nay một người chưa tới. Chẳng lẽ toàn tông một người cũng chưa từng trốn ra được? Dương nhẹ phàm nhíu mày lầm bầm. Hai năm trước, Từ Lâm gia tiến vào Đại Viêm thành danh vọng đại hiển sau đó, tông hạ lệnh khôi phục Hồng Liên đệ tử thân phận. Về sau vì điều tra thanh ý rơi xuống, Hồng Liên cũng trở về tông. Từ lần đó, Dương nhẹ phàm liền cũng lại không thấy đến nàng. Còn có cái kia tiểu yêu nữ Lam u y ệ t nói thế nào? nàng cũng là d ư n g nhẹ phàm ân nhân cứu mạng, đương nhiên, may mắn mà có nàng tìm được đạo chi nguyên mới khiến cho d ư n g nhẹ phàm khôi phục. nhẹ phàm, chúng ta quyết định muốn tham dự tiền t r ạ m binh sĩ, trợ giúp khai h o a n g binh sĩ đánh tiên phong. một thanh âm từ phía sau truyền đến, chính là thiên tâm. lúc trước, một chút tiên môn đệ tử đi qua thương nghị, quyết định gia nhập vào nam cung thành chủ bộ đội tiên phong. thanh trừ trên đường yêu thú làm hậu kế binh sĩ mở đường. trưởng lão và phó trưởng môn như thế nào đối đại chuyện này? d ư n g nhẹ phàm lấy lại tinh thần, vấn đạo. các trưởng lão cũng không phản đối, bây giờ đúng là chúng ta đồng cam cộng khổ thời khắc, chúng ta có nghĩa vụ ra một phần lực. nghe vậy, dương nhẹ phàm gật gật đầu, xem ra, trải qua sau sự kiện lần này, những cái kia tiên môn trưởng lão cũng cải biến đối với phạm nhân thái độ. Trước đó, trong mắt bọn hắn, những phạm nhân này thật sự giống như là sâu kiến đồng dạng, không có chút giá trị có thể nói. Mà lần này, khi bọn hắn cũng cùng phạm nhân cùng một chỗ bị núi thanh thành buông tha một khắc kia trở đi, trong lòng bọn họ loại kia siêu nhiên cảm giác cũng biến mất t h eo. chuyện này các ngươi nhìn xem xử lý, cùng một chỗ cẩn thận, ta cần rời đi một chuyến. Dương nhẹ phàm nhìn lên trời tâm, đạo, ngươi là đang lo lắng tông sao? t i ê n tâm trời sinh thông minh, một mắt liền xem thấu liễu lâm nhẹ p h ạ m tâm trung lo nghĩ. Dương nhẹ phàm không có dầu diếm, mặt dầu dĩ đạo, cho đến nay không thấy đến tông một người, coi như bị công phá cũng không khả năng một cái đều trốn không thoát tới. Ta muốn có thể ra những biến cố khác. Dương nhẹ phàm phân tích nói, vậy ta cùng ngươi đi, tông ta trước đó đi qua mấy lần, vị trí địa lý ta cũng so người quen thuộc. Thiên tâm vội vàng nói, nguyên bản kế hoạch nói đi gia nhập vào tiền trạm bộ đội, bây giờ ngược lại tốt, lập tức cải biến chú ý. Nhìn thấy Thiên tâm như vậy nóng bỏng bộ dáng, Dương nhẹ phàm thật sự cảm thấy một hồi đau đầu. Ngươi không phải nói đi tiền trạm binh sĩ như thế nào xấu Thế nào, chẳng lẽ không có thể chứ? kiến lâm nhẹ phàm nhất phó nhấc đầu bộ dáng, thiên tâm vội vàng sửa lời nói, ngươi đi một mình nhân r a không yên lòng, cho nên liền tạm thời quyết định đi chung với ngươi. thú nhỏ sẽ theo ta cùng một chỗ, ngươi nên yên tâm a. dương nhẹ phàm thật sự không muốn thiên tâm c ù n g theo, dù sao tông sở ở vị trí, bây giờ đã bị tử quốc xâm chiếm, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. thú nhỏ không tính, ta lại muốn đi. thiên tâm bắt đầu chơi xấu, năm thật chặt dương nhẹ phàm, chính là không buông tay. 6. dương nhẹ phàm nhất trận im lặng, cuối cùng đành phải gật đầu. trước khi đi, d ư n h ẹ phàm tới một chuyến phủ thành chủ, cáo tri hướng đi của mình, đồng thời. Thình t h à n h chủ chiếu cố một chút Lâm Gia đám người, Lâm Gia a n Uy, ngươi cứ việc yên tâm. Nói xong, Nam Cung v â n Đô sát mặt chìm xuống, chợt có chút bất an đạo, căn cứ tiền tuyến báo cáo, lần này xâm lấn đại quân là Từ Tử Quốc Nam Tôn chi một quỷ ngục tà thần lĩnh quân, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Từ ử Quốc Nam Tôn, Dương Nhẹ Phàm nhíu mày, trong đôi mắt thoáng qua một đạo vẻ nghi hoặc, loại này danh hào hắn không có nghe nói qua, nhưng mà nghe, nhưng thật giống như rất lợi hại. Nam Tôn thực lực tương đương kinh khủng, lúc trước thanh thành tử chính là bị hắn đả thương. Cái gì? Dương Nhẹ Phàm kinh hãi, loại chuyện này hắn chưa từng nghe nói qua. chỉ biết là chết trong đội có cường giả toa chấn, lại không nghĩ rằng loại này cường giả, thế mà tự mình lĩnh quân xuất chiến. cái thứ sáu, thiên vân thành ở đây, ở đây không cần lo lắng, coi như năm tôn liên thủ cũng không khả năng công phá cổ thành đại trận. lại nói núi thanh thành cùng chúng nó đ ặ t thành điều kiện, chỉ là từ bộ đại hạ quốc cùng đại thương quốc một bộ phận lãnh thổ cùng với mặt phía nam hoang mạc khu vực. nghe được thiên vân thành vững như vững chắc, dương nhẹ phàm tâm trung thở dài một hơi, nhưng mà lời kế tiếp lại lần nữa nhường hắn g i ậ t nảy cả mình. điều đ đúng vậy. lần này điều ước cũng không phải là thanh thành tử một người làm ra quyết định mà là từ ngũ đại môn phái đồng thời quyết nghị, quyền hành các phương lợi ích sau đó làm ra quyết định. nói xong, nam cung vân đô hơi dừng một chút, chợt tiếp tục nói, chuyện này chỉ có số ít người biết được, đạo h ữ u cũng không cần hướng ra phía ngoài khoa trường, nhưng biết là nguyên nhân gì, làm cho nhân tộc người thật mạnh nhóm đều thỏa hiệp. dương nhẹ phàm vội vàng hỏi, nếu là lần này quyết định là từ thanh thành tử dưới một người đạt mà nói, dương nhẹ phàm còn có thể mắng to thanh thành tử nhát gan nhu nhược, nhưng là bây giờ biết được là nhân tộc ngũ đại siêu cấp môn phái cùng quyết định kết quả, cái này dương nhẹ phàm nghi ngờ. từ quốc trong tay đến tận cùng có dạng gì át chủ bài, làm cho nhân tộc vậy mà thỏa hiệp, làm ra nhượng bộ. Lại thêm phía trước, bọn hắn vây công tứ đại tiên môn, vốn là vẽ vời t h ê m chuyện sự tình, bọn hắn tại sao muốn làm như vậy? Xem ra ta phía trước đều đoán sai, sự tình cũng không phải là ta nghĩ đơn giản như vậy. Dừng nhẹ phàm âm thầm đạo, nguyên nhân ta cũng không biết, nhưng mà làm ra quyết định như vậy, cũng là bất đắc dĩ, không giả, ai nguyên nhân tới gánh chịu dạng này một cái bêu danh? Nam cung vân đô lắc đầu, đạo. Theo đạo lý nói, tin tức này ngoại trừ nhân tộc mấy vị cao tần biết, những người khác là không có quyền biết được. Chỉ là về sau. Nam cung v â n đô tại quán rượu nhỏ bên trong, nghe lưng còng lão nhân ngẫu nhiên nhắc đến, lần này đã biết chuyện này, ngươi coi như nghe một chút chi, ngũ đại môn phái muốn suy tính sự tình, không phải chúng ta có thể hiểu được, ngươi chỉ cần biết rằng, không đến bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không làm loại quyết định này. Đa tạ thành chủ, tiểu tử liền cáo tử. Hảo, trên đường cẩn thận. Sáu. kế tiếp, Dương nhẹ phàm trở về một chuyến lâm gia, cùng Lão gia tử thông báo một ít chuyện, liền cùng Thiên tâm tụ hợp, khởi hành đi tới tông. Ba ngày sau, một đường phong trần phó phó Dương nhẹ phàm hai người, rốt cục tại một mảnh liên miên vô tận sơn mạch d ữ a không trung dáng xuống tốc độ. Thiên tâm ánh mắt bốn phía lướt qua, sau đó liền từ từ rơi xuống hư không. t ừ Tu Di trong n h ậ n lấy ra một khối lệnh bài màu trắng, tay ngọc vạch một cái, lệnh bài lúc này liền là hóa thành một đạo bạch quang, hướng về phía trước không gian v à t tới. Bạch quang kia vừa mới chui vào trước mặt hư không, mà vùng không gian kia cũng là truyền ra một hồi ba động kỳ dị. Một lát sau, một đạo không gian thật lớn che chắn, chính là xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đây là tiên môn thường xài h u y n trận, vì phòng ngừa phạm nhân m ộ nhập. Đang lúc dừng nhẹ phạm cảm thấy kinh ngạc thời điểm, đáy lòng chuyển đến đ ế n giả âm thanh, không gian bình c h ư ớ n g từ từ ba động, chật, nứt ra một cái khe. Thiên Tâm hướng về phía rừng nhẹ Phạm vẫy vẫy tay, chính là trước tiên đi vào trong đó. Vừa tiến vào không gian bình trường, trước mắt chính là một hoa, một loại dị thường đậm đà hương hoa chi vị chính là s ô n g tới mặt. Trong lúc mơ hồ, loại hoa này hương bên trong còn tràn ngập cực độ mạnh mẽ năng lượng thiên địa. Bên trong vùng không gian này năng lượng có chút cổ quái. d ư n g nhẹ p h à m thân ở vào giữa không trung, hướng về bốn phía nhìn chung quanh một mắt sau đó, không khỏi nhíu nhíu mày, đạo. Xuất hiện tại Lâm nhẹ p h à m trước mặt hai người là một mảnh liên miên vô tận hoa sơn, những thứ này trên ngọn núi trồng đầy đủ loại màu sắc tươi đẹp đóa hoa, từ xa nhìn lại giống như biển hoa đồng dạng, gió nhẹ phát động. hoa mỹ cánh hoa tại thiên không bay múa như vậy cảnh tượng phán phất tiên cảnh nhìn lên trước mắt mảnh này liên miên đến cuối tầm mắt biển hoa dừng nhẹ phàm trong mắt nhưng là nổi lên một vòng ba động hắn cảm thấy mảnh này trong biển hoa cất dấu cực độ quỷ dị năng lượng thậm chí những cái tiêu phiêu vũ trên bầu trời cánh hoa mảnh vụn cũng là trong lúc mơ hồ có một loại đặc định q u ý tích huyền ảo mảnh này b i ể n hoa hẳn là một chỗ trận pháp a nghe dừng nhẹ phàm lời này thiên tâm cũng là gật đầu một cái cười nói đây là tông thất tình lục dụng huyết trận xông nhầm vào trận này chỉ có thể mê thất ở mảnh này trong biển hoa không có ai dận g á vĩnh viễn cũng ra không được. những thứ này hoa là hoa à không nghĩ tới loại này tại ngoại giới có chút hiếm thấy kỳ hoa ở đây lại là như thế nhiều dương nhẹ phàm hít hà trong không khí hương hoa ngay từ đầu đi vào liền cảm giác có chút không thích hợp cho tới bây giờ mới phát hiện tại những cái kia thông thường trong biển hoa ẩn giấu đi không ít hoa là cái gì hoa ta cũng không biết nhưng mà nghe nói những mùi thơm này có độc sẽ ảnh hưởng người thần trí thiên tâm cao m à y nói ngay tại hai người trò chuyện lúc đ n g nhiên dương nhẹ phàm nướng mày lộ ra thần thức phát giác một tia động tĩnh có người dương nhẹ phàm nhắc nhở một tiếng chính là ôm chặt lấy thiên tâm, chân đạp huyền diệu bước chân, biến mất ở tại chỗ. A, như thế nào cảm giác vừa rồi nơi đó có người? Rất nhanh, hai bóng người đi ra, toàn thân tản mát ra một cỗ ưu ám khí tức, rất rõ ràng, hai người này là tử quốc tu sĩ. Nơi xa, trên một cây đại thụ, dừng nhẹ phàm dựa lưng vào ôm thiên tâm, dựa lưng vào trên cành cây, trong đầu rõ ràng hiện ra một màn trước mắt. Sớm nói rồi, ở đây không có người, ngươi khang khang không tin, ngươi cũng không nghĩ một chút lúc này ai sẽ tới đây. Thế giới bên ngoài đều bị chúng ta tử quốc chiếm lĩnh, mấy cái khác tiên môn cũng hoàn toàn bị công phá. bọn hắn ngay cả chạy trốn cũng không k ị p còn có thể chạy tới nơi này chịu chết. Một người khác thoát tay trở lại, rất là tự hào đạo. Xem ra là ta hoa mắt. Lúc trước một người, vỗ đầu một cái, lắc đầu, đạo. Đi thôi, nhanh lên đi lên tiếp tục lùng tìm, nhất định phải tìm đến viên kia cầu. Không, giả, hung đồng tử đại nhân trách tội xuống, chúng ta lại khó thoát đau khổ ra thị. t Đi nhanh một chút. Một người khác toàn thân run lên, rõ ràng bị hù không nhẹ. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, chính là hướng về phía biển hoa bên trong bay lượn mà đi. Bọn họ phi hành quỹ đạo rất là q u á dị, cũng không phải là thẳng tắp phi hành. mà là vòng quanh một loại đường cong. Dừng nhẹ phàm lực lượng thần thức lấy phong tỏa hai người, đợi đến sau một lát, vừa mới ôm thiên tâm đội theo. May mắn cái này hai tên tử quốc tu sĩ, dừng nhẹ phàm hòa thiên tâm mới nhẹ nhõm thông qua thất tình lục dụ c huyễn trận. Tại biển hoa phần c u ố i có một mảnh cực độ hùng vĩ sơn mạch, phía trên dãy núi mây mù nhiễu, tươi đẹp đóa hoa tô điểm trong đó. Hiểm ác trên ngọn núi, phần lớn đều có một chút công trình kiến trúc đứng s ư n g s ư n g quy mô có chút khổng lồ, so với thiên thuật tông chỉ có hơn chứ không kém. Ở trong dãy núi đường, có một tòa cao ngất sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, sơn phong cực rộng, từng sàn công trình kiến trúc cao vút bên trên. Đỉnh núi là một mảnh cắt ngang mở ra quảng trường khổng lồ. Quảng trường từ đá xanh tạo thành, bốn phía có cánh hoa đường vân dị hương lượn lờ. Thời khắc này quảng trường, trung quanh có không thiếu thân ảnh, nhưng mà từ hắn trang phục bên trên, những người này cũng là tử quốc tu sĩ, tông người đâu? Thiên Tâm kinh ngạc nói, bốn phía kiến trúc cũng không l ọ t vào phá hư, cũng không có dấu vết chiến đấu. Dương nhẹ phàm lắc đầu, cũng biểu thị kinh ngạc, lớn như vậy một cái tông môn, như thế nào không có bất kỳ ai, không có chiến đấu, chẳng lẽ tông người sớm rút lui? Thiên Tâm hơi hơi nhũ m à y mang theo nghi ngờ nói, có khả năng, nhưng mà. vừa rồi cái kia hai cái tử quốc tu sĩ không phải là đang nói muốn tìm cái gì không ta muốn tông người cũng chưa nói phía trước rút lui mà là có thể núp ở một nơi nào đó dừng nhẹ phàm kết hợp chi phía trước nghe được nói chuyện phân tích nói ha ha nơi này có người cơn m nở lẽ hơn một tháng cuối cùng cam lòng đi ra còn có người đâu một đạo ầm ỉ â m thanh bỗng nhiên truyền đến chỉ thấy cách đó không xa một tòa cung điện phía trên đứng mấy đạo nhân ảnh c ư cao lâm hạ nhìn qua dừng nhẹ phàm hòa thiên tâm hắc hắc chớ cùng bọn hắn nói nhảm đem bọn hắn bắt lại tiếp đó giao cho hung đồng tử đại nhân không thể thiếu huynh đệ chúng ta chỗ tốt hai tên tử quốc tu sĩ thực lực trên lệ không nhiều tại kim đan sơ kỳ chẳng thể trách nhìn không ra dừng nhẹ phàm hòa thiên tâm thực lực chỉ là dựa vào hai người bên ngoài để phán đoán dừng nhẹ phàm hòa thiên tâm số tuổi cũng không lớn bất quá 20 tuổi ra mặt cái này liền để cho phải hai vị này tử quốc tu sĩ nhìn lầm hai vị tiểu gia hỏa ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói tiết kiệm chịu đau khổ r a thịt một người rất là phách lối n g ự không mà đi từ bên trên trôi xuống đại ca cái này bốn dáng điệu không tệ không bằng chúng ta đem nàng lưu lại chỉ cần đem tiểu tử này nộp lên là được một người khác Từ vừa mới bắt đầu ánh mắt liền không ngừng ở trên thiên cơ thể và đầu g ó c bên trên quét do xét, càng xem càng tâm động. Bây giờ hai con mắt đều nhanh rơi ra. Không có tiền đồ, chưa thấy qua nữ sao? Liên loại này tiểu nha đầu phi tử, bao đầu không có dài đủ, n g ư ờ i cũng xấu. Lời này còn chưa lên tiếng, người kia hai mắt chừng một cái, toàn thân một cái run rẩy, thẳng tắp nhìn trời tâm, t u y ệ t saka. Nhìn trước mắt hai người, thiên tâm nhũ mày cảm thấy một trận ác tâm. Lúc này tay ngọc vung lên, một đạo pháp lực đảo qua, hai người trước mắt chính là bị một trận bạch quang bao khỏa. Sau một khắc, thiên tâm ánh mắt trầm xuống. Tay ngọc nắm vào trong hư không một cái, quang đoàn bên trong hai đạo thân hình trực tiếp bạo liệt, hóa thành một vũng máu bùn. Ác tâm chết, thiên tâm c o n mày, lắc lắc tay nhỏ đạo. Lên đi, ở đây cũng không có cường giả. Dương nhẹ phàm thu hồi thần thức, thản nhiên nói. Vừa rồi lực lượng thần thức đảo qua quảng trường, dừng lại ở nơi đó tử quốc tu sĩ, thực lực đều ở kim đ a n kỳ, mà cái cấp bậc đối thủ đối với hắn hỏa thiên tâm tới nói có thể không nhìn. Sau khi nói xong, Dương nhẹ phàm liền không tiếp tục cần giấu, trực tiếp bay trên không v à t lên, sau một khắc, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại giữa quảng trường. nhìn thấy đột nhiên này nhân loại xuất hiện những cái kia đang tại lục soát tu sĩ đều là sưng sờ c h ậ t giống như là mèo hoang nhìn thấy con chuột lập tức từng cái một kích động nhảy dựng lên mau tới người những tên kia cuối cùng đi ra nhìn qua giữa sân cái kia đột nhiên nô ra hai người toàn bộ quảng trường đầu tiên là yên tĩnh tiếp đó những cái kia chết quốc tu sĩ gương mặt thoáng qua một đạo nghi hoặc tiếp theo mới b ộ c phát ra một hồi thanh âm kinh ngạc vui mừng bắt bọn hắn lại một người trước tiên tỉnh táo lại hay lớn ở đây đau khổ tìm hơn một tháng chính là tìm không thấy tông mọi người rơi xuống bây giờ tốt cuối cùng xuất hiện hai người cuối cùng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này bọn hắn từng cái một vui mừng trong nháy mắt bị vui sướng làm choáng váng đầu óc giữa không trung d ư n g nhẹ phàm ánh mắt lạnh n ạ t ánh mắt quét mắt một mắt đám người sau đó chậm bàn tay hướng phía dưới một chảo một bàn tay lớn và nóng vô thanh vô tức xuất hiện bắt lại cái kia ra lệnh chết quốc tu sĩ cảm nhận được cơ thể trong nháy mắt không n h ú c nít được cái kia danh tu sĩ lập tức bị hù linh hồn r ê r u n mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua d ư n g nhẹ phàm rên r u nói ngươi xấu các ngươi là ai d ư n g nhẹ phàm hờ hững nhìn đối phương một mắt cũng không để ý tới mà là hơi hơi nghiêng qua khuôn mặt hướng về phía đang làm ở đầu vai lên thú nhỏ đạo dọn dẹp một chút là Một đạo bạch quang sẽ qua, thú nhỏ hiện ra nguyên hình, một đầu hình thái uy vũ còn như nhất đầu nhỏ lưu một dạng yêu thú, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu trắng, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, càng là hàn quang liệt liệt. Chít chít. Theo thú nhỏ xuất hiện, Dương nhẹ phàm trên cánh tay một đạo thanh quang sẽ qua, Tiểu Thanh cũng bay ra, rơi xuống thú nhỏ trên đầu, huy động c á n h nhỏ trong miệng liễu d i u không ngừng, tựa như là đang chỉ huy cái gì. Dương nhẹ phàm nhất trận im lặng, nhìn sang Tiểu Thanh, ngược lại có chút nghi hoặc. Tiểu gia hỏa này đã từ xuất sinh đến bây giờ đã có nhanh 2 năm rồi, thế nhưng là vẫn là bộ dáng này, tựa hồ như thế nào đều d à i không lớn, hơn nữa cũng không thể giao lưu. Cho dù là dùng huyết kế chi lực cũng không được. Liếc mắt nhìn hai thằng nhóc, Dương Nhẹ Phàm cũng là yên tâm, ở đây cũng không có cái gì cường giả. Hơn nữa lấy thú nhỏ t h ự c lực, hoàn toàn nghiền ép. Ánh mắt trở lại phía trước, cái kia bị tóm lên chết quốc tu sĩ. Lúc này khuôn mặt hối hận, vậy mà không có phát hiện thực lực của đối phương. Các ngươi đang tìm cái gì? Dương Nhẹ Phàm nhàn nhạt vấn đạo. Hừ, nhân loại, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Muốn chém giết muốn dốc thì sớm làm tới. Chết quốc tu sĩ nhìn xem bên cạnh đồng bạn từng cái một chết đi, hắn cũng biết mình tuyệt đối sống không được, chẳng bằng chết có cốt khí chút. Nhìn trước mắt người. Dương nhẹ phàm nhàn nhạt nợ nụ cười, ngược lại là có cốt khí. Kế tiếp, một hồi kêu lên van lên. Dương nhẹ phàm không có kiên nhẫn, trực tiếp tiến vào đối phương thứ hải, xem xét tương quan ký ức. Lần này, Dương nhẹ phàm tiến nhập ước chừng một canh giờ mới ra ngoài. Sau khi đi ra, sắc mặt hơi trầm xuống, rất rõ ràng gặp một ít chuyện. Từ nơi này tên chết quốc tu sĩ trong trí nhớ, Dương nhẹ phàm biết được liên quan tới tử quốc một chút tin tức. Tử quốc ở vào một cái thần bí không gian, không có chút nào sinh mệnh cùng màu sắc, tại một mảnh hoang vu h o à n cảnh bên trong xuất hiện thiên giả cùng địa giả, thiên giả lấy tái sinh ma pháp sáng tạo ra khô lâu thi ma. t m Linh cùng với các các Linh Trùng Tộc, m à địa giả nhưng là hóa thân thành m à Tội Đảo, Tọa đứng ở Tử Quốc Quảng Đại Đất Hoang bên trên, đồng thời ở phía trên thiết l ậ p Tử Quốc Chi Đô Tận Thế Thần Điện. Về sau, theo Thiên giả truyền thụ tu luyện công pháp, trong đó một chút có linh tính trùng tộc từ từ tu luyện, cuối cùng đản sinh ra nhân thể, hóa hình thành người. Đây cũng là chết quốc tu sĩ từ lâu tới, mà trước mắt cái này d à n h tu sĩ nguyên bản là một bộ k h â u lâu. Về sau tu luyện đến bây giờ một bước này, Tử quốc thế giới cấu tạo rất đơn giản, quyền lực tối cao trung tâm chính là Tận Thế Thần Điện, Tọa lạc tại Tử quốc duy nhất thánh địa, mà Tội Đảo. Về sau. Đi qua vô số năm tháng phát triển, các đại chủ n g tộc bắt đầu từ mà tội đảo đi ra, thiết lập mới quốc gia, trong đó liền có ngũ đại thế lực sinh ra, thủ lĩnh liền xưng là tử quốc năm tôn. Cái này năm tôn theo thứ tự là quỷ ngục tà thần, c h i n yêu d ự cờ, đen ám lãnh tước, ngân nguyện tham lang, không giới tôn hoàng. Cái này năm tôn tượng trưng cho tử quốc lực lượng tuyệt đối, bọn họ là gần với thiên giả cùng địa giả tồn tại, thống ngự toàn bộ tử quốc. Phía sau, Dương nhẹ phàm còn biết được, tên này tu giả cấp trên là một cái tên là hung đồng tử gia hỏa, chính là cái này hung đồng tử lĩnh đội, phụ trách công phá tông. Ngoại trừ hung đồng tử bên ngoài. còn có bốn người hợp x ư n g vì dạ thần năm người chúng, còn lại bốn người theo thứ tự là nguyệt cầm, c u n ma, đao quỷ, mắt hiếp. trong đó nguyệt cầm cùng đao rừng quỷ nhẹ phàm n g qua, nguyệt cầm chính là ngày đó ở trên thiên đương thành cùng trời tâm tỷ thí nữ tử, đao kia quỷ chính là ở trên thiên thuật tông bị rừng nhẹ phàm thần hỏa dọa chạy ra hỏa. nhiều hơn nữa tin tức, liền không phải loại tiểu nhân vật này có khả năng biết được. từ trong trí nhớ của hắn, ngày đó bọn hắn đánh l n tông, lúc trước còn chịu đến một chút phản kháng, về sau bọn hắn cùng một chỗ lui vào tòa đại điện này, liền toàn bộ hư không tiêu thất, tìm một cái nguyệt vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Dương nhẹ phàm đem liên quan tới tông sự tỉnh, cáo chi thiên tâm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có thể đột nhiên bay? Thiên tâm kinh ngạc nói. Vấn đề này, Dương nhẹ phàm tự nhiên cũng cảm thấy kỳ quái, hơi ngậm nghị phúc chốc. Chính là vấn đạo, có phải hay không lại truyền tống trận? Nếu là cỡ lớn truyền tống trận mà nói, thiết yếu muốn trận đài phối hợp, người truyền tống đi, trận đài sẽ lưu lại, bọn gia hỏa này tất nhiên biết. Thiên tâm lắc đầu, lật đổ đả đảo liễu lâm nhẹ phàm lờ tới. Hay là trước vào xem. Nói xong, Dương nhẹ phàm trực tiếp thẳng hướng lấy đại điện đi đến. Trong đại điện cách cục thiên hướng về u nhã, ít đi một phần t r a n g nghiêm, hơn nữa. Tại trên vách tường có khắc rất nhiều nam nữ, số đông cũng là bốn, c ầ n dao ôm nhau cùng một chỗ. Thiên Tâm nhìn thấy những hình ảnh này, gương mặt xinh đẹp không khỏi nóng lên, dừng nhẹ phàm ngược lại là không có quá lớn cảm giác, quét mắt một mắt sau đó rất nhanh rời đi. Thế nhưng là Thiên Tâm lại khác, giống như là bị trên vách tường hình ảnh hấp dẫn đ ồ n g dạng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nhìn, càng xem thân thể càng nóng, hô hấp cũng biến thành rồn rập lên. Cảm nhận được Thiên Tâm tình huống không thích hợp, dừng nhẹ phàm nhất nhủ mày, chật, một đạo thần niệm ô ra, đem Thiên Tâm giật mình tỉnh giấc. Không có sao chứ, trên vách tường đồ, n g ư ờ i vẫn là không nên nhìn tốt. Dương nhẹ phàm nhìn thấy Thiên Tâm đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng, tâm thần khẽ run lên, chật, vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt, điều động pháp lực áp chế trong cơ thể sao động. Thiên Tâm tỉnh táo lại, cũng liền vội vàng áp chế. Sau một lát, hai người khôi phục, lúc này mới tiếp tục chính sự, cẩn thận xem xét bốn phía, hy vọng có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Nửa cái lúc thần chi phía sau, hai người không thu hoạch được gì liếc nhau một cái. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự toàn bộ đều chuyển tống đi? Thiên Tâm nhìn qua d ư n g nhẹ phàm, nghi ngờ nói: Không biết, có thể bên trong tòa đại điện này tồn tại cái gì cơ quan, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Dương nhẹ phàm i ã thử nghiệm cảm ứng bốn phía năng lượng, có lẽ là thời gian cách quá dài, cũng không cảm ứng được cái gì. Chủ nhân, nơi này có vấn đề, ta cuối cùng cảm giác k h ố i này không gian không ổn định. Liên t ạ i lâm nhẹ phàm bó tay không cách nào thời điểm, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy thú nhỏ ngồi x ồ n ở cách đó không xa, nhìn chăm chăm trước mắt, nơi đó chính là đại điện một cây trụ cột. Ngươi nhìn c h ầ m chăm căn này cây cột lớn nhìn cái gì? Nghe tiếng thiên tâm vội vàng đánh tới, hướng về thú nhỏ trước mặt cây cột lớn nhìn lại, không nhìn không sao, xem xét g i mình, không xấu hổ. Thiên tâm khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, chợt yêu k i u một tiếng. liền hai tay b ụ n g mặt, vọt đến một bên, dừng nhẹ phàm kinh ngạc, đi qua lai nhất nhìn, phát hiện cây cột kia bên trên khắc có một bộ vô cùng có giáo dục ý nghĩa hình ảnh. đương nhiên, đây là n h ằ m vào người trưởng thành tới nói. Ta cảm giác không gian này có vấn đề. thú nhỏ trực tiếp bỏ qua thiên tâm, nhìn qua dừng nhẹ phàm đạo. đối với không gian, thú nhỏ trời sinh có một loại cảm giác. t ò a đại điện này, trừ cái này bên trong một khu vực nhỏ, những vị trí khác toàn bộ bình thường. tông người là không ở bên trong. cẩn thận cảm thụ một chút chỗ này không gian, dừng nhẹ phàm không có phát hiện cái gì, nhưng mà đối với thú nhỏ mà nói, hắn không có hoài nghi. không biết. không gian vị trí cũng không lớn, ngay cả một người đều khó có khả năng nhét vào, đến nỗi toàn tông nhân, vậy càng không có khả năng. thú nhỏ lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng trong này khẳng định có đồ vật. uy, ngươi nói thần thần bí bí, ở trong đó rốt cuộc là thứ gì? Thiên Tâm không chịu nổi tịch mịch, lại ních h lại gần, mặc dù hết sức k h ắ c chế chính mình không nhìn tới trên cây cột bức họa, thế nhưng là trong mắt giống như là chính mình tìm chân giống như, cứ thế hướng về chỗ kia chạy. lập tức vừa mới bình lắng xuống tâm, có kịch liệt nhảy dựng lên. trong đầu khi lý hoa lạp rối loạn, luôn hiện ra một chút ngoan n g o a n hình ảnh, nhất là rất sớm trước đó. Dừng nhẹ phàm vì liền tự mình cùng mình song tu một màn kia. k h u c h ụ Dừng nhẹ phàm nhìn trời tâm ho nhẹ một tiếng, c h ậ t tiếp tục vấn đạo. Có biện pháp nào không mở ra mảnh không gian này? Thú n h ỏ lắc đầu, ta thực lực bây giờ không được. Phá vỡ hư không, cái này nhất định phải đạt đến di thiên kỳ mới có thể làm đến. Còn có chính là mượn nhờ ngoại vật, t ỉ như thần khí, hay là thần hỏa. Lui ra phía sau một chút. d ơ n g nhẹ phàm nhắc nhở một tiếng, tiếp lấy liền nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay bên trong dâng lên một đoàn ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ liền cấp tốc tăng vọt. Thiên tâm nao nao. hai mắt kinh ngạc nhìn chậm c h ạ m dừng nhẹ phàm nơi lòng bàn tay hỏa diễm trong lúc nhất thời nhìn không ra cuối cùng là cái gì hỏa nhưng mà sau một khắc nhưng là cho v á n g hai tay che lấy miệng nhỏ khuôn mặt t r ấ n kinh thưa không đều có thể đốt lên đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như vậy hỏa diễm khó mà che giấu khiếp sợ trong lòng đối với hỏa diễm nàng hiểu không phải là rất nhiều nhưng mà cũng đã được nghe nói chân hỏa ngọn lửa thần thức hồn hỏa đ hỏa thiên hỏa còn có t h â n hỏa thế nhưng là trước mắt cuối cùng là ngọn lửa gì nàng không cách nào phân biệt dừng nhẹ phàm bây giờ cũng không công phu vì nàng kiến thức toàn tâm khống chế thần hỏa, theo hỏa diễm kẽ động, cái kia không gian trùng quanh cũng là một hồi v ă n mẹo. suy suy, bây giờ hư không giống như là một khối miếng băng mỏng, tại ngọn lửa nhiệt năng phía dưới chậm rãi h ò a tan, nứt ra một đường vết rách. đợi đến lỗ hổng nứt ra đến nhất định lớn nhỏ thời điểm, p h ố c đông một tiếng, một hạt châu từ trong vết nứt không gian rơi ra. đám người sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn lấy trên đất hạt châu kia, hạt châu bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu xanh thẳm, không có chút nào ba động, giống như là một q u ả thông thường viên thủy tinh. bất quá, có thể bị cất giữ trong hư không khe hở bên trong, mà không có bị t r n g cái khe thời không loạn lưu xoắn liền đủ để chứng minh đây cũng không phải là một kiện hàng bình thường tiểu tử đây là một kiện rơi khí không cần suy nghĩ nhiều tông người đều ở đây trong này một mực trầm mặc đến lão đột nhiên mở miệng người ý tứ d ơ n g nhẹ phàm còn muốn nói nhiều cái gì đột nhiên những mày xoay người hướng về ngoài điện nhìn lại ở nơi nào xuất hiện một cơn sóng chấn động mãnh liệt bên ngoài đại điện không gian trở nên bắt đầu vặn mèo đột nhiên một đoàn bóng đen đi ra chậm rãi tụ tập thành một bóng người các c c ta còn tưởng rằng tông những t ê n kia xuất hiện nhưng không ngờ là hai cái không sợ chết con nít t r ư mặc l ô n g thân ảnh còn chưa hoàn toàn hiện ra, một đạo âm trầm âm thanh ngược lại là trước tiên truyền ra. nghe thế thanh âm âm dương q u a i khí, thiên tâm vội vàng thối lui đến dừng nhẹ phàm thân bên cạnh, cảnh giác nhìn qua bên ngoài. c ù n g lúc đó, dừng nhẹ phàm lật bàn tay một cái, lam cầu liền thu vào. động tác rất bí mật, cũng rất tự nhiên, lại thêm có lui về trong n á y mắt, vừa vặn ngăn tại bên tay phải, đối phương hẳn là không chú ý tới lam cầu. Nguyên nên chính là dạ thần ít người có một hung đồng tử a. dừng nhẹ phàm đến không có khẩn trương thái quá, tiến lên một bước, thần sắc tự nhiên v ẫ n đạo. a, ngươi nghe nói qua ta, na đoàn hắc sát xương ngủ tán đi, hiện hiện ra là một cái tóc rối bù n a m tử. nhìn sang số tuổi tại trường 30 tuổi cùng cái Tia Thanh Âm g i ả n mua có rất lớn không hợp ta còn gặp Qua Nguyệt Cầm còn có Đao Quỷ Dương nhẹ phàm nhàn nhạt nợ nụ cười sắc mặt t h o n g dong nhìn không ra khẩn trương chút nào nghe vậy hung đồng tử biến sắc thầm nghĩ trong lòng tiểu gia hỏa này rốt cuộc là thân phận gì vì cái gì thẳng đến nhiều như vậy còn có tu vi của hắn bất quá Hóa Long sơ kỳ mà thôi không có khả năng từ Đao Quỷ cùng Nguyệt Cầm tay phía dưới đào thoát lông mày hơi chầm xuống nhìn c h m c h m d ư n h ẹ phàm thầm nghĩ chẳng lẽ hắn là đang cố làm ra vẻ nghĩ tới đây hung đồng tử tài tuyệt đối với giải thích thông l ạ n h lung nợ đủ cười t h ừ tiểu gia hỏa tâm cơ cũng không tệ nhưng mà ở trước mặt ta ngươi còn nói lắm dừng nhẹ phàm tao mày trong lúc nhất thời không biết đối phương nhưng là không thèm để ý tiếp tục nói ta rất nghi hoặc lấy các ngươi thực lực muốn chiếm lĩnh đại hạ quốc dễ như trở bàn tay vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện tới trước công chiếm tứ đại tiên môn chẳng lẽ có bí mật gì hung đồng tử hơi biến sắc mặt loại này vi diệu cảm xúc ở tại khuôn mặt bảng thượng cũng không rõ ràng nhưng mà dừng nhẹ phàm lại phát giác tiểu tử cùng nhiều chuyện còn không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút có thể sống sót hay không hung đ ồ n tử b à n tay nâng lên, một đoàn xương mù màu đen t r à n ra, vòn quanh ở tại b à n tay trung quanh tạo thành một khỏa to như nắm tay hắc cầu. nay liền không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta chỉ muốn biết đáp án. dương nhẹ phàm nhìn qua hung đ ồ n g tử trong tay hắc cầu, cũng không có quá lớn tâm tình chập t r ợ n bất quá, cái này hắc cầu bên trong, nhưng là ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. ở một bên chờ ta, dương nhẹ phàm âm thầm cho thiên tâm truyền âm nói. nghe tiếng, thiên tâm do dự một chút, nhưng mà vừa nghĩ tới xuất phát trước hẹn phát bà trương biến xì hơi. chính ngươi cẩn thận. ném xong câu này liền n g ự không rời đi, đồng thời thú nhỏ cũng đã biến mất. bất quá. nó cũng không phải đi một bên quan chiến, mà là có chuyện trọng yếu phải làm. Tông Tự Hồ cũng c o vươn thuốc, dạng này bạch bạch lãng phí hết, cũng không tốt, cái này không thuộc về dừng nhẹ phàm phong cách. Trước khi đánh, chúng ta không bằng tới đánh cược một keo. Dừng nhẹ phàm lật bàn tay một cái, lấy quả màu xanh ra trời cầu liền lơ lửng ở tại trên lòng bàn tay. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện cầu, hung đồng tử hơi dừng lại, đ n g nhiên, kinh ngạc nói, giới khí, không tệ, người muốn tìm Tông đệ tử đều ở nơi này. Ha ha, tự nhiên chui tới cửa, các ngươi ngược lại là giúp ta một đại ân, vì cảm tạ các ngươi, ta đáp ứng cho các ngươi một cái lưu lại một cái toàn thư. Hung đồng tử mừng lớn nói: Vừa nghĩ tới, một cái đơn giản nhiệm vụ bỏ ra chính mình hai nhiều tháng thời gian, ba người khác trước kia liền hoàn thành nhân vật, nơi nào còn sẽ kéo tới bây giờ. Nếu là lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, đoán chừng lão đại liền muốn lên cơn. Xem ra, ngươi còn chưa hiểu ngươi bây giờ tình cảnh. Nhìn qua hung đồng tử cái kia ngạc nhiên bộ dáng, dừng nhẹ phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đạo: h ừ tiểu tử, đều đến lúc này, ngươi vẫn còn giả bộ khang làm bộ. Bây giờ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì là thực lực c h i n h lệch? Hung đồng tử sắc mặt ầ m xuống, từng sợi tử vong nguyên lực chậm rãi bay lên. hóa thành một đoàn hắc sắc q u a mang, đem hắn bao phủ ở bên trong. Theo tử vong nguyên lực tuôn ra, một cỗ cực kỳ u ám khí tức chính là c ủ a tới, hắc khí những nơi đi qua, hoa cỏ héo tàn, cây cối khô héo, hắc sát ma quyền. đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp rơi xuống, sau một khắc, d u n nhẹ phàm chỉ cảm thấy trước mắt đoán một cái, một đạo hắc ảnh xuất hiện, chính là xa như vậy cách ngoài mấy chục thước hung đồng tử. thật nhanh, d u n nhẹ phàm tâm t r u n g cả kinh, lúc này cước bộ lui về phía sau một chuyện, lui nửa cái thân vị, cùng lúc đó, đấm ra một quyền, năm đấm màu và nóng, không có chút s i n gần nào, trực tiếp nên tiếp đánh tới quả cầu ánh sáng màu đen. Bây giờ, hung đồng tử tay phải mặt ngoài chính là trước k i ê n g ngưng tụ hắc cầu, ẩ n chứa trong đó cực kỳ khủng bố năng lượng. l i ề n xem như dừng nhẹ phàm, cũng không dám sơ suất. Một vệt kim quang sắc q u a mang, nhanh như tia chớp tràn ngập bên trên cánh tay phải, làm cho hắn nhìn qua, giống như kim đúc, một loại cực kỳ hung hán ba động, như ẩn như hiện tàn mắt ra. Phanh. Song quyền va nhau, gần như chỉ ở trong c h ố c l á t kim sắc cùng màu đen hai c ố lực lượng cường hãn đụng vào nhau cùng một chỗ, một cô mắt t h ầ n có thể thấy kình phong ba động, trực tiếp là thành vòng hình một dạng quét sạch mà ra, toàn bộ mặt đất, cũng là tại lúc này nhanh chóng vỡ toang ra từng đạo cánh tay to lớn khẽ hở. hai đạo nằm đấm, vừa chạm vào vừa thu, sau đó hai người thân hình cơ hồ là tại đồng thời bị vẻ này còn bạo kình phong đẩy lui ra ngoài, mỗi một bước lúc rơi xuống đều là trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, sau lưng không khí tức thì bị chấn động đến mức truyền ra trận trận trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng. hai người giao thủ đều là trong chớp mắt, đây cũng không phải là thăm dò, mà là chân chính ra tay toàn lực. nhìn như đơn giản một quyền, trong đó lại ẩn chứa lực lượng toàn thân, trong đó hung ác trình độ, có chút nhãn lực giả cũng là có thể phát r ấ t ra, chỉ cần giữa hai bên ai xuất hiện m y may giữ lại, e rằng chính là sẽ bị đối phương đánh tan. Vô anh, bay ngược ở giữa. Hung đồng tử nhấc chân nặng nề hướng về mặt đất đại mạnh, thân hình lập tức ổn định. Hắn liếm môi một cái, trong mắt lạnh lẽo, từ từ nhiều hơn một xóa ngưng trọng. Khi trước đụng chạm, hai người cơ hồ là bất phân cao thấp, nhưng phải biết, hắn nhưng là trước đó ngưng tụ sức mạnh, mà trước mắt r a hỏa này, nhưng là đột nhiên tiếp chiêu. Trong đó, ai chiếm ưu thế, hắn lòng dạ biết rõ. Hừ, ngược lại có chút bản sự, để cho ta coi thường ngươi. Hung đồng tử không thể không thừa nhận dừng nhẹ phạm thực lực, một cái bất quá hóa long sơ kỳ tu giả, vậy mà có thể cùng chính mình lạnh bĩnh mà không rơi xuống hạ phong, phải t n g suy tính tiền đặt cược của ta. d ư n h ẹ phàm nhàn nhạt nở nụ cười, chắp tay sau lưng, áo quyết phần phật, một bộ thông dòng chi thái. Tất nhiên muốn được, vậy liền đem mệnh giá tính toán đi vào, người thua chết. Lúc này, âm thanh rơi xuống sát na, hung đồng tử ánh mắt cũng là ám trầm rất nhiều, chật bàn tay nắm chặt, bang bạc m ê n h mông tử vong nguyên lực, trực tiếp là không giữ lại chút nào từ trong cơ thể bao p h ụ ra. Sau đó, kỳ cực trưởng giấm một cái mặt đất, thân hình xé rách không khí, lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện tại Lâm nhẹ phàm trước mặt. Sau đó, hung ác q u y phong, x o a n h bạo không khí, mang theo một cỗ cực kỳ uy áp kinh người, nhanh như tia chớp hướng về phía d ư n g nhẹ phàm bao phủ tới. n g ư ờ i dạng này. quả thật làm cho ta có chút khó xử. Nếu muốn nhận được đáp án, lại không thể giết người. Dương nhẹ phàm như mày, nếu là trực tiếp hạ sát thủ, cái tiên ngược lại là đơn giản lại nhẹ nhõm. Thế nhưng là, lại không thể giết, nhất thiết phải đem hắn chế p h c Độ khó này vô hình tăng lên rất nhiều. Nhìn qua đối phương cuốn tới thân ảnh, Dương nhẹ phàm trong mắt lộ ra vẻ chăm chú. Hắn cũng không phải sợ hung đồng tử thực lực, mà là lo lắng, không cẩn thận đem đối phương làm thì rồi. Nếu thật là như thế, thiệt hại nhưng là quá lớn. Hô, quân bạo quyền bình, tại hung đồng tử dưới quyền ngưng tụ thành vòng xoáy hình dạng. trong đó càng là có từng trận chói h a i âm thanh xé gió truyền lên ra thậm chí ngay cả không gian cũng là tại nơi quyền phong phía dưới mơ hồ có chút v à mẹo lăng lệ quyền tình tại lâm nhẹ phàm đồng tử bên trong lao nhanh phóng đại một l n g sau rực rỡ kim sắc từ trong cơ thể phun trào mà ra nhanh như tia chớp khắp bên trên toàn bộ thân thể giống như là dắt lên một cái tầng kim sắc trong lúc mơ hồ có mánh liệt ba động truyền lên ra kim long chiến thể nhìn thấy rừng nhẹ phàm đột nhiên phát sinh biến hóa hung đồng tử mắt hơi hơi co rút lộ ra một đạo thần sắc nhưng mà dưới tay nhưng là không chậm năm đấm đánh ra mang theo từng trận tiếng thét hướng về rừng nhẹ phàm mặt đánh tới hô. năm đấm màu đen tại lâm nhẹ phàm trong ánh mắt không ngừng phóng đại, ngay tại năm đấm sẽ phải tập trung mình thời điểm. Dừng nhẹ phàm lúc này mới giơ tay lên, rất đơn giản, rất thoải mái đem tay phải ngăn tại trước mặt. Phanh, không gian, phản p h ấ t bị động lại một cái giống như cái kia hung mạnh năm đấm, càng như thế nhẹ nhóm bị ngăn lại, hơn nữa dừng nhẹ phàm thân ảnh ngay cả động cũng vì núp nhích chút nào. Đáng giận, nhìn thấy một màn này, hung đồng tử trong mắt Hàn Quang lóe lên, lòng bàn tay ngưng tụ tình lực đột nhiên phụt lên mà ra, giống như mũi tên, nhanh như tia chớp thu quyền. Lần nữa đánh ra. lấy một loại để cho người ta ứng phó không k ị p tốc độ, thẳng đến dừng nhẹ phàm mặt mà đi. Phanh, dừng nhẹ phàm nhất hơi một tí, vẫn là vừa mới đó bộ dáng, vẫn là vừa rồi cái tay kia. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhan n h t kinh thường thanh âm từ dừng nhẹ phàm trong miệng truyền ra, truyền vào hung đồng tử trong lỗ tai. Giờ khắc này, hắn phảng phát điện giật một cái giống như, cả người hướng phía sau lui nhanh mà đi. Không có khả năng, ngươi bất quá một cái hóa long sơ kỳ tu sĩ, tại sao có thể là đối thủ của ta? Hung đồng tử nhìn qua dừng nhẹ phàm, khuôn mặt bàng thượng vẻ sợ hãi, khó mà che giấu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. một cái nho nhỏ hóa long kỳ tu sĩ lại có thể nhẹ n h õ m đón lấy năm đấm của mình n h ậ n tuôi đi ta sẽ không giết người dừng nhẹ phàm lấy đạo của người trả lại cho người một mặt cười nhạt nói đáng giận hung đồng tử khoe miệng có giận lúc trước đối với dừng nhẹ phàm thực lực phán đoán sai lầm mà khẩu xuất của nôn mà bây giờ bị dừng nhẹ phàm k i ể u nói này hắn liền cơ hội phản bác cũng không có lập tức trong lòng của hắn chiến ý lui đi rất nhiều nhìn lên trước mắt địch nhân hung đồng tử trong lòng hối hận muốn chết chính mình luôn luôn tâm tư trầm ổn từ trước tới giờ không đánh không nắm chắc trận chiến thế nhưng là hôm nay lại nhìn sai rồi Tiểu tử này thực lực tuyệt sẽ không chỉ có bây giờ triển hiện ra ngần ấy, trong tay hắn chắc chắn còn có át chủ bài, hắn sở dĩ không có lập tức giết chính mình, đoán chừng là vì nhận được đáp án. Hung đồng tử trong lòng tính toán, đã như vậy, như vậy chính mình chỉ cần tùy tiện cho hắn một đáp án, tiếp đó thừa cơ đào tẩu, trở về đem việc này cáo chi dạ thần đại nhân, hết t h ệ thì dễ làm. Nghĩ ra kế hoạch, hung đồng tử trong lòng vui mừng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nhẹ phàm, cứu ta! Một đạo la hét âm thanh đột nhiên truyền đến, dừng nhẹ phàm nhất kinh, vội vàng quay đầu, nhưng là vừa vặn trông thấy thiên tâm thân ảnh biến mất ở bên trong hư không. Thiên tâm. đợi cho dừng nhẹ phàm phát giác thời điểm đã chậm một bước cái kia nứt ra hư không khe hở thật nhanh khép kín quang ảnh lói lên dừng nhẹ phàm trong nháy mắt xuất hiện hướng về cái kia ti khép lại khe hở một chảo không có khả năng đây không có khả năng s r dừng nhẹ phàm không tin thiên tâm đường c h à o sự thật nàng rõ ràng ngay tại bên cạnh mình căn bản cũng không phải là rất xa vì cái gì chính mình một chút cũng không có phát giác được thậm chí ngay cả một kia năng lượng ba động cũng không có phát giác cái này rất kỳ quái như thường lệ lý thuyết muốn phá vỡ hư không thì cần muốn năng lượng khổng lồ mà vừa rồi rất rõ ràng không có tại sao lại xuất hiện loại tình huống này l i ê n tại lâm nhẹ phàm lâm vào ngắn ngủi nghi hoặc thời điểm cái tiêu bị thua hung đồng tử cũng nhìn đúng cơ hội vung tay lên một kiện màu đen ngọc đài t i ra chuẩn bị vượt ngang không gian màu đen ngọc đài tại hung đồng tử dưới sự thúc g ụ c tàn m á t ra hào quang sáng chói trước mắt hư không lúc này liền là nứt ra một đường vết rách thấy vậy hung đồng tử sắc mặt vui mừng bởi vì dừng nhẹ phàm đã không có chỉ lệnh còn ở vào một loại thất lạc trong trạng thái lao tử muốn đi ai cũng ngăn không được hung đồng tử đắc ý nở nụ cười nửa người cũng đã vượt qua hư không c h í m ô n đúng lúc này một đạo bạch quang h qua anh màu đen ngọc đ i ầm vang nổ tung Hung đồng tử kinh hãi, trơ mắt ngạch nhìn qua ngọc đài pha toái, h n tâm cũng theo ngọc đài tùy tiện cùng một chỗ rơi xuống đến vực sâu. Thư không trong cánh cửa năng lượng bắt đầu trở nên hỗn loạn, đủ loại lưu quang thoáng qua, khí tức cuồng bạo, đủ để xé rách hết thảy. Đáng giận sáu, đáng giận sáu. Hung đồng tử hướng về đánh tới thú nhỏ mang một tiếng, chật, vung tay lên, một đạo đen mang bắn ra, hướng về thú nhỏ bao phủ tới, xuất sinh chết tiệt, thế mà cũng dám ngăn đó ta. Hung đồng tử trong lòng tức thì nóng giận, rất muốn một cái tát tương tiểu thú đập chết, thế nhưng là thời gian không kịp, ngọc đài bị thú nhỏ làm hỏng đi, bây giờ chỉ có thể dựa vào hai chân chạy. hung ác t h ừ n g mắt liếc thú nhỏ, hung đồng tử quay người liền trốn, không có chút nào do dự. Vấn đề của ta ngươi không trả lời liền muốn đi. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, mang theo nồng nặc sát ý rừng nhẹ phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hung đồng tử trước mặt. Cư cao lâm hạ nhìn xuống đối phương, trong lúc mơ hồ, từng đạo sát ý nồng nặc tại hắn trong đôi mắt nhảy lên. Ngươi s u nhìn thấy rừng nhẹ phàm che trước mặt mình, hung đồng tử không khỏi run rẩy một chút, toàn thân không tự chủ run rẩy lên. Nói cho ta biết, là ai bắt đi thiên tâm? Rừng nhẹ phàm chất vấn, không chút nào che giấu sát ý trong lòng, cái này ngược lại là đem hung đồng tử dọa t r không nhẹ. Phía trước. Dừng nhẹ phàm thâm t à n g bất lậu, lại thêm niên kỷ của hắn còn nhẹ, rất dễ dàng bị người trò khinh thị. Hung đồng tử, tiểu phạm cái này sai, bây giờ hắn hối hận. Ta không biết, ta thật sự không biết. Hung đồng tử liều mạng lắc đầu, lâm vào bị sợ không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, cũng đã mất đi lúc trước loại kia cuồn v ọ n g khí diễm. Có thể hắn thật không biết, đến lao dưới đ á y lòng n h ắ c nhở. Dừng nhẹ phàm nhất n h mày nhìn qua q u ỷ dạp xuống đất hung đồng tử, vung tay lên, một đạo màu vàng ánh sáng liền rời khỏi tay, hướng về hung đồng tử bảo phủ tới. Như thế nào, có thể hay không truy tung đến, đem hung đồng tử giam cầm sau đó. Dương nhẹ phàm quay người nhìn về phía thú nhỏ, đạo, không được, khí tức rất yếu ớt, hơn nữa phát sinh quá nhanh, thú nhỏ không thể không lắc đầu, tuyên cáo truy tung thất bại. Trước tiên thay cái địa phương an toàn, mới hảo hảo khảo vấn cái kia hung đồng tử, xem có thể tìm tới hay không một chút manh mối. Nên lao nói, còn có, Dương nhẹ phàm, ngươi lúc này nhất định phải ổn định, không thể tự loạn chất ước. Cho tới nay, gặp phải sự tình gì, ngươi cũng là trầm tĩnh lạnh lùng đối mặt, nơi đó giống bây giờ, ngươi cũng lục thần vô chủ. Ta, nghe vậy, d ư n g nhẹ phàm vi hơi n g ra, bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện, hai tay mình dĩ nhiên thẳng đến 5 năm đấm. mà lại trong lòng bàn tay đều là m ồ h ô i lạnh đây hết thảy nếu không phải đến lao n h ắ c nhở chính hắn đều chưa từng phát giác h ú t hô khi sâu vài khẩu khí phía sau Dương nhẹ phàm ổn định chập trùng cảm xúc nâng lên ánh mắt hướng về Thiên Tâm nơi biến mất nhìn một cái ta chợt nhớ tới một người chẳng lẽ thú nhỏ hơi biến sắc mặt đ ô n g nhiên ngẩng đầu vừa vặn cùng Dương nhẹ phàm ánh mắt chạm vào nhau quen biết phút chốc một người một thú rất có an ý g ậ t đầu toàn bộ Tiên Vũ bên trong đại thế giới trừ bọn họ không có cái chủng tộc đó nắm giữ tùy ý xuyên qua không gian năng lực d ư n g nhẹ phàm đạo nhớ kỹ bọn hắn lần thứ nhất ra tay vẫn là tại 5 năm trước, chẳng lẽ mỗi lần xuất thủ vẫn là trước kia tên kia, thú nhỏ vẫn đạo. trước kia ra ảnh tộc thích khách ra tay đánh lén t i ê n tâm, bị dừng nhẹ phàm ngăn cản. về sau tên kia đáng thương thái điều thích khách liền phệ hồn đâm cũng cho ném đi. đón lấy bên trong trong vòng mấy tháng, thích khách kia cũng rất có nghị lực, đối với dừng nhẹ phàm ra tay không dưới trăm lần, nhưng kết quả không một lần thành công. cuối cùng lặng yên tối lui. thẳng đến 5 năm sau hôm nay, nếu là tên kia, ta muốn thiên tâm tạm thời còn không biết gặp nguy hiểm, liền sợ là một người mới. dừng nhẹ phàm nhũ mày trong lòng không khỏi lo lắng nói. nếu là lúc trước tiên k i a hắn chắc chắn sẽ không lập tức đem thiên tâm giết chết mà là sẽ đem thiên tâm xem như thẻ đánh bạc hắn mục đích chủ yếu hẳn là rơi xuống r ừ n g nhẹ phàm trong tay h ệ hồ nâm chúng ta đi về trước hỏi một chút tần phó trưởng môn xem có biện pháp nào không truy tung đến thiên tâm dừng nhẹ phàm vung tay lên một toa ngọc đài xuất hiện ngọc này đài hay là hắn trước khi chia tay tìm nam cung thành chủ muốn tới vừa đi vừa về đường đi quá mức xa x ô i nếu là có thể trực tiếp xuyên qua không gian vậy chỉ cần thời gian mấy mắt cho nên theo cánh cửa không gian mở ra dừng nhẹ phàm liền một cái cầm lên hung đồng tử dẫn đầu đi vào trước 6 thiên vân thành trong h ụ thành chủ hư không nứt ra một thân ảnh màu đen từ trong hư không trôi ra trong tay còn mang theo một người chính là vượt qua không gian tới rừng nhẹ phàm thiên tâm cô nương đâu theo rừng nhẹ phàm nhất xuất hiện một đạo giọng nghi ngờ liền chuyển tới chỉ thấy phía dưới nam cung mây đều đang ngồi ở trong sân trên băng ghế đá ngẩng đầu nhìn giữa không trung trong tay còn nắm một ly rượu ra một vài vấn đề rừng nhẹ phàm nhất đi ra tiện tay liền đem hung đồng tử hướng về viện tử ném đi đạo giúp ta nhìn xem một hồi nói xong liền hóa thành một đạo hồng quang tiêu thất hướng về thiên thuật tông tạm thời p h ủ đệ bay đi. kiến lâm nhẹ phàm như vậy vô cùng lo lắng bộ dáng nam cung mây đều cũng là n g ư ờ i một lát sau liền chuyển qua ánh mắt hướng về trong viện đạo thân ảnh kia nhìn lại giang r ắ c mộ dung mây đều sắc mặt ngưng lại cái chén trong tay trong nháy mắt bị bóp nát ấy cả người cũng từ trên đế nhảy dựng lên hung đồng tử ngươi là dạ thần ngồi xuống ngũ đại manh tướng một trong hung đồng tử hung đồng tử từ thiên hạ rơi xuống lúc là đầu hướng mà cái này toàn thân pháp lực bị giam cầm chính hắn nơi nào còn có thể xoay người trực tiếp đầu chạm đất cái này trực tiếp cho t ế bất tỉnh thiên ngã xuống đất. hắn lúc nào nhận qua như vậy c ó n g đủ, liền xem như một cái tượng đất cũng còn có tinh khí, đúng chi vẫn có cao quý thân phận hắn. vừa nghe đến âm thanh, hung đồng tử nổi giận, ngược lại người nói chuyện không phải dừng nhẹ phàm, hắn cũng không có cái gì kiêng kỵ, chỗ thủng liền mắng, cái quái gì vậy? nghe qua lão tử danh h ả o còn không mau đem lão tử thả. nghe tiếng nam cung vân đô sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cùng vài giây đồng hồ phía trước giống như là đổi một người giống như hắn mím mày, một cô hắc khí lơ lửng ở mỹ tâm. nam cung vân đô tu dưỡng rất tốt, ngày bình thường cũng không phải một cái dễ giận người, nhưng mà hắn nhưng lại có một cái vải n g ư ợ đó chính là người khác ở trước mặt hắn tự x ư n g Lão Tử Nam Cung Vân Đô Lão Tử là một cái vô cùng đáng giá tôn kính người, s ắ p thử nói là ở Nam Cung Vân Đô trong lòng có được chí cao vô thượng đế vị, bất luận kẻ nào cũng không thể chửi bới thậm chí vũ n h ụ phụ thân của hắn. cho nên khi nghe đến hung đồng tử lời nói sau đó, hắn nổi giận, phanh không có chút nào do dự, cũng không quản được đối phương là thân phận như thế nào, trực tiếp chính là một cái tát chụp đè xuống, bá trên không. to lớn pháp lực bàn tay thật nhanh ngưng kết gánh chịu lấy nam cung vân đô trong lòng căm hận tay hắn nhấn một cái cái kia vừa mới g i ấ y r u a b ỏ dậy hung đồng tử chính là cảm thấy thân thể chấn động bịch cả người lần nữa nằm xuống mà lần này cũng không chỉ là dưới đầu đi toàn bộ thân thể đều đ ẻ tiến vào trong đất bùn trên mặt đất tạo thành một cái không lớn không nhỏ hố cái quái gì vậy tên hôn đảng kia dám đánh lén lao tử có gan đơn đấu hung đồng tử bị đánh không hiểu đấu thậm chí đều không thấy rõ ra t a y là người phương nào lao tử nam cung vân đô con ngươi co rụt lại một cái tắt lần nữa vu ra anh thiên diêu địa động cả viện đều đã run một cái hung đồng tử cái này thảm rồi cả người đều bị đánh vào cách xa mặt đất đến trận chiến sâu v ọ n đều không đứng dậy được đơn đấu có loại bồi lão tử đơn đấu hung đồng tử cũng bị đánh thành chân hỏa toàn thân pháp lực bị giam c ầ m duy chỉ có lưu lại một cái ngôn ngữ tự do nhưng chính là cái này ngôn ngữ tự do gây ra h ọ a bởi vì cái gọi là h ọ a từ miệng mà ra cái này bị không giải thích được đánh không biết bao nhiêu lần thằng đến hung đồng tử đánh không nóng nảy cuối cùng dưới nền đất chuyển đến một hồi hấp h ố i âm thanh hỗn đản lão tử muốn tìm đ n đấu với anh một cái tắt lần nữa lại xuống mặt đất h o á n một cái, hung đồng tử triệt để không có âm thanh, hỏng, sẽ không trong lúc nhất thời dùng sức quá lớn, đập chết đi. Hung đồng tử yên tĩnh xuống, nam cung vân đô cũng theo cảm xúc tới, đầu tiên là sương sờ, chợt, vội vàng nô ra lực lượng thần thức, kiểm tra một hồi, còn tốt, có một hơi, sáu. Thiên vân thành thanh bắc, một chỗ trong trại viện, dương nhẹ phàm nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh liền có một vị lão giả đi ra, không là người khác, đúng là hắn chuyến này vội vàng trở về muốn tìm thiên t u ậ t tông phó tông chủ, tần mục minh, lâm lão đệ, chuyện gì vội vã như thế? Tần mục minh hơi khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi. từ lần trước nhìn thấy dừng nhẹ phàm nhất người ngăn lại tử quốc chúng tu giả đi qua tần một minh liền đối với nam tử trước mắt sinh ra một tia kính nể tại trên x ư n g hô càng là lấy lao ca tự x ư n g cái này cũng dẫn đến dừng nhẹ phàm b ố i phận không rõ liền so thiên tâm cao hơn một đoạn thiên tâm mỗi lần cũng không cùng dừng nhẹ phàm nhất đứng lên gặp tần một minh vừa thấy mặt đã luống t ú n g thiên tâm bị bắt dừng nhẹ phàm vội vàng nói cái gì tần một minh kinh hãi trợ to trong mắt nhìn qua dừng nhẹ phàm nó ý tưởng nhớ rất rõ ràng có ngươi ở đây thiên tâm làm sao sẽ bị trảo nếu là đụng tới thực lực siêu cường đối thủ ngươi cũng sẽ không bình yên vô sự trở về Dương nhẹ phàm giã k h ô n g đốc, trong nháy mắt liền minh bạch tần mục minh ánh mắt ý tứ. Chuyện này nói rất dài dòng, thiên tâm là bị đột nhiên mang đi, ngay cả ta cũng không có phản ứng lại. Dương nhẹ phàm đơn giản miêu tả một chút cảnh tượng lúc đó, tiếp đó liền vội vàng hỏi, có biện pháp nào không truy tung đến thiên tâm tung tích? Minh bạch chuyện đã xảy ra, tần mục minh cũng rất là chấn kinh, chấn kinh d ư n g nhẹ phàm thế mà đem hung đồng tử cho x a n h cầm trở về. Nghe vậy, hắn vội vàng tỉnh táo lại, đạo, có, mỗi một cái thân truyền đệ tử đều sẽ bị lưu lại một đạo linh hồn l n ký. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không chậm c h ễ hai tay quanh biến nào, kết xuất một đạo chú ấ n trong miệng yên lặng nói thầm. sau một lát hắn m ư ớ n m à y không có khả năng chẳng lẽ chú ấn bị xóa đi tần một minh muốn mảy c h ậ t biến hóa chú nữ thử một cái mấy vị khác đệ tử đều có thể cảm ứng được duy chỉ có thiên tâm không được ngoại trừ ấn ký bị xóa đi còn không có nguyên nhân khác dương nhẹ phàm vấn đạo cũng có khả năng còn tại bên trong hư không hay là có pháp khí đặc biệt ngăn trở ta cảm ứng tần một minh giải thích nói nguyên nhân khẳng định không chỉ những thứ này thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ mỗi một loại cái gì cũng sẽ diễn sinh ra tương ứng khắc chế chi pháp đem cảm ứng phương pháp truyền thụ cho ta dương nhẹ phàm không làm do dự muốn phát m ô n Tần Mục Minh tự nhiên sẽ không c ự t u y ệ t truyền thụ x o n g pháp môn sau đó, vấn đạo, người nhưng có biện pháp. Dương nhẹ phàm lắc đầu, sát mặt không phải rất tốt, đối phương làm quá mức cẩn thận, cấp tốc, không có để lại mảy may manh mối. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta đem việc này nói cho mấy vị trưởng lão, xem bọn hắn có biện pháp nào không. Tần Mục Minh n g n đuổi, Dương nhẹ phàm cùng trời tâm ở giữa điểm này chuyện, bọn hắn những thứ này làm trưởng đối đã sớm biết, phía trước mặc dù rất phản đối, thậm chí có một số người trách cứ gai vũ dương, làm việc lỗ mãng. Ngược lại, biết được trước kia t i ê n tâm bị d ư n g nhẹ phàm chiếm lần đầu sau đó, rất nhiều trưởng lão giận dữ. không phân t ố t xấu trực tiếp trách tội đến gai vũ dương trên thân. về sau, gai vũ dương cũng là treo lên không nhỏ áp lực, lại thêm thiên tâm trời sinh tính cố chấp, không muốn lại tuyển b n lữ, chuyện này cũng liền như vậy không giải quyết được gì. cho tới bây giờ, kiến thức đến r ừ n g nhẹ phàm tu vi sau đó, không ai còn dám nhiều lời một câu. mà gai vũ dương cũng là thời vận không tốt, chết sớm, không giả, khi hắn nhìn thấy tất cả trưởng lão rớt xuống ba dáng vẻ, không biết sẽ có bao nhiêu vui vẻ. tại tần m ộ c minh bước nhanh rời đi về sau, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp đi ra. dương nhẹ phàm, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải đem t i ê n tâm tìm trở về. nhìn một cái mặt Linh Nhi dừng nhẹ phàm rất nghiêm túc gật gật đầu nhưng không có nói một câu trực tiếp đi ra nhìn qua dừng nhẹ phàm bóng lưng rời đi mặt Linh Nhi trong đôi mắt cũng là thoáng qua một đạo vẻ lo lắng lúc này nếu ngay cả dừng nhẹ phàm dã không thể tìm về Thiên Tâm mà nói đoán chừng liền không có người có thể làm được nhất định phải tìm đến Thiên Tâm muội muội mặt Linh Nhi ở trong lòng yên lặng cầu nguyện ra biệt viện dừng nhẹ phàm chân mày nhíu chặt trong lòng rối loạn chủ nhân bây giờ nên làm gì thú nhỏ vẫn đạo không có manh mối căn bản không có chỗ xuống tay dừng nhẹ phàm nắm chặt nằm đấm một quyền đập vào cửa thạch sư bên trên, nặng hơn ngàn cân thạch sư, chỉ đơn giản như vậy bị một quyền bị đánh nát. đúng lúc này, Nến Lao đột nhiên mở miệng, biện pháp, ngược lại là có một, chính là sáu. cái gì? Dương nhẹ phàm nhất giật mình lấy lại tinh thần, c ể u phượng đàn ở trên thiên tâm trong tay, chúng ta chỉ cần cảm ứng được cựu phượng đàn liền có thể tìm được thiên tâm. Nến Lao đạo, có biện pháp nào nói thẳng, khổ đi nữa lại khó, ta cũng nhất định phải đi thử một chút. Dương nhẹ phàm nóng này đạo, thấy được hy vọng duy nhất, hắn tuyệt không có khả năng từ bỏ. đi tượng thần sơn, mượn h o à n vũ kính. chỉ cần có kiện thần khí này nơi tay liền có thể cảm giác thiên t h c bất luận một cái nào thần khí khí tức s ắ c thực nói là câu thông thần khí khí linh hoàn vũ kính cái kia còn trì hoãn cái gì chúng ta nhanh lên đi mượn a d ư ơ n g nhẹ phàm kích động nói nói xong liền lập tức đằng không mà lên xông lên giữa không trung thế nhưng là thân hình rất nhanh liền lại ngừng lại tượng thần sơn đi như thế nào tiểu tử ngươi trước tỉnh táo một chút bây giờ vấn đề của chúng ta không phải tượng thần sơn nơi đó mà là có thể hay không mượn được hoàn vũ kính từ nến giả trong lời nói không khó nghe ra cất giấu trong đó vẻ khổ sở rất rõ ràng Chuyện này không phải d ừ n g nhẹ phàm tâm chúng nghĩ đơn giản như vậy. Hơi hơi s ử n g sốt phút chốc, d ừ n g nhẹ phàm nhíu mày vấn đạo, n g à y trước không phải tượng thần sao? Tìm lao hỏa bạn nhóm mượn thứ gì, chẳng lẽ còn có không mượn lý lẽ? Lại nói, thứ này chúng ta mượn xong lập tức liền còn, tuyệt không có khả năng làm hư. Đây không phải lộng không làm hư vấn đề, chuyện trong đó rất phức tạp, ta cũng nói mơ hồ. n ế n lao âm thanh đột nhiên trở nên nóng nảy, làm cho d ừ n g nhẹ phàm nhất giật mình, rất nhanh, liền ngờ tới, cái kêu hoàn vũ kinh có thể là tại đến giả một cái trong tay đ ư nhân. Chẳng lẽ không có biện pháp nào? d ừ n g nhẹ phàm trầm mặc phút chốc, vấn đạo, khó khăn. nên giả trả lời liền một chữ, nghe dừng nhẹ p h à mơ m hồ, lúc này có thể nói hắn đã là gấp xoay quanh, nến lao còn ném đi một cái như vậy trả lời, hơn nữa trong giọng nói mang theo cực kỳ không muốn cảm xúc, nến lao cái này hoàn vũ kính chẳng lẽ tại ngài c ử u nhân trong tay, ngạch so c ử u nhân còn nghiêm trọng hơn, nến lao lần nữa ném ra một cái kỳ quái đáp án, so c ử u nhân còn nghiêm trọng hơn, dừng nhẹ phàm sửng sốt hồi lâu, cái này sáu, nhưng hắn không nghĩ ra được, chẳng lẽ là giết thân mối thủ, không đội trời chung, thế nhưng là ngược lại tưởng tượng, cùng sinh hoạt tại chung một mái nhà, làm sao có thể đạo giết thân một bước nào? Tiểu tử, chuyện này có chút phức tạp, như vậy đi, trực tiếp đi tượng thần sơn. Trên đường ta tái tưởng cho tốt. Nói xong, Nến Lão liền truyền một tấm bản đồ cho Dương Nhẹ p h à m Nương thần xem xét, trên bản đồ biểu thị vị trí cũng không phải tại Đỏ Châu, hơn nữa cũng không ở bất kỳ một khối nào đại lục ở bên trên, là ở hải ngoại một tòa n ă m t ê n trên đảo nhỏ. Nến Lão, ngươi xác định không có trò sai địa đồ? Dương Nhẹ p h à m tâm trung bất an, xác nhận nói. Nhanh lên đường thôi, thời gian kéo càng lâu, ngươi cô bạn gái nhỏ cũng liền càng nguy hiểm. Nến Lão không biết nói gì. địa đồ chắc chắn sẽ không sai. vấn đề là tượng thần sơn danh tiếng trên đại lục đều bị truyền lưu quá mức thần bí, người không biết chuyện nhất định là đem hắn huyễn tưởng đến một loại cực kỳ chỗ thần bí. thế nhưng là sự thật chính là như thế phổ thông, chính là hải ngoại trên một hòn đảo nhỏ. dương nhẹ p h à m hồi tâm, không cần phải nhiều lời nữa, sắp thực như đến lao lời nói, thời gian kéo càng lâu, thiên tâm tình cảnh liền càng nguy hiểm. vung tay lên, lưu quang thuyền được triệu hoán đi ra, thậm chí ngay cả chào hỏi thời gian cũng không có, trực tiếp trèo lên thuyền đi xa. ba ngày sau, khoảng cách đỏ châu đại lục cách nhau bên ngoài mấy vạn dặm đỏ biển sao v ự c bầu trời, lang không huyền lập lấy một thân ảnh. đạo thân ảnh này chủ nhân chính là d ư n g nhẹ phàm, hắn đứng ở trên không, hướng phía dưới nhìn xuống dưới bàn chân đảo nhỏ. t o à đảo này chính xác rất nhỏ, đảo nhỏ như thế nào một cái trình độ. Đánh cái so sánh, khi ngươi đứng tại đảo phía đông nói chuyện, mặt tây người còn có thể rõ ràng nghe được. Toàn đảo trực tiếp bất quá vài trăm mét, toàn bộ chính là một cái hơi lớn một chút luyện võ tràng. Đây chính là trong truyền thuyết tượng thần sơn. d ư n g nhẹ phàm không thể tin được, đánh chết cũng không dám tin tưởng, đây cũng quá học trò nghèo. Hơn nữa, ở trên đảo căn bản cũng không có mấy người. Một cái mù l ò a lão đầu đang xem sách, không cần hoài nghi, ngươi không có nghe lầm, chính là đang đọc sách. hai tay dâng một cuốn sách, còn rất có mô hình có dạng lung lay đầu kỳ quái, đây thật là kỳ quái. Dương nhẹ phàm lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ, một cái mù l ò a làm gì không tốt, cần phải đọc sách. ánh mắt thay đổi vị trí, đi tới cách đó không xa, đó là một đứa bé con, không lớn, nhìn qua b a bốn tuổi bộ dáng, phấn điêu ngọc sây, khả ái lê gớm, thật không biết là con cái nhà ai, chỉ như vậy một cái người thả tại bờ biển, sẽ không sợ bị sóng cuốn đi. Dương nhẹ phàm nhịn không được nói, ngay tại hắn chuẩn bị hạ xuống, tương tiểu h à i tử đưa về nhà thời điểm, một đạo kinh thiên sóng biển đánh tới, không tốt. Dương nhẹ phàm thân ảnh khẽ động, đang chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Ai ngờ cái kia tiểu nãi hoa đứng lên, hướng về phía đánh tới sóng lớn. Một trận chân, chân vừa nhấc quyền, trong miệng còn mại thanh mại khí phát ra một tiếng hắc, làm cho người tặc lưỡi một màn xuất hiện. Sẽ ở đó nắm tay nhỏ, đưa ra một sát na, cái kia đánh tới sóng lớn, có cao mấy chục mét, liền như vậy dễ dàng đánh ra. c ơ n mờ nở, cái này nãi hoa cha mẹ là ai? Dương nhẹ phàm kinh hãi, tâm đều nhanh bị hù nhảy ra ngoài. Đừng đánh chú ý của bọn hắn, bọn họ là trên hòn đảo nhỏ này bản thổ cư dân, bọn hắn có cuộc sống của bọn hắn, chúng ta không nên quấy rầy. n ế n lao âm thanh truyền đến, ngạch ta liền làm u ố n kiến thức một chút tiểu o a này cha mẹ, xem bọn hắn là thế nào dạy hải tử, quá lợi hại, thật sự làm ta chấn kinh. Dương nhẹ phàm còn chưa hướng trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại, phía dưới truyền lai nhất trận chó sủa, một mực đại h á c c ẩ u dáng dấp cùng một đầu t r â u nước lớn đồng dạng, đen cái mũi, mắt đen, đen lỗ tai, một thân đen, đen phát sáng, v u n g gâu gâu, gâu gâu gâu, đại h ắ c c ẩ u chừng một đôi mắt to, hướng về phía trên bầu trời d ư n g nhẹ phàm kêu to. Đối với cái này chỉ đại h c ẩ u d ư n g nhẹ phàm đến không thế nào chú ý, dù sao. cầu loại vật này đối với người xa lạ có cực mạnh tâm thủ tính chất dương nhẹ phàm đối với bọn hắn tôi nói chính là một ngoại nhân đừng t ê u ta cũng không phải người xấu dương nhẹ phàm hướng về phía đại hắc cầu làm thủ hiệu c h ớ có lên tiếng ai ngờ cái k i a đại hắc cầu s ứ n g s u t một chút tựa hồ minh bạch liễu lâm nhẹ phàm ý tứ quả nhiên không gọi ha ha chó này cũng có linh tính dương nhẹ phàm cười ha ha nụ cười này còn chưa khuyết tá n ra